118 chương 118, trở về thôn chương 118, trở về thôn tìm súng dọc theo quanh co đường nhỏ đi vào nông thôn, liền thấy hoặc ngồi sổn hoặc đứng nam nam nữ nữ sáu. Nam bình thường là lão nhân cùng tiểu hải, nữ phần lớn mặt có món ăn, nhan sắc bình thường, không giống hiện đại truyền thuyết nói như vậy cái gì Việt nữ nhân người người đều là mỹ nữ. Làm ta đi vào thôn lúc, ta phát hiện những thứ này càng nam nhân bên trong có rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn ta trong tay súng bắn đỉa, lập tức liền lẫn nhau trao đổi ánh mắt thoáng qua một tia hận ý sáu. Bọn hắn động tác này, mặc dù không là rất rõ lộ ra, hơn nữa cũng che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị ta xem ở trong mắt. Rất rõ ràng, những thứ này Việt thôn dân không chỉ là biết trong tay của ta cầm là cái gì thương, hơn nữa còn biết loại súng này Trung Quốc quân người là không có, nếu như sẽ xuất hiện tại Trung Quốc quân trong tay người, vậy thì mang ý nghĩa đây là từ Việt quân sợ nỉ vợ trong tay cấp đi. Bởi vậy bọn hắn mới có thể lại là kinh ngạc lại là căm hận, bởi vậy ta cũng biết bọn họ kiến thức quân sự là như thế phong phú sáu. Đương nhiên, ta cũng không thể dùng cái này liền nói bọn họ là Việt quân đặc công, sự thực là 6. Việt quân mấy thập niên này đều trong chiến tranh. cái này trực tiếp đưa đến bọn họ dân chúng bình thường tại trà dư Tiểu hậu nói chuyện cũng là chiến tranh thậm chí còn có rất nhiều người chính là tại chiến tranh bên trong lớn lên cho nên bọn hắn sẽ có phong phú kiến thức quân sự cũng không đủ là lạ các hương thân làm ta hướng những thứ này càng nam bách họ hô lên việt lời nói thời điểm thì càng là nhường những cái kia càng nam bách họ giật mình các hương thân ta nói các ngươi không cần phải sợ xấu chúng ta là quân giải phóng nhân dân trung quốc chúng ta trung quốc quân người là giảng kỷ luật binh sĩ mặc dù chúng ta đang cùng quân đội của các ngươi đánh trận nhưng tuyệt sẽ không tổn thương dân chúng vô tội xin các ngươi yên tâm nếu như các ngươi biết việt quân đặc công tình huống, hy vọng các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, cũng xin các ngươi cùng trung quốc quân đội hợp tác, chuyển cáo việt quân đội sớm ngày đầu hàng, chúng ta trung quốc quân người tử tế tù binh. ta đương nhiên biết những thứ này, mắt lộ ra hung quang dân chúng sẽ không nói cho chúng ta tình huống, rõ ràng hơn bọn hắn sẽ không đi động viên việt quân nhân đầu hàng. ta sợ dĩ nói như vậy sáu, chỉ là muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác, lúc này bọn hắn có lẽ sẽ nghĩ, hắc, tới một trung hoa trung quốc thái điệu, còn tưởng rằng giăng ba câu liền có thể để chúng ta phản quốc. quả nhiên, ta vừa dứt lời thì có một cái việt phụ nữ nói, đồng chí, nếu như ta báo cáo quân đội hành tung. có khen thưởng hay không? A, ngươi muốn ban thưởng gì? Ta hỏi, chúng ta thật nhiều ngày cũng chưa ăn đồ vật, có thể hay không sáu? Không có vấn đề, ta gật đầu một cái, không để ý trần y ý lìa ý một đôi trận mắt. Tiện tay liền từ trong ba lô rút ra mấy khối lương khô đưa tới, có thể cái kia viện phụ nữ vậy mà không tiếp sáu, ta rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ, hướng sau lưng các chiến sĩ vây vây tay, các chiến sĩ liền lòng không phục đi tới, ngươi một cây ta một khối đem lương khô trồng chất tại trên tay của ta, ta đem lương khô cùng đồ hộp tất cả đều trồng chất tại kia đàn bà trước mặt, giống như một tòa tiểu sơn nhất dạng. lúc này việt phụ nữ trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng, nàng một bên không kịp chờ đợi nắm lên lương khô xé mở túi hàng há mồm liền cắn, vừa chỉ mặt tây một mảnh rừng rậm nói, tại nơi sáu, ta buổi sáng nhìn thấy có mười mấy quân nhân hướng về cái kia đi, a hảo, ta giả vờ hài lòng gật đầu một cái, đối với cái kia việt phụ nữ lại cảm tạ một phen, vung tay lên liền mang theo các chiến sĩ hướng về rừng rậm chạy tới, tại sáu, còn không có chạy mấy bước chân y dù y liền từ phía sau theo sau, có chút bất mãn nói, ngươi thật đúng là tin cái kia việt nữ nhân, vì cái gì không tin, ta hỏi ngược lại. nàng chẳng lẽ không biết cho giả tình huống ta trở về sẽ tìm nàng tính số sao cái kia sáu trần y thì có chút khó tin nhìn qua ta cái kia càng nam nhân có mấy cái là sợ chết đúng vậy a hai người đọc sách cũng tại một bên bên cạnh quyền những cái kia càng nam nhân người người đều đói đến ra bọc xương tựa như chỉ sợ hận không thể chết rồi thì giải thoát rồi lại nói sáu chúng ta có kỷ luật có thể cầm những cái kia việt dân chúng như thế nào nhân ra thì nhìn chuẩn điểm này đâu tốt tốt bớt nói nhiều lời ta có chút không nhịn được đáp các ngươi cứ nghe ta mệnh lệnh chính là từ đâu tới nhiều như vậy thành cựu là là 6. Chân y dĩ cùng người đọc sách lòng không phục ứng tiếng chỉ có ngô trí quân không nói gì sáu nhưng ta biết hắn không nói chuyện cũng không đại biểu hắn sẽ đồng ý cách làm của ta trên thực tế ta tin tưởng hắn sở dĩ không nói lời nào là cảm thấy hắn cái này không có kinh nghiệm tân binh vẫn không nói gì phần kỳ thực bọn hắn nói những thứ này ta lại làm sao lại không biết chỉ là bọn hắn thật không thể giải thích ta ta như thế nào lại là loại kia dễ dàng liền tin tưởng người của người khác đặc biệt là cái này người khác hay là ta ẩn bên trong địch nhân Dương dậm cách chúng ta không xa không đến vài phút chúng ta một đoàn người liền chui tiến vào sáu chạy nữa một hồi ta quay đầu lui về phía sau nhìn một chút, gặp thôn trang đã bị cao thấp không đều cây cối che phải cực kỳ chặt chẽ, thế là lúc này hạ lệnh, ngừng đi tới. ai, thế nào? có biến? người đọc sách ngây ngốc hỏi ta. đương nhiên là có tình huống. ta nói, chuẩn bị sẵn sàng trở về thôn. gì? trở về thôn? người đọc sách xứng sở sau đó, rất nhanh liền ô một tiếng, tiếp lấy cười khổ nói, nguyên lai like tai đây là sáu. đang gạt những cái kia càng nam nhân cái nào? h, -h 6 sáu. nô trí quân lần này liền đắc ý, ta đã sớm biết tai có chủ ý. chân ý ý lúc này cũng đã minh bạch. có chút tức giận nói lựa gạt những cái kia càng nam nhân liền tốt như thế nào ngay cả chúng ta cũng lựa gạt ta chừng trần ý dĩ vì hề một mắt nói ai bảo các ngươi ngốc như vậy lại nói sáu nếu như ngay cả ngươi cũng không lừa được cái kia còn có thể gạt được những cái kia càng nam nhân Chân ý dĩ vì hề đương nhiên minh bạch ta đây ý tứ trong lời nói vậy thì đang nói nàng ngay cả này việt dân chúng cũng không bằng không khỏi đem ta hận đến cắn răng nghiến lợi ta không từ trong lòng cười thầm ta là ngươi cai sáu ngươi còn có thể làm gì ta thế nhưng là không nghĩ tới cái này đắc ý kình vẫn chưa xong chỗ đuổi liền đau đớn một hồi sáu Chân y dư y thì thừa người khác không có chú ý, lại làm bộ tại bên thân ta quan sát địch nhân, len lén ngắt bắp đuổi ta một cái, chỉ đau đến ta quất thẳng tới khí lạnh cũng không dám lộ ra sáu. Mẹ nó, đây nếu là cho người khác biết, ta đây ai còn thế nào nên được xuống A? Cái này nước đắng đành phải hướng về bụng mình bên trong nước. Lấy lại bình tĩnh, chừng chân y dư y một mắt phía sau, liền hạ lệnh đạo, ban một đi theo ta, hai, ban ba trở lệnh. Là, sáu. Tại sao muốn gọi ban một đâu? Ban một phần lớn cũng là chưa từng ra chiến trường lão bình. Ta tin tưởng loại này đối phó việt dân chúng hay là mấy cái việt quân đặc công nhiệm vụ độ khó cùng cường độ cũng không lớn, cho nên sáu, đây là bọn hắn tốt nhất nung cơ hội. Vàng không mà nói, đến lúc đó đánh lên đại trưởng tới chỉ sợ không có mấy lần ban này liền bị đánh cho tàn phế. Nô trí quân một đoàn người cũng là nghiêm túc, không nói một lời đi theo ta phía sau đổi phương hướng chui ra rừng rậm, tiếp lấy lại ẩn vào thôn trang ngoại vi ba cỏ tranh. Chỉ chốc lát sau liền đi tới khoảng cách cửa thôn mấy chục thức vị trí, từ nơi này phương vị chúng ta có thể rất rõ ràng xuyên thấu qua phòng ốc giữa lối đi nhỏ nhìn thấy bên trong cảng nam nhân sáu. Ta xuyên thấu qua mong viễn kính hướng về trong thôn quan sát, đã thấy bên trong cảng nam nhân đã tranh đoạt trở thành một đoàn. đều, gây, cấp sáu, rất nhiều người là bắt được một cái bánh bích quy liền túi hàng đều không mở liền dồn vào trong miệng, đưa ra tay liền tiếp lấy sẽ thấy đi đoạt một cái khác. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này càng nam nhân là đói thành dạng gì, cho nên ta cũng liền đang kỳ quái, việc đều nghèo thành bộ dáng này làm sao còn sẽ nghĩ đến đánh trận, làm sao còn sẽ nghĩ đến xâm lược quốc gia khác. Suy nghĩ một chút rất nhanh cũng hiểu, có đôi lời gọi lấy chiến dưỡng chiến, việt trải qua mấy chục năm chiến tranh sáu, toàn bộ quốc gia cũng đã là đầy mắt thương gì. Dưới loại tình huống này bọn hắn muốn phát triển kinh tế hết sức khó khăn, một là bởi vì lao lực không đủ, hai là bởi vì xúc tích nhỏ bé, càng nhiều hơn chính là bởi vì Việt bởi vì chiến tranh mà vô pháp phát dương giáo dục cho nên cũng không có tương quan nhân tài. Nhưng mà sáu Chiến tranh mặc dù cho quốc gia này mang đến cực khổ cùng rất lại phía sau, nhưng là vì Việt nuôi dưỡng một đống lớn tinh minh. Không phải sao. Càng nam nhân có thể ngay cả mình tên cũng sẽ không biết, nhưng bọn hắn lại biết làm như thế nào tại chiến trên sân giết chết một người bọn hắn có thể liền toán cộng cũng sẽ không, nhưng lại biết nên như thế nào tính toán cùng sử dụng trong băng đạn đạn bọn hắn có lẽ đối với máy móc rốt đặc cán mai, nhưng lại có thể thuần thuộc quậy tung các thức vũ khí 6. Nói đơn giản, lúc này viện ngoại trừ biết đánh trận bên ngoài cái gì cũng không biết. Bọn họ sở trường nếu là đánh trận 6. Vậy tại sao không lợi dụng tới một điểm này sáng tạo tài phú mở ra một mảnh cuộc sống tốt hơn đâu? cho nên bọn họ liền tự xưng là thế giới đệ tam quân chuyện cường quốc thế là liền phóng gan xâm lược nước khác thậm chí đang đối với trung hoa trung quốc muốn thương muốn đánh yêu cầu sau đó còn đưa ra lãnh thổ yêu cầu sáu cái này rất kỳ quái sao không có gì lạ đây nếu là ta sáu ta nghèo đến điên rồi không có làm giàu hy vọng nhưng lại biết đánh biết giết, ta cũng sẽ lựa chọn đi làm cường đạo việc chính là như vậy cường đạo chỉ bất quá hắn lại chọn sai đối tượng hắn không nên đem đầu mâu nhắm ngay trung hoa trung quốc lại càng không nên coi thường trung hoa trung quốc không đem trung hoa trung quốc để vào mắt hai chúng ta là không phải nên động thủ bên cạnh ngô Chí quân nhỏ giọng hỏi hắn đây là lần thứ nhất tại không có hai ban ba phối hợp xuống hành động cho nên có chút khẩn trường, ta thậm chí cũng có thể nghe được trong lời nói của hắn thanh em rung động chờ một chút đây là ta đáp lại bây giờ coi như đi siêu cũng lục soát không ra cái gì hết thể đều vẫn là như cũ mặc dù ta cũng không biết chính mình phải đợi là cái gì nhưng ta tin tưởng sáu những thứ này việt thôn dân tại cho là chúng ta đã rời đi thời điểm nhất định sẽ có hành động một phút đi qua vẫn là không có thay đổi hai phút đi qua biến hóa chính là đồ ăn cơ bản đã bị cướp quang các thôn dân riêng phần mình ôm cấp được đồ ăn ngồi xổm trên mặt đất ăn uống thả cửa sáu, 3 phút 6. Đột nhiên hai tên người mặc Việt quân quân trang người nhảy vào tầm mắt của ta, nói bọn hắn nhảy vào tầm mắt của ta, đó là bởi vì bọn họ là từ miệng giếng bò ra tới. Thấy vậy ta không từ thầm mắng một tiếng, thao, liền cái này thôn trang nhỏ đều có địa đạo, thật đúng là giống điện ảnh mà đạo chiến bên trong vô như thế. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. 119. Chương 119. Việt nữ binh chương một càng nam nữ binh bên trên. Theo ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ liền hóc lưng lại như mèo chia làm mấy cái bộ phận từ mấy cái phương hướng hướng cái kia hai danh việt quân tới gần. Dù sao bọn hắn cũng là làm mấy năm binh, điểm ấy tri thức cùng phối hợp vẫn phải có. Bất quá nói đi thì nói lại, trên chiến trường này thường thường chính là giống nô trí quân bọn hắn dạng này lão binh không nghe chỉ huy sáu, tân binh biết mình cái gì cũng không hiểu, cho nên tự nhiên là không còn cách nào khác. Thế nhưng là lão binh đâu? Lão binh ấy vào mình làm mấy năm binh, mặc dù mấy năm này cũng là đang trồng ruộng, xây dựng cơ bản, lại thêm tại nguyên bản binh sĩ vẫn là đại đội trưởng. hai cái gì cho nên thường thường bản sự không lớn tính khí không nhỏ bất quá ta trên tay những thứ này binh vẫn còn hảo ta cũng nghĩ thế bởi vì bọn hắn biết rõ chúng ta cái này liền có dạng gì kinh lịch cho nên lại có tính khí cũng đẻ lên ta cũng tìm xuống hướng cái kia hai danh biệt quân tới gần không phải ta không có năng lực đem bọn hắn đánh chết mà là tại sức mạnh như thế khác xa dưới tình huống sáu có thể bắt sống liền tận lực bắt sống đây không phải là vì tình báo gì càng quỷ từ miệng cứng đến nỗi rất muốn từ bọn hắn trong miệng vứt ra chút vật gì so với lên trời còn khó hơn muốn bắt sống nguyên nhân nhưng là bởi vì chúng ta là binh Không phải sát nhân cuồng, có thể không giết người đương nhiên liền tận lực không muốn thấy máu. Cái kia hai danh việt quân là đi ra giật đồ ăn sáu. Rất rõ ràng bọn hắn cũng đói bụng lắm, trong đó một cái hơi mập tính cảnh giác tương đối cao, cũng không biết thế nào lại đột nhiên phát hiện chúng ta tiếp đó quát to một tiếng vung lui bỏ chạy sáu. Từng khoảng không lòng trang, các chiến sĩ một bên hướng cái kia hai danh việt quân kêu to, một bên điểm súng đuổi sát. Ban hai, ban ba, chiều ta bộ đảng hạ lệnh, lập tức siêu thôn. Trọng điểm siêu miệng giếng kia là, ta từ trần ý, ý thì cùng người đọc sách tiếng trả lời bên trong, nghe được bọn hắn đối ta kính nể, cái này khiến ta cảm thấy rất hài lòng. ta tại trải qua những thôn dân kia thời điểm còn đắc ý rào rạt quét những cái kia mới vừa rồi còn tại coi ta là đứa ngốc thôn dân một mắt sáu làm ta ánh mắt dừng lại tại cái kia gạt ta việt đàn bà trên mặt thời điểm đột nhiên tâm niệm vừa động Liên mặt mỉm cười dùng càng nam ngữ đối với nàng kêu lên cảm ơn ngươi phối hợp đồng chí phụ nữ kia hẽ mở lấy miệng khuôn mặt vô tội nhưng mà đã đã quá muộn, cơ hồ tất cả thôn dân đều cầm một đôi tức giận hai mắt nhìn nàng chằm chằm kỳ thực ta chơi cái này trò xiếp cũng không ta minh ta đang hỏi nàng lời nói thời điểm tất cả việc thôn dân đều nhìn thấy không phải chỉ cần hơi có nhân phân tích liền nên biết đây là ta tại dùng kế phản gián 6. nhưng mà lúc này việt cũng là chính trị nắm giữ ân xoáy quốc gia bọn hắn mới sẽ không đi phân tích cái này bọn hắn chỉ biết là nàng vì mấy khối bánh bích quy liền làm nhân dân phản đồ bọn hắn thì có quyền hạ đại biểu nhân dân đại biểu đảng thẩm phán nàng 6. ta cơ hồ liền có thể nhìn thấy cái này việt đàn bà hạ tràng coi như các thôn dân sẽ tha nàng việt quân cũng sẽ không tha nàng làm như vậy hẳn là không vi phạm cái gì tam đại kỷ luật tám hạng chú ý a lần nữa thanh minh cái này không quan chuyện của ta ta chỉ nói rồi câu cảm tạ mà thôi tiếp lấy ta giơ lên súng nắm hướng về đang trốn chạy hai danh viện quân liếc một cái lúc này mới phát hiện trong đó một cái hẳn là nàng mà không phải hắn đó là một nữ nhân một cái đang mang thai nữ nhân sáu nàng cắt tóc ngắn mang theo nó lính cho nên vừa rồi mới một mực không nhìn ra nàng là một cái nữ nhìn nàng bụng ít nhất cũng có 5, 6 tháng vừa dùng tay nâng lấy bụng vừa chạy tựa hồ là đang lo lắng chấn hỏng trong bụng hai tử cũng bởi vì nàng là một cái người phụ nữ có thai cho nên còn không có chạy lên một hồi liền thợ không giá hơi chạy không nổi rồi sáu thế vậy trong lòng ta liền thoáng vông xuống điểm tâm ít nhất ta không dùng lo lắng nàng sẽ ở chúng ta đuổi tới phía trước bỏ chạy tiến trong rừng cho chúng ta chế tạo phiền thoái càng nam nữ binh không chạy nổi bên người nàng người nam kia binh liền đối với nàng lại kéo lại kéo như thế nào cũng không chịu từ bỏ nàng một người chạy trốn thấy vậy ta không từ những mày xấu. cái này nhìn là một đôi vợ chồng đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nhưng này càng nam nam binh ngược lại là còn có chút lương tâm ta muốn ngô trí quân cùng một đám các chiến sĩ đối với cái này cũng nhìn ở trong mắt đều cảm thấy hai vợ chồng này có tình có nghĩa sáu Ta người Trung Quốc coi trọng nhất đúng là tình nghĩa, cho nên vào thời khắc ấy ta rõ ràng cũng cảm giác được các chiến sĩ đối với hai cái này Việt quân trạng Thái đối nghịch thiết đi rất nhiều. Nhưng mà chúng ta đối với Việt quân địch chí thiếu đi, cũng không đại biểu Việt quân đối với chúng ta địch chí cũng ít. Cái kia càng nam nam binh gặp nữ binh không chạy nổi sáu. Vậy mà bưng khởi trùng phong thương hướng về đến gần các chiến sĩ bắn phá sáu. Thao, ta đang nằm út sấp trên đất một khắc này ở trong lòng hung ác mang âm thanh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiếp lấy ta rất nhanh cũng liền ý thức được, đây là chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống chiến trường, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhận với mình. thế là ta không có suy nghĩ nhiều, hướng phía trước bỏ lên mấy bước tại trước mặt ruộng ngạnh lên khung lên thương nhắm ngay cảng nam nam binh liền bóp lấy cò súng sáu. phanh một tiếng súng vang địch ta khoảng cách không hơn trăm mét, mục tiêu lại là dưới hoảng loạn nửa đứng hướng chúng ta bắn phá, cái kia bại lộ diện tích to lớn có thể nói giống như là một toàn thân bá, cho nên một tiếng súng vang phía sau chỉ thấy cái kia nam binh trên thân báo tô ra một đạo huyết tiễn, cảng nam nam binh toàn thân chấn động liền hoàng du du ngã xuống sáu. trước khi chết còn bóp cò súng đem tất cả đạn đều bắn tới trên trời. nguyễn ân công hiệu, nguyễn ân công hiệu sáu. nữ binh kêu càng nam nam binh tên tiêu mấy lần sau đó thấy hắn đã chết thế là mang theo nước mắt tiếp tục ôm bụng lảo đảo nghiêng ngã hướng về trong rừng chạy sáu nô trí quân chậm bước chân lại nhìn ta các chiến sĩ cũng chậm bước chân lại nhìn ta ta biết bọn hắn đây là ý gì sáu có chút không đành lòng đuổi nói thật ta cũng không nhẫn tâm sáu thế nhưng là trên người nàng mặc quân trang trong tay còn cầm nắm tạp lệ súng ngắn trên vai một gạch tam tinh đại biểu nàng vẫn là một cái thượng uy sáu cùng cang quỷ tử đánh nhiều ngày như vậy trận chiến ta đối với việc quân quân hàm cũng có đại cảm khái hiểu rõ biết cái này càng nam nữ binh không phải đại đội trưởng chính là trại phó đại cảm khái là bởi vì mang thai không có cách nào theo binh sĩ phá vây cũng không cách nào giấu ở trong rừng sáu thế là liền trốn ở thôn trang trong địa đạo thế là ta cắn răng hạ lệnh nhìn cái gì vậy tiếp tục đuổi không phải ta nhẫn tâm ta phía dưới đạo mệnh lệnh này nguyên nhân một là bởi vì nàng là địch nhân hơn nữa không chỉ là thông thường địch nhân hay là tên sĩ quan ta thả nàng đi chính là phạm sai lầm hai là bởi vì ôm bắt sống hy vọng của nàng sáu nàng một cái người phụ nữ có thai không có gì năng lực phản kháng không phải từ cái nào đó góc độ tới nói nàng bị chúng ta bắt sống có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn là các chiến sĩ ứng tiếng sẽ không đắc bất bước nhanh hơn hướng càng nam nữ binh vây lại càng nam nữ binh lại chạy một hồi có lẽ là đói bụng không còn khí lực lại có lẽ là không nhìn thấy hy vọng chạy trốn cuối cùng dứt khoát ngồi chung một chỗ tảng đá không chạy vốn là ta cho là nàng đây là chuẩn bị đầu hàng khúc nhạc dạo thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi ta và các chiến sĩ giơ lấy súng vây lại trong tay nàng có súng chốt đánh dưng lên đạn trả lại thân sáu hàng xô viết vũ khí từ trước đến nay cũng là lấy uy lực lớn nổi tiếng mặc dù súng lục này độ chặt chẽ không cao nhưng người nào cũng không dám lấy chính mình mệnh nói đùa đồng chí Ta cách mười mấy mét dùng càng nam ngự đối với càng nam nữ binh kêu lên, "Để xuống xuống, chúng ta ưu đãi tù binh." Càng nam nữ binh không có phản ứng, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nhìn ta một chút, cái này khiến ta đều có chút hoài nghi mình nói càng nam nữ có phải là sai rồi hay không. Thượng úy đồng chí, ta tiếp tục làm tư tưởng của nàng công tác, chúng ta quân giải phóng là kỷ luật binh sĩ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ngược đãi tù binh." Nhưng mà càng nam nữ binh vẫn là không có phản ứng, giống như không nghe thấy tự như. Chiều ta Ngô chí quân vẫy tay, nói ba chữ, "Thủy, đồ an." Lô chí quân hiểu ý, thận trọng thu hồi đường, móc ra lương khô cùng ấm nước. Vì không để càng nam nữ binh hiểu lầm, nô chí quân động tác 10 phần chậm chạp, hơn nữa tại ném qua phía trước còn tại Việt Nam nữ binh trước mặt ra hiệu một cái. Đây là chúng ta đối với nàng biểu đạt thiện ý, nhưng mà nữ binh vẫn là không có để ý tới, vẫn như cũ ngơ ngác ngồi bất động, tay trái sờ lấy bụng, tay phải nắm lấy súng ngắn đặt ở trên đùi, cũng không chạy cũng không nổ súng, mắt trợn tròn đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. "Thượng úy đồng chí, đầu hàng đi." Ta nói, coi như vì trong bụng ngươi hải tử suy nghĩ, ngươi cũng nên sống sót sáu. Để xuống xuống đầu hàng, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, có thể cho ngươi đầy đủ thức ăn và một chương áp giường." lúc này càng nam nữ binh mới có phản ứng nàng xoay đầu lại đối mặt với ta trên mặt tái nhật lộ ra vẻ cười thảm ta không nghĩ tới ta hải tử còn chưa ra đời liền làm tu binh ta không nghĩ hắn có phụ thân là anh hùng mẫu thân nhưng là tên phản đồ chỉ là đầu hàng mà thôi đầu hàng không có nghĩa là làm phản đồ sáu trần trừ một lúc ta nói tiếp chúng ta có thể không thẩm vấn người sáu ta thừa nhận ta nói hoang ta chỉ là một cái nho nhỏ cai sáu ta lại có thể xem như gốc dễ hành nào a còn có thể quyết định thẩm không thẩm vấn tù binh mục đích ta làm như vậy kỳ thực chỉ là muốn để cho nàng đầu hàng vung nói láo này bất quá là nộ biến tùng quyền thôi ngươi có thể hay không thả ta đi càng nam nữ binh nói ta lắc đầu ở đây khắp nơi đều là bộ đội của chúng ta trên núi trên đường trong thôn sáu ta thả ngươi đi ngươi vẫn là muốn bị chảo người khác sáu có thể liền không có giống chúng ta khách khí như vậy ta đây thực sự nói thật chúng ta toàn bộ đoàn binh lực đều ở đây khu vực như cái lược tựa như tới tới lui lui trải lấy liền xem như một cái bọ chết cũng muốn bị chúng ta cho trải đi ra sáu húng chi vẫn là một cái đi không được chạy không xa người phụ nữ có thai húng chi sáu coi như nàng có thể trốn được thân là một cái người phụ nữ có thai nàng lại như thế nào trong rừng sinh tồn càng nam nữ binh vô cùng rõ ràng điều này, cho nên liền thở dài một hơi lại không nói. lúc này trần ý dĩ cũng chạy đến, nhìn thấy tình huống này đối với nàng lại là một phen tận tình hảo luôn quyết bảo, thế nhưng là mặc kệ chúng ta như thế nào hao hết miệng lưỡi đem uống họng đều hách, nàng giống như kẻ biết một dạng mềm không được cứng không xong không có bất kỳ cái gì phản ứng. bởi vì cái gọi là buồn bã không gì bằng tâm chết. trước mắt vị này 20 tuổi càng nam nữ binh, một vị tương lai mẫu thân 6, chính là một cái tâm người chết. ta có cân nhắc qua cưỡng ép nào tới cầm nàng, nhưng nàng trong tay có súng, ở vào trạng thái sẵn sàng thường, hơn nữa từ nàng phía trước nói lời xấu. Ta cũng biết nàng là một cái ngoan cố Việt chủ nghĩa anh hùng giả, rất có thể sẽ đối với chúng ta bất lợi, thế là tại hạ thông điệp cuối cùng phía sau ta chỉ có thể hạ lệnh nổ súng. Đạn đều đánh vào đầu của nàng, không ai nguyện ý đánh nàng phần ngược bộ vị. Chiến trường có chiến trường quy tắc cùng danh giới cuối cùng, chúng ta không thể lại buộc lên mất đi sinh mạng mình nguy hiểm, đi cứu một cái địch nhân mệnh, hơn nữa tên địch nhân này xấu. Trong tay còn cầm thương, đối với chúng ta sinh mệnh có uy hiếp. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 120. Trước 120, ống đạn được ứng thư yêu cầu, đem thời gian đổi mới đổi thành giữa trưa một trường. buổi tối một chương, chú, buổi tối hai chương không phải trạng thái bình thường 31 mươi 120, chương một trăm Súng ống đạn được sau đó chúng ta ngay tại lộ khắp thôn miệng giếng kia bên trong tìm được một cái địa đạo. Trên mặt đất chặng đường có một thương khố, bên trong khắp nơi đều là địa lôi, đạn dược cùng các thức súng ống, thậm chí ngay cả súng phóng tên lửa cùng pháo tối đều có. Khi này chút vũ khí cùng đạn dược một dương một dương bị truyền đến trên mặt đất lúc, các chiến sĩ rất nhanh liền minh bạch những thứ này việt quân thôn dân cũng là từng cái khoác lên ra sói dê. Đặc biệt là các chiến sĩ khi nhìn đến có chút hòm đạn bên trên con viết trung hoa trung quốc chế tạo lúc, thì càng là hận đến thẳng cắn răng. người đọc sách ở một bên vấn đạo chúng ta muốn hay không đem những này thôn dân đều mang về những vũ khí này chính là chứng cứ ta bất đắc dĩ lắc đầu chứng cứ các thôn dân chỉ cần một mực chắc chắn bọn hắn cái gì cũng không biết chúng ta lại có thể bắt bọn hắn như thế nào huống chi sáu ta cũng không cho rằng những vũ khí này tất cả đều là những thôn dân này bởi vì này chút vũ khí đều đầy đủ vũ trang một cái liên đội mà trong thôn bao quát lão nhân tiểu hải mới chỉ có thưa thất lắc đác mấy chục cái cho nên sự thật rất rõ ràng cái này thực tế là việt quân đặc công một cái quân hòa khố Việt quân đặc công có lẽ là bởi vì trong rừng không dễ dàng cho chứa được đạn dược nguyên nhân mới đem vũ khí trốn ở chỗ này hơn nữa đem đạn dược giấu ở lộ khắp thôn còn có một cái chỗ tốt Việt quân đặc công xuống núi lúc tác chiến tùy thời cũng có thể đến lộ khắp thôn bổ sung đạn, đạn dược không cần lại hướng rừng rậm chạy tới chạy lui bên trên một chuyến dạng này tức tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm thể lực Ta muốn, cái này cũng là vì cái gì cái kia mang thai việt nữ binh sẽ trốn ở chỗ này một cái nguyên nhân trong rừng điều kiện không rất là ở nơi này thôn trang kho đạn bên trong ít nhất còn có một cái chỗ ngủ ngẫu nhiên còn sẽ có thôn dân giúp đỡ điểm lương thực có đôi khi ta đều muốn cho cái này quân hỏa khố bảo trì nguyên dạng tiếp đó mang binh tại thôn trang chung quanh mai phục chỉ còn chờ việt quân đặc công lúc tìm được lại đem bọn hắn một mẹ hốt gọn thế nhưng là ta lại biết làm như vậy độ khả thi thành công rất nhỏ việt thôn dân cũng không phải đầu ngốc bọn hắn tự nhiên có biện pháp đem cái này tình huống liên lạc với việt quân đặc công muốn phong tỏa tin tức sáu cũng chỉ có đem thôn dân đều khống chế lại nhưng này tại lập tức lại là không thể nào cho nên sáu ta cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này bằng không nếu như không khống chế thôn dân mà miễn cưỡng tiết hạ chạp lời nói vậy chỉ sợ là đến lúc đó bị đánh lén ngược lại là chúng ta chính mình thế là ta cũng sẽ không làm hắn suy nghĩ mỉm cười hướng cách đó không xa đống kia vội vã cuốn cùng việt thôn dân vây vây tay kêu lên thỉnh các hương thân chuyển cáo chúng ta việt quân huynh đệ Cảm tạo vũ khí của bọn hắn cùng đạn dược nói vung tay lên liền chỉ huy các chiến sĩ đeo vũ khí đạn dược theo đường cũ trở về chúng ta cái này lúc tới là khinh trang thượng trận bởi vì đường đi không phải rất xa bên cạnh lùng tìm bên cạnh đi tới liền muốn hơn ba giờ trở về thả ra chạy bộ cũng chỉ muốn hơn một giờ một ngày một cái vừa đi vừa về không là vấn đề cho nên chúng ta ngoại trừ mang cần thiết đạn dược cùng đồ ăn bên ngoài hành quân bị mặt nạ phòng độc các loại cái gì cũng không mang cũng còn tốt là như thế này, bằng không lần này chúng ta chỉ sợ liền những thứ đạn dược này đều không di chuyển được. có lẽ có người biết nói, dạng này ra ngoài chiến đấu có thể hay không quá bị thua thiệt. nếu như muốn tại dã ngoại qua đêm làm sao bây giờ? đồ ăn không đủ làm sao bây giờ? càng quỷ tử sử dụng vũ khí sinh hóa làm sao bây giờ? lại nói xấu, nhiệm vụ của chúng ta là đến trong rừng đi lùng tìm việc quân đặc công. trong rừng chiến đấu quan trọng nhất là cái gì? là tối trọng yếu chính là nhạy bén. muốn nhạy bén liền phải quần áo nhẹ sáu. nhân gia càng quỷ tử nếu như trên thân liền một cái ạc bảy khác thêm mấy cái hộp đạn. mà trên người chúng ta lại bối mãn đồ vật khanh khanh cạch cạch vang dội những vật này không nói sẽ bị nhánh cây cái gì đạt phải à vẹn vẹn chính là những cái kia trọng lượng liền có thể để cho người chạy không nhanh mà trở thành địch nhân nghiệm ngắm cho nên chúng ta lúc tới coi như nhẹ nhõm cái này đi thời điểm liền khổ sáu cái này không mỗi người trên vai hoặc là liền có thêm mấy cái súng tiểu liên hoặc là liền khiêng một cái hòn đạn liền ta đây cái thai cũng có hai thanh ạc bốn bất quá các chiến sĩ đối với cái này tựa hồ lại không có câu hỏng gì đặc biệt là những cái kia mới bổ sung tiến vào lao binh bọn hắn tuy tố chất chẳng ra sao cả thế nhưng là đối với thương này vẫn còn có chút hiệu cũng biết chúng ta năm mươi súng tiểu liên không sánh được hàng xô viết lại thêm chúng ta tịch thu được trong vũ khí cũng có trung hoa trung quốc sinh ra năm mươi 6. cho nên bọn họ liền có thể to gan đem năm mươi cho đổi thành ác. rất nhanh đại gia liền đổi đắc bất cũng nhạc hồ đổi xong thương lại tiếp lấy thay đạn sáu có người nói đạn này không phải đều không khác mấy cái này nếu như là ở khác chỗ có thể không sai bị lắm nhưng tại việt nam cái này ở mức trong rừng 6. trung hoa trung quốc sinh ra đạn cực dễ dàng dị xét ai cũng không muốn đang chiến tranh thời điểm đối mặt địch nhân đột nhiên tạm ngừng a thay đổi đạn đâu sáu có chút chiến sĩ liền ngại quá nặng không muốn mang thế là đoạn đường này liền đến chỗ cũng là đạn a hộp đạn cái gì bắt đầu ta còn có chút lo lắng cái này việt quân đặc công nếu như là thiếu đạn lời nói vậy chúng ta dạng này không phải vừa vặn tiễn đưa đạn cho bọn hắn sao về sau nghĩ nghĩ sáu cảm thấy đạn này cho càng quỷ tử nói không chừng còn không phải chuyện xấu đầu tiên việt quân đặc công bây giờ giống như là bị đuổi vào nghèo ngõ hẻm cho hoang bọn hắn cho dù có đạn cũng không cơ hội đánh lên mấy phát cho nên đối với việt quân tới nói đạn là nhiều hay ít cũng không phải rất trọng yếu thứ yếu nếu có một ngày đạn này dẫn đến càng quỷ tử thương tạm ngừng đâu Nguyên bản dựa theo quân đội kỷ luật đầu 6. Cái này tịch thu được vũ khí là phải nộp lên, tự mình lưu dụng là không cho phép. Nhưng vừa tới thượng cấp bởi vì chúng ta liền tại đại chính là lập được công, cho nên cho phép chúng ta ưu tiên sử dụng tịch thu được vũ khí trang bị. Thứ 26. Nói thật trên chiến trường này có rất ít người sẽ để ý tới đầu này quân quy, thương này cùng đạn cũng là tại chiến trên sân đồ vật bảo mệnh đâu, ai còn sẽ ngốc đến dùng sinh mạng mình đại giới tới trông coi cái này quân quy. Đương nhiên, nếu như vũ khí này là ta trong tay S vờ giờ súng ngắm vậy thì phải chớ bằng những thứ khác. vũ khí này là đổi được sớm rồi thế nhưng là chờ chúng ta trở lại doanh địa lúc nhưng là mệt muốn chết rồi cái này mệt mỏi sáu cũng không phải bởi vì đánh giặc mệt mỏi mà là nhường một đống lớn tịch thu được vũ khí cho mệt nhưng mà chúng ta cái này mệt mỏi cũng là đáng bởi vì này chút vũ khí cùng đạn dược tại trong doanh địa chất giống như tiểu sơn tựa như sáu cái khác sắp xếp đâu theo một luật là có chút chiến quả hắn mang theo binh sĩ lục ra được một cái việt quân đặc công ẩn thân hang động thế là đánh chết năm danh việt quân nhưng trong huyện động ngoại trừ mấy cái thương bên ngoài cái gì cũng không có Lương liên binh ba hàng vận khí liền có chút không tốt, không chỉ có là không có lục xoát đồ vật ngược lại còn có một danh chiến sĩ nhường đất lôi cho nổ bị thương sáu. Cái này thì càng lộ ra chúng ta hai hàng chiến quả từng đống, cái này không chỉ là hấp dẫn các chiến sĩ khác nhóm ánh mắt hâm mộ, còn hấp dẫn đại đội trưởng chạy tới nhìn đến tận cùng. Tiểu tử ngươi! La liên trưởng nhìn xem xếp thành một đống vũ khí, thuận tay cầm lên lưỡi một cái súng máy chi phối phía dưới, chỉ lắc đầu cười nói, cũng không biết ngươi là đi vận cướp chó gì, liền càng quỷ tử quân hỏa khố đều tìm được. Đại đội trưởng, lời này của ngươi nhưng là nói đã bất đúng. Ta nói, chúng ta cái này cũng là lấy mạng đi liều mạng. ngoại trừ thu được vũ khí đạn dược bên ngoài không phải còn đánh chết mười mấy viện quân đặc công sao? tốt tốt tốt sáu. La Liên Trường cười nói, thính ngươi tiểu tử bản sự được rồi, cái này càng quỷ tử cũng gọi có thể trốn, liền một loạt giải cũng chỉ là đánh chết năm cái càng quỷ tử đâu. Ta mới vừa rồi còn nói chúng ta liền chỉ sợ ở cho những bộ đội khác so không bằng, không nghĩ tới ngươi một chút liền chúng phải độc đắc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là mặt xẹo, Lương Liên Binh hai cái xếp hàng vận khí không tốt sáu. Thế nhưng là bị La Liên Trường tiểu nói này chính ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đầu tiên sáu, Lương Liên binh là một cái tay súng thiện xạ. năng lực quan sát của hắn không có chút nào lại so với ta kém vậy mà lại tay không mà về thứ yếu mà có thể nói là đối với việc địa hình cùng chiến thuật người quen thuộc nhất điểm này trước đây ta ở dưới tay hắn làm lớp trưởng lúc liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho nên rất rõ ràng bản lãnh của hắn thế nhưng là liền xem như dạng này sáu hắn cũng chỉ đánh dụng năm cái càng quỷ tử mà ta lại một hơi thu được một nhóm lớn đạn dược đánh dụng mười mấy càng quỷ tử thậm chí trong đó còn có một cái là thượng vị sáu cái này có chút không đúng thế là ta liền đưa ra nghi hoặc cái này càng quỷ tử sáu vì cái gì cái nào một lộ cũng không mai phục duy chỉ có liền mai phục tại ta đây một đường người là nói sáu la liên trường như có điều suy nghĩ như ta cái này càng quỷ tử mai phục là có mục đích ân ta gật đầu một cái hiện tại nhớ tới 6. cái này càng quỷ tử tựa như là không hy vọng chúng ta hướng về lộ khắp phương hướng này đi tựa như 6. bởi vì không hy vọng chúng ta hướng về phương hướng kia lùng tìm cho nên mới ở nửa đường bố trí mai phục hơn nữa 6. những vũ khí này sẽ cất giữ trong lộ khắc thôn cũng nhất định có nguyên nhân có vũ khí liền nói rõ cái kia phụ cận có binh sĩ hơn nữa nhân số không thiếu có đạo lý La Liên Trường gật đầu một cái, nhìn xem dưới chân vũ khí nói, nếu như phụ cận không có càng quỷ tử kích thước nhất định binh sĩ, như vậy nhóm này vũ khí cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Càng quỷ tử hẳn là sẽ không làm loại này không công. Thế là rất nhanh La Liên Trường đã đi xuống quyết định, ngày mai sẽ lấy lộ khắc thôn làm trung tâm bày ra lùm tìm. Ba mươi khi màn đêm lúc hàng lâm, ta như bình thường một dạng trốn vào đơn binh lều vải chuẩn bị ngủ, không cần ngủ nghèo con động, cũng không cần ngủ ngoài trời, thậm chí sổ sách gặp còn có thể đem phần lớn con muỗi ngăn tại bên ngoài sáu. Cái này mặc dù không có cách nào cùng bệnh viện giả chiến so, nhưng cùng đại chính là lúc so ra đã là tương đối khá. Nhưng mà. Ta lại nằm ở bên trong lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu một lần lại một lần thoáng qua Việt nữ binh cái kia tuyệt vọng ánh mắt cùng nàng hơi lồi bụng sáu Đây chính là chiến tranh tàn khốc sao. Ở cái thế giới này, ta đã thể nghiệm quá nhiều đồ vật, có tiên huyết, có tử vong, có sát lục sáu Còn có rất nhiều ta không nguyện ý đối mặt chuyện. Ta đột nhiên nghĩ tới hiện đại, nhớ tới cái kia chính mình lúc nào cũng không muốn trở về đi nhà. Lúc này là cảm thấy như vậy ấm áp nhớ tới mỗi ngày đang đợi mình trở về mẫu thân, bây giờ không biết có nhiều nghĩ gặp lại bên trên nàng một mặt cũng nghĩ cái kia nằm ở trên giường bệnh lao đầu, nghĩ ngồi nữa ở đầu giường nghe hắn nói một chút cái kia quá khứ chuyện xấu. Có khi ta thật muốn vung tay hô to một tiếng, ngươi còn muốn cho ta ở chỗ này cái như địa ngục thế giới bao lâu? Ta lúc nào mới có thể trở về đi? Hoặc có lẽ là sáu ta vĩnh viễn cũng không trở về, nhất định ở cái thế giới này sống quãng đời còn lại. Ta cần một đáp án, thế nhưng lại không ai có thể nói cho ta biết. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 121 Chương 121, nhật ký chương 121, nhật ký ngày thứ hai, chúng ta liền theo là đại đội trưởng mệnh lệnh lấy lộ khắc làm trung tâm tiến hành lùng tìm. Nói là lùng tìm sáu, kỳ thực càng phải nói là phóng hỏa thích hợp hơn. Để chúng ta cứ như vậy tiến vào trong rừng đi siêu càng quỷ tử, không phải nói làm không được, dù sao những địa phương này hiện tại cũng là ta quân khu chiếm lĩnh, càng quỷ tử cũng chỉ có trốn ở trong rừng điểm này đặc công 6. Những đặc công này đảo quay rối hoặc là đánh lén phía dưới còn có thể, muốn thật cùng chúng ta cứng đối cứng đây còn không phải là đối thủ. Binh lực, trang bị, tiếp tế lên trên lệch đó là rõ ràng. Càng quỷ tử thậm chí có thể ăn được hay không cơm no cũng là cái vấn đề. Nhưng mà sáu, nếu như có thể dùng càng giản tiện phương pháp, nếu như có thể dùng càng ít thương vong để đạt tới đồng dạng thậm chí có thể tốt hơn đạt đến mục tiêu chiến lược 6. Vậy tại sao lại không làm đâu? Phương pháp này chính là đốt. Thượng cấp ra lệnh chính là dùng đánh, nổ, đốt phương pháp không phải. Vậy chúng ta còn cố kỵ cái gì? Bất quá muốn nói cố kỵ vậy thật đúng là có. Đầu tiên là là không thể loạn đốt, đốt Việt Nam thôn trang không được, đốt chính mình thì càng không được sáu. Hỏa cái đồ chơi này là ai cũng nói không rõ. Lại thêm cái này Việt khắp nơi đều là rừng rậm, có thể cái này đốt một cái đứng lên liền ai cũng không khống chế được. Cho nên tại đốt phía trước muốn làm số lớn công tác chuẩn bị. Đầu tiên là là muốn vây quanh núi bố trí điểm hỏa lực, hỏa lực này điểm là vì phòng ngừa Việt quân đặc công phá vây sáu. Nếu như chúng ta điểm ngọn núi này, Việt quân đặc công liền chạy tới ngọn núi kia, chờ chúng ta lại điểm ngọn núi kia, Việt quân đặc công lại tránh về tới sáu. Vậy chúng ta còn không phải đang làm chuyện ích. Cho nên, tại đốt phía trước trước tiên phải dùng binh sĩ đem núi này cho vây cái chặt như nêm tối. Điểm này có thể tại cổ đại vũ khí lạnh thời đại rất khó làm đến, thế nhưng là đối với bây giờ sáu Đây Tựa Hồ là cái nào đó điểm cao an bài hơn mấy rất súng máy, pháo cối. Tiếp đó tại cái nào đó yếu địa an bài hơn mấy tên vương mạc 47 chiến sĩ trông coi liên tốt. Chỉ cần an bài làm, những hỏa lực này điểm liền sẽ chiếm cứ tất cả có lợi địa hình đồng thời lẫn nhau tạo thành hỏa lực đan sen nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa ngăn cản một cái tọa cao điểm. Thứ yếu chính là muốn có thể khống chế được cái này hỏa thế, không để lửa này đốt tới những thứ khác đỉnh núi. Giống như mới vừa nói một dạng, nếu như hỏa thế không cách nào khống chế, cũng rất có khả năng hội xuất nhiễu loạn. Muốn làm điểm này Tựa Hồ cũng không khó khăn, biện pháp chính là mở một đầu đường lửa. Đường lửa là cái gì đồ chơi? dừng rầm cùng rừng rầm ở giữa sáu lân cận cây cối đem hắn chém ngã cỏ tranh bổ đổ nếu như còn kiếm lời phiền phức không đủ nhanh hai bên bổ ra một đầu không thảo lộ tiếp đó ở giữa để lên một mùi lửa sáu cứ như vậy khai ra một đầu đường lửa cho nên cái gọi là đường lửa kỳ thực chính là một đầu hỏa thiêu không qua lộ bởi vì này con đường có thể thiêu đến lấy cây thảo đã trước một bước bị chặt đổ hoặc là đốt rủi. con đường này tại chân núi làm thành một vòng tròn thế là liền có thể cây đốt thế không chế ở tòa này trên đỉnh núi lại nói cái này mở đường lửa vẫn còn để cho ta nhức đầu một hồi bởi vì ta đã lớn như vậy cũng chính là đang đảo quan tài cái kia phía dưới mới động đậy quốc sáu bất quá lần này thủ hạ ta những cái kia bổ sung binh thì có đất dụng võ bọn hắn làm lính thời điểm làm chính là cầm quốc hoặc là làm xây dựng không phải cho nên chuyến đi này bọn hắn qua đây để xuống xuống liền khí thế ngất trời làm còn không có nửa ngày một đầu vòng quanh chân núi một tuần đường lửa liền mở tốt chuyện kế tiếp công dung phóng hỏa loại sự tình này đối với một người bình thường tới nói có lẽ phải nhóm lửa việt dạng này ở mức rừng rậm còn có chút độ khó nhưng đối với một chi quân đội tới nói sáu cái kia thuần túy chính là một loại niệm vui thú Phóng hỏa phương pháp rất nhiều, đơn giản nhất trực tiếp chính là cầm sang rội, dùng vật chứa là càng quỷ tử mũ giáp 6. Cái đồ chơi này ở nơi này chỗ giống như khắp nơi đều là, có khi Việt dân chúng bình thường trong nhà đều sẽ có. Thiện tay cầm mấy cái tới chính là thượng hạng bầu tử 6. Lắp giáp sang giống như qua vậy nước tiết một dạng hướng về đối diện cây a, trên quả mặt mảnh liệt dội, xong đốt một điếu diêm ngọn lửa kia liền đằng một chút hướng về trên núi vọn, giống như sắp xếp đội ngũ chỉnh tề sông đi lên phong chiến sĩ một dạng, khỏi phải nói có bao nhiêu nguy nga. Thực dụng nhất phương pháp chính là dùng đạn lửa. Nói nó thực dụng, là bởi vì dùng đạn lửa không chỉ có thể đạt đến phóng hỏa đốt rừng mục đích còn có thể cho lão binh nhóm một cái luyện tập cơ hội, lão binh nhóm không phải liền cái gì là súng phóng tên lửa cũng không biết sao, pháo cối cũng không đánh qua sao? bây giờ tốt, thật tốt luyện tập cơ hội liền đặt tại trước mặt của bọn hắn, bốn lẻ một khiêng, hay là đem pháo cối một trận đưa lên một cái đạn lửa, tiếp đó chỉ vào 200 trăm mét ra ngoài một cây đại thụ, hạ lệnh, đánh không chúng liền cho ta đi làm 100 trăm chống đẩy, cũng không để ý lão binh là đánh chúng vẫn là không có đánh chúng, cái kia đạn lửa cũng sẽ ở trên núi nổ tung một vành lửa, tiếp lấy lửa này hoa liền sẽ không ngừng mở rộng đem ngọn lửa dẫn hướng đỉnh núi sáu, thế là không đến nửa ngày công phu. lộ khác thôn chung quanh vài tòa núi liền bị đốt sạch kỳ thực không chỉ là chúng ta đại đội làm như vậy những bộ đội khác cũng tại làm chuyện giống vậy cho nên trong mấy ngày kế tiếp trong không khí cũng là nồng nặc mùi khói có khi để cho người ta khí đều không tư thở có hay không càng quỷ tử bị đốt cái mông chạy đến đương nhiên là có chúng ta có một đầu quy định bất thành văn đó chính là xem thương không nhìn người chỉ cần trong tay hắn có súng bên hông có lựu đạn sáu chưa nói quản hắn có phải hay không giơ tay một chữ đánh cho nên sẽ có quy định như vậy là bởi vì ở khác binh sĩ phát sinh qua những chuyện tương tự càng quỷ tử làm bộ đầu hàng Giơ lấy súng đầu hàng sáu, ai nghĩ đến sau lưng lại con túi thuốc nổ, tại ở gần quân ta điểm hỏa lực lúc liền nhào tới cùng ta quân mấy danh chiến sĩ cùng một chỗ đồng quy vu tận, tiếp lấy liền giết ra một đám Việt quân đột phá quân ta vòng phòng ngự sáu. Thế là chúng ta liền biết, chỉ có chết càng quỷ tử mới là tối có thể tin. Có chút thông minh càng quỷ tử liền biết làm như thế nào, trước khi ra ngoài không chỉ là khẩu súng cùng lựu đạn vứt bỏ, còn đem mình cũng lột được chân bóng không mảnh vải che thân sáu. Làm như thế xác thực rất thông minh, chúng ta cũng không còn lý do nổ súng về phía hắn, chỉ là Trần y, y, y, y vào lúc này lúc nào cũng có vẻ hơi không được tự nhiên. đốt đi một ngày một đêm chờ lửa tắt sau đó chính là chúng ta lên núi lục soát thời điểm lúc này lưu cho chúng ta đã không có vấn đề gì lớn chúng ta phải làm sáu tựa hồ chính là tại từng đống trong cho bụi tìm được sân động vô luận là hang đá vẫn là thổ động mặc kệ có người không có người chúng ta đều đem nó dậy vào một phen lại nói sáu súng phun lửa bốn linh hỏa ngư lôi túi thuốc nổ cùng xăng là các chiến sĩ thích dùng nhất vũ khí mỗi khi phát hiện một cái khả nghi sân động trước tiên cự lisa dùng bốn linh hỏa hoành thượng một hồi đương nhiên đây vẫn là muốn để những cái kia lão binh tới ra tay sau đó đến gần dùng súng phun lửa đốt sáu nếu như vẫn là không yên lòng hoặc là nghe được bên trong còn có âm thanh vậy được rồi sáu sang đi đến đầu mánh quán một hồi đốt đuốc lên phía sau hay dùng túi thuốc nổ đem cửa hang nổ sụp có lẽ có người biết nói đem cửa hang nổ sụp che lại nơi đó đầu sang không có không khí chẳng phải đốt không được sang nếu như đều đốt không được đây cũng là mang ý nghĩa bên trong không khí đã bị hao hết nơi đó đầu người còn có thể sống được sao coi như có thể còn sống hắn còn có biện pháp từ bị tạt thắp trong cửa hang leo ra sao coi như hắn có chín đầu mệnh dạng này đều chết không được chỉ sợ chờ hắn bỏ ra tới thời điểm chúng ta đều đánh xong cuộc chiến này trở về nước ra. đốt chỗ tốt, không chỉ chỉ là có thể thanh trừ trốn ở trong rừng càng quỷ tử, còn có một cái chỗ tốt chính là sáu. Bị đốt xong núi cũng là chơi chủi một mảnh đen điện, phóng nhan đi qua đó là liếc qua thấy ngay, liền đừng nói việc quân binh sĩ không có cách nào giấu ở trong đó, tùy tiện một người chỉ cần không phải nắm sấp, đi ở phía trên cái kia cũng giống như tên chọc trên đầu con rợn, giận, đó là rõ ràng. Đây chính là thượng cấp mệnh lệnh, đánh, nổ, đốt. Đánh chính là vây quanh núi đánh trốn ra được càng quỷ tử. Nổ chính là nổ sơn động, mặc kệ có người không có người, nổ sụp liền không khả năng trở thành chỗ ẩn thân. Thiêu đương lại chính là đốt rừng, đốt một cái cuộc chiến này liền tốt đánh. Dừng dậm trận chiến thì trở thành trận địa y vào. Để cho ta ký ức khắc sâu, là ở lộ kệ nạn bộ lần thứ ba lục soát núi thời điểm 6. Núi này phải một lần một lần siêu, nguyên nhân là những cái kia càng quỷ tử có khi giống như chuột một dạng, chúng ta siêu bên này, bọn hắn trốn bên kia, chúng ta siêu bên kia bọn hắn lại hồi đầu. Nhiều siêu mấy lần, có khi còn có thể tìm được cửa hang giấu đi 10 phần sơn động ẩn nút, cũng thì như nói lần này 6. Tại trong khe đá còn sẽ có một cái cửa hang, cái này nếu không phải là từ cốt xuân tại đội đạn hạp thời điểm không cẩn thận đem hộp đạn cho rớt vào 6, ai cũng không phát hiện được cửa động này. Cửa động này liền thoái. bởi vì bên ngoài có tảng đá cản trở, súng phóng tên lửa liền không có cách nào dùng, trừ phi có thể đem cả khối đá cho nổ tung. Hơn nữa tảng đá kia khe hở còn ngoặt một cái, súng phun lửa cũng không cách nào cây đuốc phun đi vào sáu. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể ở nào làm bộ đi ra, sau đó đem Lý Tá Long phái đi vào. Cái này Lý Tá Long chỗ lợi hại chính là trên tay công phu lợi hại. Công phu này nếu như là ở bên ngoài có thể còn không có có tác dụng gì, thế nhưng là ở nơi này chật hẹp trong địa đạo đó chính là kiện cực phẩm thần khí sáu. bốn ở nơi đó đầu cơ hội đều không cách nào quen người. Lưu đạn đánh đi ra liền nổ đến địch nhân đồng thời cũng sẽ nổ đến chính mình, súng ngắn còn dễ dùng, nhưng lại không có lý tá Long tay nhanh như vậy sáu. Thế là chỉ chốc lát sau, liền nghe được bên trong vài tiếng kêu thảm sáu. Tiếp theo chính là Lý Tá Long nhẹ nhõm đáp lại, giải quyết ba cái quỷ tử. nói đến đều không khí lực, không dám đánh. Sau khi xong, Lý Tá Long đầu tiên là vứt ra mấy thứ vũ khí, tiếp lấy lại mang theo một quyển sách nhỏ đi ra giao cho ta, hai, lục soát một bản đồ vật bên trong cũng là chữ chữ, không biết viết là cái gì, nói không chính xác là tình báo sáu. Ta nhận lấy xem xét, nhưng là quyển nhật ký, tiện tay lật qua. mấy tờ cuối cùng nhưng là viết như vậy, 2 nguyệt 10 tháng này, thủ thương 3 người, chết 4 người, chưa ăn cơm. 19 ngày, đang đánh lén người Trung Quốc lần thứ nhất trong chiến đấu, dũng, bình hy sinh, chưa ăn cơm. 20 ngày, không có cơm ăn 21 ngày, không có cơm ăn, còn tốt bắt được con chuột. 22 ngày, buổi chiều 3 điểm, nghe được ngoài động đạn hỏa tiến sát kích. Hùng, viên hy sinh. 23 ngày, địch nhân phóng hỏa đốt rừng, ba ba mù mù, ta không muốn chết 6. Vân, thế tử của ta, nhi tử còn tốt chứ? 24 ngày, còn sống, nhưng không biết còn có thể sống bao lâu. máu chạy thịt đi hận vết thương phiến thạch che mưa đất làm giường cùng một chỗ sinh tử cùng đội tình gặp phải đã không người thương nhìn xem ngày hôm đó nhớ ta không từ trầm mặc đặc biệt là sau cùng cái kia bài thơ sáu mặc dù viết đắc bất thật là tốt nhưng ta có thể nhìn thấy trong này tuyệt vọng cùng bất lực càng quỷ tử cũng là người bọn hắn cũng có phụ mẫu vợ con nguyên bản chúng ta cùng việt vẫn là đồng chí thêm huynh đệ quan hệ hiện tại vì cái gì có thể như vậy đâu chỉ có thể trách bọn hắn chọn sai người lãnh đạo đem bọn hắn mang tới đường nghiêm sáu chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử Nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. 122, chương 122, lùng tìm chương 122, lùng tìm lộ khắc chung quanh việt quân đặc công quả nhiên vẫn là tương đối nhiều. Ở nơi này mấy ngày đốt rừng đang lục soát, quân ta hết thể đánh chết, đã thương hơn chín mươi danh việt quân, bắt được địch năm tên. Từ việt quân ẩn thân trong sơn động cộng trước lấy được súng máy hạng nặng chín rưỡi, súng tiểu liên năm mươi bảy trì, bốn linh súng phóng tên lửa hai mươi cố, cỗ, sáu mươi pháo tối một môn, đủ loại đạn dược hơn vạn phát sáu. Từ tịch thu được những thứ này việt quân vũ khí đến xem, chúng ta cũng phát hiện một vấn đề, việt quân trang bị bốn linh súng phóng tên lửa tỷ lệ khá cao, mà pháo tối cũng chỉ có một môn sáu. Nhìn từ điểm này, việt quân đặc công cũng là làm xong cùng chúng ta tiến hành rừng dậm chiến chuẩn bị. Tại sao nói như vậy chứ? Rừng dậm chiến không phải khắp nơi đều là rừng cây, trên đỉnh đầu đều bị nhánh cây, thân cây trở lại, cái kia pháo cối có thể đánh đi nơi nào? Cái này pháo cối đạn pháo là lấy đường vòng cung quỹ tích vận động, đây nếu là trong rừng đánh sáu, chỉ sợ cái kia đạn pháo vừa mới đánh tới trên đỉnh đầu liền nổ lên, có thể đánh đến địch nhân. Mà súng phóng tên lửa cũng không giống nhau. súng phóng tên lửa là gánh tại trên vai bắn không chỉ có uy lực lớn hơn nữa xạ tốc cũng sắp khuyết điểm duy nhất chính là tầm bắn ngăn sáu nhưng mà lại nói cái này ở trong rừng tầm bắn xa đồ vật tất cả đều không phát huy được tác dụng cho nên ngược lại là súng phóng tên lửa cùng ngạc 47 mươi những thứ này uy lực lớn tầm bắn không xa vũ khí thiên hạ nếu như dựa theo việt quân đặc công phương thức như vậy tiến hành rừng rậm chiến lời nói ta muốn cái này hơn 90 mươi danh việt quân ở bên trong sinh tồn hơn mấy tháng không là vấn đề chúng ta một cái liên đội muốn tiêu diệt bọn hắn vậy sẽ chỉ là một cái chết cười. chúng ta không có bị bọn hắn cho tiêu diệt coi như tốt chỉ là càng quỷ tử không nghĩ tới. Của ta căn bản cũng không chơi với bọn hắn rừng rậm chiến một bộ kia, một mùi lửa đốt thành cái đầu chọc núi lại nói, thế là này liền đã biến thành một hồi không đối xứng chiến tranh, chúng ta phải làm, tựa hồ chính là trước tiên ở chân núi chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó phóng một mùi lửa liền đợi đến Việt quân đặc công đi ra đầu hàng hoặc là chịu chết. Có lẽ có người biết nói chúng ta làm như vậy quá đầu các chút, đối với Việt quân đặc công không công bằng. Nhưng mà trên chiến trường chuyện, cho tới bây giờ cũng không có công bằng mà nói, nếu như Việt quân bắt được ta quân chiến thuật được điểm, một dạng cũng sẽ không đối với chúng ta khách khí. Chiến quả không tệ. Tại gió bất thổi cao điện thượng, đáp lấy các chiến sĩ lúc nghỉ ngơi, La Liên Trường liền cho ta đưa tới một điếu thuốc. Lộ khác thôn chung quanh ba mặt toàn núi, theo thứ tự là đông, tây, bắc ba mặt, chỉ có mặt phía nam một đầu đường nhỏ liền với một chút đất bằng. Chỉ bất quá những thứ này đất bằng đã bị thôn dân khai phát trở thành ruộng nước. đương nhiên, những nước này ruộng cũng chỉ có giải rác có thể đến được một chút thu hoạch. Hán Nguyên nhân 6. một là thôn dân bởi vì chiến loạn vô tâm trông trọn, hai là nam nhân đều đi làm lính lao lực thiếu nghiêm trọng. Chúng ta liền mấy ngày nay lục soát cao điểm chính là chỗ này đông, tây, bắc ba toàn núi, bởi vì cao điểm theo độ cao mệnh danh không tiện 6 Tỷ như cao điểm a dạng này, lại khó nhớ nói đến vừa tê giải phiền. Thế là các chiến sĩ liền dứt khoát cho chúng nó lấy danh hảo. Phía Bắc gọi gió bất thổi, danh tự này đến từ Bạch Mao nữ cái kia bài gió bất cái kia thổi. Đông Tuyết cái kia phiêu sáu. Mặt Đông gọi Đông Phương bất bại, danh tự này là người đọc sách lên, hắn tham chiến phía trước Si Mê tiếng ngạo giang hồ, lúc này mới nhìn một nửa đâu, liền bị kéo lên đánh giặc. Mặt Tây liền dứt khoát gọi gió Tây Bắc, lấy ngoại hiệu này chính là lưới lê, hắn là cái mổ heo xuất thân. Tự nhiên lấy không là cái gì cao nhã hoặc là có lai lịch ngoại hiệu, bất quá cái này gió Tây Bắc cũng là chuẩn xác, bởi vì phía Tây ngọn núi này nhiều thạch thiếu lâm, thổi gió so cái khác cao điểm còn lớn hơn nhiều lắm ta tiếp nhận la liên trường khói tiện tay liền móc ra diêm hoạch đốt lẫn nhau điểm la liên trường phun một hớp khói sương mù nhìn trước mắt đen kịt một màu đen cao điểm nói lần này không sai biệt lắm có thể thở phào một cái ta xem ngày mai lại siêu hai lần còn kém không nhiều lắm la liên trường nói vẫn có nhất định đạo lý tiêu diệt 90 mấy danh việt quân lại thêm bị thiêu chết trong rừng 6. ai cũng không biết trong rừng bị thiêu chết bao nhiêu việt quân chúng ta chỉ là thô sơ giản lược tính ra dưới có mấy chục cái kém như vậy không nhiều thì đến được ta và la liên trường phía trước nói lộ khác chung quanh cũng có việt quân quy mô nhỏ bộ đội yêu cầu dù sao ta tại lộ khắc cái kia lục soát kho vũ khí không sai biệt lắm cũng là có thể vũ trang một đại đội như vậy chúng ta đại cảm khái tiêu diệt hơn 100 danh việt quân cái này ở con số bên trên cũng sẽ tương xứng cho nên sẽ cảm thấy trận chiến này đánh không sai biệt lắm cũng là bình thường lại thêm những thứ này đỉnh núi chúng ta tới tới ít nhất đều lục soát năm lần cho nên lại siêu xuống chiếu nghị cũng lục soát không ra đổ vật gì tới thế nhưng là ta lại cũng không cho rằng như vậy nguyên nhân rất đơn giản những cái kia bị chúng ta lục soát ra việt quân đặc công hang động 6. bọn hắn cũng không thiếu đạn bất quá cái này tựa hồ cũng không thể chứng minh cái gì có khả năng một điểm là sáu lộ khác cái kia kho đạn rất có thể là việt quân vì phòng ngừa đạn dược không đủ dự bị những thứ này việt quân đặc công có lẽ còn không có khởi xướng mấy lần đánh lén đạn dược còn không có tiêu hao hết cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này ngày mai chúng ta sẽ thấy tìm kiếm đông phương bất bại a ta nói cho tới nay ta đều đối với đông phương bất bại tòa này cao điểm có chút lòng nghi ngờ nguyên nhân có 3 điểm đầu tiên ta nhớ được lộ khắc thôn cái kia phụ nữ muốn đem chúng ta dẫn vào phía tây cũng chính là gió tây bắc mặt phía bắc là mặt hướng việt nam quân ta nếu như xuôi nam chiến đấu cái kia đứng ngui chịu xào đúng là phía bắc gió bất tuổi cho nên sáu nếu như lộ khắp thôn phụ cận đây có cái gì bí mật hoặc là cất giấu gì gì đó cái kia tám thành chính là Đông Phương bất bại thứ yếu ở nơi này ba cái cao điểm bên trong là thuộc Đông Phương bất bại tòa này cao điểm bắt được càng quỷ tử ít nhất chỉ có năm cái sáu đây hoàn toàn cùng khác hai tòa cao điểm tiêu diệt việt quân khó bị liền xem như gió tây bắc nhiều thạch thiếu lâm cũng tiêu diệt ba mươi mấy danh việt quân lần nữa ba cái cao địa sơn động cũng rất nhiều những thứ này động bình thời là dựa vào rừng rậm tới ẩn tàng cửa động cái này đại hỏa đốt một cái sáu cửa hang cơ bản liền toàn bộ bại lộ thế là chúng ta tự lấy những hang núi này làm mục tiêu tiêu diệt việt quân nhưng kỳ quái một điểm là Đông Phương bất bại cho dù có vài ẩn nấp rất tốt sơn động cũng không có việt quân đặc công 6. La Liên Trường đối với điểm này giảng giải là ở vào Đông Phương bất bại việt quân đặc công có lẽ là trong khoảng thời gian này quá thường xuyên làm nhiệm vụ thương vong quá lớn tỉ như vốn định mai phục ta lại bị ta toàn diệt chi kia việt quân tiểu bộ đội lời giải thích này đương nhiên cũng sẽ giải thích được thương vong quá lớn tự nhiên là không có nhiều người như vậy đi nhưng ta cũng không cho rằng như vậy nguyên nhân là ít người chỉ là phụ Đông Phương bất bại những hang núi kia thậm chí ngay cả việt quân đặc công ở bên trong tránh thoát vết tích cũng không có đến nỗi là cái gì vết tích vậy cũng không cần nhiều lời Trong sơn động nếu có người ở, vậy dĩ nhiên sẽ có lưu lại một chút rất rưỡi, phân và nước tiểu các loại đồ vật. Xem ra ngươi còn đang hoài nghi cái này Đông Phương bất bại a. La Liên trưởng cười ha ha một tiếng, nhìn xác trời một chút nói, cái kia tại sao phải ngày mai, bây giờ ngược lại sắc trời còn sớm, ngọn núi này cũng lục soát không ra đồ vật gì, coi như tản bộ lại đi Đông Phương bất bại dạo chơi a. Nói vung tay lên, liền đối chiến sĩ nhóm kêu lên, các đồng chí, chúng ta lại đến Đông Phương bất thua chạy đi. Hảo. Các chiến sĩ ứng thanh thưa thất lắc đắc đứng lên. Có lẽ là bởi vì mấy ngày này chiến đấu qua tại Bông lỏng lại có lẽ là cảm thấy Việt quân đặc công đặc biệt tốt đánh, cho nên các chiến sĩ đã không có liêu chi trước loại kia cảm giác khẩn trương. Bất quá vậy cũng là bình thường, mấy ngày nay chúng ta đánh rất chín mươi mấy người càng quỷ tử, mà quân ta cũng chỉ có một binh tụ thường, cái này tụ thương còn là bởi vì vậy sang vậy đến thời kinh. Vậy nhiều tự nhiên trên tay trên thân liền dính một chút, sau đó hắn lại còn sẽ đi châm lửa 6. Kết quả có thể tưởng tượng được, ngọn lửa đằng một chút liền dọc theo tay vặn thân thượng đốt, hảo tại chiến sĩ nhóm dập tắt phải kịp thời không có tạo thành thương tổn quá lớn, bất quá chiến đấu này lại không thể tiếp tục, lập tức liền bị dơ lên mang đến bệnh viện dã chiến. Cho nên, ta cảm thấy lần này lùng tìm có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là các chiến sĩ lấy được thực chiến lùng, tăng cường lẫn nhau giữa phối hợp, đề cao quân sự tổ chất. Chỗ xấu đi 6. Chính là cho là càng quỷ tử cũng liền có chuyện như vậy, hảo đánh rất, chúng ta tùy tiện liền có thể đánh ra cái 90 mấy so một thành tích tới. Một đoàn người trước tiên xuống núi, sau đó để chân núi phụ trách đóng giữ ba hàng thay đổi vị trí trận địa 6. Tiếp lấy lại đến núi. Đây là chúng ta lục soát núi lệ cũ, hoặc cũng có thể nói là chương trình, trước hết để cho một trung đội tách ra tại dưới chân núi điểm hỏa lực trông coi. Sau đó lại phóng hai cái xếp tới trên núi đi siêu, mục đích như vậy phải không nhường càng quỷ tử có chạy mất cơ hội. Một loạt, các người hướng về bên này siêu. Hai hàng đi theo ta sáu. La liên trường vẫn là cẩn thận tỉ mỉ phân phối nhiệm vụ. Đối với la liên trường điểm này ta vẫn rất thưởng thức, mặc dù hắn không cho rằng sẽ tìm ra cái gì, nhưng hắn vẫn sẽ nghiêm túc đi làm. Tại chiến trên sân liền cần giống hắn như vậy xỉ bở cọ mạn đờ. Lần nữa đi lên đông phương bất bại, lần này hẳn là lần thứ tư đi sáu. Sở dĩ số lần sẽ ít một chút, là bởi vì núi này đường cong tương đối chân nhắn, ngoại trừ mặt phía nam có đoạn ngắn ngoài vách núi cơ hồ liền không có trận cao trận thấp dốc đứng, cũng không có gầy trơ sương quái thạch, có thể nói chỉ cần hướng về trên đỉnh núi vừa đứng, cái kia toàn bộ sơn phong cảnh liền liếc qua thấy ngay. Đông vương bất bại độ cao chỉ có hơn 200m, cho nên cũng không lâu lắm ta liền cùng đại đội trưởng đứng ở trên đỉnh núi. Đương nhiên. bây giờ bị từng đốt sau đó liền không có cái gì phong cảnh có thể nói có chỉ là từng mảnh từng mảnh cháy đen cùng từng cây không có cháy hết hát thụ làm những thứ này hát thụ làm chẳng trị phân bố ở trên núi làm cho giá cao mà rất giống thế giới chuyện cổ tích bên trong rừng rậm tối đen vẫn là không có gì có thể siêu, ngoại trừ hát thụ cứ duy trì như vậy là được hát thụ làm sơ động đều không ngoại lệ đều bị nổ săn bằng không có nửa điểm sinh cơ cùng sức sống ta mớn người nếu như thời gian dài ở chỗ này dạng hoàn cảnh bên trong lâu chỉ sợ cũng sẽ trở nên tiêu cực tuyệt vọng bởi vì nơi này một điểm vật sống cũng không có ta và la liên trường theo thói quen lấy ra mong viễn kính bốn phía quan sát sáu nguyên bản ta cho là mình lần này giống như quá khứ không phát hiện được cái gì nhưng ta rất nhanh liền biết mình sai rồi ta tại mặt phía nam sân đồi phụ cận phát hiện mấy chỗ chỗ màu đen tựa hồ hiện lên có quy tắc hình tròn nơi đó tuy cũng là màu đen nhưng lại so địa phương khác cạn nhiều lắm đây chỉ là một rất nhỏ chi tiết hoặc cũng có thể nói đây là một cái không đáng kể chi tiết cho nên chúng ta di vãng lục soát núi vậy mà đều không có chú ý tới điểm này chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. 123. Chương 123, cửa đá chương 123, cửa đá đó là cái gì? Ta chỉ vào mấy cái kia màu đen nhạt hình tròn hỏi. Cái gì? La Liên Trường giơ lên mong viễn kính theo ta chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn một cái như vậy không khỏi cũng ồ lên một tiếng, thật là có điểm kỳ quái. Không rất rõ ràng, hẳn không phải là người chúng ta làm cho. Không phải chúng ta người một nhà làm cho, đó chính là càng Quỷ Tử làm cho, càng Quỷ Tử tại sao phải làm ra đồ chơi kia đâu? Mang theo nghi ngờ như vậy ta và La Liên Trường không hẹn mà cùng cất bước liền hướng sườn đổi vừa đi đi. chỉ chốc lát sau ta và la liên trường mang theo thủ hạ mấy chục cái binh liền chạy tới chúng ta hoài nghi vị trí đến nơi này mới chính thức minh bạch vì cái gì phía trước vẫn luôn không có phát hiện nguyên lai like mấy chỗ kia bất quy tắc màu đen nhặt tròn chỉ có ở phía xa mới có thể quan sát nhận được cái này không sáu ta và la liên trường đi đến cái này cùng phía trước lại bởi vì cái kia sắc sai quá nhỏ mà như thế nào cũng tìm không thấy cái kia tròn nhưng chúng ta biết rất rõ ràng chính là cái này vị trí ta tiện tay bỏ qua một bên dưới chân một tấm đất rất nhanh liền phát hiện vấn đề cái này thổ cùng bao trùm ở trên đó cho tản có chút không đúng mặc dù cái này thổ cùng cho tàn cũng là khô cứng hơn nữa hơi có màu đen sáu nhưng những thứ này cho tàn lại rõ ràng không phải cắm dễ tại những thứ này thổ lên nguyên nhân rất đơn giản cái này trong đất không có thực vật căn sáu lớn lên tại bùn đất bên ngoài thực vật hành cùng diệp sẽ bị hỏa thiêu thành cho thế nhưng là căn lại bởi vì có bùn đất bảo hộ mà sẽ không bị đốt tới thậm chí căn này sẽ còn sống chờ đến năm mùa xuân lại phát ra mầm non không phải có câu thơ gọi giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc sao nhưng mà sáu cái này trong đất vậy mà không có thực vật căn như vậy nói cách khác sáu những thứ này thổ là đất mới là có người tận lực trải lên đi tại sao muốn phô một tầng đất mới đâu đương nhiên là vì che giấu cái gì thế là ta lúc này hướng ngô trí quân vẫy tay một cái đào mở xem sáu là ngô Chí quân ứng tiếng mang theo mấy danh chiến sĩ đoạt đi lên vùng lên công bình tiêu liền đậu thủ chiến sĩ khác cũng muốn biết phía dưới này chôn chính là cái gì thế là nhao nhao xông tới quan sát chỉ chốc lát sau chỉ nghe ngô Chí quân kêu lên phía dưới còn có một tầng phía trên tầng này thổ là trải lên đi sáu lời còn chưa dứt liền nghe khanh một tiếng văn trầm liền nghe một danh chiến sĩ kêu lên đào được đồ vật Các chiến sĩ thuần thục đem tầng đất bỏ qua một bên, không khỏi liền ngây ngẩn cả người sáu. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái cửa, hình một vòng tròn cửa đá, vừa vặn có thể chứa một người chui vào cái chủng loại kia. Hơn nữa cửa đá này bên trên còn có một cái tay cầm cái cửa, tay cầm cái cửa cũng là đá, hơn nữa bị mài đến rất bóng loáng, cái này chứng minh có người thường xuyên sử dụng. Đây là cái gì? Nô trí quân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Địa đạo. La liên trường cao mày nói, chẳng thể trách cái này đông phương bất bại chỉ tiêu diệt giải rác mấy cái càng quỷ tử. Nguyên lai like còn giấu ở phía dưới này, Dỗ một chút. các chiến sĩ nghe được la liên trường lời này không khỏi liền riêng phần mình nghị luật lên nô trí quân động thủ lôi kéo cửa đá kia một điểm động tĩnh cũng không có chiếu nghĩ là từ bên trong cho cái then thế là ngẩng đầu nói đại đội trưởng chúng ta đem môn này nổ tung đánh hắn tàn sát các loại la liên trường vội vàng chặn lại nói cái này đạo không phải bình thường không nên tùy tiện vận động. ta là đồng ý đại đội trưởng quan điểm nguyên nhân rất đơn giản chúng ta nổ nhiều như vậy cái càng quỷ tử sân động. cũng rút không thiếu ẩn nút điểm thế nhưng là không có một cái nào là gắn cửa đá hơn nữa giấu đi như vậy xảo chúng ta thiếu chút nữa thì bị bọn hắn lửa gạt đi qua đem cái khác hai cái điểm đảo mở la liên trường rất nhanh liền ra lệ. người khác không biết đại đội trưởng lời này là cái gì ta lại biết la liên trường nói cái khác hai cái điểm chỉ chính là chúng ta vừa rồi tại trên đỉnh núi dùng mong viễn kính quan sát được còn có hai nơi màu sắc hơi có vẻ không cùng một dạng chỗ ta cũng biết việc này không thể coi thường ứng tiếng phía sau liền mang theo các chiến sĩ chia hai nhóm chỉ định hai cái ấn mở đảo sáu cũng không lâu lắm lại là hai cái cửa đá xuất hiện ở trước mặt của chúng ta một cái là phương môn chỉ so với chúng ta thường xài môn nhỏ hơn thấp hơn một điểm một cái khác cũng là tròn môn cùng thứ nhất đồng dạng lớn nhỏ Ba cái môn dọc theo sườn đồi vùng ven liệt vào một đường thẳng, giữa hai bên ước chừng cách biệt 10 mấy mét. Ta và La Liên Trường nhìn trên mặt đất cái này ba cái môn không khỏi liền sửng sốt, là dạng gì địa đạo 6? Sẽ cần như vậy ba cái cửa, nếu như là hai cái tròn môn, cái kia còn dễ lý giải, đó là cung cấp người ra vào. Hết thể chính gốc môn cũng là càng bí mật càng tốt, cho nên lúc nào cũng tận lực mở tiểu, dù sao địa đạo là dấu người dùng, môn cẩn thận vị lấy lại càng dễ ẩn tàng, điểm này đối địa nói tới nói cực kỳ trọng yếu, cái này tròn cửa thiết kế đang phù hợp điểm này. Nhưng mà phương tiên môn 6, lại là vì gì đây? hơn nữa phương kia môn tựa hồ còn không có dùng như thế nào cái này có thể từ trên cửa đá kia khắp nơi đều là lục đài có thể nhìn ra được cái này càng quỷ tử thật là tinh cái nào la liên trường cảm thán một tiếng ai lại sẽ nghĩ tới đây dưới bùn đất mặt còn có lần này thành tựu chính là ta cũng gật đầu một cái càng quỷ tử sợ dĩ dùng cửa đá mà không cần cửa sắt chắc là cân nhắc đến cửa sắt sẽ để cho dò mìn khí tìm được nô no. la liên trường nghe vậy không khỏi sững sờ lập tức cười nói thật đúng là sáu. chỉ là càng quỷ tử coi như lại tinh cũng không sánh được hai hàng người cái nào một loạt giải lập tức la liên trường liền hướng trong bộ đàm kêu lên lập tức cùng ta tại sườn đổi chỗ tụ hợp có phát hiện mới chỉ chốc lát sau mặt xẻo liền mang theo thủ hạ chính là binh chạy đến vừa nhìn thấy cái này ba cái cửa đá cũng đều người người cả kinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ mẹ nó mặt xẻo mắng chúng ta còn nói càng quỷ tử đều đánh không sai biệt lắm đâu không nghĩ tới còn có một ổ trốn ở chỗ này nhìn bộ này thức sáu chúng ta cái này thế nhưng là tìm được càng quỷ tử đặc công hang hộ nô la liên trường nghe vậy gật đầu một cái nói nói không chính xác thật đúng là sáu la liên trường đi ra phía trước ngồi sùng xuống, xuống. dùng nắm đấm gõ gõ cửa đá kia nói căn cứ thượng cấp tình báo chúng ta khu vực này việt quân đặc công vẫn luôn là có tổ chức có kế hoạch đối với chúng ta tiến hành đánh lén cùng cái dây thượng cấp một mực tại hoài nghi có một đoàn cấp bộ chỉ huy trực tiếp chỉ huy việt quân đặc công hành động sáu nói không chừng chính là chỗ này hoa la liên trường lời này tại chiến sĩ nhóm bên trong nhấc lên một mảnh không nhỏ gợn sóng ta không thể lý giải một điểm là sáu ta nghi ngờ nhặt lên trên đất mấy cái miếng đất nói càng quỷ tử như thế nào có biện pháp từ bên ngoài dùng đất mới đem những ngày miệng hầm cho che lại ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ không khỏi cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người dùng đất mới đem miệng hầm che lại có thể không phải việc khó chỉ cần dùng công binh tiêu sen chút thổ đắp lên là được rồi khó thì khó tại sáu càng quỷ tử đều ở đây trong địa đạo đầu chẳng lẽ bọn hắn còn có thể xuyên tường thuật phong tốt miệng hầm sau lại xuyên tường đi vào cái này có gì khó lý giải chân y lý cười khẽ lần sau đáp chúng ta không phải tại đông phương bất bại cái này tiêu diệt năm danh viện quân sao chân y lý nói nhẹ nhõm nhưng này lời nói lại làm cho các chiến sĩ càng thêm kinh ngạc bởi vì đây cũng là mang ý nghĩa sáu cái kia năm danh viện quân là tự nguyện hy sinh Hoặc có lẽ là ít nhất bọn hắn trong đó có ít người là như thế này, bọn hắn nguyên bản có thể ở tại trong địa đạo, nhưng lại vì muốn đem miệng hầm phong bế, thế là chỉ có thể ở bên ngoài sáu. Có thể, bọn hắn vì có thể che giấu tầng này đất mới, còn rất thông minh tại đất mới bên trên lại đóng một tầng cỏ tranh, làm như vậy vốn là có thể nói là không che vào đâu được, bởi vì hỏa đốt một cái liền có thể đem những này cỏ tranh đốt thành cho, tầng này cho tự nhiên là sẽ che ở đất mới đắp lên ở đất mới màu sắc. Chỉ tiếc chính là, bọn hắn không nghĩ tới một điểm là... bọn hắn đắp lên đi cỏ tranh không có gốc, mà cỏ tranh một khi bị đốt thành cho bụi cũng rất nhẹ, gió núi thổi cũng sẽ bị thổi đi bảy, tán thành, thế là chúng ta ở trên đỉnh núi liền sẽ nhìn thấy màu sắc có chút bất đồng vài miếng đất phương sáu. Hiện tại nhớ tới, La Liên trưởng như có điều suy nghĩ nói, cái này cũng có thể giải thích vì sao lại tại lộ khắc thôn có kho đạn, còn có thể phát hiện một cái việt quân thượng úy, hơn nữa việt quân còn có thể tính toán ngăn cản quân ta phía trước đường ra khắc thôn. Nguyên lai nơi này chính là việt quân đặc công trái tim. Đại đội trưởng, hạ mệnh lệnh a, đúng vậy a, hạ mệnh lệnh a, đánh như thế nào, sáu. nghe xong đại đội trưởng nói như vậy, các chiến sĩ người người đều vung tay vung chân. Nói đùa, ở đây còn có thể là việt quân đặc công đoàn cấp sở chỉ huy, chúng ta đánh trận đánh tới hiện tại cũng có thể bắt được việt quân một đoàn cấp cán bộ. Nhưng bây giờ tựa hồ một trào chính là chỗ này sao một tổ, cái kia các chiến sĩ nơi nào còn có thể không lòng ngưỡng ấy? Kỳ thực không chỉ là các chiến sĩ, liền ta cũng có khó nhịn vui sướng và kích động trong lòng. Ta rất rõ ràng cái này đoàn cấp bộ chỉ huy tác dụng là cái gì, bọn hắn đối ngoại chính là cùng việt quân đại bộ đội liên hệ đồng thời tiếp nhận chỉ lệnh, đối nội chỉ huy các bộ phân việt quân đặc công chiến đấu sáu. nói đơn giản đó là có thể làm cho quân ta khu chiếm lĩnh việt quân đặc công cùng khu chiếm lĩnh ra viện quân đại bộ đội phối hợp với nhau hiệp đồng chiến đấu như vậy một khi phá hủy cái này bộ chỉ huy 6, liền mang ý nghĩa quân ta khu chiếm lĩnh bên trong coi như còn có viện quân đặc công còn sót lại bọn hắn cũng không biết nên vào lúc nào nên làm cái gì theo lý thuyết phá hủy cái này bộ chỉ huy ý nghĩa không chỉ chỉ là chảo mấy cái cảng quân quân quan đã nghiền vấn đề cũng có thể làm cho cả viện quân đặc công hệ thống liền như vậy tê liệt ta thân là một cái binh thân là một cái cũng tương tự thống hận viện quân đặc công binh lớn như vậy một cái hành động vĩ đại làm sao có thể không để ta động lòng đâu nhưng mà nghĩ nghĩ ta cuối cùng vẫn bình tĩnh lại đại đội trưởng ta chỉ vào ba cái kia cửa đá nói ta cho là chúng ta bây giờ không nên đả thảo kinh xả. nhìn cái này ba cái cửa đá đặc biệt là ở giữa cái kia phương môn 6. ẩn nút ở đây đầu càng quỷ tử chỉ sợ nhân số không thiếu vạn nhất chúng ta một cái liên đội không đối phó được để bọn hắn giết đi ra chỉ sợ đắc bất đến mất ta đồng ý một loạt dáng dấp quan điểm mặt sẹo gật đầu nói bây giờ trốn ở bên trong càng quỷ tử chỉ sợ còn không biết chúng ta phát hiện cửa đá này chúng ta có thể yên tâm điều binh kể tướng chờ làm tốt chuẩn bị đầy đủ lại đánh cũng không mượn ngược lại bọn hắn chạy không được ân la liên trường gật đầu một cái lúc này hạ lệnh một loạt tổ chức hỏa lực phong tỏa cái này ba cái cửa đá bất kể là ban ngày hay là buổi tối cũng không chuẩn có bất kỳ một cái càng quỷ tử từ nơi này đầu đi tới hai hàng tiếp tục lùng tìm để phòng càng quỷ tử còn có còn lại miệng hầm đào tẩu ta lập tức đem tình huống hướng doanh bộ báo cáo là ta và mặt xẻo ứng tiếng còn giữ lại tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh một chương một pháo ngựa ngùng binh sĩ đã quên buổi tối làm muốn trực, tại trong phòng trực ban cũng không có internet, không có cách nào cảng. 9h30 mới về nhà, cho nên đem buổi tối thời gian đổi mới đổi thành 9h30a. 31 chương 124, pháo ta nhận được mệnh lệnh tiếp tục lùng tìm, la liên trường mệnh lệnh này vẫn là rất chính xác, bởi vì chúng ta không biết viện quân có phải hay không chỉ có ba cái kia miệng hầm, cái này vạn nhất là còn có một cái đường hầm chạy chỗ đâu, vậy chúng ta liền muốn gặp phải tử thủ mấy cái phá cửa mà địch nhân lúc nào đào tẩu cũng không biết kết cục. Thế nhưng là cái này nói đến đơn giản làm lại khó khăn, cái này đạo là trôn dưới đất sáu. quỷ mới biết nó có hay không những thứ khác mở miệng. Cái này nếu như nói không có liền không có, nếu như muốn nói có đi sáu. Nhân ra càng quỷ tử nói không chính xác đạo một đầu dài đạt hơn ngàn mét liền đạo trực tiếp thông hướng chân núi cũng có thể. Cho nên cái này gọi là ta đi đâu mà tìm, đi đâu siêu đi sáu. Theo nhiệm vụ thi hành đứng lên thì đơn giản hơn nhiều, hỏa lực phong tỏa cửa đá sáu. Ai? Cái gì gọi là hỏa lực phong tỏa, còn không chính là khẩu súng một trận. Đơn giản như vậy nhiệm vụ làm gì sẽ không phân phối cho ta bốn. Ta muốn la liên trường có lẽ cũng không nghĩ tới chỗ này liền hạ đạt mệnh lệnh này, nếu quả thật muốn siêu có hay không những thứ khác miệng hầm, cái kia nào chỉ là ta đây cái xếp hàng người không đủ, lại để một cái doanh người tới siêu bên trên cả ngày, chỉ sợ cũng không dám xác định có hay không những thứ khác miệng hầm. Cho nên ta hẳn là rất ứng mới kỳ thực cũng chỉ là để cho thủ hạ các chiến sĩ làm dáng một chút. Chỉ là lúc trong lòng ta vẫn còn có một tí kẹo như thế kết không có giải khai, cái này kết chính là 6. Vì cái gì càng quỷ tử mấy cái này miệng hầm đều phải tại sườn đội bên cạnh đâu. ta thử hồi ức tại lao đường phố lúc tiến vào cái kia dưới mặt đất trường thành cảm giác thế là trật tự cũng liền một cái tiếp theo một cái rõ ràng đứng lên địa đạo là một cái chỗ giấu người nếu là giấu người sáu vậy thì khẳng định muốn có người nhất định sinh tồn điều kiện người tất yếu sinh tồn điều kiện có cái nào đâu thủy đồ ăn không khí sáu ba loại thiếu một thứ cũng không được nước và thức ăn có thể tồn chữ duy chỉ có không khí này không có cách nào tồn kỳ thực cũng không phải nói không cách nào tồn chữ tỉ như bình dưỡng khí a cái gì đều là đối với không khí một loại tồn chữ chỉ là người đối không khí nhu cầu lượng quá lớn mà tồn chữ năng lực cũng rất có hạn cho nên một cái địa đạo ắt không thể thiếu chính là thông khí lỗ thế là ta liền biết cái này đầu đường tại sao muốn mở ở sườn đồi bên thông khí lỗ mở ở trên núi dễ dàng bị phát hiện cũng dễ dàng bị ngăn chặn duy chỉ có mở ở cái này sườn đồi bên cạnh sáu đó chính là đặc biệt an toàn địch nhân có thể nói là không nhìn thấy cũng chắn không được lúc này ta không cấm lần nữa vì càng quỷ tử địa đạo này tinh vi thiết kế nhận thấy thán có khi ta đều đang suy nghĩ nếu như càng quỷ tử liền miệng hầm đều mở ở trên đoạn ngay, vậy thì thực sự quá hoàn mỹ chỉ sợ chúng ta cả một đời cũng không tìm tới bọn hắn ở nơi nào a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như miệng hầm cũng mở ở trên đoạn nhai, chính bọn hắn muốn đi vào chỉ sợ đều hết sức phiền phức. Hơn nữa quân ta nếu như là có người ở dưới núi quan sát đến mà nói, cái kêu càng quỷ tử cũng không có pháp tại trên đoạn nhai treo dây thừng ra ra vào vào. cho nên kết luận là trên đời không có thứ gì là hoàn mỹ, bất kể là cái gì chắc chắn sẽ có hắn lưu khuyết điểm, đều sẽ để lại chút dấu vết. vì nghiệm chứng ý nghĩ này, ta liền mang theo các chiến sĩ hướng về trên đoạn nhai quan sát 6. lúc đầu còn không có phát hiện cái gì, về sau Lý Tá Long xung phong nhận việc lôi kéo ba lô mang một cái treo ngược kim câu hướng về dưới vách xem xét sáu. đi lên liền hoa hòa, hòa kêu lên. ai người thật đúng là thần lý tá long chắc lười nói phía dưới nào chỉ là có thông khí lỗ cái kia đều có mấy cái họng pháo đâu sáu ta rõ ràng liền thấy mấy cái đen ngòm họng pháo cái gì lại có họng pháo người không nhìn lầm nghe lý tá long lời nói ta không từ lấy làm kinh hãi sao có thể nhìn lầm a lý tá long nhất phó oan buồng biểu lộ nhãn lực ta tốt đây hơn nữa trận chiến đều đánh nhiều như vậy trở về ta cũng chưa phải rõ ràng gì là họng pháo chúng ta từ phía trên không nhìn thấy đó là bởi vì bị một khối độ xuất nham thạch ngăn cản lấy sáu nô ta nhữ mày thầm nghĩ cái này càng quỷ tử thật là có hai tay Sau đó lại hỏi âm thanh, ngươi có hay không kinh động bọn hắn? Không có đâu. Lý tá long hồi đáp, ta chỉ nhìn một chút liền không có dám lại nhìn, không có người phát hiện ta. Hảo. Ta gật đầu một cái. Sau đó đối với những cái kia ngó ráo rắc các chiến sĩ mắng, các ngươi làm gì? Có bản lĩnh nhảy đi xuống xem a sáu. Tất cả đều trở lại cho ta, ai cũng không cho phép xuống chút nữa nhìn. Là. Các chiến sĩ ứng tiếng liền tất cả đều đem đầu cho rụt trở về. ta đây là lo lắng các chiến sĩ động tác sẽ kinh động trong địa đạo đầu Việt quân đâu mặc dù nói bên trong này cảng quỷ tử tám thành đã là không chạy khỏi nhưng ở chuẩn bị sẵn sàng phía trước cũng không cần kinh động bọn họ hảo phát hiện tình huống này phía sau ta lại chạy tới đại đội trưởng cái kia đại đội trưởng lúc này đang dùng máy bộ đàm cùng thượng cấp liên hệ gặp ta thần sắc khẩn trương chạy tới liền biết có việc tại máy bộ đàm bên trong dặn dò một tiếng liền đi trước một bước hỏi ta gì tình huống lại phát hiện đất đầu đường không phải ta nói phát hiện địch nhân thông gió lỗ còn có mấy môn pháo, pháo. đại đội trưởng chừng lớn cái mắt nhìn ta xững sở, cái này còn có pháo cái gì pháo ta cũng không biết cái gì pháo vấn đề này nhưng làm ta cho hỏi đến chính là 6. nhìn thấy mấy cái học pháo tại sân đồi cái kia 6. la liên trường theo ta đến sân đồi cái kia rối rối đầu mặc dù nói cái gì cũng không nhìn thấy nhưng cũng tin tưởng lời của ta gật đầu một cái tiếp lấy giống như là tựa như nhớ tới cái gì giải thích đạo đem mệnh lệnh chuyển xuống tất cả chiến sĩ không cho nói không có mệnh lệnh không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm là ta minh bạch la liên trường ý tứ nếu như càng quỷ tử tại sân đồi chỗ có lớn đến có thể để cho họng pháo đều vươn ra thông gió lỗ mà nói cái kia rất có thể đều sẽ nghe được phía trên âm thanh la liên trường đây là không nghĩ kinh động đến trốn ở bên trong việt quân đâu tiếp lấy la liên trường lại đem lý tá long cho bắt được hỏi cặn kẽ một phen lúc này mới hướng thượng cấp báo cáo pháo máy bộ đàm bên trong cũng truyền tới kinh ngạc âm thanh tại sao có thể có pháo ngươi có hay không nhìn lầm a không có nhìn lầm la liên trường ngắm ta một mắt rất trả lời khẳng định đạo có chiến sĩ tận mắt thấy là họng pháo hết thảy năm cái máy bộ đàm bên kia trầm mặc đường này tiếp lấy lại hỏi câu ngươi lặp lại lần nữa hạng pháo là hướng phương hướng nào hướng về phương nam la liên trường trả lời sương đôi là hướng về phương nam cái kia họng pháo từ sân đổi chô đưa ra tự nhiên cũng chính là hướng về phương nam họng pháo hướng về phương nam có thể có, có tác dụng gì đầu bên kia điện thoại chuyển đến thượng cấp nghi vấn cái này sáu la liên trường rõ ràng bị lời này cho hỏi đến đây chính là một vấn đề trung hoa trung quốc tại bắc việt tại nam bộ đội của chúng ta đánh tới đều là do bắc đi về phía nam đánh không phải vậy cái này họng pháo hướng về phương nam có ích lợi gì không đúng tựa hồ đích thật là có chút tác dụng cái đồ chơi này là ở chúng ta khu chiếm lĩnh bên trong vạn nhất đánh trận tới sáu cũng chính là càng tử có một trận địa pháo binh tại quân ta phía sau mà chúng ta vẫn còn không biết Chỉ bất quá sáu càng quỷ tử cái này pháo đánh bọn hắn cái này đạo cũng đi theo liền bại lộ các ngươi tiếp tục giám thị máy bộ đàm bên trong là như thế ra lệnh không nên khinh cử vọng động chúng ta lập tức phái viện binh tới là la liên trường ứng tiếng thả xuống máy bộ đàm lúc mới thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy hắn lại nhìn một chút phương kia hình cửa đá thở dài chẳng thể trách sẽ có cái cửa này càng quỷ tử đây là cây đốt pháo phân giải từ chi vận đi vào bên cạnh cái kia hai cái hình tròn môn chỉ sợ không đủ lớn có đạo lý ta nói hơn nữa phương này hình môn còn có thể vận chuyển đạn tháo. Hình tròn môn sẽ không như thế nào thích hợp. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, hồng đạn cũng là hình chữ nhật, nếu như là bên cạnh cái kia chỉ chứa một người ra vào hình trụ tròn môn, trừ phi là thụ trực từng cái hướng xuống phóng, và không rất dễ dàng bị kẹt ở giữa. Đối với một cái địa đạo tôi nói, có cái gì bị kẹt ở giữa thường thường hết sức phiền toái, nếu như là lúc tác chiến có cái gì kẹt tại bên trong thậm chí còn là chí mạng. Không sai. La Liên Trường gật đầu nói, nói như vậy cái này không chỉ là cái bộ chỉ huy, còn là một cái trận địa pháo binh. Chỉ là họng pháo hướng sáu. Tại sao có từ nam nhìn về bắc? Cái này pháo trận địa không phải dùng để đối phó chúng ta? giúp càng quỷ tử đánh qua nước mỹ lao mặt sẹo ở một bên trên miệng nói đây là dùng để đối phó nước mỹ lao. cái này đạo cũng hẳn là vào lúc đó sửa a nghe mặt sẹo kiểu nói này ta và la liên trường liền bừng tỉnh đại ngộ chúng ta lúc này cũng cuối cùng đem cái này đạo hết thể cho đoán được cái đại cảm khái nước mỹ lao máy bay đại pháo lợi hại không phải ngay lúc đó càng quân tại cùng quân mỹ đánh giặc thời điểm cái kia đại pháo nhất định là muốn dấu sáu có lẽ có người nhận vi việc quân đại pháo hẳn là linh hoạt thế nhưng là quân mỹ toàn diện nắm giữ quyền khống chế bầu trời đại pháo dù thế nào linh hoạt chạy không được qua máy bay Dù thế nào biến hóa trận địa vẫn là chạy không khỏi phi cơ chính sát chính sát cùng máy bay ném bom doanh tạc sáu. Kết quả là, Việt quân thường dùng nhất phương pháp chính là cây đuốc pháo che dấu, hoặc dấu ở trong rừng, hoặc dấu ở đường hầm bên trong. Giống như bây giờ, chúng ta phát hiện kỳ thực cũng chính là một cái dấu ở đường hầm bên trong trận địa pháo binh. Càng Quỷ tử thật đúng là mẹ nhà hắn có thể nghĩ, đem pháo dấu ở cái này sần đội bên trong, chỉ sợ liền nước Mỹ lao máy bay cũng rất khó phát hiện sáu. Bất quá, hiện tại cái này trận địa pháo binh có lẽ đã thành vi Việt quân đặc công bộ chỉ huy. Chính là bởi vì cái này giấu ở đường hầm bên trong trận địa pháo binh là dùng để đối phó nước Mỹ lao cho nên cái này họng pháo mới có thể chỉ hướng phương nam la liên trường đem địa đồ bày trên mặt đất nhìn một chút không khỏi dọa cả người xuất mồ hôi lạnh biết không la liên trường chỉ vào trên bản đồ một vị trí nói chúng ta bước kế tiếp rất có thể liền muốn tiến đánh sa bạ mà cái trận địa pháo binh ngay tại sau lưng của chúng ta sáu đến lúc đó nếu như trận chiến đánh tới lúc khẩn trường, chúng ta sau lưng đột nhiên tới một mảnh đạn pháo mà chúng ta thậm chí cũng không biết những thứ này đạn pháo là từ đâu đánh tới sáu ta và mặt sẹo cũng là từ trên chiến trường xuống Đây là cái gì dạng kết quả đương nhiên biết, đặc biệt là cái này trận địa pháo binh có thể còn cùng xạ bạ việt quân có liên hệ, thế là rất có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt cho chúng ta tới một trận đánh tạc sáu. Đến lúc đó chỉ sợ liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cuối cùng la Liên Trường vỗ bờ vai của ta, Cao Hưng nói, tiểu tử ngươi thật đúng là mẹ nhà hắn là một thành viên phúc tướng, càng quỷ tử phí hết nhiều tâm tư như vậy, rằng có một cái như vậy phong thủy bảo địa, liền để ngươi phá. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. 125. Chương 125, nội ứng ngoại hợp chương 125, nội ứng ngoại hợp đại đội trưởng. Ngay tại ta và la liên trưởng, mặt sẹo mấy người ngồi ở địa đồ phía trước phân tích làm như thế nào động càng quỷ từ địa đạo này thời điểm, đồn quan sát hướng chúng ta hô to một tiếng, đại đội trưởng. Là của chúng ta binh sĩ 6. Bộ đội tăng về tới. Chúng ta đứng dậy hướng lính gác chỉ thị phương hướng xem xét, quả nhiên thì có một đội giải phóng quân chiến sĩ rìm súng đứng xếp hàng một đường hướng chúng ta chạy đến. Chỉ bất quá sáu. người này tựa hồ cũng quá thiếu một chút ta, ta và La Liên Trường nhìn nhau một cái. Nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng thượng cấp ít nhất sẽ cho chúng ta cử đi một cái liên đội tới, không nghĩ tới cũng chỉ có một sắp xếp sáu. Phát tín hiệu, La Liên Trường hạ lệnh. Là lính gác ứng tiếng liền hướng chi kia giải phóng quân binh sĩ dùng tín hiệu kỳ đánh phát cờ hiệu. Có lẽ có người sẽ cảm giác là loại này thông tin phương pháp quá nguyên thủy, nhưng mà không có cách nào sáu. Ta bộ đội điều kiện cứ như vậy, chúng ta nhưng không có biện pháp giống quân Mỹ như thế, chỉ cần cùng bộ chỉ huy liên lạc, tiếp đó liền có thể xác định đối phương là chi bộ đội đó. tiếp lấy liền có thể kết nối đối phương vô tuyến điện trực tiếp đối thoại là nhị liên đồng chí sao chi bộ đội này hành quân tốc độ đó là không lời nói lúc này mới vài phút liền đi tới chân núi cách xa liền hướng chúng ta kêu chúng ta là dâng lên cấp mệnh lệnh đến đây tam viện khổ cực các đồng chí la liên trường vấn đạo các ngươi là chi bộ đội kia chúng ta là tam doanh liên tiếp 6. cầm đầu tên kia giải phóng quân cán bộ một bên mang theo binh sĩ trèo lên trên một bên hồi đáp chúng ta vừa nhận được mệnh lệnh liền hướng ở đây rồi đến những bộ đội khác còn tại phía sau a la liên trường nghe lời này thì để xuống cảnh giác bởi vì tam doanh liên tiếp hoàn toàn chính xác ngay tại chúng ta phụ cận thế nhưng là ta nhìn những cái kia giải phóng quân chiến sĩ người người bước đi như bay dáng vẻ cũng cảm giác có điểm gì là lạ cái này giải phóng quân chiến sĩ 6. tố chất thân thể có tốt như vậy sao giống như chúng ta chi này đại đội 6. chúng ta đều vẫn là anh hùng liền bổ sung binh cũng là lính giả thế nhưng là tùy tiện bỏ một ngọn núi cũng muốn mệt mỏi thở hổn hển nhưng những này người lại người người mặt không đỏ tim không đậm dẫn đầu cái kia cán bộ thậm chí còn có thể một bên chạy vừa kêu hô cũng không có chút nào phí sức sáu nghĩ tới đây ta dơ lên mong viễn kính đến đúng lấy bọn hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát, rất nhanh liền phát hiện chỗ khả nghi. bọn họ quân trang tuy cũng không làm sạch, nhưng quân trang bên trên phần lớn cũng là nước bùn. lại nói sáu. vào lúc này chúng ta phụ cận binh sĩ, vậy cũng là đang thả ra mạ cả gì, đốt xong phía sau núi liền một lần lại một lần xiêu, cho nên người người đều đen như than tuổi tự như, nơi nào còn có thể giống như bọn họ đầy người nước bùn sáu. đại đội trưởng là càng quỷ tử. ta nói cái gì? la liên trưởng Hãi nhiên hướng ta trông lại, vấn đạo xác định sao? không xác định. ta nói bất quá tám thành là sáu. chúng ta thử xem. Ân, La Liên Trường cũng không hỏi gì nhiều. Lúc này liền hướng trong bộ đàm nhẹ doanh hô, tất cả đơn vị chú ý chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những người này rất có thể là việt quân đặc công ngụy trang. Lặp lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi mệnh lệnh. Vừa nhận được mệnh lệnh này, các chiến sĩ lập tức liền khẩn trương lên. Bất quá bọn hắn cũng không đẩn, vì không để cái này đội giải phóng quân đem lòng sinh nghi bại lộ bên ngoài người người đều giả vờ người không có chuyện gì một dạng lén lén nhồi đạn lên đạn. Không có ở giải phóng quân trong tầm mắt liền xuống hốc lưng lại như mèo riêng phần mình tìm kiếm có lợi địa hình. Như thế nào thí? La Liên Trường lúc này mới hỏi âm thanh. ta không có trả lời chỉ là hướng đội kia giải phóng quân la lớn này ta nói liên tiếp đồng chí 6. các ngươi cũng không cần đi lên rồi mục tiêu của chúng ta là phía tây cao điểm 6. chúng ta cái này cũng đang muốn đi bên đó đây a nghe vậy cầm đầu tên kia giải phóng quân cán bộ không khỏi sửng sốt một chút trả lời thế nhưng là chúng ta tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh 6. nói chính là cái này cao điểm a không phải nói phát hiện càng quỷ từ địa đạo sáu đánh cái này giải phóng bên cạnh cán bộ lời còn chưa dứt la liên trường đã xuống đánh mệnh lệnh nguyên nhân rất đơn giản hắn cũng không có đổi kịp cấp nói là cái nào tọa cao điểm Như vậy có thể biết rõ việc quân địa đạo là ở tòa này cao điểm cũng chỉ có càng quỷ từ chính mình 6. Các chiến sĩ vốn là làm xong chuẩn bị chiến đấu, lúc này vừa được đến mệnh lệnh lập tức liền hướng những cái kia giải phóng quân bóp lấy có súng, giải phóng quân nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta nói đánh là đánh, bên dưới không chút phòng bị nào chỉ một mảnh mưa đạn sau đó liền ngã xuống một cái hơn phân nửa còn giữ lại một chút tương đối linh hoạt lập tức liền nằm dạp trên mặt đất làm đủ loại lẩn tránh động tác hoặc là ôm súng phản kích 6. Nhưng mà, bọn hắn lúc này đang đứng ở giữa sườn núi, trên đỉnh núi có ta quân hai cái sắp xếp, dưới núi còn có lương liên binh một trung đội 6. Nói một cách khác, những thứ này việt quân kỳ thực là tại quân ta vây quanh phía dưới lại thêm binh lực lại khó bì cho nên ta tin tưởng chúng ta có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn ăn hết nhưng mà sáu lo lắng của ta cũng không phải là những thứ này việt quân tại sao muốn ở thời điểm này dùng một trung đội binh lực tới đánh lén chúng ta một cái liền đâu theo lẽ thường tới nói sáu bốn phía này có thể nói khắp nơi đều là quân ta binh sĩ trung quanh rừng rậm cũng bị chúng ta đốt phải không sai biệt lắm cho nên coi như việt quân có thể đánh lén thành công cũng rất khó từ quân ta trong vòng vây lao ra cái này hiển nhiên là một loại kiểu tự sát đánh lén việt quân vì sao lại khởi sướng một lần tự sát thức đánh lén đâu nguyên nhân cũng chỉ có một trong địa đạo việt quân ý thức được nguy hiểm ta không biết trong địa đạo việt quân là thế nào biết nguy hiểm hay là bọn hắn nghe được chúng ta nói chuyện lại hoặc là bọn hắn có một quan sát lỗ sáu tóm lại bọn hắn chính là đã biết mặc dù biết nhưng khổ vì quân ta dùng hỏa lực phong tỏa miệng hầm để bọn hắn không cách nào lao ra thế là liền điều tới chi này việt quân binh sĩ thế là thì có lần này đánh lén sáu đánh lén mục đích là gì đây đương nhiên chính là nội ứng ngoại hợp trợ giúp bị phong tỏa trên mặt đất chặng đường việt quân phá vòng đây thế là ta không có suy nghĩ nhiều hoàn toàn không để ý tới những cái kia bị áp chế tại giữa sườn núi giải phóng quân binh sĩ mà là quay lại họng súng liền hướng cửa đá phương hướng ngắm đi sáu. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cửa đá rất nhanh liền mở ra, là hướng phía dưới mở ra. có lẽ có người biết nói sáu. cái này hướng phía dưới mở ra vẫn là hướng về phía trước mở ra, còn sẽ có khác nhau sao? đáp án dĩ nhiên là khẳng định. tại chiến trường thượng mỗi một chi tiết nhỏ đều cũng có ý tứ, cũng là đi qua cẩn thận cân nhắc cùng nghiệm chứng, bằng không cũng có thể trong thực chiến tạo thành thiệt hại. cũng tỉ như nói cái cửa đá này sáu. nếu như là hướng về phía trước mở ra, cái kia việt quân thì nhất định phải có người đem cửa đá đẩy ra. tại lúc này nếu có người nổ súng bắn chết trên đỉnh đầu người đâu? cửa đá liền sẽ bởi vì trọng lực lần nữa đóng lại, thế là nhất định phải lại có một người tới đẩy ra cửa đá, tiếp lấy lại bị đánh chết, như thế nhiều lần sáu. chúng ta giải phóng quân nhưng có phúc, ở bên ngoài luyện thương pháp thì phải, hơn nữa còn là chân nhân bá. lại nói, nếu như cửa đá là hướng ra phía ngoài mở ra, vạn nhất có một cái giải phóng quân chiến sĩ xông đi lên đem tảng đá kia cho cài lên đầu, hay là ở nơi này trên cửa đá để mấy khối tảng đá lớn đâu? tất ta, bên trong người đều đừng đi ra. nhưng nếu như cửa đá là hướng phía dưới mở ra, những vấn đề này liền hoàn toàn không tồn tại. hơn nữa cửa đá này là mở là quan tất cả đều nắm ở trốn ở trong địa đạo đầu việt quân trong tay chúng ta đều lấy nó không có cách nào cứ mở cửa mở 6. quỷ tử đi ra phụ trách phong tỏa cửa đá mấy cái chiến sĩ khẩn trương đến kêu to cũng không để ý cái kia miệng hầm có người hay không chui ra ngoài vừa bóp cỏ hào hào sáu đúng là một luật đạn nhưng mà miệng hầm chỉ một người cũng không có xuất hiện sáu cái này sớm tại dự liệu của ta bên trong càng quỷ tử cũng không phải đồ đần viên kia hình miệng hầm chỉ chứa một người xuất nhập dạng này ló đầu ra đây còn không phải là tự tìm cái chết cho nên ta vẫn luôn không có nổ súng chỉ là xuyên thấu qua ống nhắm nhìn chằm chằm mở miệng sáu tiếp lấy ném đi ra đúng là lựu đạn sáu ta rất nhanh liền ý thức được đây không phải là lựu đạn mà là bom khói bởi vì đồ chơi kia là hình trụ tròn hơn nữa cái mông còn bốc lên một cô khói đặc sáu giống như tại hiện đại điện ảnh trên tv nhìn thấy nước mỹ lao thưởng xài loại kia càng quỷ tử dùng cũng hẳn là nước mỹ hàng thế là không có suy nghĩ nhiều bóc còn liền hướng mấy cái kia đang làm đường vòng cung vận động bom khói đánh tới sáu phanh phanh phanh sáu ba phát đạn đánh bay ba cái bom khói bởi vì miệng hầm ngay tại sườn đồi bên cạnh cho nên những thứ này bị đánh trúng bom khói đều không ngoại lệ rơi vào sau đó sườn đồi nhưng mà còn có một mai bom khói lại tại ta bắn ra đạn phía trước liền rơi xuống đất sáu không có cách nào ép giờ súng bắn tỉa xạ tốc lại nhanh như vậy hơn nữa ta nhắm chuẩn cũng cần thời gian bất quá viên kia bom khói là từ bên trái nhất cái kia miệng hầm ném ra lại thêm đỉnh núi này do lớn cho nên phiêu đi ra ngoài sương mù cũng vẹn vẹn chỉ là mơ hồ ta một điểm ánh mắt mà thôi sáu đương nhiên trên mặt đất chặng đường việt quân sẽ không biết đây hết thảy dù sao bọn hắn người người đều trốn ở trong địa đạo ánh mắt cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy bởi vì cái gọi là hết ngồi đại giếng đương nhiên sẽ không biết bọn hắn phát ra bốn cái bom khói có ba cái đều bị ta đánh bay sáu cũng còn tốt là như thế này bằng không mà nói những thứ này càng quỷ tử chỉ cần nhiều ném mấy lần ta nhiều lỗ hổng mấy cái sáu như vậy rất nhanh tại trước mặt chúng ta chính là một mảnh xương mù cái gì cũng không nhìn thấy tiếp xuống vài giây đồng hồ cũng không có động tĩnh ta biết càng quỷ tử đây là đang chờ, trở lấy bom khói nhiều phong thích chút xương mù sáu thế là dứt khoát thừa này thời gian vì súng trường đổi lại một cái băng đạn mới Súng bắn tỉa dung lượng đạn chỉ có 10 phát, cái này đối ta mà nói thật là thiếu một chút, vạn nhất những thứ này Việt quân giống chuột đất một dạng một cái tiếp theo một cái xuất hiện sáu. Ta đây đổi đạn hạp vài giây đồng hồ thời gian chỉ sợ cũng không biết sẽ có bao nhiêu cái càn quỷ tử lao ra ngoài, cho nên ta tình nguyện lãng phí hết mấy phát đạn, cũng không nguyện ý vì chính mình tăng thêm một điểm nguy hiểm. Tiếp lấy sáu. Ba cái miệng hầm cơ hồ ngay tại cùng một thời gian xuất hiện ba danh Việt quân, mỗi cái miệng hầm một cái, mỗi cái Việt quân đều mang theo mặt nạ phong động, khiên súng phóng tên lửa sáu. Lúc này ta không cấm thầm khen phía dưới Việt quân tổ chất. mặt nạ phòng độc có thể nhường bọn hắn không bị xương mù sặc hoặc là hơn đến con mắt. Mặc dù trên mặt nạ pha lê có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ xạ kích độ chính xác 6. nhưng bọn hắn nhưng căn bản không cần xạ kích độ chính xác, bởi vì bọn hắn dùng là súng phóng tên lửa. Ta đoán lửa kêu bao đựng tên hóa trang hẳn là đạn lửa, vừa đưa ra đến liền có thể đánh ra một mảng lớn bi thép khác thêm hai ba quả thiêu đốt tể cái chủng loại kia 6. Cái đồ chơi này căn bản cũng không cần cái gì chính xác, chỉ cần biết đại cảm khái chỗ đánh chính là một mảng lớn sáu. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài. chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng người đến đọc. 126 chương 126 đạn lửa cảm tạ các vị thư hữu mệt phiếu khen thưởng cùng đặt mua bởi vì đưa lên cao nhất gián chỉ có 10 cái cho nên không có cách nào từng cái đưa lên cao nhất cảm tạ xin các vị thứ lỗi nhưng các vị khen thưởng cùng mệt phiếu binh sĩ đều thấy ở trong mắt ghi ở trong lòng cảm tạ ủng hộ của các người đặc biệt cảm tạ nờ bờ tới tiêu giao phong lôi cánh điên cuồng cây dùng tiền a tám một mấy vị ống bởi vì các người quyển sách mới có đà chủ đường chủ và trưởng lão cảm tạ 31 chương 126, trăm hai mươi đạn lửa phanh phanh sáu hai phát đạn từ nòng súng của ta bên trong bắn ra giống như lần trước đánh bom khói một dạng ta biết chính mình không có cách nào tại việt quân bóp có phía trước đem ba danh việt quân một hơi giải quyết đi dù sao đối với việt quân tới nói bọn hắn phải làm mất quá là tùy tiện nhắm chuẩn nút cài động có súng là được rồi thế là ta chỉ có thể ở ba danh việt quân chúng tuyển hai cái ta chọn là hai cái cung cấp một người ra vào hình tròn miệng hầm nguyên nhân là sáu hai cái này miệng hầm hay hỏi một khi có người bị đánh chết liền có khả năng đem miệng hầm ngăn chặn trừ phi là đem thi thể kéo vào địa phương chống trải hoặc là đời ra nhưng coi như muốn đem thi thể lấy ra đối với tại địa đạo bên trong Việt quân tới nói cũng không phải chuyện đơn giản cho nên hai cái này mục tiêu mới là trọng yếu nhất mà cái kia hình vương miệng hầm lại bởi vì tương đối rộng rãi mà không có vấn đề này địch ta cách biệt không hơn trăm mét hơn cho nên mặc dù Việt quân để lộ ra diện tích rất nhỏ nhưng ta vẫn tinh chuẩn đã trúng mục tiêu hai cái hình tròn miệng hầm càng quỷ tử liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng gục xuống có thể bọn hắn đến chết cũng không biết bên ngoài vì sao lại không có xương mù sáu nhưng mà đúng vào lúc này đệ tam danh việt quân lại bóp lấy số sáu theo thu một tiếng rít ta vội vàng hướng về trên mặt đất một nắm sấp cũng chỉ cảm thấy một hồi bạo hưởng sau đó sóng nhiệt liền từng trận đánh tới theo sóng nhiệt mà đến còn có bi thép bay vụ siêu siêu âm thanh tiếng kêu thảm thiết lập tức ngay tại ta chung quanh vang lên chiếu nghĩ cái này đạn hỏa tiễn đã cho ta quân chiếu trở thành thương vong không nhỏ ta không dám đi lưu ý bên cạnh có bao nhiêu chiến sĩ thụ thường mà là bưng lên súng nắm lần nữa hướng hình vông miệng hầm nắm đi sáu ánh lửa hương hực, cái này khiến ta càng khó coi hơn rõ ràng miệng hầm chỗ việt quân tình trạng bất quá để cho ta vui mừng là sáu hai cái hình tròn miệng hầm đã tạm thời bị thi thể ngăn chặn. ta có thể đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở hình vuông miệng hầm bên trên. Đầu tiên chạy đến là cái kia súng phóng tên lửa xa thủ, nhưng ta không có nổ súng, bởi vì ta rất rõ ràng, hắn sở dĩ muốn chạy ra tới vẹn vẹn vì cho phía sau việt quân đưa ra đi tới vị trí mà thôi. Trong tay hắn nắm là không có có đạn dược súng phóng tên lửa 6. súng phóng tên lửa tại địa đạo miệng như vậy chật hẹp chỗ căn bản là không có cách lắp đạn, hoặc cũng có thể nói không có thời gian lắp đạn 6. Lúc này chính là việt quân đội vã lao ra thời điểm, có thể nói là mỗi một phút cũng là cơ hội, mỗi một giây cũng là sinh mệnh, cho nên căn bản cũng không tha cho hắn có lắp đặt một cái khác phát đạn hỏa tiễn thời gian. thế là hắn chỉ có thể nắm lấy chống không súng phóng tên lựa chạy về phía trước. Có người có lẽ sẽ nói, hắn vì cái gì không còn có một cái ạc 47 đâu? Tại địa đạo như vậy chật hẹp chỗ, có thể có một bộ trước đó sắp xếp gọn đạn dược súng phóng tên lửa đi tới đã tuyệt không dễ dàng. đây nếu là trên thân còn đeo nữa một cái ạc 476 vậy vạn nhất tạp tại địa đạo bên trong làm sao bây giờ? Húng chi lúc này đối với việc quân tới nói, sinh tử của một người cũng không trọng yếu, quan trọng là trong địa đạo nhân có thể hay không kịp thời lao ra bày ra binh lực sáu. cho nên hắn cũng không phải mục tiêu của ta. cái này danh việt quân tại phóng ra song viên kia đạn hỏa tiến phía sau liền đã hoàn thành sứ mạng của hắn hắn cũng liền không quan trọng đối với việt quân là như thế này với ta mà nói cũng là như thế viên đạn của ta phải để lại cho người quan trọng hơn ta tin tưởng chiến hữu bên cạnh nhóm sẽ giải quyết cái này không phải phiền toái phiền phức theo sát ở nơi này danh việt quân sau đó chính là hai tên tay cầm ạc 47 việt quân hình vuông miệng hầm có thể làm cho hai danh việt quân đồng thời chui ra sáu kỳ thực phải nói phương kia hình miệng hầm hẳn là sẽ đủ ba danh việt quân chui ra thế nhưng là việt quân chỉ an bài hai tên ta muốn cái này cũng là việt quân thông minh chỗ đồng thời chui ra ba người có lẽ bày ra binh lực tốc độ sẽ nhanh hơn chút nhưng lại nguy hiểm hơn nguyên nhân là đồng thời chui ra ba người sẽ để cho miệng hầm trở nên trên chúc. sẽ khiến cho bọn hắn tốc độ trở nên chậm một khi bị đánh chết liền sẽ ngăn chặn Chô ở đầu đường mà nếu như chỉ an bài hai người liền sẽ không có những vấn đề này phanh liên tại việt quân ló đầu ra thời điểm thương trong tay tà ta văng lên một thương hai mệnh sáu đạn xuyên thấu thứ nhất việt quân cổ sau lại đánh chúng vào đệ nhị danh việt quân sau lưng của đối phó hai tên khoảng cách sắp tới với quân muốn làm điểm này tựa hồ không khó đệ nhị danh việt quân tại chỗ liền không có một chút tức giận tiến vào địa đạo. Lần thứ hai tổn thương so một lần tổn thương phải lớn hơn nhiều, cho nên ta muốn đệ nhị danh Việt quân cái kia trên lưng chỉ sợ đã bị mở một cái độc lớn. Nhưng mà đệ nhất danh Việt quân lại chớ từ bưng cổ, tại ta ánh mắt giật mình phía dưới lại hướng lên bỏ lên mấy bước tiếp đó một cái xoay người cút ra khỏi miệng hầm lúc này mới nằm ở trên mặt đất sáu. Ta biết hắn đây là đang làm cái gì, hắn là lo lắng cho mình thi thể sẽ ngăn trở sau lưng Việt quân súng phong lộ. Trên thực tế ta cũng chính là như thế hy vọng, nhưng rất rõ ràng không thể toàn nguyện. Phanh! Lại là một tiếng súng vang. Thương này đánh dụng chính là một cái ra sức vọt lên về quân, tiếp đó hắn vọt lên tốc độ nhanh đến mức viên đạn của ta căn bản là không cách nào ngăn cản hắn quán tính 6. Hoặc cũng có thể nói, tại ta đạn bắn trúng lồng ngực hắn một khắc này hắn đã chết, nhưng hắn thi thể nhưng vẫn là thoát ra miệng hầm. Đối với cái này ta có chút không thể tưởng tượng, bởi vì ta biết đạn cũng có quán tính, cái này quán tính tuy không phải rất lớn nhưng ta tin tưởng cái này đủ để ngăn cản một người đi tới hoặc là vọt lên động tác. Rất nhanh ta liền biết vấn đề ở chỗ nào, xuyên thấu qua ống nhắm ta nhìn thấy tại nơi lật ra tới thi thể sau có một cái tay 6. Nói một cách khác, càng quân tại biết bên ngoài có sơ nỉ nhắm ngay miệng hầm thời điểm, dùng chính là chỗ này trùng phương pháp, một người phía sau phụ giúp phía trước một người cái mông dùng sức đi ra ngoài sáu. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt, một là lật ra đi tốc độ rất nhanh, hai là coi như bị đánh chết thi thể cũng đồng dạng sẽ bị đẩy đi ra mà sẽ không cản trở miệng hầm. phanh. Tại Việt quân động tác như vậy phía dưới, ta bắn ra đệ tam phát đạn vẫn là không có đưa đến cái tác dụng gì, vẹn vẹn chỉ là đánh dụng một cái lật ra miệng hầm Việt quân mà thôi. Hơn nữa theo miệng hầm bên ngoài thi thể tăng nhiều, những thi thể này vậy mà chất thành một đạo thiên nhiên công sự che chắn khiến cho ta càng càng khó nhắm chuẩn ở tại sao Việt quân. thấy vậy ta không từ những mày, thầm nghĩ những thứ này càng quỷ tử thật đúng là không đơn giản, vậy mà lại nghĩ tới đây loại dùng thi thể của chiến hữu làm yểm hộ phương pháp. Bất quá sáu. Ta muốn đó cũng không phải càng quỷ tử vô đầu một cái liền nghĩ đi ra ngoài. Bởi vì này cần giữa hai bên phối hợp với nhau, càng cần hơn mỗi cái sông ra đường hầm Việt quân đều có trở thành thi thể, trở thành công sự phòng thủ rũ khí cho nên ta muốn cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn tại đối phó nước mỹ lao thời điểm tại chiến trên sân mỏ ra một bộ hành chi hữu hiệu xông ra chính gốc phương pháp phá đánh tiếp như vậy không thể được ta là nghĩ như vậy ta đây nếu là nhiều hơn nữa đánh mấy cỗ thi thể chỉ sợ cái kêu công sự che chắn độ cao đều đầy đủ việt quân từ thi thể đằng sau xuất nhập sau đó lại phân tán bày ra binh lực sáu nhưng mà đối mặt dạng này một đám giống như đối với tử vong cũng bị mất cảm giác việt quân ta lại có thể có biện pháp gì đâu ta đối mặt thế cục có thể nói tương đối nguy hiểm quân ta chủ lực tạm thời bị đánh lén việc quân đặc công hấp dẫn hỏa lực mà phụ trách phong tỏa cửa đá chiến sĩ sáu giống như tất cả mọi người nghĩ như vậy cửa đá kia cứ như vậy hơi lớn, chỉ cần lưỡng một cái súng máy hoặc là hai thanh súng tiểu liên trông coi nơi nào còn có người có thể còn sống chui ra ngoài. cho nên lưu lại cửa đá chỗ chiến sĩ cũng không nhiều, lúc này lại bị bong khói, đạn lửa che khuất che ở ánh mắt sáu, nhất thời rất khó lại tổ chức lên có lực phản kích. nếu mà cứ như vậy, rất có thể liền sẽ để trong địa đạo càn quân tại bên ngoài bày ra binh lực, ta tin tưởng bọn họ binh lực không phải ít, cho nên khi đó chỉ sợ là chúng ta tận thế. bất quá có đôi lời gọi xe đến trước núi át có đường, biện pháp lúc nào cũng có, thì nhìn người có thể hay không nghĩ lấy được. ta rất nhanh liền nhận thức đến mình còn có cơ hội. càng quỷ tử có thể lật ra tới chủ yếu dựa vào hai điểm một là lực lượng của mình hai là phía dưới một cái khác danh việt quân bên trên đầy sức mạnh nếu như sáu ta có thể đồng thời đánh nát cái này hai cỗ lực tự nhiên là có khả năng đem càng quỷ tử thi thể đánh lại thế là ta cũng rất tà ác đem mục tiêu ổn định ở dưới đúng quần đồng thời nhớ lại một hồi trước chi tia tay xuất hiện lúc vị trí nín thở im lặng chờ lấy sáu phanh một tiếng súng vang ta tại việt quân phần eo bốc lên miệng hầm một thoáng kia bóp lấy cỏ súng sáu vì cái gì ngắm chính là phần eo đạn phi hành cũng cần thời gian mặc dù này thời gian rất ngắn tại bình thường có thể có thể bỏ qua không tính nhưng việt quân vọt lên tốc độ cũng không chầm sáu, cho nên đây chính là một loại khác chết đi lượng. Ngắm lấy phần eo, đánh chính là hạ bộ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm sáu, ta tin tưởng hẳn là hai tiếng kêu thảm. Chỉ bất quá một tiếng khác là tại địa đạo bên trong, ta vị trí không nghe thấy. Tiếp theo tại ta ống nhắm bên trong liền thấy cái kia danh việt quân đã mất đi cân bằng một lần nữa rơi vào trong địa đạo 6. Mặc dù ta biết thương thế như vậy có thể không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta muốn đối với cái kia danh việt quân tới nói chỉ sợ là sống không bằng chết, thậm chí cái khác việt quân cũng hy vọng hắn có thể chết đi sáu. bởi vì người chết là sẽ không động người bị thương ngược lại sẽ bởi vì đau đớn nắm bắt loạn hoạt động cái này không thể nghi ngờ sẽ cho trong địa đạo việt quân tạo thành phiền thoái rất lớn ta tin tưởng mình đã thành công làm được điểm này bởi vì cái kia miệng hầm thật dài một đoạn thời gian cũng không có việt quân lại ló đầu ra cũng vừa vặn là ở trong khoảng thời gian này ta quân chiến sĩ lại từ đạn lửa bên trong lấy lại tinh thần lần nữa tổ chức hỏa lực chế trụ mấy cái miệng hầm chiến đấu rất nhanh liền kết thúc chiến quả là rất rõ lộ vẻ việt quân cuối cùng không thể xông ra địa đạo ngụy trang thành giải phóng quân chi kia việt quân đặc công cũng bị ta toàn diện Ta toàn bộ thương vong cũng không lớn, chỉ có 3 danh chiến sĩ bị thiêu đốt đánh điểm tạo thành khác biệt trình độ làm bỏng, còn có 5 danh chiến sĩ bị bi thép bắn bị thương sáu. Nhưng bởi vì cứu chữa kịp thời thương thế cũng không trọng. Cái này mặc dù có thể nói lại là quân ta một lần toàn diện thắng lợi, nhưng ta thấy được nguy hiểm trong đó, một chi ngụy trang thành giải phóng quân binh sĩ, nội ứng ngoại hợp, bom khói, đạn lửa, còn có phối hợp với nhau chui ra địa đạo sáu. Những yếu tố này kết hợp với nhau liền tạo thành một lần hoàn mỹ phá vây hành động. Có thể tưởng tượng, chỉ cần quân ta hơi không cẩn thận, vừa rồi trận chiến đấu kia kết cục sáu, chỉ sợ liền muốn hoàn toàn đi chuyển. Cũng may ngươi phản ứng nhanh. La đại đội trưởng là nói với ta như vậy, trước một bước nhìn tấu càng bị tự âm mưu, bằng không kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. 127, trước 127, tam doanh trương 127, tam doanh chân chính bộ đội tăng viện tại hơn nửa canh giờ mới đổi tới, người người đều quần áo ngăn nắp, dình thân phấn chấn, nhân số khoảng chừng một cái doanh, đổi mới nhanh nhất cái này là liên trưởng cũng không dám như lần trước như thế mã nhất định phải làm cho những bộ đội này tại chân núi trở lấy, thẳng đến liên lạc bộ chỉ huy nhiều lần sau khi xác nhận mới thả người đi lên. Nguyên lai chi này là làm vi sư đội dự bị nào đó đoàn ba doanh sáu, lại nói cuộc chiến này thường thường muốn giữ lại một chi binh sĩ linh hoạt, lấy ứng phó trên chiến trường đột phát tình huống, tỉ như việt quân toàn lực tiến công vị trí nào dẫn đến phòng tuyến có khả năng bị đột phá, lại tỉ như cái nào chi việt quân đặc công binh sĩ đột nhiên xuất hiện ở quân hỏa khấu hoặc bộ chỉ huy phụ cận sáu. Lúc này nếu như không có giữ lại một chi binh sĩ linh hoạt, muốn từ tiền tuyến bên trên điều binh sĩ xuống chỉ sợ liền sẽ ra nhiều loạn lớn. Bộ đội như vậy liền được xưng làm là đội dự bị. Cái này đội dự bị rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hậu bị binh sĩ, thì có loại dự bị cái chủng loại kia cảm giác, nhưng loại này lý giải nhưng là cùng sự thật vừa vặn tương phản, bởi vì này chi bộ đội là dùng tại cơ động, hơn nữa thường thường phải đối mặt đột phát tình huống, cho nên thường là dùng sức chiến đấu mạnh nhất binh sĩ tới làm. Sư bộ vì chúng ta phát hiện địa đạo này mà điều động đội dự bị đi lên 6. Bởi vậy cũng có thể gặp sư bộ đối với địa đạo này coi trọng. Về sau chúng ta mới biết được, sư bộ sở dĩ sẽ điều đội dự bị đi lên, ngoại trừ đối với chúng ta phát hiện cái này có thể là Việt quân đoàn cấp bộ chỉ huy địa đạo coi trọng bên ngoài. còn cân nhắc đến một khi điều động ta phụ cận lính rất có thể sẽ làm cho vòng vây xuất hiện lỗ hổng dẫn đến việc quân đoàn bộ chỉ huy phá vòng vây thành công cho nên hạ lệnh phụ cận tất cả binh sĩ giữ nghiêm cương vị của mình cùng trận địa nghiêm ngặt kiểm tra quá khứ nhân viên đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu sau đó mới đơn độc đem đội dự bị cho phái đi lên không đắc bất nói thượng cấp loại này an bài là chính xác hiện tại việc quân đoàn cấp bộ chỉ huy cũng tại vòng vây của chúng ta bên trong hơn nữa còn bị vây ở trong địa đạo chúng ta phải làm đầu tiên là hẳn là đem nó bao bọc vây quanh cam đoan hắn chạy không được sau đó lại chậm rãi cân nhắc như thế nào đập nát xác rùa đen đem nó ăn hết. nhưng mà sáu, ta muốn thượng cấp chắc chắn không có cân nhắc đến một điểm, ngươi đã phái một cái dự bị doanh tới sáu. chúng ta quan lớn nhất vẫn là đại đội trưởng đâu. lần này liền lên mang đến một cái doanh trưởng, vậy chúng ta quyền chỉ huy không phải một chút liền bị tước đoạn. quả nhiên, giống như ta lo lắng như thế, cái kia doanh trưởng vừa lên tới liền lôi kéo cùng một nhị ngũ bắt vạn tựa như, chỉ giống trương thu xỉn cho chúng ta chào một cái, nói câu, tốt, các đồng chí, còn dư lại chuyện liền giao cho chúng ta a. tiếp lấy cũng không để ý chúng ta có nguyện ý hay không. chống lạnh liền cùng tham mưu nhìn xem địa đồ bộ đưa binh lực 6. chỉ nhìn cho ta cùng đại đội trưởng hai mặt nhìn nhau chúng ta vốn là muốn cho thượng cấp phái chi bộ đội tới trợ giúp chúng ta không nghĩ tới còn đem chúng ta cho đội xuống này cũng cái gì cùng cái gì a lương liên binh cũng chạy tới nhìn xem phía trên vội vàng đắc bất cũng nhạc hồ ba doanh chiến sĩ nói chúng ta phát hiện bảo tàng lại phái người khác tới nhạc bà bối đúng thế các chiến sĩ khác cũng không đầy nói cái này lợn rừng có trụ thịt còn không có ăn một miếng đâu còn bị lợn rừng tắn một cái sáu nay liền muốn chuyển tay la liên trưởng cũng không cam chịu tâm đi ra phía trước hướng cái kia doanh trưởng chào một cái nói, báo cáo, thỉnh doanh trưởng phân phối nhiệm vụ. A, các ngươi cái nào sáu? Lúc này cái kia doanh trưởng tựa hồ mới nhớ tới chúng ta, hắn ngắm la liên trưởng một mắt, thuận miệng nói, các ngươi sáu, liền phối hợp chúng ta công tác a. Nếu không thì sáu, liền trông coi đỉnh núi trận địa cũng được, phòng ngừa càng quỷ tử lao ra chiếm đoạt chế cao điểm. Báo cáo doanh trưởng. La liên trưởng đối với câu trả lời này đương nhiên không hài lòng, động thân đáp lại nói, địa đạo này là chúng ta liên phát phát hiện, chúng ta tương đối rõ ràng tình huống. La liên trưởng trong lời nói ý ở ngoài lời, chính là ở đây chúng ta mới là nhân vật chính. bọn hắn không có quyền hạn cứ như vậy một cước đem chúng ta đá văng ra nhưng mà cái này doanh trưởng cũng không dính chiêu này khỏe miệng của hắn mang theo chút khinh thường cười cười nói các ngươi tương đối rõ ràng tình huống ta nói sáu các ngươi là biết cái này chặng đường cấu tạo đâu vẫn biết trong này có bao nhiêu cái càng quỷ tử lần này la liên trường liền không có lời nói ai biết ở đây trong địa đạo đầu là thế nào a lại nói doanh trưởng chỉ vào chung quanh một mảnh hôn độn nói không phải liền là để các ngươi phòng thủ cái miệng hầm sao các ngươi xem là thế nào phòng thủ còn kém chút nhi nhường càng quỷ tử cho lao ra ngoài sáu còn rõ ràng tình huống La Liên trưởng vừa muốn giảng giải, thế nhưng doanh trưởng nhưng căn bản không cho hắn thời gian, khẩu khí cứng rắn nói, bất nói nhiều lời, thi hành mệnh lệnh. La Liên trưởng chỉ tức giận đến khuôn mặt xe lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nhìn xuống, động thân chào một cái nói, là. La Liên trưởng trở về thời điểm khuôn mặt xe hết sức khó coi, giống như trong cổ họng chẹn họng con rồi, tựa như mặt buồn rầu cả buổi cũng không nói chuyện xấu. Các chiến sĩ thấy hắn bộ dạng này ai cũng không dám đến hỏi tình huống, cuối cùng vẫn là ta đi ra phía trước đưa một điếu thuốc, nói, đại đội trưởng, không có chút hào khí, chúng ta liền đến trên đỉnh núi xem kịch đi sáu." có ý tứ gì? đại đội trưởng hỏi thuận tay nhận lấy thuốc lá ta hoạch đốt diêm vì đại đội trưởng đốt lên hòa nói ta vừa mới cùng những cái tia càng quỷ tử giao quá mức 6. nhóm này càng quỷ tử không đơn giản hẳn là cùng nước mỹ lao giao quá mức đánh trận đối với mà đạo chiến các loại có một bộ ngươi xem một chút bọn hắn 6. nói chiều ta ba doanh những chiến sĩ kia dương lên đầu xem bọn họ bộ dáng cũng biết là không có đánh trận không biết trời cao đất rộng để bọn hắn ha ha đau khổ hai hàng dài nói rất đúng mặt xẻo cũng xuống tới vừa rồi cái tia một trận chúng ta đánh như vậy hiểm liền biết cái này chặng đường càng quỷ tử không phải dễ đối phó năm đó nước mỹ lao cũng không phải đèn đã cạn dầu sáu càng quỷ tử liền nước mỹ lao đều có thể đối phó còn có thể sợ bọn họ ân la liên trường gật đầu một cái khuôn mặt xe lúc này mới chậm rãi hòa hoãn lại giống thở ra một hơi tựa như nhổ một ngụm thật dài sương ngủ có lẽ có người biết nói sáu không phải mới vừa còn nói cái này đội dự bị là sức chiến đấu mạnh nhất binh sĩ sao lúc này làm sao lại như vậy xem nhẹ bọn họ nay liền phải hướng về hai phương diện tới nói đang chiến tranh phía trước sáu cái này đội dự bị có lẽ là sức chiến đấu mạnh nhất binh sĩ cái này từ trang bị của bọn họ bên trên liền có thể nhìn ra được cái này không Người người đều cầm súng tự động 6. Súng máy, súng phóng tên lửa trang bị lượng cũng so với chúng ta lớn, nếu như huấn luyện lại so thông thường binh sĩ mạnh hơn một chút 6. Vậy đích xác liền có thể gọi là sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội. Nhưng mà 6. Có đôi lời gọi tốt thép dùng tại trên núi dao, đội dự bị là một chi bộ đội cơ động, chính là không có vấn đề gì lớn cũng sẽ không cử đi chiến trường, này liền trực tiếp dẫn đến chi bộ đội này rất có thể đến bây giờ còn chưa từng đánh trận chiến 6. Cái này có thể từ bọn hắn mới tinh quân trang nhìn lên được đi ra. Như vậy 6. Một chi chưa từng ra chiến trường binh sĩ, còn có thể xem như một chi sức chiến đấu mạnh nhất binh sĩ sao? Cái này chỉ sợ là một cái chê cười a, giống như vừa rồi sáu. Người trại trưởng kia còn tưởng rằng trông coi mấy cái kia miệng hầm là một cái rất nhẹ nhõm chuyện đâu, vẫn còn đang trách chúng ta không có bảo vệ tốt đâu. Ta xem hắn không phải có bản lĩnh gì, mà là căn bản là không làm rõ ràng được tình trạng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên ta không có chút nào khí. Khí gì đây? Tức điên lên là của mình thân thể, chúng ta đây đều là tại chiến trên sân không biết lúc nào liền không có mạng người, còn muốn cùng chính mình gây khó dễ. Hơn nữa ta đâu chỉ không tức giận, ngược lại lấy một cái lính giả tư thái nhìn xem những thứ này tép nhại nhép tại trước mặt dậy vỏ chính là sáu. đây chính là ta xin cách người khác nếu là xem thường ta sáu ta mới sẽ không nhảm chán như vậy sinh khí hoặc là tự ti cái gì ta ngược lại sẽ lại càng không đem đối phương để vào mắt cũng tỉ như nói bây giờ cái kia doanh trưởng không phải không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể sao không phải để chúng ta đóng giữ đỉnh núi trận địa sao vậy được rồi ta đem s vờ súng ngắm hướng về trên lưng một góng liền đối với những cái kia vội vàng cấu tạo công sự che chắn cùng điểm hỏa lực ba doanh binh kêu lên hắc ta nói tân binh đàn từ sáu các ngươi đem công sự che chắn đảo phải xa như vậy chuẩn bị đánh ai đây Quỷ từ này địa đạo ở bên kia a đúng thế mặt sẹo cũng ở bên cạnh tiếp lời cái này ước chừng đều rời hơn 300 trăm m sáu cái này 56 mươi thức hướng thương có thể đánh 200 m cũng không tệ rồi a các ngươi đây là đào bài trí a 6 chờ một lát ta lại chỉ vào một cái khác chồng người nói hắc ta nói sáu các ngươi có thưởng thức hay không a hỏa lực phong tỏa miệng hầm không phải các ngươi còn khẩu súng gác ở lăng đỏ quại tỏ ý chắn ghét tuyến bên ngoài sáu đây là làm gì vậy thứ nơi này có thể nhìn đến miệng hầm sao ta nói hai hàng dài người đây cũng không biết mặt sẹo theo ta một sướng một họa bọn hắn đây là biết mình phong tỏa không được càng kỳ tử chờ lấy bọn hắn lao ra động thủ lần nữa đâu a ta bộ dáng làm bộ như trợ hiểu ra mang theo khoa trường ngựa khí tê nguyên lai like đây chính là dẫn xá xuất động a học tập a 6 không đợi ta nói xong trần y y y liền khì khì một tiếng không nhịn được cười ra tiếng chịu ta ảnh hưởng các chiến sĩ cũng ngươi một câu ta một lời tại đỉnh núi trên trận địa đối với ba doanh binh vung tay múa chân rất giống là ở chỉ huy ba doanh binh làm việc thậm chí còn có chút binh còn chống nạnh với tay giả dạng làm bọn hắn trại trưởng bộ dáng đối với đám lính kia hô to tiểu uống chỉ tức dẫn đến những cái kia vùi đầu gian khổ làm ra binh người người con mắt đều tái rồi nhưng là bọn họ lại có thể cầm chúng ta như thế nào đây vừa tới chúng ta là dựa theo mệnh lệnh đóng giữ đỉnh núi trận địa thứ hai chúng ta lại không phạm lỗi gì lại đến sáu những cái kia làm lính vừa nhìn thấy trong tay chúng ta vũ khí 6. người người cũng là ạc bốn thậm chí trong tay ta vẫn là súng ngắm cái này trang bị cần phải so với bọn hắn trong tay 56 mươi súng tiểu liên tốt hơn nhiều lắm thế là liền biết chúng ta cũng là trên chiến trường đánh tới binh cho nên nơi nào còn dám lên tiếng coi như cái kia doanh trưởng nhìn ở trong mắt cũng không biện pháp ai bảo hắn ra lệnh đâu ta muốn hắn lúc này trong lòng chỉ sợ cũng tại hối hận Tốt như vậy không tốt sẽ để cho bọn này lính dày dạn đi thủ sơn đỉnh trận địa, để bọn hắn cao cao tại thượng rất uy phong, sớm biết liền phải đem bọn hắn phái đi thủ sơn chân sáu. Thế nhưng là trên đời này lại không cái gì thuốc hối hận có thể ăn, muốn sửa đổi mệnh lệnh mà nói lại không tốt nói, thế là cũng chỉ có thể đem khẩu khí này để trong lòng ớt, chỉ chứa làm không nhìn thấy chính là chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh thuần văn tự 128. Chương 128, Tam doanh tiến công chương 128, Tam doanh tiến công đi qua chúng ta đối với ba doanh một phen giễu cợt, La Liên Trường khẩu khí này mới xem như ra hơn phân nữa. hoan nên đi tới đọc thế là hắn liền hỏi bên cạnh một mực không lên tiếng chỉ đạo viên vấn đạo cái này tam doanh là cái gì lai lịch lúc này ta mới nhớ lại còn lại chỉ đạo viên là trực tiếp từ bộ chỉ huy phái đến chúng ta liền, tất nhiên cái này tam doanh là chỉ vung bộ đội dự bị cái kia còn lại chỉ đạo viên hẳn là sẽ biết chi bộ đội này một điểm tình huống chỉ đạo viên hãng giọng có chút lúng túng hồi đáp tam doanh dài họ vương là lệ thuộc nào đó đoàn cái đoàn này là hồng quân công nông trung quốc đoàn tại đánh tiểu di bản đánh quốc dân đảng còn có kháng đẹp viện triều trên chiến trường đều lập qua công đã từng mấy lần bị định giá đại công đoàn nhất đảng công đoàn đặc biệt là cái này tam doanh quân sự tố chất quá cứng lập trường chính trị kiên định là có tên chính trị công tác điển hình doanh sáu a nghe đến đó ta đại cảm khái cũng minh bạch thứ gì lập trường chính trị kiên định là cái gì dám đánh dám giết dám liều đi hơn nữa bên trên tư tưởng tiến tác phong trong sạch không sợ hy sinh các loại sáu bất quá nói thật những vật này có lẽ ở một mức độ nào đó có thể đề cao sĩ khí có thể làm cho các chiến sĩ tại chiến trên sân anh dũng chiến đấu nhưng thường thường cũng sẽ không thiết thực vì dũng cảm mà dũng cảm thậm chí vì dũng cảm mà tạo thành một chút không cần thiết hy sinh Ta những ý nghĩ này có thể tại thời đại này nói ra còn không có người nào sẽ tán đồng, nhưng đây nếu là đến rồi hiện đại 6. Cái kia trên căn bản là không có người phản đối. Cũng tỷ như nói lao đầu à, ngẫu nhiên có mấy cái bộ hạ cũ đến xem hắn, đang cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm liền sẽ nói lấy dạng này một ít lời, bây giờ binh cái nào, cùng chúng ta trước kia đánh giặc thời điểm không đồng dạng. Chúng ta trước đó đánh trận 6. Nếu như đụng tới địch nhân lô cốt hoặc là điểm hỏa lực, đó là ôm túi thuốc nổ, ngư lôi liền lên. Đây nếu là bây giờ còn dạng này xông lời nói, không chỉ là sẽ không bị coi như anh hùng, còn có thể sẽ bị đá ra binh sĩ 6. dưới báo tọa tiêu kêu gọi hỏa lực trợ giúp là được rồi đi mấy phát pháo đạn liền có thể làm tốt chuyện tại sao phải ôm túi thuốc nổ hướng lao đầu vào lúc này cuối cùng sẽ một mảnh thưởng thức ai biến hóa này thật là lớn a chúng ta cũng đã quá hạ. mà bây giờ chúng ta trước mắt cái này bà doanh có lẽ chính là chỗ này loại lập trường chính trị kiên định binh sĩ bất quá ta nghĩ rất nghĩ sáu cũng không như thế nào tin tưởng thật là có người có thể như vậy làm ngựa thẳng đến ta nhìn thấy mấy đội giải phóng quân chiến sĩ được an bài tới địa đầu đường phụ cận sáu bọn hắn đây là muốn làm gì ta hỏi mặt sẹo cười khổ một tiếng nói, không thấy bọn hắn làm chuẩn bị sao? Nổ tung miệng hầm, vọt vào sáu. Cái gì? Ta khó tin nói, cứ như vậy vọt vào. Đây còn không phải là chịu chết, cũng sẽ không cứ như vậy vọt vào a? La liên trường trả lời để cho ta thở dài một hơi, nhưng ta đây khẩu khí vừa mới lỏng đến một nửa. La liên trường lại bồi thêm một câu, bọn hắn sẽ trước tiên vung mấy cái liều đạn lại vọt vào. Vậy làm sao có thể dạng này đánh đâu? Mặc dù ta đối với cái này ba doanh không có cảm tình gì, nhưng nhìn thấy bọn hắn muốn như vậy dùng sức mạnh lại không đánh lòng. Không phải vậy còn có cái gì biện pháp? La liên trường hỏi lại để cho ta không lời nào để nói. vấn đề này tựa hồ thật đúng là có điểm khó giải quyết nhắc tới dùng túi thuốc nổ súng phóng tên lửa hoặc là súng phun lửa là có thể đem trong địa đạo việt quân giải quyết ra 6 người nào cũng không tin phố cũ địa đạo liền đã nói rõ vấn đề càng quỷ tử địa đạo phần lớn đều có chống nước phòng cháy phòng nổ thậm chí là phòng động công trình đến nỗi càng quỷ tử rốt cuộc là tại sao vậy sáu đi xem một chút phố cũ địa đạo liền biết cái này nổ đi sắp vỡ liền chạm đất đầu đường cũng nổ sụt địch nhân mặc dù ra không được nhưng chúng ta cũng vào không được sáu càng quỷ tử ở bên trong chỉ cần có thủy có lương liền có thể sinh tồn chúng ta cũng chỉ có thể tại bên ngoài mắt market cái này dùng thủy đi sáu không nói trước chúng ta trên núi này vốn là không có thủy cho dù có thủy cái kia càng thủy tử chỉ cần hướng sần đồi đầu kia mở một ngụm thì phải cái này phong cháy phong độc thì càng đơn giản dùng mấy cái bao cắt đem miệng hầm cho chắn lấp bịt thì phải cho nên không có những biện pháp khác nếu như muốn nhanh chóng giải quyết đi phía dưới này Việt quân mà nói vẫn phải là phải có người đi vào thế nhưng là người này đi vào sáu ta cũng không dám tưởng tượng lại là một hồi kết quả như thế nào đang nghĩ ngợi cái kia ba doanh chiến sĩ đã bắt đầu đập thủ đầu tiên là mấy người trên mặt đất đầu đường hóa trang một cái cỡ nhỏ túi thuốc nổ Sợ dĩ muốn giả cỡ nhỏ túi thuốc nổ, đó là bởi vì lo lắng đem miệng hầm cho nổ sụp, tiếp lấy đốt lên dây dẫn nổ sau đó liền lui ra phía sau. Với anh, một tiếng, chính là mấy đạo ánh lửa cùng xương mù nổ lên. Không đợi xương mù tán đi thì có mấy doanh chiến sĩ quanh tay lựu đạn hướng miệng hầm phóng đi sáu. Bọn hắn hướng trong địa đạo quăng mấy cái lựu đạn phía sau qua vài giây đồng hồ liền phân biệt có một ban binh sĩ rìu xuống hướng về địa đạo phía dưới nhảy sáu. Không đắc bất nói ba doanh chiến sĩ tại hiệp đồng phương diện cũng không tệ lắm, bạo phá bạ phá, phụ trách vung tay lôi vung tay lôi, súng phong súng kích sáu. đều có các phân công, mỗi cái trình tự đều làm được đâu vào đấy, thậm chí mỗi một nhóm đi lên người cùng người xuống đều không khác mấy thời gian và động tác sáu. Cũng khó trách sẽ bị gọi là quân sự tố chất quá cứng, lập trường chính trị kiên định một chi bộ đội. Nhưng mà ta cũng không tin tưởng bọn họ làm như vậy có thể có cái gì chiến quả. Ta ý nghĩ rất nhanh liền nhận được nghiệm chứng, một cái kêu ban binh sĩ, một cái tiếp theo, một cái nhảy xuống, còn không có nhảy đến một nửa đoạn nhai đầu kia liền truyền đến tiếng kêu sợ hai sáu. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, ba doanh trưởng chạy đến sườn đồi đầu kia xem xét, liền vội vàng phất tay kêu lên, tất cả chớ động, nhiệm vụ bãi bỏ. Ta và La Liên Trường mấy người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể khẳng định một điểm là 6. nhiệm vụ nhất định là thất bại. Về sau ta mới biết được, cái này đầu đường cũng không phải tùy tiện liền có thể nhảy xuống, bởi vì càng quỷ tử đem cái này đầu đường đều cùng cái kia sườn đồi đa thông, bình thường hay dùng một khối tấm cản trở cung cấp người một nhà từ chắc bích ra vào, xứng nhận đến địch nhân uy hiếp lúc liền đem khối kia tấm cho rút mắt sáu. Thế là khi các chiến sĩ nhảy xuống lúc, liền trực tiếp hướng về sườn đồi bên kia đi sáu. Ta không đắc bất thừa nhận biện pháp này thật đúng là mẹ nhà hắn hảo, bởi như vậy liền lưu đạn, xuống phóng tên lửa, hỏa diễm phun -E khí sáu. cái gì toàn bộ đều vô dụng. Bởi như vậy liền đem ba doanh trưởng cho tức nổ tung, hắn vốn định tại trước mặt chúng ta tú một cái, thật không nghĩ đến cái này chiến vừa mới đánh liền kết thúc, không chỉ liền càng quỷ từ bên cạnh đều không sợ lấy, chính mình còn tổn thất mười mấy người. Nhưng lúc này chúng ta lại không có lại rêu cận ba doanh, dù sao đều là mình đồng chí, huynh đệ có thể đùa tại tường nhưng muốn ngự tại bên ngoài, cho nên vừa rồi chúng ta còn tại đối với ba doanh chiến sĩ một hồi rêu cận, lúc này lại bắt đầu vì chiến sĩ hy sinh tiếp hận đồng thời thống hận lên càng quỷ từ tới. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thống hận kỳ thực cũng không gì đau quá hận chúng ta đây là muốn đi đem trốn ở bên trong càng quỷ tử rất sạch sẽ vậy nhân ra liền chẳng lẽ có thể đưa cổ giải trở lấy chúng ta động đau sao chỉ là phía dưới cái kia ba doanh trưởng liền không có chú ý rất nhanh liền triệu tập mấy cái cán bộ ngồi ở địa đồ phía trước thương lượng tới thương lượng đi cả bội cũng không thương lượng ra một cái kết quả hai hàng dài đại đội trưởng thần xe nghiêm túc hỏi ta ngươi có biện pháp không ta ta có thể có biện pháp nào a ta không cấm mồ hôi phía dưới càng quỷ tử địa đạo vốn là không dễ đánh cái này tại lao đường phố ta liền kiến thức qua Hùng chi hiện tại cái này vẫn là việc quân mưu tính sâu xa dùng làm đoàn bộ chỉ huy trận địa pháo binh ai nghe vậy la liên trường không khỏi thở dài một hơi lúc này ba doanh mấy cái cán bộ tựa hồ có kết luận thế là rất nhanh lại bắt đầu động thủ đánh như thế nào đâu ta và các chiến sĩ cũng muốn biết đáp án thế là người người đều dỗi dài lấy cổ trở lấy kết quả lại nhìn thấy bọn hắn tại chiến sĩ trên thân cột dây thường sáu bọn hắn đây là đang làm gì chứ lần này nhưng là la liên trường hỏi kỹ thực căn bản là không cần đến hỏi ai cũng biết bọn hắn đây là đang làm gì chỉ là không có người nghĩ đến bọn hắn chắc sẽ làm như vậy sáu Cột dây thường xuống, cái này cỡ nào nguy hiểm a sáu? Hơn nữa cái này có thể đưa đến tác dụng sao? Can quỷ tử tựa hồ chỉ phải có một cái ác 47 tại nơi cửa hàng trông coi, xuống ngay một cái đánh một cái a. Nhưng mà chúng ta lại không có quyền hạn phản đối, đầu tiên chúng ta không phải ba doanh người, thứ yếu chúng ta quan này lớn nhất cũng liền chỉ là một cái đại đội trưởng 6. Bất quá cái này ba doanh người tựa hồ cũng không phải đồ đần, bọn hắn cũng biết tại sở đổi chỗ có thông khí lỗ 6. Ta muốn đây là bộ chỉ huy nói cho bọn hắn, La Liên trường đã từng hướng thượng cấp báo cáo phát hiện hàng tháo. Thế là liền căn cứ vào tin tức này, ba doanh liền chế định hai mặt giáp công kế hoạch. Hai mặt cũng là cột dây thường đi xuống, một mặt là từ sần đổi hướng xuống phóng, mặt khác là từ miệng hầm hướng xuống phóng. Ta phải thừa nhận kế hoạch này thật có hắn biết tròn biết méo chỗ, dù sao càng quỷ tử chỉ sợ cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ hướng về thông khí lộ bên kia tìm sơ hở. Nhưng mà sáu, Ta lại cũng không cho rằng cái này có thể cho việc quân địa đạo tạo thành bao lớn phá hư. Nguyên nhân rất đơn giản, miệng hầm một mặt này cơ hồ liền có thể nói là tuyệt lộ, dạng này đem chiến sĩ từng cái hướng xuống phóng chính là đi chịu chết. Tại mặt khác, Việt quân bắt đầu có thể không có phát giác sẽ bị công kỳ bất chuẩn bị. Nhưng vừa tới thông khí lỗ quá nhỏ, các chiến sĩ không cách nào trôi vào. Thứ hai, Việt quân muốn phòng ngự tựa hồ cũng rất đơn giản, chỉ cần đem pháo lui về phía sau rời trên kệ một cái 47 liền xong rồi. Chiến cuộc quả nhiên giống như ta nghĩ như thế. Lúc bắt đầu tại thông khí lỗ trên phương hướng quân ta còn có thể nhận phải một điểm nhỏ thiện nghi. Nghe nói là đánh một hồi thường còn đi đến đầu lấp mấy cái lựu đạn. Cái này cũng cho ba doanh chiến sĩ mang đến rất lớn của vũ. Ngay sau đó lại đi xuống thả một nhóm chiến sĩ. Nhưng mà rất nhanh sáu. Thông khí lô rất nhanh liền bị cục đá vụn cho chặn lại, chỉ để lại mấy cái khe nhỏ cùng một cái thương lỗ, bên trong viện quân là nhìn thấy bên ngoài có bóng người tại sáng ngời liền liều mạng hướng ra ngoài bắn súng. Thế là, một cái chiến sĩ bị sống sờ sờ bung xuống, lại từng cái máu dầm rẻ bị kéo lên. Ba doanh trưởng tựa hồ cũng là đánh đỏ mắt, Liều Linh đứng tại sườn đội bên cạnh theo, bên trên. Đánh cho ta sáu. Thế nhưng là đánh cả buổi nhưng là cái gì cũng không đánh tới, mà hắn không chút nào liền không có dừng tay ý tứ. Thấy vậy ta không tự ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cao mẹ nó, hắn cái này gọi là đánh trận sao? Hắn đây là đang đòi mạng đâu. không có chút nào lấy tay phía dưới binh mệnh làm mệnh a chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh thuần văn tự 129. hai chương một trăm quân chỉ huy chương 129, trăm quân chỉ huy dừng tay là một nhóm khác cột dây thường chiến sĩ liền bị thả xuống đoạn nhai thời điểm lại bị ta cản lại tam doanh trường nhìn ta không khỏi sững sở lập tức há miệng liền mắng ngươi con mẹ nó xem như gốc dễ hành nào a cúc ngay cho ta hắn là của ta binh la liên trường chạy tới đứng tại bên thân ta lưỡng ngược nói hắn là thủ hạ tác tay ai tam doanh trường khinh thường nợ nụ cười tiếp lấy hướng về phía la liên trường mắng ta nói hai đại đội trưởng ngươi cũng nên quản ngươi một chút thủ hạ sáu hắn ý tứ chính là ta ý tứ la liên trường không chút suy nghĩ đánh liền đoạn mất tam doanh trường mà nói còn có ta trước hết nhất đứng ra là trần ý thì còn có ta tiếp theo chính là sẹo. còn có ta sáu theo sát phía sau là nhị liên tất cả tại chỗ binh một cái đi theo một cái đứng dậy giống như một bức tường một dạng chắn tam doanh trường trước mặt các ngươi muốn làm gì tam doanh trường sắc mặt không khỏi biến đổi tiếp đó âm thanh đột nhiên trở nên lớn vang lên bái chúng ta quát các ngươi là muốn tạo phản sao biết lâm trận kháng mệnh là cái gì tội danh sao lần này ta không từ hối hận Ta thật không nghĩ tới toàn liên chiến sĩ bao quát La Liên trường ở bên trong đều sẽ bởi vì ta nhất thời xúc động mà đứng đi ra. Nhưng ta cảm thấy xấu, vì những chiến sĩ tiêu mệnh làm như vậy cũng là đáng. Các đồng chí, lúc này chỉ đạo viên mới vội vội vàng vàng chạy tới, có chút không hiểu xem chúng ta, các ngươi đây là làm gì? Không thấy Tam Doanh chiến sĩ đang tại chiến đấu sao? Các ngươi không chỉ không có hỗ trợ còn ở lại chỗ này thêm phiền, tất cả giải tán đi sáu. Thế nhưng là chúng ta lại không nút đích, các chiến sĩ đều ở đây nhìn xem La Liên trường, tựa hồ là đang chờ lấy mệnh lệnh của hắn. La Liên trưởng cắn răng, động thân nói, Doanh trưởng đồng chí. ta cho rằng ngươi phạm vào tả khuynh chủ nghĩa mạo hiểm sai lầm tại không có tìm được thích hợp phe tấn công pháp lúc liền tùy tiện đối địch kiên cố công sự khởi xướng tiến công như ngươi loại này chủ nghĩa giáo điều tư tưởng phải không thích hợp đồng thời cũng là đối chiến sĩ nhóm sinh mạng không chịu trách nhiệm xin ngài nhận thức đến sai lầm của mình đồng thời kịp thời vốn nắn sai lầm của mình nghe la liên trường lời nói này ta không tự ở trong lòng hát một tiếng quen biết la liên trường lâu như vậy ta làm sao còn chưa từng phát hiện hắn cũng là biết nói một bộ này người đâu hơn nữa những lời ấy vẫn là có lý có lý sáu nghe vào trong lòng ta cái kia gọi thoải mái người 6, lời này nhưng là đem Tam Doanh Trường bị cho tức, hắn rõ ràng không phải là một cái biết nói đạo lý lớn người, thế là há miệng liền mắng, mẹ nó, ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta sáu? Ta cho ngươi biết sáu, ta lấy trại trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức cho ta lan luận mở. đúng lúc này thông tín viên Tiểu Lưu đi lên giải vây, hắn cầm máy bộ đàm đưa cho Đại đội trưởng, nói, là đoàn, đoàn trưởng, La Liên trưởng hướng Tam Doanh Trường hiếp híp mắt, không nhúc nhích đứng tại chỗ nhận lấy máy bộ đàm. bây giờ là gì tình huống? máy bộ đàm bên trong truyền đến đoàn trưởng âm thanh, báo cáo đoàn trưởng, là Liên trưởng hồi đáp, tình huống không tốt. bây giờ là nào đó đoàn tam doanh đang chỉ huy chiến đấu hy sinh rất nhiều đồng chí chiến sự không có tiến triển cái gì đoàn trưởng có chút bất ngờ vấn đạo chuyện gì xảy ra vì cái gì không phải người chỉ huy bộ chỉ huy không phải phái tam doanh đi hiệp trợ các người chiến đấu sao như thế nào đổ biến thành bọn hắn chỉ huy cái này xấu la liên trường không biết trả lời thế nào mới tốt đoàn trưởng đầu kia chỉ sợ là đoán ra là cái gì tình huống thế là lúc này hạ lệnh mẹ nhà hắn gọi vương đồng cùng nhau tới nghe điện thoại vương đồng cùng nhau la liên trường không khỏi sững sở sau đó rất nhanh liền ý thức được cái này vương đồng cùng nhau chính là tam doanh trưởng, thế là liền đem điện thoại lấy tới, báo cáo, ta là nào đó đoàn tam doanh doanh trưởng vương đồng 6. ngươi làm cho gì? đoàn trưởng không đợi hắn nói chuyện liền mắng, bộ chỉ huy là mệnh lệnh các ngươi đi hiệp trợ nhị liên chiến đấu, ngươi ngược lại tốt, vừa lên chiến trường liền đem nhị liên quyền chỉ huy bỏ, báo cáo lưu đoàn trưởng, tam doanh trưởng hồi đáp, chúng ta nhận được mệnh lệnh là 6. ta mặc kệ ngươi nhận được mệnh lệnh là cái gì, đoàn trưởng không chút khách khí đánh gãy tam doanh trưởng mà nói đạo, vương đồng cùng nhau ngươi nghe cho ta, nhị liên là tại lão đường phố nổ nát càng quỷ tử đợi nhị ổng pháo đài binh sĩ. bọn hắn đối phó địch nhân đạo kinh nghiệm muốn so các ngươi hơn rất nhiều ngươi một cái con nhỏ bệnh ít tại nịch đại đao trước mặt quan công lập tức đem quyền chỉ huy cho ta giao ra bằng không ta với ngươi không xong nói ba một tiếng điện thoại sẽ ở đó đầu bị giật máy lúc này ta cũng không biết phải hình dung như thế nào tam doanh trưởng gương mặt kia đặc biệt là lúc này tam doanh cột dây thừng các chiến sĩ đều bị chúng ta cản xuống cho nên tiếng súng cùng tiếng nổ đều ngừng nghỉ thế là cái kia máy bộ đàm bên trong đoàn trưởng nói lời tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở sáu đặc biệt là câu kia ngươi một cái con nhỏ bệnh ít tại nịch đại đao trước mặt quan công. Câu nói này có thể xưng kinh điển. ngay tại chiến sĩ nhóm trong lỗ hai cái kia gọi hạ giận à. Có lỗi với. Qua nửa ngày tam doanh trưởng mới tại la liên trường trước mặt chào một cái. Xanh mặt nói chúng ta nhận được mệnh lệnh có sai, cho nên sáu. Không quan hệ. La liên trường trả cái lễ đều là mình đồng chí. Có chút hiểu lầm lại khó tránh khỏi sáu. Trong lòng ta thầm nghĩ cái này la liên trường ngược lại là một không so đo hiểm khích lúc trước nhân. Đây nếu là ta liền nhất định sẽ đáp lễ tam doanh trưởng một câu nói. Các ngươi cái nào sáu? Liên phối hợp chúng ta công tác a. Nếu không thì 6. Liền trông coi đỉnh núi trận địa cũng được, phòng ngừa càng bị tử lao ra chiếm đoạt chế cao điểm. Bất quá suy nghĩ một chút, tam doanh trưởng dạng này đi lên liền giải trừ La Liên trưởng quyền chỉ huy cũng Tình có thể hiểu, một là cái này thời đại quân ta thông tin vốn là rất tồi tệ. Nay chủ yếu đến từ trang bị truyền tin rất lại phía sau máy bộ đảm chờ tạm tâm quá lớn, có khi máy bộ đảm chỉ cách một ngọn núi liền nghe mơ hồ, một mệnh lệnh vòng vo mấy lần lầm phương hướng cũng có thể. Một cái khác 6. Nhưng là theo lẽ thường cũng là doanh trưởng chỉ huy đại đội trưởng, mà không có đại đội trưởng chỉ huy trại trưởng đạo lý. Đương nhiên, có khi cũng có ngoại lệ. cũng tỷ như nói bây giờ tam doanh không có đối phó việt quân chính gốc kinh nghiệm đồng thời cũng là mới vừa lên chiến trường đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc như thế tùy tiện liền giải trừ la liên trường mệnh lệnh hơn nữa không có chút nào cùng la liên trường câu thông hiệp đồng vậy thì giống la liên trường nói như vậy sáu phạm vào chủ nghĩa giáo điều sai lầm từ một phương diện khác tới nói chúng ta cũng không phải là nói đúng chả không được trong địa đạo việt quân mới thỉnh cầu thượng cấp tăng viện mà là bởi vì hoài nghi trong địa đạo chính là việt quân đoàn cấp bộ chỉ huy để cho an toàn lúc này mới yêu cầu tăng thêm binh lực mà gia tăng binh lực chủ yếu cũng là vì vây quanh cao điểm nhường việt quân không có cơ hội chạy trốn sáu cho nên cái này căn bản là hai nhiệm vụ. Chúng ta nhị liên liền hẳn là tại cao địa thượng nghĩ biện pháp đối phó việt quân chính gốc. ở thời điểm này không có bất kỳ cái gì binh sĩ lại so với chúng ta càng thích hợp thi hành nhiệm vụ này. mà tam doanh thi hẳn là tại chân núi cấu tạo vòng dây. một phương diện phòng ngừa bên ngoài việt quân đặc công đánh lén, một phương diện khác cũng có thể phòng ngừa nội bộ việt quân đoàn cấp bộ chỉ huy thừa dịp loạn chạy trốn. nếu như như thế vừa phân tích, như vậy trật tự liền rõ ràng. chúng ta nhị liên cùng tam doanh ở giữa nguyên bản là sẽ không có ai chỉ huy của người nào vấn đề, chỉ là bộ chỉ huy mệnh lệnh không đủ rõ ràng lại thêm tam doanh trường tự phụ, thế là mới tạo thành lần này hỗn loạn. Lúc này cục diện đối với La Liên trường tới nói cũng có chút lúng túng, dù sao Tam doanh trưởng còn là một cái doanh trưởng, cái này khiến một cái liền ngón tay giải vung doanh trưởng sáu. Hắn cũng không biết làm như thế nào chỉ huy. Đúng lúc này, Tam doanh thông tín viên đem máy bộ đàm đưa tới Tam doanh trưởng trước mặt, nói: "Là sư bộ điện thoại." Lần này Tam doanh trưởng có lẽ là đã có kinh nghiệm, một thân một mình tránh sang một bên đi đón nghe, chúng ta chỉ mơ hồ nghe được vài tiếng, là "là, kiên trì thi hành mệnh lệnh, sáu." Chỉ chốc lát sau Tam doanh trường liền đi tới trước mặt chúng ta, sau khi chào một cái có chút ít lúng túng nói, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ mới. vây quanh cao điểm phòng ngửa việt quân chạy trốn đồng thời tận lực phối hợp công tác của các ngươi nghe vậy ta và la liên trường lúc này mới thở dài một hơi thượng cấp cuối cùng đem nhiệm vụ phân công minh xác hơn nữa còn thay chúng ta đem cái này tam doanh trưởng cho điều đi tam doanh trưởng ngay tại tam doanh trưởng quay người phải mang theo thủ hạ chính là binh xuống núi thời điểm la liên trường lại gọi lại hắn ngươi và vừa rồi chiến đấu chi bộ đội kia lưu lại trên núi a chúng ta cần kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn đồng thời cũng cần ngươi cân đối hảo tam doanh trường gật đầu một cái sắc mặt hơi tỉnh lại la liên trường những lời này không thể nghi ngờ là cho đủ mặt mũi của hắn Ta thẩm nghĩ cái này La Liên Trường ngược lại biết là người, ngược lại nói vài lời lời hữu ích lại không lao lực, cho Tam Doanh Trường một bộ mặt giữa lẫn nhau cũng tốt làm việc. Cái này quyền chỉ huy vấn đề là giải quyết, thế nhưng là Đại Gia Vây quanh địa đồ lại không chủ ý thông khí lỗ tình huống như thế nào. La Liên Trường hỏi một tiếng. Đều để càng quỷ tử cho trả lại, căn bản không đánh vào được. Nô đại đội trưởng cắn răng hồi đáp. Nô đại đội trưởng chính là phụ trách tấn công cái kia Liên Đại đội trưởng, chỉ vừa rồi như vậy một hồi dưới tay hắn liền hy sinh hơn năm người, thế nhưng là việt quân địa đạo nhưng căn bản không có tổn thất gì, cho dù ai cũng sẽ hận đến thẳng cắn răng. Miệng đâu? La Liên Trường lại hỏi: Miệng hầm quá chật, không đánh vào được. Kỳ thực cái này căn bản không phải hỏi, ta đến gần miệng hầm bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đi đến thăm dò, lúc này mới phát hiện cái kia miệng hầm giống như một cây con ống nước tựa như nối thẳng sườn đồi, có thể cung cấp người trên giới chỉ có một đơn sơ cái thang, mà càng quỷ tử địa đạo 6. Nhưng là ở nơi này thông đạo chắc bích lại mở một cái miệng. Cũng khó trách nhảy xuống chiến sĩ sẽ trực tiếp từ sườn đồi đầu kia rơi, càng quỷ tử làm thành như vậy, chúng ta vũ khí tựa hồ cũng hữu lực làm cho không hơn, cái này không. Bất kể là cửa thông khí cũng tốt, miệng hầm cũng tốt, cũng là lơ lửng giữa trời, căn bản không cách nào đánh có thể khai thiên cửa sổ sao gặp ta trở về mặt sẹo liền hỏi một tiếng ta lắc đầu tầng đất phía dưới không đến nửa mét chính là tầng nham thạch càng quỷ tử địa đạo dưới đất bốn 5 m theo lý thuyết khoảng chừng 4 m nhiều tầng nham thạch sáu cái này muốn bệnh luân mũi muốn tới ngày tháng năm nào sáu lúc này đại gia không khỏi đều trầm mặc hôm nay cửa sổ không mở được miệng hầm không đánh vào được thông khí lỗ lại bị chặn lại sáu tất cả lộ tựa hồ cũng không thông đặt tại trước mặt chúng ta giống như là một cái trốn ở kiên trong vỏ rùa đen để chúng ta không cách nào hàm miệng chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. Đổi mới nhanh thuần văn tự 1.0. Chương 130, hỏa binh sĩ mua nói 3 trường cũng gần như một tuần, các vị cho binh sĩ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này mỗi ngày hai canh. Nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại bộ phát. Lần nữa cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua cùng đủ loại ủng hộ. 31 chương 130, hỏa ta theo đại đội trưởng mấy người ngồi ở địa đồ phía trước một sầu mặc chiến. hướng lại hướng không đi, đánh lại đánh không đến 6. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? lúc này tam doanh tăng thể diện bên trên tựa hồ có chút vẻ mặt đắc ý tựa như là tại nói nhìn còn nói các ngươi là chi có kinh nghiệm binh sĩ có thể tại lao đường phố nổ nát đờ nhì ông tháo đài còn không phải giống như ta không có cách mặc dù hắn không có nói như vậy nhưng ta có thể từ trên mặt hắn biểu lộ nhìn ra thứ gì thế là cảm thấy cũng có chút nén lớn giận thầm nghĩ ra hỏa này thực sự là không biết đại cục ở nơi này nên nhất chi đối ngoại thời điểm vẫn còn đang cười trên nỗi đau của người khác sớm biết liền phải đem hắn cho điều đi mắt không thấy tâm không tiền, đều do la liên trường thích làm người tốt bất quá ta nghĩ lại nhường cái này tam doanh giải lưu tại nơi này cũng tốt liền để hắn nhìn ta một chút là thế nào giải quyết cái kia trong địa đạo càng quỷ tử biện pháp cuối cùng sẽ có thì nhìn ngươi có thể không thể nghĩ nhận được lúc này ta liền nghĩ tới lao đầu thường nói với ta câu nói kia lại nói mỗi lần nghe được lao đầu lúc nói lời này ta bình thường đều sẽ đem lao đầu hận đến thẳng cắn răng bởi vì lao đầu lúc nào cũng tại ta cần giúp đỡ thời điểm càng xuống câu nói này tiếp đó liền đối với ta chẳng quan tâm sáu có biện pháp nào đâu không thể vọt vào, cũng không biện pháp từ bên ngoài đánh sáu vậy cũng chỉ có sáu đoạn tuyệt trong địa đạo sinh mệnh tài nguyên nước này cùng đồ ăn là đánh gây không được càng quỷ tử trên mặt đất chặng đường tồn lấy đâu ai cũng không biết bọn họ dự trữ có thể kiên trì bao lâu sáu chúng ta cũng không thể ở nơi này bên ngoài chờ vậy cũng chỉ có sáu không khí đối với chỉ có đánh gây bọn họ không khí không khí như thế nào đánh gây đâu đi ngăn chặn bọn họ miệng hầm sao vẫn là đi phong bế bọn họ thông khí lỗ cái này mặc dù có thể làm được nhưng là quá não tàn đi càng quỷ tử tựa hồ chỉ cần nổ vài phát súng sáu hoặc có lẽ là dùng một cái cỡ nhỏ túi thuốc nổ sắp vỡ chúng ta khổ cực chặn lại đồ vật liền phá công bất quá sáu Nhất định phải có một dạng đồ vật có thể ngăn chặn cái này đạo không khí, hơn nữa càng quỷ tử con không phá hư được. Đúng. Ta sao lại không nghĩ đến sáu? Thứ này chính là chúng ta mấy ngày nay một mực tại dùng hỏa. Nghĩ tới đây ta vỗ đầu một cái, kêu lên: Có biện pháp. Có biện pháp. La liên trường hai mắt phát sáng, mẹ nó. Bây giờ vừa muốn đi ra, ta chờ chính là ngươi những lời này. Gì? Nghe La liên trường mà nói ta không từ một sưng sở hắn có vẻ giống như là chuyên môn trở lấy biện pháp của ta tự như. Mau nói sáu. La liên trường thúc giục nói, thiếu làm người khác khó chịu vì thèm. Dùng hỏa. ta trực tiếp điểm ra trọng điểm, dùng hỏa, đám người nghe xong không khỏi đầy đầu xương ngủ. đối với, chính là dùng hỏa. ta nói, chúng ta bây giờ đã phát hiện càng quỷ tử miệng hầm cùng thông khí lỗ không phải. vậy nếu như chúng ta đem trên mặt đất đầu đường cùng thông khí lỗ bên trên phóng một mũi lửa, lúc đó như thế nào? còn có thể thế nào? lương liên binh có chút kỳ quái hỏi, bọn hắn sẽ nóng chết. la liên trưởng nhịn không được vỗ xuống lương liên binh đầu, nói, hỏa sẽ tiêu hao dưỡng khí, sẽ để cho không khí vào không được sáu, sẽ đem bọn hắn chết hiểu không? lương liên binh lúc này mới một tiếng sáu, nhưng vẫn là gương mặt mơ hồ. ta không từ một trận cười khổ cái này thời đại nhân không có văn hóa gì còn rất nhiều người không biết họa là muốn sẽ tiêu hao dưỡng khí thậm chí có có thể ngay cả người là cần dưỡng khí khả năng sống tồn cũng không biết ở tại bọn hắn trong đầu sáu nghĩ có lẽ là chỉ cần có nhất điểm không gian liền hô hấp có thể hô hấp liền không có đạo lý sẽ chết sáu tiếp tục cũng may La liên trường cũng không phải như thế không học thức hắn hướng ta dương lên đầu nói cái phương pháp này thật là có thể được bất quá ta muốn sách hai vấn đề đệ nhất chính gốc không gian có thể cũng đủ lớn mà miệng hầm cùng thông gió lỗ lại tương đối nhỏ bé coi như chúng ta phóng hỏa Càng quỷ tử chỉ cần đem hai cái này miệng chắn nghiêm thật, lửa này cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Càng quỷ tử vẫn là có thể dựa vào trong địa đạo không khí sinh tồn một đoạn thời gian. đệ nhị, chúng ta không có cách nào cam đoan càng quỷ tử không có những thứ khác thông gió lỗ. Nếu có những thứ khác thông gió lỗ, chúng ta làm như vậy chỉ sợ cũng không công. Những người khác nghe xong lời này cũng là gương mặt mờ mịt, bao quát mặt sẹo cùng tam doanh sinh trưởng ở bên trong cũng là dạng này. Đây đối với chúng ta người hiện đại tới nói có lẽ sẽ cảm giác đắc bất có thể tư nghị, nhưng loại sự tình này tại thời đại này phải nói còn không phải trường hợp đặc biệt xấu. Nguyên nhân là. một năm loạn lạc lúc liền lao sư đều bị đánh thành xú lao cửu nơi nào còn sẽ có người đọc sách ta nhớ được lao đầu cũng đã nói xấu. hắn khi đó đại làm lính xem không hiểu địa đồ không phân rõ đông nam tây bắc có khối người hơn nữa còn là cán bộ có một đại đội trưởng hướng thượng cấp thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp thượng cấp yêu cầu hắn báo tọa tiêu câu trả lời của hắn là ta hiểu cái cầu tọa tiêu ngươi nhường pháo binh hướng về đại dương phương hướng đánh không được sao nếu như biết những sự tình này như vậy hiện tại bọn hắn nghe không hiểu không kỳ a họa không công các loại đây cũng là không kỳ quái bất quá ta chí ít vẫn là cái người hiện đại sáu mặc dù không có gì học vấn cao thâm la liên trường mấy câu nói kia với ta mà nói vẫn là không có khó khăn thế là gật đầu nói hai vấn đề này ta cũng cân nhắc qua cho nên sáu chúng ta tốt nhất có thể đem hỏa điểm tới địa trạng đường đầu cây bước điểm đến trong địa đạo đầu la liên trường nghe không khỏi liền kỳ quái như thế nào điểm đây nếu là thật có thể điểm đi vào sáu liền có thể cấp tốc tiêu hao bên trong dưỡng khí coi như càng quỷ tử còn có một cái đem thông khí lôi chỉ dám cũng không có tác dụng phải nói đây là rất rõ ràng đánh cái so sánh sáu nếu như chúng ta có thể đem thông khí lỗ chấm đất đầu đường chỗ không khí đều dùng hỏa phong bế, sau đó lại hướng về trong địa đạo gọi lên một chút ngọn lửa, như vậy thì tính toán càng quân tại cái khác bộ vị còn có thông khí lỗ 6. đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần, hoặc cũng có thể nói sáu, bởi vì ngọn lửa sẽ đại lượng mà nhanh chóng tiêu hao không khí. Trên mặt đất đạo nội việt quân chỉ có tại chưa bị khơi mào thông khí lỗ phụ cận mới có thể sinh tồn, nhưng dù sao sư nhiều cháu ít, không khí như vậy có hạn, trong địa đạo nhân cũng rất nhiều sáu. khi đó liền nên là chúng ta vọt vào thời điểm, đến nỗi làm như thế nào cây đầu cho điểm đến trong địa đạo đầu đi sáu, ta chỉ nói mấy chữ. Dùng đuối thuốc nổ đem thông khí lô nổ tung, lại dùng đạn lửa. Đạn lửa. Lúc này Tam doanh giải mới có thể chen vào được lời nói, hắn mang theo vẻ mặt không tin từng nói, chúng ta cũng nghĩ qua dùng đạn hỏa tiễn đem đạn lửa đánh vào, thế nhưng là mấy lần đều không thể thành công, một cái là các chiến sĩ cột vào trên sợi dây treo không có cách nào nhắm chuẩn, một cái khác là nghiêng về phóng ra dễ dàng đạn này. Căn bản đánh không trúng sáu. Tam doanh giải ta là hiểu, đạn lửa dùng tốt như vậy đồ vật bọn hắn cũng không khả năng chưa bao giờ dùng qua sáu. Nhưng súng phóng tên lửa thứ này độ chính xác vốn là không cao, lại thêm những chiến sĩ kia vẫn là bị treo lung la lung lay hướng mục tiêu phóng ra sáu. kết quả của nó liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà đây chẳng qua là Tam doanh dáng dấp phương pháp, cũng không phải phương pháp của ta. Ta đầu tiên điều lên là một nhóm túi thuốc nổ cùng pháo cối đạn pháo. Đương nhiên, những thứ này pháo cối đạn pháo đều không ngoại lệ chính là đạn lửa. Những vật này Tam doanh hay không thiếu, đặc biệt là cái này Tam doanh còn có một cái doanh thuộc pháo mãi liền, cho nên cái kia pháo cối đạn pháo tự nhiên cũng có. Cái này chính trị công tác điện hình doanh chính là không giống nhau a, trang bị muốn so chúng ta thật tốt hơn nhiều. Chỉ là Tam doanh là vội vã chạy tới nơi này, cho nên mang đạn pháo cũng không nhiều, hơn nữa ta còn muốn từ trong lấy ra đạn lửa 6. Số lượng kia thì càng ít, toàn bộ lục xoát đi lên cũng chỉ ba mươi phát. Đây vẫn là cân nhắc đến đạn lửa thích hợp đánh rừng dậm chiến cho nên mang nhiều kết quả. Bất quá ta số lượng cần cũng không nhiều, 30 phát 6. Không sai biệt lắm cũng đủ dùng rồi a thế, nhưng là La Liên trưởng là một cái tương đối cẩn thận nhân, vì để phòng vạn nhất lập tức liền liên lạc toàn bộ để cho người ta lập tức tiến đưa 200 phát đạn lửa đi lên 6. Nếu như là hành quân gấp, từ doanh địa đến nơi đây bất quá 40 phút, cho nên ta căn bản cũng không cần lo lắng cái này đạn lửa sẽ không đủ dùng. Chỉ là các chiến sĩ lại đối với ta động tác này không hiểu chút nào, cái này muốn nói điều túi thuốc nổ đi lên còn tốt lý giải. Chính là nổ địa đạo đi. Thế nhưng là điều cái này pháo cối đạn pháo đi lên 6. Lại không người biết đây là dùng để làm gì? Ai? Tiểu thạch đầu là hỏi như vậy, pháo cối đạn pháo điều đi lên có thể có gì sử dụng đây? Chúng ta 6. Ở trên đây bắn pháo còn có thể đánh tới càng quỷ tử trong địa đạo đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? làm ngươi sống. Ta tức giận ở mới Thủ hạ ta binh là thuộc tiểu thạch đầu trong lòng tối giấu không được đồ vật. Bây giờ chính là hăng hái chuẩn bị chiến đấu thời điểm 6. Có rảnh cung hắn giảng giải nhiều như vậy sao? Dương thai. lúc này Tam Doanh Nô Đại đội trưởng vừa vặn sách một dương đạn dược tại bên cạnh ta thả xuống, xem Tam Doanh giải không có ở phụ cận, liền thấp giọng nói: Ta thay thủ hạ chính là chiến sĩ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, ta không từ một sự sở, mới vừa rồi còn đang cùng Tam Doanh giải cáo tình đâu, hắn làm sao còn sẽ đến cảm ơn ta? Nô đại đội trưởng thở dài một hơi, nói: cái này nếu không phải là ngươi xấu, ta muốn lúc này ta và thủ hạ ta binh đều vinh quang. Cảm tạ sáu, ta và các chiến sĩ sẽ ghi ở trong lòng. Nói cũng không đợi ta trả lời, xoay người rời đi mở. Nhìn xem nô đại đội trưởng mang theo thương tăng bóng lưng, lòng ta phía dưới không khỏi một hồi cảm thán, liền xem như chính trị công tác điển hình danh sáu. Đó cũng là người cái nào? Nhân tâm cũng là thịt giá dấp, ai lại sẽ cam tâm dạng này không minh bạch đi chịu chết đâu. Làm xong những thứ này sau đó, ta lại để cho mấy danh chiến sĩ cột dây thường dọc theo sườn đồi xuống thử một chút sáu. Bất quá đừng hiểu lầm, lần này cũng không phải khiến bọn hắn đi đánh trận, vẹn vẹn đi đo đạc phía dưới từ vách đá đến thông khí lô khoảng cách. Muốn làm cái này đến điểm ấy tựa hồ không khó. càng không cần đến đổ máu hy sinh, bọn hắn chỉ cần chuyển xuống đến có thể nhìn thấy thông khí lô vị trí, sau đó lại đem một cây chuẩn bị xong dưới sợi dây phóng tới thông khí lô vị trí liền thành sáu. Sợi dây này chuyển xuống dài ngắn dĩ nhiên chính là từ vách đá đến thông khí lỗ khoảng cách. Tiếp lấy ta lại để cho các chiến sĩ theo cái này dài ngắn lấy ra hơn 10 đầu sáu. Đương nhiên, mỗi cái thông khí lỗ cho nên đối với ứng sợi dây dài ngắn cũng là không cùng một dạng, việc quân địa đạo hết thể có 5 cái thông khí lỗ, chúng ta cứ như vậy như pháp pha chế năm phần, miệng hầm bên kia cũng phân biệt làm ba phần. Cuối cùng sẽ ở những thứ này sợi dây cuối cùng cột lên túi thuốc nổ, pháo cối đạn pháo 6. tất cả công tác chuẩn bị cũng liền làm xong, chưa xong còn tiếp, đổi mới nhanh thuần văn tự 131, chương 131, đạn lửa chương 131, đạn lửa việt quân các minh đệ, ta dơ cái loa nhỏ hướng tại sân đồi phía dưới thông khí lô dùng việt lời nói hô to, một bên hô còn vừa đi, giống như là một đánh thắng trận đang hăng hái hoa tướng quân, lại nói sáu, ta đây sức mạnh hoàn toàn đến từ có chủ ý đem các loại việt quân tiêu diệt, ở nơi này một hồi sáu, ta thậm chí đều cảm thấy những đất kia chặng đường việt quân sinh mệnh ngay tại trong tay của ta. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng loại này có thể quyết định địch nhân sinh tử cảm giác thật sự rất tốt, này liền giống có đôi lời gọi là cái gì nhỉ? Ngôi vương tướng quân sổ sách, quyết thắng sang ngàn giảm sáu. Thậm chí ta có lúc đều ở đây hoài nghi, mình là không phải là bị loại này nắm giữ lấy địch nhân sinh tử đại quyền cho làm choáng váng đầu óc. Nhưng mà sáu. Bất kể như thế nào, địch nhân chết dù sao cũng so chính mình chết tốt. Viện quân các đồng chí. ta tiếp tục hướng phía dưới càng quỷ tử kêu lên trong chúng ta càng hữu nghị ân sâu nghĩa trọng từ việc thứ nhất đảng cộng sản viên nguyễn ái quốc nguyên danh nguyễn tất thành tại thời kỳ đầu cách mạng trong hoạt động lấy tên nguyễn ái quốc phía sau đổi tên đồ Đổ chí minh đồng chí sáng lập việt thanh niên cách mạng đồng chí sẽ lên đến trung hoa trung quốc trợ giúp các ngươi đổi ra nước mỹ quốc chủ nghĩa chỉ, thời gian mấy chục năm chúng ta vẫn luôn là đồng chí thêm minh đệ quan hệ nhưng mà sáu các ngươi lê duẩn tập đoàn không để ý chúng ta việt hoa tình nghĩa khư khư cố chấp mang các ngươi đi lên chủ nghĩa quân phiệt con đường sáu tiếp lấy lại đúng không rồi a rồi một đồng lớn tóm lại lúc này ta là có chút dài dòng Bất quá ngược lại cũng không có việc gì làm, ta đây sao Uy Phong lấm lẫm, trong lòng đã có dự tính tiêu lên một phen, nói không chính xác còn có thể khôi phục các chiến sĩ sĩ khí. Chúng ta chiến sĩ cần khôi phục sĩ khí sao? Đương nhiên là muốn, đặc biệt là ngô đại đội trưởng chi bộ đội kia, có thể nói là hy sinh năm mươi mấy người người lại ngay cả cảng quỷ tử bên cạnh cũng chưa đụng được sáu. Cái này có thể không khiến người ta nhũ trí, cho nên luận nghị uy phong có khi cũng là cần thiết. Hô hào hô hào ta liền có chút đắc ý quên hình, hoặc lại là trong tiềm thức cảm thấy càng nam ngự khó đọc, thế là không cẩn thận nói lưu miệng thì trở thành tiếng trung Việt quân các đồng chí không cần chống cự rồi các ngươi đã bị bao vây chúng ta đã có tấn công vào chính gốc biện pháp đây là các ngươi cơ hội cuối cùng không đầu hàng nữa cũng đừng trách chúng ta không khách khí sáu dựa vào sáu đang nói xong câu nói này thời điểm ta đột nhiên tỉnh giấc mình là dùng tivi, trong phim ảnh hán gian đối với đảng cộng sản thường xài gọi hàng trung quân các đồng chí không cần chống đỡ sáu càng quan trọng hơn vẫn là câu nói này vẫn là dùng hán ngữ kêu sáu nghĩ tới đây ta không cấm hôn mê phía dưới cả trang gọi hàng đều như vậy uy phong như thế nào tại câu nói sau cùng bên trên liền lộ ra chân tướng nhìn trộm nhìn về phía sau lưng chiến sĩ người người đều nín cười lại nói cái này thời đại tuy hết điện xem cũng không internet nhưng bọn gia hỏa này cách mạng điện ảnh nhưng là nhìn đến mức quá nhiều cho nên nơi nào còn có thể không biết ta cuối cùng những lời này là dạng gì lời kịch chỉ là trở ngại ta đang uy phong thời điểm ngượng ngùng khét ngược nhìn xem bọn hắn kìm nén đến cực khổ bộ dáng ta nhìn không được mắng âm thanh cười cái gì cười có gì đáng cười chỉ là ta cái này không nói có tốt nói chuyện toàn trường đều ôm bụng cười thành một đoàn liền la đại đội trưởng cũng cười tiền phủ hậu ngưỡng cũng chỉ ta một người ngây ngốc đứng ở đỏ sáu trên đầu nón lính như mang trường thương như cóng trong tay còn cầm cái loa nhỏ thật là có điểm hán gian phạm sáu ta ở trong lòng kêu lên suối quẩy, dứt khoát nắm lên loa đối với phía dưới càng quỷ tử hùng ba ba lại kêu lên cho các ngươi ba phút thời gian đi ra đầu hàng trung quốc chúng ta quân nhân tử tế tù binh không còn ra liền không có cơ hội rồi Cục sáu đối ta đáp lại là một hồi súng vang lên ta không từ ở trong lòng thầm mắng âm thanh hôm nay đây là trêu ai gẹo ai, như thế nào hai mặt cũng không lấy lòng. mặc dù càng quỷ tử tựa hồ đã đối với chúng ta làm ra trả lời nhưng ta vẫn chờ đủ 3 phút kết quả là giống chúng ta phía trước dự liệu như thế không ai đi ra trên thực tế sáu Ta cũng biết đây là không có thể sẽ có người đi ra ngoài. Một cái nguyên nhân tất nhiên trạng đường việt quân không tin chúng ta thật có biện pháp có thể công bảo. Bọn hắn chắc chắn cho là chúng ta đây là đang hù dọa bọn hắn. Một nguyên nhân khác sáu. Cho dù có mấy người tin tưởng, sợ hãi, nghĩ ra được đầu hàng, nhưng hắn có thể trở ra tới sao? Chỉ cần vừa có đầu hàng cử động sáu. Chỉ sợ trên mặt đất trạng đường liền bị cái khác càng quỷ tử phát hiện đồng thời lấy phản đồ tội danh sự bán đi. Nếu là dạng này, vậy ta cũng không biện pháp. Nhìn xem đồng hồ kim đồng hồ nhảy đến một giây sau cùng, chiều ta các chiến sĩ vung tay lên sáu. Thế công liền chạy. đầu tiên ném xuống chính là một nhóm đạn lửa. Có lẽ có người biết nói xấu. Cái này pháo cối đạn pháo không cần pháo cối phóng ra nó cũng có thể nổ. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Cái này pháo cối đạn pháo có hai cái chắc chắn. Một cái là bảo hiểm vận chuyển. Tên như ý nghĩa cái này chắc chắn chính là phòng ngừa đạn dược tại chuyển vận quá trình bên trong bởi vì va chạm mà bị rớt bạo. Một cái khác chính là phóng ra chắc chắn. Cái này chắc chắn là vì phòng ngừa đạn pháo đang giải trừ bảo hiểm vận chuyển phía sau. Pháo thủ không có cầm chắc đạn pháo rơi trên mặt đất bỏ lỡ nổ. Nói một cách khác chính là nếu như hai cái này chắc chắn không có giải trừ. coi như đụng đạn pháo đầu ngòi nổ cũng sẽ không nổ tung bích kích pháo phóng ra quá trình đầu tiên phải nổ đạn pháo lên kim loại tiêu bảo hiểm vận chuyển tiếp lấy đem đạn pháo chứa vào pháo cối ống pháo 6. làm đạn pháo trượt vào ống pháo đồng thời cùng dưới đáy va chạm lúc liền sẽ tự động giải trừ phóng ra chắc chắn lúc này phát xạ ra ngoài pháo cối đạn pháo chỉ cần ngòi nổ vừa chạm đất liền nổ tung ta làm sao biết những thứ này điểm ấy cũng không phải lão đầu dạy, mà là tại nhìn một bộ nước mỹ phim chiến tranh đến trường tới 6 mỹ quốc phim chính là điểm này hảo miêu tả chiến trường chân thực cảm giác rất mạnh bên trong thì có nước mỹ đại binh nơi tay lựu đạn không đủ dùng thời điểm đem cái này pháo cối đạn pháo khi tay lựu đạn dùng đã biết quá trình này như vậy thao tác sẽ không khó khăn các chiến sĩ trước đó đã đem trong tay pháo cối đạn pháo giải trừ bảo hiểm vận chuyển lúc này nhận được mệnh lệnh của ta 6. chỉ đem đạn pháo phần đuôi hướng về bên cạnh chuẩn bị xong trên tảng đá vừa gõ 6. phóng ra chắc chắn cũng giải trừ chuyện kế tiếp chính là vung lên những cái kia đạn pháo liền hướng dần đồi phía dưới ném sáu bất quá có chút bất đồng chính là chúng ta dùng những thứ này đạn pháo tất cả đều buộc lấy sợi dây sợi dây một chỗ khác cố định tại trên cành cây Sợi dây này chiều dài cũng là trước đó cắt hảo, có thể bảo đảm cái này pháo tối đạn pháo bị phát ra về phía sau là một nửa hình tròn chu vận động tiếp đó đụng vào phía dưới chính gốc thông khí lô bên trên sáu. Tiếp lấy chỉ nghe ầm ầm sáu vài tiếng tiếng vang, những cái kia đạn pháo liền nổ lên. Những thứ này đạn pháo thanh nhất sắp tất cả đều là đạn lửa, dẫn bảo phía sau chính là đằng bước lên một mảnh đại hỏa vọt tới một hồi sóng nhiệt. Trên đoạn ngay cũng là tảng đá cũng có thể địa phải. Đạn lửa cái đồ chơi này đựng bên trong là thiêu đốt tề, những thứ này thiêu đốt tề đừng nói tại trên tảng đá năng địa phải liền xem như tại trên sắt thép hoặc là trên mặt nước đều có thể lấy. bởi như vậy phía dưới càng quỷ tử nhưng là khổ thông khí lỗ đều không ngoại lệ đều bị một đoàn đại hỏa cho phong phải cực kỳ chặt chẽ Tam ớn lúc này bọn hắn nhất định là đang tại kỳ quai 6. trung hoa trung quốc quân nhân cái này pháo sao có thể đánh chuẩn như vậy bọn họ thông khí lô vốn là không lớn hơn nữa còn là tại trên đoạn ai như thế nào có biện pháp đem đạn lửa chính xác không có lầm đánh tới phía trên này hơn nữa còn là năm cái thông khí lỗ liên tục đánh trăm phần trăm mệnh bên trong 6. nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ đến thông vẫn là tưởng bất thông tóm lại không có người sẽ cho bọn hắn đáp án bọn hắn cũng không có cơ hội tìm được đáp án ngay sau đó là miệng hầm như vậy truyền đến vài tiếng nổ tung ba cái miệng hầm cũng không như nhau bên ngoài bị đại hỏa cho phong phải cực kỳ chặt chẽ ta nhìn trong tay bày tỏ hơi chờ một hồi bởi vì ta biết xấu càng quỷ tử tại đụng tới tình huống như vậy thời điểm có khả năng nhất chính là động thủ triệt tiêu ngăn ở thông khí lỗ lên tầng đá đường hầm miệng cùng thông khí lỗ đều bị đại hỏa cho che lại không phải tiếp tục như vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết cho nên nhất định phải khơi thông thông khí lỗ nhưng mà cái này lại chính là ta mong muốn sáu. nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm ta vung tay lên đợt tiếp theo công kích lại bắt đầu cái này một nhóm ném xuống đúng là túi thuốc nổ Chúng ta có túi thuốc nổ bình thường là nặng 8 cân, mục đích là vì hành quân lúc thuận tiện mang theo, đợi đến khi cần lại căn cứ tình huống trình hợp. Lúc này các chiến sĩ đối địa chặng đường càng quỷ tử là hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế là đem những này túi thuốc nổ người người đều biến thành 20 mấy cân, nếu không phải là lo lắng cái này, dây thường không thể chịu được nặng như vậy, chỉ sợ còn có thể đi lên thêm 6. Lần này các chiến sĩ vừa được đến mệnh lệnh của ta kéo đốt dây dẫn nổ liền hướng phía dưới đem 6. Đương nhiên, bởi vì có dây thường trói nguyên nhân, nhưng thuốc nổ này gói thuốc cả đám đều dán tại giữa không trung, hơn nữa chính đối những cái kia thông khí lỗ. Ta muốn 6. Lần này những cái kia phụ trách thanh lý thông khí lỗ Việt quân hẳn là minh bạch chúng ta có thể đánh phải chuẩn như vậy nguyên nhân, chỉ là hắn hiểu được cũng vô dụng, túi thuốc nổ liền rán tại bên ngoài tư tư mà bước lên lấy khói, bọn hắn với không tới cũng sợ không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia dây dẫn nổ một tấc một tấc rút ngắn sáu. Tiếp lấy vang một tiếng vang thật lớn sáu. Toàn bộ sần đồi đều giống như bị sợ gặp tựa như chấn một cái, ánh lửa trong nháy mắt liền biến thành sương mù của bụi nổ tung sương mù cùng bị tạc bể đã bụi. Ta tin tưởng, lúc này trốn ở trong địa đạo việt quân nhất định không dễ chịu, bởi vì bọn hắn ngăn ở thông khí lỗ đá vụ. Những cái kia tới không vội thanh lý mất đá vụn bị cái này túi thuốc nổ sắp vỡ, liền sẽ giống từng khối mảnh đạn một dạng hướng về trong địa đạo khắp nơi loạn xa sáu. Phía dưới ẩn ẩn truyền tới từng tiếng kêu thảm liền đã chứng minh ta đầy cái ý nghĩ. Nhưng ta sẽ không cho những thứ này càng quỷ tử bất luận cái gì thời gian thợ dốc sáu. Tay ta vung lên, lại đi xuống một nhóm đạn lửa. Lần này đạn lửa lại có chút bất đồng rồi. Lần trước đạn lửa trang ngòi nổ là sờ phát dẫn tín sáu. Cái gọi là sờ phát dẫn tín nói đơn giản chính là đụng vào liền bạo. Sở dĩ có thể dùng sờ phát dẫn tín là bởi vì khi đó thông khí lỗ là phá hỏng. Cái này một ném xuống liền có thể đụng vào đồ vật phát động đạn tháo. thế nhưng là lần này sáu cái kia thông khí lô đá vụn đã để túi thuốc nổ một cổ não nổ tới địa chặn đường thế là cái này sờ phát dẫn tín rất có thể sẽ không tác dụng thế là ta liền dùng tới thời gian ngòi nổ 6. thời gian ngòi nổ tên như ý nghĩa chính là giống lựu đạn một dạng chỉ hoan mấy giây sau tự động dẫn bạo cái đồ chơi này vốn là dùng pháo tối trong rừng tác chiến sáu sờ phát dẫn tín đạn pháo trong rừng bắn vấn đề chính là rất có thể tại đánh hướng mục tiêu phía trước cũng bởi vì đụng vào nhánh cây mà bị dẫn bạo thậm chí rất có thể sẽ ở trên đỉnh đầu của mình nổ tung nhưng mà thời gian ngòi nổ đạn pháo liền sẽ không có cái vấn đề này cũng may có vật này bằng không mà nói lần này tại đối phó thông khí lô thời điểm liền sẽ thêm ra không thiếu phiền toái chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng người đến đọc đổi mới nhanh thuần văn tự 132 chương 132 bên trong rỗ trương 132 bên trong rỗ hoanh hoanh 6. lại là một hồi bạo hưởng vách đá lần nữa bước lên một đám lửa mặc dù phía trước đã dùng qua một lần đạn lửa nhưng lần này đạn lửa hiệu quả rõ ràng cùng lần trước có chỗ khác biệt chỗ khác biệt ở chỗ lần trước đạn lửa là ở thông khí lỗ phong bế lúc nổ tung, lần này nhưng là tại thông khí lỗ bị thanh trừ sạch lúc nổ lên. có lẽ có người biết nói, thông khí lỗ bị thanh trừ sạch, cái kia đạn lửa hiệu quả không phải sẽ không tốt sao? ít nhất còn có một bộ phận không khí có thể đi vào đường hầm bên trong. thứ không khí phương diện này tôi nói, đó đích xác là. dù sao nếu như thông khí lỗ có đá vụn nút lấy mà nói, lại thêm cái này đạn lửa đốt một cái, cái kia cơ hồ liền có thể nói là phong phải cực kỳ chặt chẽ, một điểm không khí cũng đừng nghĩ đi vào. nhưng nếu như đá vụn bị rõ ràng sạch sẽ một bộ phận là việc quân chính mình dọn dẹp một bộ khác phần là bị quân ta ném xuống túi thuốc nổ dọn dẹp cái tiêu thiêu đốt tề ít nhất ở chính giữa trống không mảnh đất kia không có phụ thu hoạch tại tăng thêm sườn đồi trô do núi hoàn toàn chính xác tương đối lớn cho nên có lẽ còn có một số nhỏ không khí sẽ ở bị đốt hết phía trước thổi nhập địa đạo nhưng mà cái này một ít bộ phận không khí đối với địa đạo tới nói chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc hơn nữa càng quan trọng chính là sáu bởi vì này lúc thông khí lô đã là trung không cho nên đạn lửa tại thông khí lỗ bên ngoài nổ lên thời điểm mới có thể đem một bộ phận tiêu đốt tề phun tiến trong địa đạo sáu tưởng tượng một chút này liền giống như là có người ở ngươi mở ra ngoài cửa sổ treo một cái cứ điểm đốt pháo đây coi là pháo hơi lớn như vậy đồ vật cũng khó tránh khỏi sẽ có giấy vụn cái gì bị bạo tiến cửa sổ thống chi tại thông khí lỗ bên ngoài vẫn là một cái nổ tung lực cường nhiều lắm đạn lửa lúc này mới lợi hại nhất cũng chính là ta phía trước nói tới cây đốt điểm đến trong địa đạo đầu đạn lửa nếu như chỉ là trên mặt đất đạo ngoại mặt đốt vậy chỉ có thể ngăn cản phía ngoài không khí tiến vào địa đạo lại không thể tiêu hao trong địa đạo dưỡng khí nhưng mà nếu như trên mặt đất chặng đường đốt cũng không giống nhau sáu càng quỷ tử bây giờ liền tự cầu nhiều phút đi bọn hắn nếu là không có đem cái gì dễ cháy dịch bạo vật phẩm tỉ như đạn tháo dương quần áo đạn dược các loại đặt ở thông khí lô phụ cận cái kia còn hảo nếu như có sáu hắc, hắc, vậy những này tự thông lỗ thoát khí phun tiến chính gốc tiêu đốt tề cũng đủ để trên mặt đất đạo nội gây nên một lần khác hỏa hoạn chẳng được bao lâu phía dưới liền ẩn ẩn chuyển đến tiếng kêu sợ hãi cùng rối gen âm thanh thế là ta liền biết sáu rất có thể trong địa đạo đã giống ta tưởng tượng như thế nấu cơm có người tới cứu hỏa sao vậy xin lỗi sáu ta không chờ cái này một nhóm đạn lửa đốt hết vung tay lên lại đi xuống một nhóm vâng. Vâng lại là một hồi bạo hưởng cùng ánh lửa. Lần này nếu có càng quỷ tử tại thông khí lỗ chỗ dập lửa mà nói vậy hắn liền thảm rồi. Bởi vì hắn người này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một hỏa nhân. Quả nhiên, địa đạo phía dưới rất nhanh liền truyền đến từng tiếng thê lương tiếng gạo. Ta có gặp qua bị thiêu đốt đánh điểm nhân là như thế nào? Ta vĩnh viễn cũng không quên được đại chính là trên núi một mặt kia. Vĩnh viễn cũng không quên được cái kia toàn thân là hỏa việt quân trước khi chết dãy ruộ sáu. Cho nên, ta đối với loại này tiếng gạo cũng không lạ lẫm, đương nhiên cũng biết những thứ này bị hỏa điểm lấy nhân lại bởi vì đau đớn tới chỗ tán loạn sáu. Phanh phanh sáu. Lúc này phía dưới truyền đến mấy tiếng súng vang dội Ta. càng quỷ tử đủ hung ác bọn hắn dùng thương giải quyết vấn đề bất quá cái này đích xác là phương pháp tốt một phương diện có thể giảm bất chiến hưu đau đớn càng quan trọng hơn sáu là có thể ngăn cản những cái kia bắt lửa việt quân cây đuốc băng cột đầu đến địa phương khác nhưng mà dạng này hưu dung không càng quỷ tử vẫn là chết lộ một đầu tình huống hiện tại là sáu chỉ cần chúng ta đạn lửa đủ nhiều liền có thể một mực đem cái này hỏa thiêu xuống mà việt quân sáu bọn hắn thậm chí cũng không thể đi dập lửa bởi vì dập lửa kết quả sáu rất có thể liền sẽ làm cho chính mình biến thành một đám lửa kết cục sau cùng lại là cái gì Rõ ràng nhất hẳn là trong địa đạo những cái kia càng quỷ tử. Có lẽ là cái kia vài tiếng thê lương kêu to khơi gợi lên hồi ức của ta đồng thời kích phát nội tâm thương hại. Ta cũng không có lập tức để xuống cho phê đạn lửa tiếp tục hướng xuống ném, mà là giơ lên loa nhỏ hướng phía dưới hô, một cơ hội cuối cùng. Tức vũ khí không giết, người Trung Quốc tử tế tù binh. Trong địa đạo rất nhanh liền xuất hiện hỗn loạn, lần này, Việt quân đương nhiên biết ta không phải là đang hù dọa bọn họ. Hoặc chính là chết, hoặc là tiểu ra tìm tới hàng, bọn hắn chỉ có hai con đường này có thể đi. Ta chờ một hồi. Không có chờ được trả lời, đợi đến chỉ có phía dưới truyền đến tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết sáu. đã xảy ra chuyện gì đối với cái này ta cũng cảm thấy có chút không hiểu hắn dây nhưng suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch trong địa đạo việt quân đã xuất hiện mâu thuẫn một bộ phận người chuẩn bị đầu hàng một bộ khác phần người thể sống chết không hàng thế là đánh liền thành một đoạn dương thai lúc này nô liên trường đi lên phía trước báo cáo từ doanh địa đưa tới 200 phát đạn lửa cũng đến rồi ân ta gật đầu một cái kỳ thực ta tạm hoãn tấn công nguyên nhân còn có một cái là bởi vì trên tay đạn lửa cũng dùng gần hết rồi nguyên bản chúng ta cũng chỉ có 30 phát nhưng phải đối phó cản bị từ năm cái thông khí lỗ khác thêm ba cái miệng hầm Bình quân một nhóm xuống còn kém không nhiều tám cái sáu. Ở đây nói không sai biệt lắm là bởi vì miệng hầm bên kia có thể ít dùng mấy cái. Dù sao phương hướng kia không phải chúng ta tấn công trọng điểm, hơn nữa thực sự không được lộng căn trùng không cây trúc đem sang dẫn tới miệng hầm đốt hiệu quả cũng giống như nhau. Cho nên cái này mấy đám lần xuống, đạn lửa cũng dùng đến còn thừa lác đác. Lúc này nghe được doanh bộ đạn lửa đã vượt đến, không khỏi trong lòng thư giãn một chút sáu. Lần này nếu như còn chị không chết các người, ta đều không họ Dương rồi. Dương Thay, ta có cái thỉnh cầu sáu. Không biết sáu. Nghe ngô liên trường mà nói ta không từ một sướng sở, hắn là cái đại đội trưởng. lại còn dùng xuống cấp đối thượng cấp giọng điệu nói chuyện với ta, nô liên trường ngươi nói như vậy liền khách khí, ta nói có chuyện gì cứ việc nói, có thể giúp được gì không nhất định giúp, ta hy vọng 6. nô liên trường trần chờ nói, ta hy vọng đợi một chút tiến đường hầm thời điểm, có thể nhường chúng ta liên tiếp bên trên, nô nghe vậy ta không từ những mày, nô liên trường ngươi này liền gây khó khăn cho ta, phía dưới này tránh rất có thể là cảng quỷ tử đoàn cấp bộ chỉ huy, ý của thượng cấp 6. còn muốn bắt mấy cái cá lớn đâu, nếu như các ngươi liên tiếp bên trên 6 cũng là ta đây sao nói chuyện nô liên trường liền thở dài một hơi. Ta đây cũng là tức đến chập mạch rồi, thủ hạ đồng chí hy sinh nhiều như thế sáu. Có thể lý giải. Ta vũ vô, vô Ngô Liên Trường bà vai, nghĩ nghĩ liền chỉ bên cạnh những cái kia đạn lửa đối với Ngô Liên Trường nói, bất quá sáu. Nếu như ngươi nguyện ý, đợi một chút những thứ này đạn lửa liền giao cho các ngươi. Thật sáu. Thật sự a. Nghe xong ta đây nói gì, Ngô Liên Trường mắt đều phát sáng lên, tiếp lấy nặng nề mà nắm tay của ta nói, cảm tạ. Thật cảm ơn sáu. Ta thay thủ hạ hy sinh các đồng chí cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, Dương sáu. Nói xong lời cuối cùng, Ngô Liên Trường đỏ ngầu cả mắt đứng lên, có lẽ là vì không để ta nhìn thấy trong mắt của hắn nước mắt, hắn không đợi ta đáp lại liền xoay người rời đi. Ta có thể lý giải Ngô Liên Trường tâm tình, chính ta chính là tại chiến trên sân dạng này đánh tới, mặc kệ ta nhát gan cũng tốt, sợ chết cũng tốt, khi biết dưới tay mình binh hoặc là chiến hữu bên cạnh chết nhiều như vậy thời điểm, trong lòng liền chỉ biết suy nghĩ một chữ, giết. Rất nhanh liên tiếp chiến sĩ liền nghe được tin tức này, nguyên bản người người đều ủ rũ túi đầu không đạn dược bọn hắn, lần này giống như là đánh cường tâm châm tựa như người người năm năm đấm, hơn nữa nhìn ánh mắt của ta đều mang cảm kích sáu. cũng chỉ có cái kia tam doanh dài 6. một người giàu dĩ không vui trốn ở trong góc hít khói mắt nhìn cũng không dám hướng về ta bên này nhìn tam doanh dài đương nhiên là sẽ không tốt lắm ngươi nói cái này đồng dạng một cái nhiệm vụ giao trong tay hắn chính là hy sinh năm mươi mấy người người ngay cả một cái bên cạnh đều không dính vào thế nhưng là đến rồi trong tay của ta 6. ít nhất cho tới bây giờ vẫn là một cái thương vong cũng không có hơn nữa còn là hoàn toàn đè lên càng quỷ tử đánh đánh càng quỷ tử không hề có lực hoàn thủ 6. việc này nếu như là truyền ra ngoài vậy hắn cái này doanh trưởng cũng là khỏi phải nghĩ đến làm cái này không bây giờ liền lính của hắn sáu nô liên trường cùng dưới tay hắn liên tiếp thậm chí đều càng muốn nghe ta mệnh lệnh mà không có đem tam doanh giải coi là chuyện đáng kể này liền nói rõ một vấn đề uy tín của hắn đã hoàn toàn không có thế nhưng là cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ta không có tính toán đi an ủi hắn lại càng không nguyện ý tương lai thay hắn nói tốt bởi vì ta cho rằng giống cái kia người như vậy nên mất trước, và không chỉ có thể hại chết càng nhiều binh chỉ chốc lát sau nô liên trường liền mang theo thủ hạ chính là binh đi lên bọn hắn cắt dây thừng cắt dây thừng buộc lựu đạn buộc bom chẳng được bao lâu liền chiếu bộ dáng của chúng ta chuẩn bị kỹ càng dương thay có thể động thủ sao nô liên trường hỏi. Chờ một chút, ta có chút lúng túng, bởi vì một đại đội trưởng vậy mà tới hỏi ta đây cái trung đội trưởng chỉ thị. Là, không nghĩ tới Ngô Liên trưởng cũng rất dứt khoát cũng rất tự nhiên ứng tiếng. Bất quá ta nhường Ngô Liên trưởng chờ một chút cũng có lý do, bởi vì này một lát trong địa đạo rõ ràng là lên bên trong rỗ 6. Địch nhân đấu tranh nội bộ thời điểm chúng ta tốt nhất là bằng quan, bằng không mà nói, vào lúc này đánh mấy cái đạn pháo xuống, nói không chính xác lại sẽ đem càng quỷ tử cho đánh thành một lòng. Lúc này ta cũng có chút lo lắng, cái này vạn nhất là phe đầu hàng chiếm thượng phong làm sao bây giờ? Càn quỷ tử đi ra đầu hàng làm sao bây giờ? Cái Tiêu Ngô liên trường cùng thủ hạ của hắn không phải liên động tay cơ hội cũng không có. Bất quá khả năng này tựa hồ không lớn. Từ ta dĩ vãng cùng càn quỷ tử tiếp xúc đến xem, nhiều khi bọn họ đều là cận kề cái chết cũng không xuống. Qua mười mấy phút, phía dưới địa đạo dần dần khôi phục bình tĩnh. Ta lần nữa rơi lên loa hướng trong đó hô: Việt quân các đồng chí, đi ra đầu hàng đi. Đây là cơ hội cuối cùng 6. Ta đang kêu câu nói này thời điểm, cảm thấy mình có điểm giống phải không lương gian thương sáu. Khác nhau chỉ ở tại bọn hắn lúc nào cũng đang kêu, nảy lầu giá cả ngày cuối cùng, mà ta là đang kêu đầu hàng đi. Một cơ hội cuối cùng. Khi thực ta đối với Việt quân cũng không ôm hy vọng, thậm chí có thể nói ta không hy vọng bọn họ đầu hàng. Ta muốn Ngô Liên Trường bọn hắn cũng giống như nhau. Nhưng mà lúc này miệng hầm chỗ lại truyền đến Cảng quỷ Tử tiếng kêu, đừng nổ súng, quân giải phóng đồng chí sáu, chúng ta đầu hàng, đừng nổ súng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát, bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc, đổi mới nhanh Thuần Văn tự một ba ba, chương một trăm ba mươi ba, trá hàng chương một trăm ba mươi ba, trá hàng nghe được Cảng quỷ Tử đầu hàng âm thanh. ta không do cảm đã có chút ngoại ý muôn sáu ta đầu tiên nghĩ tới là cái này có hai loại khả năng đầu tiên là trong địa đạo phe đầu hàng lấy được thắng lợi như vậy đây chính là một lần thật đầu hàng thứ hai là đây là càng quỷ tử quy kế phe đầu hàng kỳ thực đã bị thanh trừ đây là cường ngạnh phái trá hàng tới dựa vào di vang đối với càng quỷ tử ấn tượng ta cảm thấy khả năng thứ nhất không lớn bởi vì ta thấy qua càng quỷ tử phần lớn cũng là xương cứng điểm ấy ta cũng không đắc bất thừa nhận cho nên nếu như phe đầu hàng có thể thoải mái như vậy liền lấy được thắng lợi sáu vậy thì không gọi càng quỷ tử Lại thêm phía trước ta tại lão đường phố còn có qua cảng quỷ tử trá hàng kinh lịch, cho nên ta muốn lần này bọn hắn tám thành cũng là giả, vẫn còn đang chơi một bộ kia lão trò xiếc. Chỉ là bây giờ còn có thể phải làm gì đây? Ai bảo ta vừa rồi hô câu nói kia đâu? Lúc này ta không cấm có chút hối hận, bởi vì đâm lao phải theo lao, cho nên ta chỉ phải giìm súng mang theo hai danh chiến sĩ đi đến lưu địa đạo miệng bên cạnh sáu. Nhưng để cho an toàn, ta chỉ mở ra một cái địa đạo miệng, hơn nữa còn là chỉ có thể cho một người thông qua hình tròn miệng hầm. Chỉ thấy cảng quỷ tử ở một bên hô hào đường nổ súng, chúng ta đầu hàng. một bên thận trọng dùng cắt đất đem miệng hầm hòa diễm dập tắt sáu bọn hắn vẫn còn có chút kiến thức biết đạn lửa thứ này ngoại trừ dùng cắt đất các loại đắp lên dùng cái khác tỉ như nói thủy a cái gì cũng là diệt không hết bất quá sáu những thứ này càng quỷ tử là cùng nước mỹ lao đánh trận chỉ sợ là nhường nước mỹ lao đạn lửa nổ nhiều nổ ra kinh nghiệm a lửa tắt liêu chi phía sau chỉ thấy một danh việt quỷ tử giơ lấy súng đứng chật vật đứng tại liêu địa đạo miệng mang theo một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn ta Da hỏa này mọc ra một cái mặt đen cũng không biết là hắn vốn là đen vẫn là để đạn lửa cho hơn đen tóm lại chính là cùng người da đen có so sánh các ngươi thủ trưởng đâu ta trước hết nhất hỏi là câu nói này chết mặt đen trả lời hắn không để chúng ta đầu hàng cho nên sáu tân đối với cái này ta có chút ngoại ý muốn sáu thật chẳng lẽ là phe đầu hàng đã không chế cục diện ta phải thừa nhận khả năng này cũng là có người đang sống chết trước mắt thường thường chiếm ưu thế là cầu sinh ý thức đây là bản tính của con người đem vũ khí ném đi ta rơi xuống mệnh lệnh ta không nghĩ mặt đen có bất kỳ cơ hội phản kháng cái này mặt đen ngược lại là rất nghe lời không có nửa điểm chần chờ liền đem vũ khí trong tay hướng về thông hướng đoạn nhai trong thông đạo ném còn có vũ trang mang ta tiếp tục rơi xuống mệnh lệnh mặt đen làm theo động tác nhanh đến mức để cho ta cảm thấy hắn căn bản cũng không nghĩ có bất kỳ vũ khí ở trên người để tránh để cho ta hoài nghi còn có quần áo ta nói thời sạch lúc này mặt đen trần trừ một lúc nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chút tiếp lấy lập tức liền đem mình khởi trần chuồng thậm chí còn chủ động không người xoay một vòng sáu hắn không đắc bất không lưng bởi vì miệng hầm cứ như vậy điểm cao không có điểm đáng ngờ sáu nhưng không có điểm đáng ngờ bản thân liền là điểm đáng ngờ càng quỷ tử có dễ dàng như vậy đầu hàng nhưng ta thực sự tìm không thấy người này sơ hở có lẽ là mang theo muốn công bố mê để lòng hiếu kỳ lại thêm đều đến nước này, ta cũng không thể cứ như vậy một thương đem hắn cho sập sáu. Thế là chỉ có thể dương lên họng súng ra hiệu hắn đi lên. Ta cũng không tin hắn đều như vậy còn có thể làm ra hoa dạng gì tới sáu. Việt quân miệng hầm cách xa mặt đất còn có 5, 6m, làm mặt đen trèo lên trên lúc, đệ nhị danh Việt quân đã không cần ta ra lệnh, đứng tại điểm còn chỗ tự động thoát sạch sảnh xanh đi theo phía sau trèo lên trên sáu. Tiếp lấy đệ tam danh Việt quân lại đứng tại liễu địa đạo miệng sáu. Mặc dù miệng hầm, hầm hỏi, tầm mắt của ta đã bị phía trước hai danh Việt quân chặn lại, nhưng vẫn là từ trong khe hở nhìn thấy cái thứ ba cũng tương tự đem mình tới sạch, cũng không có bất kỳ không thích hợp chẳng lẽ là ta trách văn những thứ này càng quỷ tử chẳng lẽ bọn hắn thật là tìm tới xuống nhưng mà đúng vào lúc này ta lại phát hiện đang hướng leo lên càng quỷ tử có điểm lạ hắn một cước này nhẹ một cước nặng giống như là một người thợ sáu nếu như nói mặt đen là bởi vì thụ thương cái kia còn tình có thể nguyện nhưng quỷ dị là người thứ hai tại trên thang gỗ bỏ càng quỷ tử cũng là động tác này sáu vậy không có thể hai cái đều trùng hợp như vậy bị thương a hơn nữa vị trí bị thương cũng đều là chân phải a giải thích duy nhất chính là bọn hắn trên chân cột đồ vật hơn nữa còn là có nhất định phân lượng đồ vật không được lúc đích mặt đen đang muốn chui ra địa đạo lại bị ta dùng súng lục chĩa vào đầu đồng chí mặt đen mặt mũi tràn đầy vô tội nói chúng ta đầu hàng người trung quốc không giết tù binh sáu đem ngươi chân nâng lên mặt đen sửng sốt một chút liền chậm rãi nâng lên chân trái cái chân còn lại ta nói a mặt đen đứng tiếng làm bộ muốn giơ lên chân phải sáu lại đột nhiên phát lực liều lĩnh muốn vọt lên lúc này ta mới phát hiện chân phải của hắn bên trên cột một sợi dây thừng dưới sợi dây phương treo một cái túi thuốc nổ hơn nữa dây dẫn nổ còn tư tư mà bốc lên lấy khói chiếu nghĩ là đệ nhị danh việt quỷ tử kéo đốt Thấy vậy ta không từ bừng tỉnh đại nộ, đây chính là Cảng Quỷ tử chơi manh sáu. Khó trách vừa rồi bọn hắn thoát sạch sành xanh ta cũng không thấy cái gì, những thứ này Cảng Quỷ tử chỉ sợ sớm đã biết rõ chúng ta sẽ để cho bọn hắn cởi sạch quần áo, thế là liền nghĩ cái chướng nhãn pháp, tại trên mắt cá chân trói lại một sợi dây thừng, Sợi dây bên kia trước đó đánh một cái vòng, khi bọn hắn trên mặt đất đầu đường chỗ cởi sạch quần áo thời điểm, trên chân chỉ có một sợi dây thường đương nhiên không dễ dàng bị phát giác, chờ thứ nhất cái Cảng Quỷ tử leo lên cái thang lúc vậy thì dễ làm rồi sáu. Thông đạo chỉ chứa một người thông qua, tầm mắt của ta đã bị chặn hơn phân nửa. đi theo sau đó càng quỷ tử liền có thể đáp lấy cởi quần áo ném vũ khí thời điểm đem túi thuốc nổ hướng mặt trước thòng lọng bên trên một tràng sáu thế là từng cái túi thuốc nổ ngay tại ta ánh mắt không thể so sánh góc độ bị mang theo đi lên phải nói phương pháp kia vẫn là rất hữu dụng có thể tưởng tượng nếu như thứ nhất việt quân có thể thành công đem khơi màu túi thuốc nổ mang lên mặt đất hơn nữa thành công nổ lên lời nói cái kia lập tức liền sẽ nổ trên mặt đất quân giải phóng ngã trái ngã phải nhưng mà sáu còn chưa leo ra chính gốc việt quân lại cơ hồ không bị ảnh hưởng bởi vì địa đạo chính là bọn họ tốt nhất công sự che chắn cho nên bọn họ liền có thể tại chúng ta còn chưa kịp phản ứng lúc một cái tiếp theo một cái lấy tự sát thức súng kích đem túi thuốc nổ mang ra địa đạo cho ta quân tạo thành sát thương không cần nghĩ lúc này bọn họ vũ trang nhân viên cũng sẽ từ mỗi cái miệng hầm bên trong giết ra tới may mắn ta sớm một bước phát hiện bí ẩn trong này tất nhiên ta phát hiện tự nhiên là sẽ không để cho viện quân được như ý lúc này mặt đen đã leo ra liễu địa đạo điên cũng tựa như hướng ta quân chiến sĩ chạy tới sáu ta không có nổ súng bởi vì ta phát hiện đệ nhị danh việt quân đã giống con sói đói tựa như hướng ta đánh tới sáu Tốc độ kia nhanh đến mức để cho ta có lý do tin tưởng tại ta nổ súng đánh chết mặt đen một khắc này. đệ nhị danh việt quỷ tử liền có thể đem ta bổ nhào. tiếp lấy hắn chỉ cần tùy tiện lăn một cái liền có thể đem túi thuốc nổ từ trong địa đạo dẫn tới. làm sao bây giờ? đối phó thứ nhất liền không đối phó được người thứ hai, đối phó người thứ hai liền không đối phó được thứ nhất sáu. ta tựa hồ là đang làm một câu hỏi trắc nghiệm mà không quản ta chọn cái nào cũng là thất bại kết cục sáu. bởi vì chỉ cần có một cái túi thuốc nổ bị dẫn tới, vậy thì sẽ liên tục không ngừng xấu mặc dù ta không cho rằng bọn họ có thể xông ra quân ta vào đây. Dù sao còn có Tam Doanh ở ngoại vi trông coi, nhưng chỉ sợ chúng ta đại đội này là muốn tử thương thảm trọng. Nhưng mà sáu, biện pháp lúc nào cũng có, thì nhìn ngươi có thể không thể nghĩ nhận được. Liên tại đây Thiên Quân thời điểm nguy kịch, ta làm một sự kiện, đưa ra chân trái tiếp đó đạp xuống đi. Thế là tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Đương nhiên, đây không phải thông thường một ước đây là vừa đúng nhắm ngay thời cơ một cước sáu. Mặt đen trên chân kéo lấy một cái túi thuốc nổ. Mặt đen mặc dù đã xông ra liễu địa đạo, nhưng túi thuốc nổ còn tại trong địa đạo sáu. Liên tại đây cái túi thuốc nổ vừa muốn bị kéo xuất địa đầu đường một thoáng kia sáu. Ta đây một cước liền đặt lên. thế là sáu túi thuốc nổ liền bị kẹt đang chạy phải vui mừng mặt đen không ngờ tới sự biến hóa này đằng một chút liền ngã cho an vân tên thứ hai đang nhào về phía ta càng quỷ tử cũng bị chặn miệng hầm thì lớn như vậy ở trên đỉnh đầu hắn cản trở cái túi thuốc nổ hắn nghĩ hướng cũng không cách nào hướng đệ nhị danh việt quân phản ứng coi như nhanh lập tức liền giành tay đỉnh túi thuốc nổ dường như là nghĩ dùng hết lực lượng cuối cùng cũng phải đem túi thuốc nổ định xuất địa đạo sáu lúc này súng của ta văng lên đánh không phải càng Quỷ tử mà là dưới chân dây thứ sáu cái này túi thuốc nổ dây dẫn nổ còn tại từ từ vang dội đâu hơn nữa chỉ lát nữa là phải cháy hết ta cũng không muốn cứ như vậy làm liệt sĩ tiếp lấy lại hung hăng một cước túi thuốc nổ liền với đệ nhị danh việt quỷ tử cùng một chỗ bị ta hung hăng đạp hướng về địa đạo chỗ sâu vê một tiếng vang trầm sau đó liên miên huyết đục giống như suối phun tựa như từ miệng hầm phun ra đi lên chỉ vậy đến ta đẩy người cũng là sáu cái khác miệng hầm càng quỷ tử đương nhiên cũng nghe đến rồi tiếng nổ ta muốn bọn hắn hẳn là lấy nổ tung làm tín hiệu lại hoặc là bọn họ là nghe được tiếng nổ liền coi chính mình chiến hữu thành công thế là hô lớn một tiếng liền tìm súng xông ra ngoài sáu ta không đắc bất thừa nhận càng quỷ tử rất dũng cảm, bởi vì hai cái khác miệng hầm hỏa còn không có cháy hết, nhưng là bọn họ căn bản cũng không quản những cái kia hỏa đã đốt đến rồi trên người mình, liều mạng một cái mạng cũng muốn hướng về địa đạo bên ngoài hướng 6. bất quá để bọn hắn không nghĩ tới, địa đạo bên ngoài quân giải phóng vậy mà một chút việc cũng không có, bọn hắn dạng này liều chết lao ra, kết quả chỉ là cầm đầu của mình tới đối mặt từng cái họng súng đen ngòm mà sáu. thế là một hồi súng vang lên đi qua, trong trong ngoài ngoài lại lần nữa yên tĩnh trở lại. nhưng mà quỷ dị là, chết nhiều người như vậy xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ có cái kia đi đầu mặt đen không có việc gì. lúc này đang trần trùng ngồi dưới đất nhìn xem đây hết thẻ xưng sở sáu tương khoảng không lòng trang trung đối với khoan dung độ lượng chắn bệnh sáu các chiến sĩ xuống tiểu liên cơ hồ đem mặt đen vây quanh một vòng mặt đen qua cả bởi mới phản ứng được hắn đến còn nghị phản kháng nhưng bất đắc dĩ là toàn thân chống chân cái gì cũng không có cuối cùng đành phải run dày dơ hai tay lên ta muốn, hắn hẳn là may mắn nhất một danh việt quỷ tử bởi vì tại một giây sau ta liền hướng ngô đại đội trưởng gật đầu ra hiệu để bọn hắn bày ra công kích lần này sẽ không còn có chiêu hàng cũng sẽ không lại có một lần cuối cùng cũng chỉ có tiên huyết tử vong cùng cửu hận hòa diễm Càn Quỷ Tử dùng bọn họ hoang luôn đem mình đưa vào liễu địa ngục. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát. Bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 134 chương 134, bắt bắt được chương 134, bắt bắt được cảm âm 6. Từng tiếng tiếng nổ, từng đợt ánh lửa liên tiếp từ sườn đồi chỗ chuyển đến. Nô đại đội trưởng bọn người cơ hồ là một nhóm tiếp lấy một nhóm hướng xuống ném lấy đạn lửa, lần này 6 mặc cho càng quỷ tử trên mặt đất đạo nội như thế nào kêu khóc, như thế nào cầu xin tha thứ, như thế nào hô hào muốn đầu hàng cũng không có ý nghĩa, không có ai sẽ gặp lại thương hại bọn hắn, cũng không có ai sẽ tin tưởng bọn họ hoan hồn, càng không có người nguyện ý lại liều mạng đi tiếp thu bọn hắn cái gọi là đầu hàng. Thế là sân đồi cùng miệng hầm chỗ cơ hội là ánh lửa không ngừng sáu. Nô đại đội trưởng một nhóm chiến sĩ ý nghĩ là ngược lại 200 mai đạn lửa đánh như thế nào cũng đánh không hết, mang về còn phải bỏ sức, liền dứt khoát dùng tại việt quỷ tử trên thân cái kia con vật tận kỳ dụng, cho nên cái kia đạn lửa chính là một cái ngay sau đó một cái, chỉ đem cái này sườn đồi nổ cùng hỏa diệm sơn tự như. theo đạn lửa càng đốt càng mạnh mẽ trong địa đạo thanh âm cũng theo đó càng ngày càng nhỏ cuối cùng cuối cùng nghe được không đến nửa điểm động tĩnh còn dư lại cũng chỉ có gió núi thổi hỏa diễm liệt liệt vang dội âm thanh sáu lúc này ta mới ra hiệu nô đại đội trưởng bọn người dừng tay đồng thời để cho ta thủ hạ chính là đám lính kia chuẩn bị kỹ càng vì cái gì lại là trên tay của ta cái này đứng hàng đầu dựa theo la liên trường thuyết pháp kế hoạch này là từ ta mà lên cũng cần phải để ta tới kết thúc kỳ thực ta là biết la liên trường đây là có ý đem công lao nhường cho ta cái này sắp xếp sáu thử nghĩ nếu như cái này đạo nội phần lớn việt quân đã đều bị chết ngộp hoặc là đã mất đi ý thức đã mất đi năng lực phản kháng vậy cái này lội xuống còn sẽ có nguy hiểm gì đâu toàn bộ chính là chào bắt được hành động a đây chính là một cái nhẹ nhõm cơ hội lập công a chỉ là la liên trường nhưng lại không biết xấu. ta ngược lại càng hy vọng hắn có thể an bài những bộ đội khác đi hoàn thành cái này kết thúc công việc nhiệm vụ bởi vì đối với ta mà nói những công lao này cùng linh hạnh đặc biệt cùng sinh mệnh so ra đó nhất định chính là không có ý nghĩa ta tình nguyện không muốn công lao cũng không muốn sinh mệnh của mình bốc lên từng chút một nguy hiểm chỉ là hạ mệnh lệnh tới ta cũng chỉ được làm theo Công tác chuẩn bị là đeo lên mặt nạ phòng độc 6. Quân ta cho nên sẽ có trang bị cái đồ chơi này, là bởi vì trước khi chiến đấu nghe nói càng quỷ tử sẽ sử dụng vũ khí sinh hóa 6. Thế là từ lúc khai chiến lên liền mỗi người một bộ. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số cũng không có phát huy được tác dụng. Đeo lên cái đồ chơi này mục đích là lo lắng chặng đường sẽ sinh ra chất khí có độc 6. Loại lo lắng này cũng không phải dư thừa, ta nhớ được sơ trung hóa học có học qua 6. Có nhiều thứ tại không gian bịt kín bên trong tiêu đốt lúc sinh ra không chỉ có carbon dioxide, còn có không tối vô vị hơn nữa có độc oxide carbon 6. Cái này cũng là vì cái gì tại hiện đại thường thường có người ở không gian bị kín bên trong chơi xe chấn, kết quả bất chi bất giác liền một mạng quy thiên nguyên nhân. Cái đồ chơi này sẽ hữu dụng sao? Đối với cái này ta có chút hoài nghi. Nghe nói cái đồ chơi này vẫn là một trận chiến lúc phát minh, lúc đó người Đức Quốc tại chiến trên sân dùng khí độc 6. Sau đó các nhà khoa học rất ngạc nhiên phát hiện số đông động vật tại khí độc phía dưới đều không thể sinh tồn, cũng chỉ có lợn rừng bình yên vô sự. Đi qua nghiên cứu và thí nghiệm phía sau mới biết được. Lợn rừng ưa thích dùng nó mạnh mẽ hữu lực miệng tới đuổi trong đất đồ ăn, làm người được trong không khí ngượng nghịu mũi vị lúc liền quen thuộc đem miệng ủi tới địa bên trong tránh né sáu. Những cái kia xốp bùn đất giống như là một loại bỏ khí, loại bỏ đi phần lớn khí độc, thế là lợn rừng mới may mắn thoát khỏi tai nạn, thế là mới có cái này mặt nạ phong độc. Cũng khó trách cái này mặt nạ phòng độc sẽ lớn lên cùng mõm heo ba vậy, ta vừa trách móc lấy một bên mang lên trên mặt nạ phong độc, rất nhanh liền có một loại cảm giác đè nén theo tới sáu. Ta tuyệt không ưa thích loại cảm giác này, nhưng xem thủ hạ người người cũng giống như người không có chuyện gì một dạng mang theo, thế là liền vất tay để bọn hắn bắt đầu hành động. trước hết nhất đi xuống là lý tá long ai bảo trên tay hắn công phu rất cao lúc này chính là phát huy tác dụng của hắn thời điểm lý tá long không nói hai lời liền xuống liền dây thừng đều không được sáu lại nói lúc này cái kia miệng hầm cái thang hầu như đều đã để đạn lửa đốt nát cho nên các chiến sĩ cũng rất kỳ quái hắn cứ như vậy sao có thể xuống sáu tham dò xem xét đã thấy cái kia lý tá long tay chân chống đỡ đường hầm hai bích cứ như vậy giật giật đi xuống tiếp theo tại sắp đến việt quân chắc bích lúc mở miệng rút ra một cái liều đạn không lưng trong chiều hất lên sáu so dùng dây thừng cột xuống còn càng nhanh càng linh hoạt từ một điểm này tới nói La Liên Trường an bài chúng ta cái này sắp xếp để hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là có tiên tiến Chí minh. Với anh, một tiếng, Lưu Đạn nổ tung phía sau sớm đã móc súng lục ra cùng đèn tin cầm tay Lý Tá Long trở lại cái xinh đẹp chết thẳng cẳng quay người liền xông vào chắc bích miệng hầm sáu. Động tác này nhanh sáu, giống như là điện ảnh trên TV trong phim võ hiệp võ công phu một dạng thấy các chiến sĩ tóc thẳng sưng sở. Chỉ chốc lát sau, Lý Tá Long lại lần nữa xuất hiện ở đầu đường chỗ Hương chúng ta vậy vây tay biểu thị an toàn, tiếp lấy liền ném ra một khối dày tấm ván gỗ hướng về một bên khác dùng sức đẩy, liền đem thông hướng đoạn nhai cạm bấy cho che lại. lúc này các chiến sĩ mới thả dưới một cây dây thừng lớn nắm lấy cái kia dây thừng liền tuột xuống sáu đương nhiên tại tuột xuống phía trước các chiến sĩ trong tay đều có nắm lấy khối vải rách hoặc là thủ sáo cái gì chúng ta nhưng không có ngốc đến sẽ tự mình làm bị thương mình tình cảnh đầu tiên cảm giác được chính là một hồi khô nóng vậy thì giống như là đưa thân vào một cái lồng hấp lớn bên trong thợ như lúc này ta không cấm nhớ tới lương liên binh trở lại một câu nói phóng hỏa đốt có thể đem địch nhân nóng chết sáu phía trước ta và la liên trường đều cảm thấy hắn lời này được cười hơn nữa không kiến thức bây giờ tiến vào mới biết được hắn nói thật đúng là không sai cái này việt nam ban ngày vốn là nóng lên lại bị như thế phong bế lấy đốt một cái sáu cái này đạo thì trở thành một ngụ nổi lớn lại nói cái kia đạn lửa nhiệt độ thế nhưng là có thể đạt đến hơn 2000 độ chỉ sợ tiếp tục lại như thế nướng bên trên một hồi bên trong người coi như không bị nín chết cũng sẽ bị nướng chín tiếp theo chính là xâm nhập lỗ mũi một cố khó ngửi sang vị cùng mùi cháy khách sáu nếu như khách có nói đây cũng là mùi thơm nướng thịt mùi thơm sáu chỉ là chúng ta đều biết cái này nướng là cái gì thịt cho nên liền xem như mùi thơm cũng cảm thấy một loại tác tâm hoa sáu thật là có người tại chỗ liền nôn mửa liên tu chỉ bất quá lần này liền phiền tay sáu mang theo mặt nạ phòng độc nôn mửa vậy thì mang ý nghĩa nôn sẽ ngăn chặn mặt nạ chống độc loại bò bình này lại trực tiếp dẫn đến người sử dụng không thể thở nổi sáu nôn mửa lập tức trở lại ta hạ lệ ở thời điểm này nôn mửa liền gặp phải hai loại lựa chọn một là lấy xuống mặt nạ trực tiếp đối mặt có thể có khí độc hai là tại trong mặt nạ bị ni chết mặc kệ là loại nào đều là sẽ không có kết quả tốt cho nên chỉ có trở về hai sáu nghe được âm thanh ta mới phát hiện lại là trần y dùy thế năm thế là cảm thấy không khỏi một hồi kỳ quái nàng đây là thế nào bình thường giết người cái gì liền mày cũng không nhăn chút nào bây giờ người thấy mùi này liền sẽ nôn mửa nhưng mệnh lệnh của ta vẫn như cũ không thay đổi hơn nữa còn càng thêm kiên định không dung chất vấn lập tức trở về tới trên mặt đất đi thi hành mệnh lệnh là trần y dĩ đành phải bất đắc dĩ thu hồi thương đi trở về nơi tay đèn tin chiếu xuống ta giơ súng ngắn từng bước từng bước dọc theo miệng hầm hướng về chỗ sâu đi đến sáu tại sao không dùng súng ngắm ta muốn cái này đã không cần nói nhiều trên mặt đất đạo như thế chật hẹp chỗ súng ngắm hoàn toàn liền không phát huy được tác dụng sáu về phần tại sao không cần hạc bốn đầu tiên là ta không cho rằng này đến phía dưới còn có người nào sẽ có năng lực phản kháng Thứ yếu thủ hạ ta mang ạc bốn nhiều lắm, thân ta là một cái xì bở có mãn đờ vẫn là lựa chọn một cái thuận tiện mang theo lại cùng các chiến sĩ có khác biệt vũ khí mới tốt, bằng không tất cả mọi người mang theo cái mặt nạ phòng độc, ai biết cái nào là cái a? Lại nói, muốn ạc mà nói, cái kia ở nơi này trong địa đạo vẫn chưa tới chỗ cũng là sáu. Dọc theo thông đạo thận trọng đi về phía trước vài mét, gạt cái hình rắn con phía sau trước mắt đột nhiên chống trải, xuất hiện ở trước mặt chúng ta chính là thi thể đầy đất cùng mấy môn bị đốt đắc bất thành dáng vẻ xuống lựu đạn, thông khí lỗ bên ngoài vẫn như cũ còn có chút không có cháy hết ngọn lửa, ánh lửa chiếu lên cái này đạo nội một mảnh đỏ bừng lại thêm ngọn lửa nhảy lên có vẻ hơi lúc sáng lúc tối sáu khiến cho cái này đạo tình cảnh giống như là địa ngục tựa như âm trầm kinh khủng ta không biết phải hình dung như thế nào trước mặt cảnh tượng này ta chỉ không cách nào tin tưởng đây hết thệ cũng là ta làm hoặc có lẽ là đây hết thệ là dựa theo mệnh lệnh của ta kế hoạch của ta làm mặc dù nói bọn họ là địch nhân ta làm như vậy không sai thậm chí ta còn lặp đi lặp lại nhiều lần cho bọn hắn cơ hội sáu nhưng thấy được nhiều người như vậy bởi vì ta mà chết thời điểm hơn nữa còn là lấy thảm trạng như vậy chết đi thời điểm loại kia đến từ nội tâm kinh ngạc là người khác không cách nào thể hội Ta đi về phía trước mấy bước, nhưng rất nhanh liền không có dũng khí lại đi đi vào sáu. Bởi vì căn bản là không có chỗ đặt chân, nơi này mỗi một tấc đất cũng là thi thể, thậm chí còn không phải một bộ hai cố, mà là bị thi thể cửa hàng mấy tầng. Có thể tưởng tượng, vì tránh né quân ta lùng tìm, việc quân đặc công tinh nhuệ binh sĩ hoặc là trọng yếu nhân viên chỉ huy đều núp ở nơi này cái bị cho rằng là bền chắc không thể phá được công sự bên trong sáu. Lúc đó cũng nhất định là người đẩy người, bằng không cái kia người phụ nữ có thai sĩ quan nữ quân nhân cũng sẽ không trốn vào lộ khất thôn. Người đẩy người khá tốt, trên mặt đất chỉ chiếm hai cái chân không gian, nhưng lúc này vừa nằm xuống sáu đó chính là lấy đủ loại rẽ rủa tư thế trồng chất lên nhau dù là ta tại chiến trên sân thấy qua việc đời cũng muốn hai cước như nhung ra hoa 6. lại có mấy người nhịn không được phun ra đây hoàn toàn tại ta trong dự liệu thủ hạ ta còn có rất nhiều lao binh không phải bọn hắn liền chiến trường chân chính cũng không thấy biết nơi nào sẽ chịu được cảnh tượng này làm ta tay đèn tin soi sáng trong địa đạo chắc bích còn chứa được rất nhiều đạn đại bác thời điểm ta rất nhanh liền ra lệnh rút khỏi địa đạo ta quyết định chú ý đợi một chút cử đi hai cái người dạn dĩ đi vào gắn thuốc nổ dẫn bạo đống kia đạn pháo liền tốt nhường cái địa mục này hoàn toàn từ nơi này thế giới tiêu thất sáu Nếu như có thể coi như cái gì cũng không phát sinh qua liền tốt nhất. Đến nỗi chào tù binh 6, ta không tin tưởng dưới loại tình huống này còn sẽ có người có thể còn sống. Nhưng mà ta rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi, bởi vì ngay tại chúng ta quay người đi ra đường hầm lúc 6, sau lưng chuyển tới một tiếng khàn khàn đến dị. Thanh âm này để cho ta phía sau lưng từng trận phát lạnh, không kiềm hãm được liền dừng bước. Có như vậy mấy giây 6, ta thậm chí cho là đây là càng quỷ tự oan hồn tìm ta tính sổ tới. Cứu 6, cứu ta 6. Lần này ta vững tin chính mình không có nghe lầm, không phải quỷ, mà là người sáu Vẫn còn có người sống. mà lại nói vẫn là tiếng Trung Quốc. Bất quá cái này tựa hồ cũng không cái gì tốt kỳ quái. Biết nói tiếng Trung quốc càng quỷ tử có nhiều lắm, đặc biệt là việt quân đặc công. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 135 chương 135 đồng học chương 135 đồng học lúc đó ta không có cân nhắc nhiều như vậy. Hướng các chiến sĩ chào hỏi một tiếng liền dơ lấy súng hướng phương hướng âm thanh phát ra đi đến. Ta cũng không muốn thuyền lận trong mương. Đây nếu là càng quỷ tử cầm trong tay khẩu súng hoặc là trào quả lựu đạn muốn theo ta đồng quy vu tận cái gì, vậy ta không phải thua thiệt lớn. Điều 6 làm cái thanh âm kia lần nữa phát ra thời điểm chúng ta liền lật ra hai cỗ thi thể tìm được chủ nhân của nó một cái bị tiên huyết mắc phải đầu đầy đỏ tươi càng quân quân quan xuất hiện ở trước mặt của chúng ta trong tay hắn không có thương dưới thân cũng không có lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ chính là một cái hoàn toàn không có năng lực phản kháng càng quỷ tử đồng chí ta đầu hàng mau cứu ta Gia hỏa này tại tay ta đèn tin chiếu xuống giơ tay lên không ngừng mà cầu xin tựa hồ chỉ muốn chúng ta cứu hắn ra ngoài nhường hắn làm cái gì đều nguyện ý kỳ thực ta có thể lý giải hắn coi như hắn nguyên lai là một dũng cảm với quân nhưng mà ở nơi này trong địa đạo đã chết qua một lần phía sau người kiên cường nữa cũng sẽ hỏng mất nhìn ta không có cái gì động tác cái này danh việt quân sĩ quan hội vàng nói bổ sung đồng chí ta sáu ta là đặc công đoàn đoàn trưởng ta gọi huỳnh đọc dương bình xìm việt nam họ suối đường ta đối với các ngươi hữu dụng ta sáu ta cái gì đều nói chỉ cần các ngươi không giết ta sáu no. nghe lời này một cái ta không từ cảm thấy vẻ ngoài ý muốn lại là một đoàn trưởng hơn nữa còn là đặc công đoàn đoàn trưởng lấy đèn tin chiếu chiếu lon cầu vai của hắn hai vạch tam tinh là một cái thượng ta sáu chiếu nghĩ chắc là sẽ không sai tiếp lấy ta cũng không khỏi kỳ quái hắn là làm sao sống được đâu trong này không phải hẳn còn có chất khí có độc sao mang theo cái nghi vấn này ta ngay tại đèn tin cầm tay dưới ánh sáng quan sát trùng quanh hắn thế là rất nhanh liền minh bạch sáu giống như chúng ta phía trước phân tích như thế cái này đạo còn có những thứ khác thông gió lỗ cái này thông gió lỗ là ở đoạn nhai một bên khác cho nên ta muốn sáu nó tại mặt đất một chỗ khác hẳn là cái nào hang động hoặc là loạn thạch chờ địa phương bí ẩn cái này việt quân đoàn trưởng chính là tại tối tới gần thông gió lỗ vị trí sáu cho nên mới sinh tồn bất quá cái này cũng không phải ta quan tâm trọng điểm Ta rất nhanh liền có mới nghi hoặc, cái này thông gió lâu cũng không lớn, chỉ đủ 2 đến 3 người hô hấp, như vậy dựa vào cái gì liền người đoàn trưởng này có thể còn sống sót. Nếu như nói cũng bởi vì hắn là đoàn trưởng 6, cho nên những người khác đem cơ hội sinh tồn nhường cho hắn, vậy thì có chút quá giật. Nếu như là một cái, hai cái cảnh vệ viên có thể còn có thể làm được, nhưng cái này chặng đường có nhiều người như vậy, sống chết trước mắt ai còn sẽ để ý tới hắn là không phải đoàn trưởng 3. Tiếp lấy 6. Làm ta tay đèn tin soi sáng Việt quân đoàn trưởng bên người một cái ác 47, đây đất vỏ đạn, cùng với trung quanh khắp nơi đều là bị khoảng cách gần bắn giết Việt quân thời điểm. ta rất nhanh liền minh bạch, người đoàn trưởng này là giết mình thủ hạ, hoặc giả thuyết là giết tất cả có năng lực cùng hắn tranh đoạt không khí việt quân, lúc này mới sống tiếp được. lúc này ta không từ lần nữa đưa tay ánh chấp chiếu hướng tên này gọi mình suối đường việt quân đoàn trưởng, ta rất khó tưởng tượng chính là như vậy một cái ở trước mặt ta không đúng tiện giống như cậu nhất dạng người, vậy mà lại là một cái hai tay dính đầy bộ hạ máu tươi đau phủ, cái này cần phải có bao nhiêu ích kỷ, phải có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể vì mình sinh tồn không tiếc đem họ súng nhắm ngay mình bộ hạ, đồng thời hướng những cái kia xưa kia nói chết sống có nhau chiến hữu nổ súng. ta muốn, có lẽ vẹn vẹn chỉ là tại vài phút trước. Hắn còn tin thể chân thành đang khích lệ thủ hạ anh dũng chiến đấu, thể sống chết không hàng, thế nhưng là trong nháy mắt sáu, là hắn có thể đem họng súng nhắm ngay mình người. Quân giải phóng đồng chí, ta thật là đoàn trưởng 6. Cái này Việt quân đoàn trưởng tựa hồ còn tại lo lắng ta không tin tưởng hắn mà nói, run rẩy từ trong túi móc ra một cái dính đầy vết máu sách nhỏ đưa lên, đây là ta chứng nhận sĩ quan, phía trên có ta phiên hiệu cùng tên, 279 đặc công đoàn đoàn trưởng, Huỳnh Suối Đường, chính là ta, thật là ta 6. Đem hắn kiêng đi ra, ta căn bản cũng không có nhìn hắn chứng nhận sĩ quan, thậm chí có thể nói ta căn bản cũng không nghĩ gặp lại hắn người này. hắn để cho ta át tâm so nhìn thấy đầy đất đạo thi thể còn muốn át tâm một cái có thể vì chính mình mạng sống giết chết bộ hạ của mình hơn nữa hướng địch nhân quỷ xuống cầu xin nhân sáu ta đối với hắn đánh giá chỉ có bốn chữ hèn hạ vô sỉ. vừa đi ra khỏi đường hầm bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi lấy xuống mặt nạ phòng độc trong không khí từng ngụm từng ngụm thở phì phò sáu thực sự là chỉ có đi vào nhân tài biết phía dưới kia khủng bố đến mức nào bây giờ ta là không có dũng khí lại vào đi một lần phía dưới gì tình huống không đợi ta thở mạnh mấy cái la liên trường ngay ở bên cạnh vân đạo đều đã chết ta nói đầy đất thi thể trừ cái này cái sáu nói ta liền hướng về sau mặt Dương lên đầu hai danh chiến sĩ đang đem cái kia nỗ lực đem cái kia máu me khắp người việt quân đoàn trưởng cho kéo lên Hắc là một cái thượng tá là liên trưởng xem xét cái kia việt quân đoàn trưởng quân hàm liền chụm chụm bờ vai của ta được à cuối cùng cho ngươi mò được con cá lớn nói cũng không nói thêm cái gì mang theo hai danh chiến sĩ liền đi nhanh đón tiếp lấy mặt xẻo cũng đuổi theo đi hỗ trợ nhưng khi hắn thấy rõ cái kia việt quân đoàn trưởng mặt thời điểm không khỏi kinh hô là ngươi sáu huỳnh suối đường nô là ngươi sáu nghe vậy việt quân đoàn trưởng cũng ngẩng đầu lên khi hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt theo thời điểm sửng suốt hơn nửa ngày cuối cùng thở dài một hơi suy sụp tinh thần túi đầu bạn học cũ 6. ta cuối cùng vẫn bại trong tay ngươi bên trong bạn học cũ Nghe vậy không chỉ là ta bên cạnh tất cả chiến sĩ bao quát la liên trường ở bên trong đều bị xưng hô thế này giật mình kêu lên mặt xẹo lại là cái này việt quân đặc công đoàn đoàn trưởng bạn học cũ mặt lắc đầu cười cười tránh ra một bước chỉ vào người của ta nói đánh bại ngươi không phải ta là hắn phát hiện đất đạo là hắn dùng đạn lửa nổ chính gốc cũng là hắn sáu không nghĩ tới a việt quân đoàn trưởng đánh giá ta một chút khổ sở cười, cười. ngươi cũng đừng trêu ta sáu làm sao lại là hắn sáu mặt sẹo chỉ trả lời một câu lời nói chúng ta quen biết lâu như vậy ngươi chừng nào thì gặp ta lái qua nói đùa thế là việt quân đoàn trưởng nụ cười liền cứng tại chỗ hơn nửa ngày hắn mới sầu thảm nói không nghĩ tới ta mấy năm kinh doanh lại hủy ở một tên lính quèn trong tay hơn nữa chỉ dùng không đến thời gian một ngày sáu ta khinh bị ngắm cái này việt quân đoàn trưởng một mắt phản trào phúng chỉ sợ sáu chết ở thủ hạ ta càng quý tử còn không có ngươi nhiều a ta còn muốn cảm ơn ngươi mới đúng việt quân đoàn trưởng thần sắc cảm đạm liền cúi thấp xuống con mắt không nói gì nữa lời nói mới rồi là có ý gì chờ viện quân đoàn trưởng bị giải đi sau đó, mặt sẹo tiện tay đưa lên ấm nước, nghi ngờ hỏi âm thanh, ta hướng về bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, tiếp nhận ấm nước cực mạnh mới ngụm, sau đó mới trả lời, người bạn học cũ sáu, trên mặt đất chặng đường thời điểm, đem bên người bộ hạ tất cả dết sạch sáu, cho nên mới sống tiếp được. nghe vậy mặt sẹo không khỏi sững sở, qua thật lâu mới thở dài nói, vì sống sót xấu, không hung ác không được a, bị mặt sẹo kiểu nói này, ta cảm thấy thật đúng là xấu vì mình có thể còn sống sót, tựa hồ bất kể làm cái gì đều là cần phải, thậm chí nghiêm khắc tới nói cái này viện quân đoàn trưởng làm cũng là đúng. Ngược lại những bộ hạ kia có thể còn sống tỷ lệ cũng không lớn, cùng bồi tiếp bọn hắn cũng chết, còn không bằng chính mình sống sót. Từ một số phương diện tới nói xấu, dùng thương giết chết những bộ hạ kia hay là cho bọn hắn thông khoái. hoặc có thể nói xấu, đây chẳng qua là đang địa đạo loại kia trong không gian khép kín, cái kia việt quân đoàn trưởng tại dưới sự uy hiếp của cái chết bị kích phát ra dục vọng cầu sinh mà thôi. Một loạt giải. Lúc này La Liên Trường đi tới trước mặt chúng ta, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng cái kia càng bị tử thế nào lại là bạn học? Đó là mấy năm trước chuyện. Mặt hồi đáp, ta trước đó tại nào đó một cái bộ binh trường học học tập sáu. chú. nước ta tại 80 năm mới đưa bộ binh trường học đội thành học viện lục quân khi đó càng quỷ tử còn đang cùng nước mỹ lao đánh trận đâu trường học chúng ta hàng năm đều sẽ có mấy đám người việt nam cái này hình suối đường chính là trong đó một cái sáu a nghe thế la liên trường cùng bên cạnh các chiến sĩ mới hiểu rõ trong đó nguyên do người đọc sách ở bên cạnh trên việc nói khó trách một loạt giải quân sự tố chất tốt như vậy đâu nguyên lai vẫn là tại bước trong trường học được lại nói việc này chữa nd học cũng chính là hiện đại trường quân đội thời đại đó cho dù có người có học đều không mấy cái chớ nói chi là là cái gì bước N nd học mặt cười khổ một tiếng nói thật tại bước trong trường đầu 6, những cái kia càng quỷ tử liền so với chúng ta mạnh chúng ta là cố gắng học tập 6. càng quỷ tử vậy cũng là lấy mạng đi liều mạng đi luyện cái kia cũng bình thường a người đọc sách hồi đáp nhân ra càng quỷ tử đang cùng nước mỹ lao đánh trận đâu chỉ có học tốt bản lĩnh mới có biện pháp đem nước mỹ lao đổi đi bọn hắn có thể không lấy mạng đi liều mạng Thảo mẹ nó càng quỷ tử nghe lời này thẩm quốc mới liền mắng nguyên lai like người này bản lĩnh hay là từ chúng ta cái này học tiếp đó liền lên làm đặc công đoàn đoàn chương sáu chó này nói giết chúng ta bao nhiêu người cái nào chính là Vương Kha sương cũng không xóa nói, chúng ta còn giúp bọn hắn đánh qua nước Mỹ lao đầu, càng quỷ tử đảo mắt hay dùng từ chúng ta cái này học bản lĩnh đánh chúng ta. Người người cũng là bạch nhã lang, nào chỉ là học bản lĩnh, lương thực cũng là chúng ta, tịch thu được vũ khí không phải cũng có chúng ta, hơn nữa tất cả đều là vũ khí tốt cho bọn hắn. 6. tiếp lấy các chiến sĩ chỉ ngươi một lời ta một lời, đem thoại để kéo tới càng quỷ tử vong ân phụ nghĩa cái này trên mặt. Có thể, việc này đối với cái này thời đại người thật đúng là rất để ý nguyên nhân là tại kháng đẹp viện binh cảng thời đại bên trong người đối với Việt Nam cảm tình là đơn thuần, nhiệt huyết, chân thành sáu. cái này thời đại nhân tư tưởng đơn giản tại một loại tư tưởng trào lưu lôi kéo dưới rất dễ dàng liền sẽ trả giá thật cảm tình thế là tại việt nam sau khi trở mặt mới có thể cảm thấy bị phản bội thế là mới không thể nào tiếp thu được giống như lao đầu một dạng nói lên càng quỷ tử đó cũng là một đống lớn thô tục thêm nước bọ sáu cũng khó trách ta từ lúc nhà trẻ lên liền bị che lại thô tục đại vương phong hào lao đầu chính là như vậy dạy ta à chỉ bất quá sáu những thứ này ở ta nơi này cái người hiện đại trong mắt vậy thật ra thì chỉ có bốn chữ ích lợi quốc gia quốc cùng quốc ở giữa cho tới bây giờ cũng không có tình cảm gì mà nói có cũng chỉ có lợi ích, cho nên điều này cũng tại không được hay. Chưa xong còn tiếp. 136 chương 136, trăm tin chương 136, trăm ba tin việt quân chính gốc trận chiến tranh này cuối cùng lấy một tiếng vang thật lớn kết thúc. Bị nổ tung chính là trong địa đạo đạn tháo. Đối với cái này cái phương án, thượng cấp cùng la đại đội trưởng còn tiến hành một phen thảo luận. Thảo luận tiêu điểm chính là ở địa đạo này rốt cuộc là nổ hay không nổ. Nổ à, dường như là khá là đáng tiếc, bởi vì đây là một cái tuyệt hào trận địa pháo binh 6. Chỉ cần có đại pháo ở trong này một trận, như vậy càng bị tử liền xem như biết rõ chúng ta ở bên trong chỉ sợ cũng không có biện pháp. cái này đại pháo ở nơi này trong địa đạo đầu, trừ phi là đạn pháo trực tiếp trúng đích hỏng pháo, bằng không cũng rất khó đối với bên trong người tạo thành tổn thương. càng quan trọng chính là, những thứ này hỏng pháo vẫn là từ Bắc Triều Nam, cư cao lâm hạ chính đối khu tự trị Việt Bắc trọng trấn xạ bạ 6. Sau đó chúng ta mới biết được, cái này xạ bạ cũng là thượng cấp kế hoạch mục tiêu cuối cùng. đây tựa hồ là hoàn toàn chính xác có thể được, nhưng vấn đề chính là có đánh không pháo 6. nơi đó đầu ngũ môn súng lựu đạn đều không ngoại lệ đều bị đạn lửa đốt trở thành một đống sắt vụ 6 thông gió lô chính đối họng pháo không phải, thiêu đốt để từ thông gió lô bắn vào. cái kia đầu tiên gặp họa chính là chỗ này ngũ môn pháo. vì thế thượng cấp cũng cân nhắc qua một lần nữa vận ngũ môn pháo đi lên 6. nhưng mà thảo luận một chút, đem ngũ môn pháo chia tách vận cao hơn mà đi lượng công việc này còn không phải rất lớn. dù sao chúng ta binh sĩ chính là nhiều người đi. nhưng muốn đem nó tự khai miệng diện tích cũng không phải rất lớn hình vuông miệng hầm vận đi vào 6. hơn nữa một lần chỉ có thể vận đi vào một khối, cái này không có một tuần thời gian chỉ sợ là không có cách nào làm được. không nổ a 6 chúng ta binh sĩ vốn chính là tấn công, cái này đạo nếu như không thể làm trận địa pháo binh cũng chính là vô dụng. lưu lại cũng chỉ có thể là cho càng quỷ tử lại lợi dụng một lần thế là suy xét liên tục cuối cùng vẫn là quyết định nổ rất tốt xong hết mọi chuyện đi vào lắp đặt lựu đạn là ngô đại đội trưởng thủ hạ chính là mấy cái binh nguyên nhân là chúng ta đại đội chiến sĩ vừa nghe nói bên trong thảm cảnh cũng không như thế nào nguyện ý đi vào sáu nô đại đội trưởng lúc này liền xung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ này có lẽ hắn là muốn nhìn một chút việc quân thảm cảnh để cho mình cùng thủ hạ tâm lý cân bằng chúng ta dù sao bộ đội của hắn tại nhóm này việt quân thủ hạ hy sinh nhiều như thế người nhưng mà nhiệm vụ cũng không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy hắn vốn cho là bất quá chỉ là tìm được đạn đại bác vị trí tiếp đó lắp đặt mấy cái bom các loại 6. đây còn không phải là mã đáo thành công thế là một nhóm chỉ phái hai danh chiến sĩ đi vào 6. kết quả phái hai tên liền phun lấy chạy trở lại lại phái hai tên lại phun quay đầu 6. cuối cùng không có biện pháp nô đại đội trưởng tự mình mang theo mấy người đi vào cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ trở về doanh trên đường tâm tình của các chiến sĩ là nhẹ nhõm quay trá phải nói ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ binh sĩ tối hưởng thụ một quãng thời gian chính là hồi doanh trong khoảng thời gian này bởi vì này đại biểu chúng ta lại hoàn thành một ngày nhiệm vụ càng đại biểu lấy chúng ta còn sống nhưng mà cũng chỉ có trần y Dĩ, thì một người giàu dĩ không vui đi ở đội ngũ bên cạnh sắc mặt tái nhợt để cho người ta cảm thấy đáng sợ nhớ tới khi tiến vào địa đạo lúc trần y Dĩ thì biểu hiện khác thường ta liền đi tới bên người nàng hỏi một tiếng thế nào không thoải mái không có gì trần y duyy trả lời có vẻ hơi không quan tâm tựa hồ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này cái này khiến ta có chút lúng túng dù sao ta là ai hơn nữa còn không để ý chung quanh các chiến sĩ ánh mắt sáu kỳ thực chiến sĩ đã sớm đối với ta cùng trần y duyy chuyện lòng biết rõ tại đại chính là trên núi đã công khai không phải Hơn nữa loại sự tình này ở trong bộ đội truyền đi đặc biệt nhanh, coi như mới tới những cái kia láo binh cũng đều biết Trần Y Yi ta đối tượng. Cho nên, ta lần này tại Trần Y Yi cái này ngồi gẻ lạnh liền có chút cảm giác khó chịu, thế là là hơn hỏi một câu, trên mặt đất chặng đường như thế nào luôn. Không nghĩ tới hỏi lên như vậy Trần Y Yi liền ngây ngẩn cả người, tiếp lấy cũng không để ý trung quanh còn có nhiều như vậy chiến sĩ đi qua liền út sắp ta trong ngực ôm thật chặt ta sáu. Lúc đầu ta còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề, Trần Y Yi mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng đầu vai lại tại càng không ngừng có rúm. chỉ như thế một hồi lệ kia thủy liền đã thấm ấp ngực ta phía trước quần áo thế nào ta một bên hỏi một bên nhìn chung quanh một chút chiến sĩ trần y diyi không nói lời nào chỉ là lắc đầu vẫn tại ta trong ngực cắn răng rơi lệ la đại đội trưởng tựa hồ cũng nhìn thấy tình huống bên này thế là hô to một tiếng toàn thể đều có hành quân gấp đương nhiên ta cũng biết la đại đội trưởng đây là thay ta giải vây cái này toàn thể đều có tự nhiên không bao gồm ta và trần y, y chờ các chiến sĩ đều từ bên cạnh ta đi ra thời điểm ta mới nhẹ nhàng vô vô trần y diyi nhỏ giọng nói muốn khóc cứ khóc ra đi trần y lúc này mới bông ra âm thanh tại ta trong ngực khóc lớn sáu toàn bộ tử cũng giống như hỏng mất tựa như khóc đến thở không ra hơi lúc này ta mới phát giác được bản thân đối với trần y duy thì hiểu rõ vẫn là quá quá ít bởi vì ta thực sự không cách nào tưởng tượng một người giống trần y như thế người kiên cường làm sao lại yếu ớt đến nước này nàng bây giờ sáu cơ hồ liền có thể nói là một đứa bé bất lực một cái hoàn toàn không để phòng nữ nhân thật lâu trần y mới bình tĩnh lại nàng lưu luyến tại ta trong ngực dãy dãy lúc này mới ngẩng đầu lên sửa sang lại tóc nói ta tốt hơn nhiều đuổi theo binh sĩ si đừng để các đồng chí chê cười ân ta gật đầu một cái liền dắt tay của nàng đi về phía trước ngươi không phải hỏi sáu ta trên mặt đất chặng đường vì sao lại nhà sao trần y dĩ y giống như là đang nhớ lại một kiện nghĩ lại mà kinh chuyện cũ qua một hồi lâu mới lấy dũng khí nói với ta đạo ta nhớ được năm đó ta mới 10 tuổi sáu chúng ta đang ăn cơm tối một đám người xông vào nhà ta không nói lời nào liền đem cha mẹ ta trói lại kéo tới bên ngoài tới lên sáng sáu ngay tại trước mặt ta điểm hòa sáu đừng nói nữa ta minh bạch sáu ta nắm chặt tay của nàng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nàng cũng là mồ hôi bây giờ tốt hơn nhiều Trần Y Duy nhẹ nhàng thở ra, nhìn ta thời điểm trên mặt liền lộ ra điểm nụ cười, trước đó nhớ tới những chuyện này thời điểm ta chỉ có thể một người khóc, bây giờ có người sáu, ta liền không như vậy sợ hãi. Trước đó mỗi ngày buổi tối đều phải nằm mơ giữa ban ngày bị người thiếu chết, vừa nhìn thấy hỏa liền sợ sáu. Hiện tại cũng dám ở hỏa trước mặt ở vài ngày nữa nha. Lúc này ta mới hiểu được vì cái gì Trần Y Duy lại một mực tại hành động lần này mà biểu hiện phải uý uý xúc xúc. Ta đột nhiên có một loại ý nghĩ, chính là hy vọng có một ngày có thể đem Trần Y Duy mang rời khỏi chiến trường, để cho nàng đến quốc nội địa phương an toàn đi sinh hoạt, cũng không tiếp tục phải bị tổn thương gì. bởi vì ta cảm thấy trần y, y, y là một nữ nhân nàng bị thương chịu đắng đã rất nhiều nhiều nữa bốn 31 chúng ta trở lại doanh trại thời điểm nhận lấy những bộ đội khác hoan nghênh đây tựa hồ là ngoài ý liệu nhưng cùng lúc cũng là trong dự liệu nói là ngoài ý liệu đó là bởi vì di vang chúng ta mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về mang về một đống lớn chiến lợi phẩm thời điểm đều sẽ giúp lấy những bộ đội khác đỏ mắt thậm chí có chút binh sĩ còn có thể nói lên vài câu có gì đặc biệt hơn người còn không phải vận khí tốt các loại vậy mà hôm nay nhưng là người người đứng tại cao địa thượng trở lấy chúng ta trở về tiếp đó hào mà vô tay nói là trong dự liệu Đó là bởi vì chúng ta lần này lấy được thắng lợi không chỉ là chính chúng ta. Không phải sao? Việt quân đặc công đoàn đoàn bộ chỉ huy 6, ai cũng biết cái đồ chơi này bị phá hủy phía sau ý vị như thế nào, ý vị này chúng ta khu vực này Việt quân đặc công đã mất đi chỉ huy, đã mất đi tổ chức, thậm chí còn có thể cùng khu chiếm lĩnh bên ngoài Việt quân đã mất đi liên hệ 6. Không nói trước những thứ này Việt quân đặc công đã bị chúng ta một trận này lùng tìm đánh cho thất thất bát bát, coi như còn có còn sót lại, cái kia tại mất đi đoàn bộ chỉ huy sau đó cũng sẽ trở nên giống năm bẻ bảy mà một dạng không đáng để lo. Này đối tất cả binh sĩ tới nói cũng là một tin tức tốt không phải? Cho nên còn có thể keo kiệt một chút như vậy tiếng gỗ tay, một chút tán dương sao? Thế là chúng ta cùng nhau đi tới cũng là giải phóng quân tiếng gỗ tay, thỉnh thoảng còn có người hướng về phía chúng ta kêu lên, đánh xinh đẹp, nhị liên là tốt. Chúng ta một cách tự nhiên cũng liền nữa ngược lên, trong lòng có loại không giải thích được cảm giác thỏa mãn. Đặc biệt là cái kia Vương Kha Sương, trên mặt kia đều nở hoa, đi trên đường đó là vừa đông vừa đưa, liền rất giống ca diễn bao thanh tiên sáu. Các đồng chí, doanh trưởng tại trong doanh địa chờ lấy chúng ta, thấy chúng ta đã trở về, liền lớn tiếng hướng chúng ta kêu, các người đánh thật hay a. Chỉ thời gian một ngày đánh liền rơi mất càng quỷ tử đoàn bộ chỉ huy. Một trận, đánh ra chúng ta giải phóng quân vi phòng, đánh ra chúng ta một doanh vi phòng, các ngươi cũng là tốt. Hảo, các chiến sĩ không khỏi hoan hô. Bởi vì này một trận thắng lợi sáu. Doanh trưởng tiếp tục gọi đạo, sư bộ đặc biệt cho chúng ta phát tới điện mừng, đồng thời đặt cách nhị liên nghỉ ngơi hai ngày. Hảo, bởi như vậy các chiến sĩ liền kêu phải lớn tiếng hơn, ai sẽ không thích ngày nghỉ đâu. Đặc biệt vẫn là trên chiến trường ngày nghỉ, đây cũng không phải bình thường người có thể có đãi ngộ a. Hai hàng giải. hai hàng giải sáu. Sau khi giải tán lính truyền tin tiểu lưu tìm được ta, bắt đầu ta còn tưởng rằng lại là đại đội trưởng gọi họp. Không nghĩ tới hắn lại cho ta đưa lên một phong thư, cho thư của ngươi sáu. Ta tin. Nghe vậy ta cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ở thời điểm này bên trong ta một không có bằng hữu, hai không có thân thích, có thân thích cũng không biết ta tồn tại. Tại sao có thể có ta tin? Bắt đầu còn tưởng rằng là thông tín viên sai lầm, nhưng tiếp nhận phong thư xem xét, phía trên đoan đoan chính chính viết mấy chữ dương học phong thư. Quả nhiên là ta tin. Ta nghi hoặc sẽ ra đóng kín, kéo ra ngoài giấy viết thư không khỏi để cho ta sửng sở. Thư này là tiểu bướng viết tới, hơn nữa còn bám vào một chương nàng ảnh đen trắng. Tấm hình này có lẽ là tiểu phàm mấy năm trước chiếu, đã có chút vàng hố. hơn nữa trong tấm ảnh đầu nàng trả lại trải lấy hai cái bím tóc mặc xác lương quần áo trong ngồi nghiêng ở trên tảng đá nhàn nhạt cười từ một điểm này tới nói cũng biết tiểu phàm thân phận không tầm thường sáu ở nơi này niên đại lại còn sẽ có ảnh chụp sáu phải biết máy chụp ảnh thứ này vẫn là hiếm đồ chơi a cái này nếu như là trước kia ta thu đến phong thư này có lẽ sẽ rất vui vẻ nay liên đại biểu tâm ý của nàng không phải có nữ nhân nữa thích cái nào mất hứng mà ở giờ khắc này ta lại do dự sáu ta xem một chút cách đó không xa đang túi đầu sát thương trần y liền không có đem thư bày ra nhìn, mà là còn nguyên đặt đi vào lại nhét vào trong ba lô sáu chưa xong còn tiếp 137 chương 137 độc nhãn long chương 137 độc nhãn long có lẽ là bởi vì đồng hồ sinh học nguyên nhân mặc dù biết rõ là nghỉ ngơi nhưng ngày thứ hai ta vẫn đúng giờ tại 6 giờ tỉnh lại tại chiến tràng thượng mỗi một ngày đều là bận rộn lúc này một hưu giả cũng không biết nên làm những thứ gì thậm chí có lúc còn sẽ có mang theo các chiến sĩ ra ngoài đi loanh quanh xúc động 6. chỉ sợ đây chính là người khác thường nói số vất và a 2 hàng dài đang tại ta trò chuyện lau thương thời điểm la liên Trường đã tìm được ta người ở đây bệnh viện giã chiến dạ qua cùng người trong bệnh viện thân quân không la liên Trường hỏi vẫn tốt chứ Ta nói, cảm thấy không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. La Liên Trường không phải là nói nhảm sao? Toàn bộ đội người đều biết ta tại giã chiến bệnh viện đánh qua việt quân đặc công, còn hỏi lời này. Quả nhiên, La Liên Trường nói lời này thật đúng là có mục đích xấu. Ân, thân quen liền tốt. La Liên Trường cho ta đưa lên một điếu thuốc. Nói tiếp, cái này không xấu. Thượng cấp cho chúng ta thả hai ngày giả sao? Các chiến sĩ đều nhàn rỗi cho chuyện, lại không cái gì những chuyện khác có thể làm xấu. Thế là tìm tưởng nhớ lấy có thể hay không cùng bệnh viện giã chiến đồng chí là một cái liên hoan hội, ngược lại bệnh viện giã chiến cách chúng ta trụ sở cũng không xa xấu. Nô. No. Ta thầm nghĩ cái này, nhàn rỗi nói chuyện người còn không chỉ ta một cái ai tròn nên ta và chỉ đạo viên thảo luận phía dưới, cái này đi bệnh viện giã chiến thương lượng ứng cử viên 6. Chỉ sợ chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. La Liên Trường hướng ta dương lên đầu, "Vấn đạo, như thế nào? Có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái này 6." Ta không tử có chút chần trở. vậy nếu như bệnh viện giã chiến đồng chí vội vàng lời nói 6. Đại đội trưởng ngươi cũng biết, y tá muốn cứu trợ thương binh, đi không được ta cũng không thể kéo lấy tới a. "Thành a ngươi." La Liên Trường cười nói, "Ta còn không nói ngươi liền biết chiến lược của chúng ta mục tiêu là bệnh viện dã chiến y tá 6." Cái kia còn có thể không biết ta. Ta xấu xa cười một cái. Ta mặc dù tham gia quân ngũ không bao lâu, nhưng đối với những thứ này tâm địa gian rào cái kia cũng có thể nói là bọn họ tổ sư ra sáu. Liên điểm tâm tư này còn có thể giấu giếm được ta. Bất quá ta không có lập tức đáp ứng sáu. Cũng có chút tư tâm, bởi vì ta lo lắng vạn nhất trương này buồn đến nơi này cùng trần y y, -y, -y gặp mặt sáu. Nói không chính xác liền sẽ chọc ra cái gì ra dối. Vấn đề này chúng ta cân nhắc qua. la liên trường hít một ngụm khói nói tiếp chúng ta cũng làm một phen điều tra trong khoảng thời gian này quân ta bởi vì đang lục soát Việt quân đặc công chiến đấu đội chấn động nhỏ bé cho nên bộ đội thương vong không phải rất lớn chiếu nghĩ bệnh viện giã chiến y tá lại rảnh rỗi rảnh rỗi đến lúc đó ngươi thì nhìn tình huống a 6 chúng ta rất liền sẽ có nhiệm vụ nói không chính xác 6. đây chính là các chiến sĩ một cơ hội cuối cùng như thế nào đi bệnh viện giã chiến đi một chuyến a la liên trường đều nói như vậy vậy ta cũng chỉ có thể ứng thừa xuống cái này kỳ thực cũng có thể lý giải Phía trên chiến trường này tất cả đều là thanh nhất sắc hoa thượng, một cái duy nhất nữ binh Trần Y Y, y còn để cho ta cho đặt trước sáu. Hơn nữa các chiến sĩ phần lớn đều vẫn là không có nói qua bạn gái thanh niên nhiệt huyết. Nếu như đây là đang hòa bình niên đại coi như không là cái gì, tới nói còn dài có thể từ từ sẽ đến. Nhưng vấn đề chính là chúng ta tại chiến trên sân bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, ai cũng không muốn ngay cả một cái bạn gái đều không nói qua liền hy sinh không phải. Chỉ là ta cái này trong lòng nhưng có chút loạn tung tùng theo, không biết lúc gặp được trương phàm phía sau làm như thế nào đối mặt nàng sáu, hoặc có lẽ là ta nên lấy thân phận gì đối mặt nàng. nàng lại sẽ lấy dạng thái độ gì đến đúng ta sáu. Ngay nghỉ chỉ có hai ngày, La Liên trưởng cho ta an bài chính là ngay lập tức đi cùng bệnh viện giã chiến bàn bạc. Nếu như có thể mà nói ngày mai sẽ cử hành liên hoan hội, thế là ta lúc này liền lên đường. Bởi vì cân nhắc đến ta một người đơn cô thế cô sức thuyết phục không đủ, cho nên đại đội trưởng lại an bài Lưỡi Lê cùng Tiểu Thạch đầu cùng đi với ta. Đối với vì cái gì an bài Lưỡi Lê đi, đại đội trưởng còn làm giải thích như vậy, hai hàng dài một nhìn liền biết là loại kia nói năng ngọt xuất ra hỏa, nói lời chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Lưỡi Lê đã tốt lắm rồi sáu. Ta dựa vào. Thế giới gì đi. nói năng ngọ sức có cái gì không tốt nhưng hết lần này tới lần khác thế giới này liền thích giống súng máy loại kia người thành thật lưỡi lê cùng tiểu thạch đầu đối với cái này đương nhiên cũng không có ý kiến đặc biệt là tiểu thạch đầu đang nghĩ ngợi đi bệnh viện giã chiến xem y tá đâu thế là đều so với ta còn gấp ô tô vừa đến đã không ngừng bận rộn xách súng bỏ lên kỳ thực từ một khía cạnh khác tới nói ta tin tưởng đại đội trưởng để chúng ta nhiều mấy người đi lớn nguyên nhân vẫn lo lắng chúng ta một chiếc xe hơi này mở ở trên đường sẽ gặp phải việt quân đặc công tập kích mặc dù việt quân đặc công lúc này cũng tại quân ta lùng tìm phía dưới tử thương thảm trọng nhưng còn sót lại vẫn phải có gặp lại gặp lại Chúc các ngươi thành công. 6. Theo ô tô mổ tờ một hồi hành minh, chúng ta liền mang theo các chiến sĩ nguyện vọng dọc theo đường cái hướng phía sau mở ra. Dọc theo con đường này cũng là thuận lợi, ngoại trừ ngẫu nhiên đụng tới một đội xe vận binh ngừng một hồi bên ngoài, thời gian còn lại đều ngựa không ngừng vó một đường chiều chính chiến bệnh viện tiến vào. Ai? Lúc này ngồi ở bên cạnh tiểu thạch đầu nhắc nhở ta một chút, ngươi nói hôm nay là không phải có điểm lạ. Cái gì quái? Ta vấn đạo. Ngươi xem một chút sáu. Tiểu thạch đầu hướng phía sau dương lên đầu, hôm nay như thế nào nhiều lính như vậy hướng phía sau đi tới lấy? Bọn hắn sáu. Cũng không giống thương binh a. theo tiểu thạch đầu tỏ ý phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền thấy lại có mấy chiếc xe vận binh xuất hiện ở chúng ta hậu phương, hơn nữa tốc độ còn rất. Lúc này chính trực cấn còi ra hiệu chúng ta nhường đường, bởi vì đường cái không phải rất rộng, cho nên tài xế cũng hết sức phối hợp đem xe đầu ở bên đường nhường xe vận binh trước tiên qua. để cho ta có chút kỳ quái là, một chiếc kia chiếc đi qua chúng ta bên cạnh ô tô 6. phía trên binh tất cả đều là vác súng thật, hơn nữa trên mặt cũng là một bộ giết người biểu lộ, có lẽ là đi thi hành nhiệm vụ a. ta nói, về phía sau phương thi hành nhiệm vụ, lời của ta vẫn không thể nào tiêu trừ tiểu thạch đầu nghĩ hoặc, mặc kệ nó. lưỡi lê, lê trả lời bọn hắn đi bọn họ chúng ta đi chúng ta sáu đồng chí ta nhảy xuống xe hướng trong đó một chiếc xe cho quân đội lớn tiếng kêu lên các ngươi đây là muốn đi đâu đánh trận sao không có người trả lời ta bất quá cái này cũng phù hợp lẽ thưởng binh sĩ thi hành nhiệm vụ vậy cũng là bí mật nào có trên đường tùy tiện liền có thể nói cho người khác biết người còn không biết ta ngược lại là ven đường trùng hợp đi qua dân binh nói cho ta biết đáp án tối hôm qua càng bị từ đặc công tập kích bệnh viện giã chiến ấy nghe nói chết thật nhiều người cái gì nghe vậy đầu ta không khỏi đánh một chút liền loạn thành một đoàn bệnh viện giã chiến ngươi nói chính là trương phàm chính là cái kia bệnh viện giã chiến bị tập kích là có cái bệnh viện giã chiến bị tập kích bất quá ta cũng không tin tưởng là cái nào xấu. dân binh có chút không nghĩ ra nhìn qua ta làm sao có thể lòng ta tiếp theo trận kỳ quái cái này việt quân đặc công vừa mới tập kích bệnh viện giã chiến không phải như thế nào cái này còn không có mấy ngày sáu liên lại tới một lần hơn nữa chúng ta còn nắm giữ việt quân đặc công bên trong diện không phải nghĩ đến bên trong diện ta mới đột nhiên nghĩ đến sáu hứa liên trường trong lòng bàn tay diệt là muốn dẫn dụ việt quân đặc công tiến vào vòng mai phục vậy nếu như bên trong diệt không chỉ một cái nếu như việt quân đặc công trước đó liền biết hứa liên trường kế hoạch sáu hai hai sáu chẳng được bao lâu lưới lê bọn họ ô tô liền từ siêu đến rồi phía trước ta lưới lê cùng tiểu thạch đầu ở phía sau trong xe hướng về phía ta thẳng với tay đi lên lên xe ta còn không chờ xe dừng hẳn liền cọ một chút nhảy lên vùng sau xe tiếp đó hướng về phía phía trước tài xế hô to lái xe khai điểm tài xế lúc này cũng ý thức được xảy ra tình trạng khẩn cấp thế là đạp cần ga ô tô giống như một chi tên rời cùng một dạng chiều chính chiến bệnh viện phương hướng phong đi mặt ta sắp tái nhận ngồi tại vị trí trước đầu chống rông cũng không biết đang suy nghĩ gì lưới lê cùng tiểu thạch đầu cũng yên lặng ngồi ở đối diện không biết như thế nào an ủi ta tài xế đem chân ga đã dấm vào thực chất ô tô tại trên đường lớn một đường lao nhanh sau mười mấy phút liền đi tới bệnh viện giã chiến ta không kịp chờ đợi nhảy xuống xe xem xét một màn trước mắt không khỏi để cho ta ngây ngẩn cả người sáu vốn nên là từng sàn một phòng trúc lâu chỗ lúc này đã cái gì cũng không có chống không chỉ còn lại một chút không biết là thi thể hay là cái khác cái gì nhiều đội dân binh cùng giải phóng quân chiến sĩ đang tại bên trong đảo, sách sáu rất rõ ràng Tối hôm qua địch quân tại ở đây đối với thương binh cùng nhân viên y tế tiến hành một hồi đại đồ sát sau đó thả một mùi lửa đem toàn bộ thôn đều biến thành cho bữa sáu. Ta ba bước hai bước liền vào vào cũng đi theo những người khác một dạng tại xám đen trong phế tích đầu lật lên trong miệng lớn tiếng hô hào trương phảng trương phảng 6. Ta hy vọng trương phảng có thể lại trả lời ta một tiếng lại kêu một tiếng dương học phòng nhưng mà nàng lại không có. Lần trước lúc chia tay ta đích xác có nghĩ qua đó chính là sinh ly từ biệt nhưng mà ta không nghĩ tới chết lại là nàng dương thái sáu. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt ta làm ta nhận ra là hứa liên trường thời điểm. hung hăng bước liền xông tới bắt hắn lại cổ áo vấn đạo trương phản có hay không ở bên trong lão viện trưởng đâu còn có những thứ khác thương binh sáu hứa liên trường không có trả lời chỉ là yên lặng hạ thấp đầu đây cũng chính là đang nói cho ta sáu bọn hắn tất cả đều ở đây sáu tại sao có thể như vậy người ở đâu người cảnh vệ liên ở nơi nào ta vẫn có chút không thể tin được sự thật này trong chúng ta càng quỷ tử quỷ kế hứa liên trường tránh đi ánh mắt của ta mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồi đáp chúng ta muốn đem càng quỷ tử dẫn dụ đến mười ba linh cho nên tối hôm qua ta mang theo chủ lực tại nơi khu vực bố trí mai phục Không nghĩ tới 6. Phía sau lời nói không cần phải nói ta cũng minh bạch, rất rõ ràng, Việt quân đặc công đã sớm biết Chu Lâm Phong đã phản bội, cho nên mới cái tương kế tiểu kế ngược lại đem cảnh vệ liên chủ lực dẫn ra tới một chân chính đánh lên 6. Ta hối hận không nghe người khuyên a. Hứa Liên Trường thở dài, nghe may mắn còn sống sót thương binh nói sáu. Việt quân đặc công dẫn đầu là một cái độc nhãn long, trước sau chỉ dùng mười mấy phút, chờ chúng ta nghe được tiếng súng chạy về thời điểm 6. liền đã như vậy. Độc nhãn long, nghe vậy ta không từ hận đến thẳng cắn răng, không nghĩ tới lại là này chi Việt quân đặc công tại Lần là Sông làm sóng. Ta không từ xa vào đến sâu đậm trong hối hận, vì cái gì lúc trước trong chiến đấu liền không có đem hắn cho giải quyết hết. Chưa xong còn tiếp. 138. Trương 138, nợ máu trương 138, nợ máu chính ta cũng không biết là như thế nào trở lại doanh trại, vừa về đến liền bị các chiến sĩ phần phật một chút vây quanh hỏi. 2. Tình huống thế nào? Nghe nói bệnh viện giã chiến bị Càng Quỷ Tử đánh lén, là thật sao? Mẹ nó, Càng Quỷ Tử cũng quán hoan, thương binh cùng nữ nhân đều không công tha 6. Rất rõ ràng. Bệnh viện Giã chiến bị đánh lén sự tình đã trước một bước chuyển đến doanh địa. Các chiến sĩ sở dĩ hỏi ta chỉ là muốn biết một chút chi tiết tình huống, nhưng mà ta lại không có tâm tư trả lời, im lặng không lên tiếng bỏ qua. Một bên bọn hắn liền đi xa. Ở trong đó còn có chút chiến sĩ không rõ ràng cho lắm muốn đuổi theo tới, lại bị lưỡi lê cùng tiểu thạch đầu cản lại sáu. Bọn hắn dường như là từ ta tại giã chiến trong bệnh viện biểu hiện nhìn ra chút gì, cho nên biết lúc này trong lòng ta chắc chắn không dễ chịu. Ta một người không có mục tiêu đi tới sáu. Một mặt là muốn tránh đi người hỏi thăm nhóm, một phương diện khác cũng là nghỉ yên tinh yên tĩnh, lại đi đến lăng đỏ quạt tỏ ý chán ghét đến vị trí lúc. vừa hay nhìn thấy dưới chân núi hướng hồ mạch thôn thế là tìm tảng đá ngồi xuống hai mắt nhìn chằm chằm vận chỗ hướng hồ mạch thôn trong lòng chỉ là hận hận nghĩ lấy những thứ này người việt nam tại sao muốn làm như vậy Trương phàm không có giết qua bất cứ người nào cũng có thể nói đúng bất luận kẻ nào đều hại sáu càng quỷ tử tại sao sẽ như thế nhẫn tâm nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết không thể kỳ thực ta là biết câu trả lời bởi vì này chính là chiến trường chiến tranh cũng mặc kệ ngươi có từng giết người hay không sẽ không để ý tới ngươi có hay không hại sáu chiến tranh chính là chỉ cần ngươi là địch nhân đối phương liền hoàn toàn có lý do đưa ngươi giết chết chỉ là ta trong lòng một mực pháp tiếp nhận hiện thực này, tiếp nhận đáp án này mà thôi. Lúc này ta mới nhớ tới Trương Phạm gửi tới lá thư này, chậm rãi từ trong ba lô lấy ra, bày ra phía sau thấy là một tờ lụa tú, chỉnh tề tiểu chữ, bởi vì cái gọi là văn nếu như người, chữ này nhìn cũng giống Trương Phạm một dạng thanh thuần, đơn giản. Dương Đại Ca 6, sẽ không để ý ta gọi như vậy ngươi đi. Thấy được cái này hàng chữ thứ nhất nước mắt của ta liền không kiềm hãm được bừng lên, ta đương nhiên sẽ không để ý nàng gọi ta như vậy, thế nhưng là chỉ sợ đã không có cơ hội nghe nàng kêu. Phong thư này ta do dự rất lâu, rốt cuộc là viết hay không viết, gửi hay không gửi 6. nếu như ngươi thấy lời nói liền nói rõ ta cuối cùng lấy dũng khí gửi cho ngươi nguyên bản ta muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta thế nhưng là ta cảm thấy xấu đây không phải nói đơn giản tiếng cảm ơn liền có thể ta nghĩ ngươi cũng cảm thấy đúng vậy ta thích ngươi nhưng ta cũng biết ngươi đã có người trong lòng ngươi không phải một cái ưa thích đánh giặc ngươi thế nhưng là bởi vì nàng mà không kịp chờ đợi trở lại chiến trường thậm chí đang suốt lúc còn kêu lên tên của nàng sáu ta thật sự rất hâm mộ nàng thậm chí nằm mơ giữa ban ngày đều hy vọng mình có thể giống như nàng trở thành lính của ngươi cùng ngươi cùng một chỗ đánh trận viết xuống phong thư này ta chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi ở tiền tuyến yên tâm đánh trận giết địch đừng có bất luận cái gì gánh vác nếu như ngươi cùng trần thư thư kết làm phu thề như vậy ta gọi ngươi một tiếng ca nếu như không có chớ quên ta nói qua lời nói ta chờ ngươi nhìn thấy cuối cùng ta đều không biết nên nói cái gì cho phải chứ phải mãi mãi cũng là vì người khác tưởng bất sẽ cân nhắc chính mình hơn nữa từ nơi này phong thư ta cũng nhìn thấy nàng kiên cường một mặt tỉ như giống như vậy biểu đạt tình cảm của mình làm quyết định như vậy tại thời đại này tuyệt đối là cực ít đặc biệt là đối với một người nữ sinh ai không biết lúc nào trần Y Y, -y đã đứng ở bên cạnh của ta nàng hơi nghi hoặc một chút ở bên thân ta ngồi xuống, vấn đạo thế nào? nghe nói ngươi trở về liền tâm tình không tốt xấu, là bởi vì bệnh viện giã chiến chuyện, ta trần trừ một lúc liền dứt khoát cầm trong tay tin đưa cho nàng, hướng nàng thẳng thắn, tại giã chiến bệnh viện, ta thích một cái y tá, ta thực sự không muốn lại giấu giếm trần y dĩ cái gì, một mặt là bởi vì không muốn có lỗi với trần y, y, y một phương diện khác nhưng là bởi vì trong lòng chính xác đối với trương phảng cũng có cảm giác, bây giờ trương phạm cũng đã hy sinh, ta cũng không muốn lại nói trái lương tâm lời nói, tại thời khắc này, ta quyết định chủ ý mặc kệ trần ý ý làm cái gì quyết định xấu. ta đều tiếp nhận. Trần Y Lý không hiểu tiếp nhận tin nhìn một hồi, rất liền hiểu là chuyện gì xảy ra, tiếp lấy thở dài nói, nàng sáu, có phải hay không tại rã chiến bệnh viện 6? Ân, ta gật đầu một cái. vốn là ta cho là Trần Y Lý biết sau chuyện này, nhất định sẽ giống những nữ nhân khác một dạng sức ghen đại phát, hoặc có lẽ là ít nhất cũng phải hỏi một chút liên quan tới ta cùng Trương Phạm chuyện 6. thế nhưng là Trần Y Lý, nhưng cái gì cũng không có nói, chỉ là nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên vai của ta, yên lặng nhìn xem phía tây liền muốn xuống núi trời chiều. tại thời khắc này, ta cho là đây là Trần Y Lý để đối ta lý giải. hoặc giả thuyết là bởi vì trương phạm đã hy sinh đối với nàng không cấu thành nguy hiếp, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy. về sau mới biết được, trần y dĩ dĩ hoàn toàn liền không có ghen cái này cảm khái niệm, thậm chí còn ngược lại kỳ quái vì cái gì trương phạm ở trong thư sẽ nói như vậy sáu. trần y dĩ dĩ mặc dù là một người trung quốc, nhưng là tại việt nam cái hoàn cảnh kia lớn lên, mà việt lại bởi vì nhiều năm chinh chiến nữ nhiều năm thiếu, cho nên nam nhân người người cũng là đại thiếu mê gái sáu. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như việt nam nhân không hoa tâm, cái kia việt nữ nhân còn không hơn phân nửa đều thủ quả. tại dạng này hoàn cảnh lớn lên trần y đã muốn làm nhân cho rằng nam nhân có mấy cái nữ nhân đây còn không phải là quá bình thường, mà nhìn trương phạm tin đi sau hiện ta vậy mà đối với nàng tình hữu độc chúng, cho nên không chỉ không có ghen, trong lòng còn đẹp đến mức cùng mật một dạng. nhưng mà vào thời khắc ấy ta làm thế nào cũng cao hứng không nổi, trong đầu trang còn nhiều đối với trương phạm tưởng nghiệm, còn có tại giã chiến bệnh viện từng ly từng tí sáu. ba mươi tít tít tít vào lúc ban đêm, tại chúng ta đang chuẩn bị lúc ngủ, bên ngoài lều đột nhiên vang lên một hồi rồn dập tiếng còi, tiếp theo chính là đại đội trưởng mang theo khàn khàn tiếng la, toàn thể tụ tập. Ta có chút chết lặng sách súng đứng lên đi theo các chiến sĩ chui ra lều vải xếp thành hàng. Nghiêm. Phía bên phải làm chuẩn 6. Nhìn về phía trước 6. Theo đại đội trưởng hô lên từng tiếng khẩu lệnh, chúng ta cũng cơ giới làm động tác, tiếp lấy liền nghe đại đội trưởng hướng chúng ta la lớn, vừa mới tiếp vào thượng cấp thông tri, tất cả binh sĩ bãi bỏ nghỉ ngơi, toàn thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ đợi mệnh lệnh. Nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Các chiến sĩ lớn tiếng đáp lại, không có bất kỳ cái gì phàn nàn cùng nghi vấn. Bởi vì các chiến sĩ đều biết, lần này sở dĩ sẽ hủy bỏ tất cả bộ đội nghỉ ngơi, chắc chắn cùng bệnh viện dã chiến bị tập kích có liên quan. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bị đánh lén hy sinh là bình thường binh sĩ cái kia cũng bình thường, vấn đề là những cái kia hy sinh người là không có năng lực phản kháng thương binh, bác sĩ cùng y tá. Việc quân cách làm này đã đến nhân thần cộng vấn để cho ta quân thượng cấp tức giận muốn áp dụng toàn diện trả thù trình độ. Ở trong đó nhất là y tá hy sinh nhường các chiến sĩ phẫn nộ. Nếu có người nói cái gì nhân quyền, nam nữ bình đẳng các loại 6. Vậy thì đến thế giới hòa bình hậu hoa viên đi nói đi. trên chiến trường nữ binh nắm giữ tuyệt đối đặc quyền đây không phải người khác cho các nàng không phải lên cấp cho các nàng đây là trên chiến trường tất cả nam binh một loại ăn ý hy sinh cái nam binh vậy chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy không có gì mặc dù hắn cũng có thể nói là anh hùng cũng đáng được chúng ta bị thương nhưng nói không chính xác chính chúng ta chính là cái tiếp theo sáu nói một cách khác chính là chính chúng ta chính là nam binh nam binh chính là chính chúng ta bọn họ hy sinh cũng chính là chúng ta cái quần thể này hy sinh nhưng mà nữ binh cũng không giống nhau nữ binh trên chiến trường này đại biểu cho mỹ hảo đại biểu cho yên tĩnh thậm chí đại biểu các chiến sĩ đối với tương lai hy vọng cùng ước mơ sáu Các nàng là chúng ta nam binh bảo hộ đối tượng, giống như là người nhà, thế tử, muội muội sáu. Cho nên, hy sinh cái nam binh có lẽ sẽ có mấy cái chiến hữu nghị báo thù cho hắn, mà hy sinh cái nữ binh lại gây nên cả trì bộ đội công vẫn. Huống chi lần này vẫn là hy sinh nhiều như thế cái nữ binh. Tất cả sắp xếp khai đến liên bộ hợp, những người khác giải tán. Đại đội trưởng lời nói cũng nghiệm chứng ta ý nghĩ, quân ta trả thù rất sẽ tới. Không biết vì cái gì, Dĩ Vãng một mực không muốn lên chiến trường ta, lúc này lại có loại cảm giác nhau nhau muốn thử. Các đồng chí, coi chúng ta mấy cái khai tại liên bộ hợp thành cùng phía sau. Đại đội trưởng liền đối với chúng ta nói, tối hôm qua Việt quân đặc công đánh lén quân ta bệnh viện dã chiến tạo thành quân ta 10 phần thảm trọng thương vong 6. Đại đội trưởng nhìn ta một mắt, lại nói tiếp, Việt quân đối với ta bệnh viện dã chiến thương binh cùng với nhân viên y tế thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, căn cứ ta thu nhận đội dân binh phản ứng, có thật nhiều chiến sĩ cùng nhân viên y tế cũng là nhường Việt quân chói tay sau lưng hai tay khóa trong phòng đốt chết tươi 6. Đờ gi mờ -E nó chứ. Ta nghe đến rồi thẹo tiếng mắng. Ta biết mặt xẻo đang mắng cái gì, vào lúc đó Việt quân nếu có thời gian đem thương binh cùng nhân viên y tế hai tay cho cột lên mà nói, liền hoàn toàn đi gấp đem bọn hắn giết chết. nhưng mà bọn hắn lại vẫn cứ không còn làm rất rõ ràng việt quân chính là muốn nhường thương binh cùng y tá cảm nhận được bị trói chặt lấy hai tay nuốt tại trong phòng kinh khủng chính là muốn để bọn hắn trơ mắt nhìn đại họa một tấc một tấc đốt tới trên thân chính là muốn để bọn hắn nhận hết dày vò cùng đau đớn mà chết đây cũng không phải là chiến tranh rồi những thứ này cho chết càng quỷ tử đang dùng ta quân chiến sĩ cùng nhân viên y tế sinh mệnh tại tìm niềm vui ta tựa hồ thấy được xưa kia nói cùng ta xưng huynh gọi đệ những người bị thương đang chợ ở đám cháy bên trong kêu thảm quần quần lấy hơn nữa ở trong đó còn có chương tháng sáu đồng thời ta cũng nhớ tới vừa mới bị chúng ta nên chết trên mặt đất chặng đường việt quân 6 Ta hoàn toàn có lý do tin tưởng đây là Việt quân đặc công đang đối với sự trả thù của chúng ta, bọn hắn tựa hồ là đang phương pháp giống nhau tại hướng chúng ta thị uy, tại hướng chúng ta khiêu chiến. Nhưng mà, Việt quân đặc công tựa hồ quên một điểm, chúng ta trên mặt đất chặng đường đốt chết là quân nhân, là Việt quân đoàn bộ chỉ huy 6. Hơn nữa ta còn năm lần bảy lượt cho bọn hắn cơ hội đầu hàng. Thế nhưng là Việt quân đặc công đâu? Bọn hắn đối phó nhưng là không có năng lực phản kháng nhân, là thương binh, là quân y, y là y tá 6. Việt quân đặc công từng có bọn hắn đầu hàng cơ hội sao? Đương nhiên không có. Bọn họ là tại quân ta khu chiếm linh tiến hành đánh lén. căn bản cũng không có thể tiếp nhận đầu hàng, cho nên bệnh viện giã chiến nhân căn bản cũng không có sống sót cơ hội. Chỉ bất quá, nợ máu là muốn có trả bằng máu, ta tin tưởng một ngày này rất sẽ tới. Chưa xong con tiếp. 139, chương 139, pháo binh chiến thuật chương 139, pháo binh chiến thuật nguyên bản quân ta dự định chuẩn bị thêm mấy ngày lại đánh 6. La đại đội trưởng lần nữa ngắm ta một mắt, tiếp tục nói, nhưng xét thấy việt quân đối với ta thương binh cùng nhân viên y tế phạm vào ngập trời tội ác 6. cho nên thượng cấp quyết định sớm đối với việt quân khởi sướng tiến công, thời gian sơ bộ định tại 25 ngày, cũng chính là hai ngày sau. tình thế trước mắt là như vậy sáu đại đội trưởng thuận tay cầm lên vậy chỉ huy chỉ vào trên bản đồ một mảnh địa khu nói quân ta mục tiêu chính là chỗ này xa bạ nó ở vào phố cũ tây nam hẹn 20 km đóng tại xa bạ cảng quân tại ở đây thành lập một đầu xa bạ phòng tuyến bọn hắn đem trực tiếp uy hiếp được đã bị quân ta chiếm lĩnh phố cũ cánh an toàn thượng cấp ra lệnh cho ta quân cấp tốc chiếm lĩnh xa bạ cứ như vậy có thể cùng phố cũ quân coi giữ hô ứng lẫn nhau thứ hai cũng có thể mở ra yên bái môn hộ phải nói thượng cấp cái chiến lược này ý đồ là mười phần có cần thiết tại lao đường phố nơi này chiến đấu phát sinh tuy cũng không phải rất kịch liệt sáu Quân ta đánh hạ phố cũ tổng cộng cũng chỉ dùng 61 giờ 45 phút, theo lý thuyết vẫn chưa tới thời gian 3 ngày, đánh chết Việt quân vẫn chưa tới một đoạn, hơn nữa phần lớn vẫn là trong địa đạo 6. Nhưng phố cũ vị trí này thật sự là quá trọng yếu, hắn luận là ở quân sự hay là tại trong chính trị đối với ta quân đều có 10 phần ý nghĩa trọng đại. Cầm xuống phố cũ, kỳ thực chính là vì quân ta xâm nhập Việt thọc sâu mở ra đại môn, vì ta quân hướng Việt Nam thủ đô trong sông Tiến quân dọn sạch hết trứng ngại. Có lẽ có người sẽ kỳ quái. Việt quân như thế nào tại như vậy địa phương trọng yếu cũng chỉ bố trí một đoàn binh lực. Về sau suy nghĩ một chút rất liền biết, đây là bởi vì Việt quân binh lực không đủ sở trí. Việt quân còn đem phần lớn binh lực bố trí ở biên cảnh nhất tuyến, cho nên phần lớn binh sĩ tại đánh qua biên cảnh lúc đều sẽ có một loại xuyên phá vỏ trứng gà cảm giác bên ngoài thoạt nhìn là rất cứng rắn, đâm một cái bên trong đều là trống không. Việt quân đương nhiên cũng biết phố cũ tầm quan trọng, cho nên bọn hắn tại xạ bạ đóng quân, đồng thời thành lập một đạo xạ bạ phòng tuyến. Rất rõ ràng cũng là nghĩ tìm cơ hội đem phố cũ đoạt lại đi. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi đem xạ bạ cầm xuống, cũng chính là củng cố quân ta tại lao đường phố phương hướng thắng lợi. Đại đội trưởng, Maciel hỏi một tiếng, đóng giữ xạ bạ chính là Việt quân chi bộ đội đó, là Việt quân 316A sư chủ lực. Đại đội trưởng hồi đáp, hắc, đối thủ cũ. Mặt theo bên trên không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thực sự là không phải toàn ra không chạm trán A. Đại đội trưởng gật đầu một cái chỉ vào địa đồ nói tiếp, tình huống là như vậy. Việt quân 316A sư tại xạ bạ phòng ngự đặc điểm là, dọc theo số 10 đường cái áp dụng chủ yếu phòng ngự, hán binh lực hai đội phân biệt tại số 4 cầu địa vực cùng trại phía bắc khu vực đại, mà ở trung gian xạ bạ khu vực tiểu, nhiều lấy doanh liền làm đơn vị cấu thành thọc sâu bậc thang hình phòng ngự. trận địa tập kết khai thác ra chiến công sự cùng vừa thiết lập công sự đem kết hợp, sáng tối hỏa lực kết hợp với nhau phương thức phòng ngự. Từ cuối cùng tình huống đến xem, Thượng cấp nhận vi Việt quân tại kiên thủ đồng thời cũng làm tốt tại tình huống bất lợi lúc chuẩn bị rút lui. Quân ta mục đích là muốn đem 316 A sư ăn một miếng đi, xét thấy ta bộ cùng 316 A sư giao thủ qua đồng thời đánh thắng trận kinh nghiệm. Cho nên từ ta đoàn đảm nhiệm chủ công, 119 đoàn, 120 đoàn phân biệt tiến công xạ bà trái, cánh phải, khác 117 đoàn một cái doanh đảm nhiệm sen kẽ nhiệm vụ, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Chúng ta miệng đồng thanh hồi đáp. Đối với thượng cấp chiến lược chúng ta một cái nho nhỏ tai còn có thể có vấn đề gì, cho dù có vấn đề đó cũng là cá biệt vấn đề, cũng phải phục tùng thượng cấp thống nhất chỉ huy. Bất quá nói thật, khi nghe đến cái này kế hoạch tấn công thời điểm, ta còn thực sự cảm thấy có chút vấn đề. Rất rõ ràng, lần này tiến công lại là một lần sen kẽ vây quanh. Phải nói một chiêu này xác thực rất có tác dụng, ta quân tại kháng đẹp viện triều niên đại hay dùng chiêu này một lần lại một lần đánh bại lấy nước Mỹ cầm đầu liên hợp. Sen kẽ vây quanh không phải. Cận đại hiện đại chiến tranh cái kia đánh chính là tiếp tế, đánh chính là thuốc. Một khi có một chi binh sĩ sen kẽ đến lớn bộ đội hậu phương ủy hiếp được đường tiếp tế nhường thuốc cung ứng không được sáu. Thuốc a, chi này đại bộ đội rất liền muốn gặp phải bởi vì thuốc không đủ mà được ăn rơi nguy hiểm. Lúc này nhiều người là bất kể dùng, thương hảo, pháo hảo cũng là không dùng được, không có thuốc cái này tất cả mọi thứ đều khác hẳn với thiêu hỏa côn, Thế là tại kháng đẹp viện chiều trên chiến trường, trang bị xa trội hơn trí nguyện quân liên hợp sáu. cứ như vậy một lần lại một lần bị buộc lui về phía sau rút lui. Mà bây giờ vấn đề là gì đây? Sen kẽ vây quanh một chiêu này đã bị dùng hết sáu. hoặc có lẽ là quân ta mấy chục năm qua tại chiến thuật thượng đô không có gì thay đổi cùng tiến bộ kháng đẹp viện triều thời đại dùng sen kẽ vây quanh đó là nghệ thuật mà chúng ta bây giờ nhưng là tại cứng nhắc đặc biệt là có thật nhiều càng quỷ tử cũng là tại ta quân bộ binh trong trường học học được sáu tỷ như nói cái kia việt quân đặc công đoàn đoàn trưởng chính là theo đồng học vậy bọn hắn còn có thể không biết quân ta chiến thuật nếu như địch nhân đã sớm biết quân ta chiến thuật còn chưa đánh liền biết chúng ta sẽ tiến hành sen kẽ vây quanh mà quân ta hay không làm bất kỳ thay đổi nào tiếp tục dùng sáu Vậy chỉ có thể nói là tại chiến thuật bên trên không có sáng tạo, không đủ nhạy bén, kết quả như vậy rất có thể sẽ mất đi tiên cơ bị quản chế tại địch. Nhưng mà giống chiến lược tầng này mặt đồ vật, cũng không phải ta như vậy một cái nho nhỏ tài có thể chi phối, cho nên ta cũng liền dứt khoát không nói câu nào. 31 vào lúc ban đêm, quân ta ở vào phố cũng pháo binh binh sĩ liền hướng xạ bạ phương hướng Việt quân khai hỏa. Lúc đó ta và các chiến sĩ đang tại một người lều bên trong ngủ 6. Trên chiến trường này buổi tối cơ bản không có giải trí có thể nói, nghĩ đốt đống lửa đi, muốn lo lắng bị Việt quân đặc công pháo tối đánh lén muốn quất điếu thuốc đi. Lại muốn lo lắng bị Việt quân sở nhi đánh sáu. tuy việt quân đặc công tại quân ta khoảng thời gian này siêu tiêu diệt phía dưới đã thu liếm rất nhiều nhưng mà việc tùy tiện cái nào dân chúng trong tay đều sẽ có mấy cái thương mấy muốn tháo ai lại dám mạo hiểm cái nguy hiểm này lấy chính mình sinh mệnh nói đồ ba cho nên khi trời tối đó là ngoại trừ lính gác bên ngoài cơ bản liền không sao làm tiền vào đồng nghỉ ngơi đi bất quá nói thật ta mấy lần muốn trộm trộm tiến vào trần y dĩ vỉa liệu 6. không phải là vì cái gì trong đầu lúc gần lúc hiện lúc nào cũng trương phản cái bóng trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với nàng sáu có khi thậm chí còn đang suy nghĩ ta đây nếu là tại giã chiến bệnh viện ở lâu mấy ngày thì tốt biết bao Nói không chừng liền có thể nhìn ra manh mối gì, nói không chừng liền có thể đánh bại độc nhãn Long 6. Dạng này trương phàm cũng sẽ không cần hy sinh, bệnh viện giã chiến những chiến hữu kia cũng sẽ không cần hy sinh, còn có lão viện trưởng 6. Nghĩ đến những thứ này trong lòng ta liền chống không, lại là hối hận vừa ấy nấy, liền nghĩ có người ở bên người 6. Có lẽ đây chính là người khác thường nói cần an ủi a. Nhưng mà bởi vì Trần Y Y là một cái nữ binh, cho nên nàng liều bị chỉ đạo viên đặc biệt an bài vào một bên, thậm chí còn đặc biệt ở vị trí này an bài một cái lính gác sáu. chỉ đạo viên loại này an bài mặc dù nói rõ là vì trần y dùy ý thì an toàn nhưng không cần nghĩ cũng biết là nhằm vào ta bởi vì ai đều biết trần y dùy ý thì quan hệ với ta đồng thời cũng biết trần y dùy ý thì cũng không phải tốt trọng nhân vật như vậy sáu cái nào binh có can đảm đó dám vụng trộm chạm vào trần y dùy ý nghĩa liều đâu muốn chết còn tạm được trừ phi là trần y dùy ý thì sẽ không cự tuyệt ta đây sáu bất quá suy nghĩ một chút chỉ đạo viên an bài như vậy kỳ thực cũng đích xác là có đạo lý thử nghĩ đây là chiến trường nếu như chỉ đạo viên không an bài như vậy chỉ sợ ta đã sớm thừa dịp tối chạm vào nàng bùng đồng phiên vân phúc vũ sáu Ta và Trần Y Lý đương nhiên không có ý kiến gì, thế nhưng là các chiến sĩ khác đâu? Các chiến sĩ khác sáu. Nếu là nghe được điểm phong thanh hoặc là tiếng tê, cái này còn có tâm tư đánh trận, cho nên muốn nghĩ cuối cùng vẫn là từ bỏ, đến cùng ta vẫn một loạt trưởng sáu. Cái này vấn đề tác phong hay là muốn chú ý một chút, bằng không thủ hạ chính là binh chỉ sợ cũng không nguyện ý nghe ta ra lệnh, cái này tại chiến đấu lúc tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Vì không nghĩ thêm chướng phạm, ta liền cưỡng ép đem mình tư duy kéo đến sắp đối mặt trận chiến này bên trên. Phải nói thượng cấp khoảng thời gian này an bài vẫn là hợp lý. đầu tiên là siêu tiêu diệt khu chiếm lĩnh việt quân đặc công, tại có hiệu quả sau lại thêm một bước đả kích xạ bạ. Có lẽ có người biết nói, siêu tiêu diệt khu chiếm lĩnh việt quân đặc công vậy cũng là quy mô nhỏ, thấp độ chấn động chiến đấu, vậy coi như không là cái gì. Nếu như từ điểm ấy tới nói đó đích xác là không có cách nào cùng đại chính là núi lớn như vậy trận chiến so, nhưng siêu tiêu diệt thắng lợi tuyệt không so di vãng bất kỳ lần nào chiến dịch thứ yếu. Thử nghĩ, nếu như khu chiếm lĩnh việt quân đặc công không có siêu tiêu diệt tinh tưởng hoặc là vẫn như cũ có tổ chức đồng thời cùng ngoại giới việt quân giữ liên lạc xấu, cái kia tại quân ta hướng xạ bạ tấn công đồng thời. chính diện có việt quân 316 a sư vương bài binh sĩ sau lưng lại có việt quân đặc công phối hợp với đả kích quân ta vận chuyển đường tiếp tế đánh lén quân ta quân hòa khố tiếp tế thương khố trận địa pháo binh các loại sáu vậy cái này chẳng trận chiến còn có phải đánh sao chỉ sợ khi đó liền đừng nói đánh thắng trận a dạng này rằng có mấy ngày nữa 316 a sư đều có năng lực phản công đồng thời đoạt lấy phố cũ cho nên ta quân tại đánh xuống đằng sau phố cũ không có tham công liều lĩnh tiếp tục tiến công xa bạ, mà là tại khu chiếm lĩnh nhằm vào việt quân đặc công tiến hành một lần siêu tiêu diệt cái cách làm này vẫn là tương đối sáng suốt sáu ngay lúc này tiếng pháo liền vang lên bởi vì trước đó không có nhận đến thông chi ta giống như là bị kim châm một dạng nhảy dựng lên nắm lấy súng trường liền hướng lều bên ngoài chạy sáu các chiến sĩ cũng gần như trong cùng một lúc chui ra liền la đại đội trưởng đều ở đây gọi chuyện gì xảy ra nơi nào bắn pháo là càng quỷ tử vẫn là chúng ta chúng ta doanh địa ở vào phố cũ cùng xạ bạ ở giữa cách xạ bạ chỉ có hơn 10 dặm cho nên cái này pháo hoanh một cái đứng lên thật đúng là không biết là càng quỷ tử tại đánh chúng ta vẫn là chúng ta tại đánh càng quỷ tử chờ thấy rõ ánh lửa phương hướng phía sau chúng ta lúc này mới yên tâm sáu bị oanh nổ là xạ bạ theo lý thuyết đây là ta quân pháo binh tại đánh tháo. tiếp lấy lại có chút chiến sĩ kỳ quái không phải nói hai ngày sau mới tấn công sao sao bây giờ liền đánh về sau chúng ta mới biết được đây bất quá là pháo binh binh sĩ trước trận chiến nghi binh mệnh binh chiến thuật mà thôi nói đơn giản sáu chính là nhường việt quân cho là chúng ta muốn tiến công kết quả lại không tiến công sáu qua một thời gian ngắn lại đến một trận pháo anh lại để cho bọn hắn cho là muốn tiến công sáu thế là chờ việt quân quen thuộc đây hết thể việc không đáng lo thời điểm chính là quân ta chân chính thời điểm tiến công cái này chiến thuật đương nhiên là đúng nhưng là thể hiện ra cái này thời đại ta quân bộ pháo ở giữa tin tức truyền lại trễ cái này không một trận này pháo đều đem chúng ta những bộ binh này dọa cho gần chết sáu chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 140. trăm bốn chương một trăm bốn mươi quy củ chương 140, trăm bốn mươi quy củ hai ngày này thời gian chuẩn bị thật đúng là để cho người ta có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác đánh trận binh sáu liên sẽ vì chính mình tinh lực an bài nên mang cùng không nên mang đồ vật loại này chuẩn bị nhìn như đơn giản kỳ thực còn có không ít học vấn ở bên trong Tỷ Như, nếu như muốn đánh trận chiến cần hành quân gấp, nặng như vậy lượng nên hết khả năng tiểu, nếu như muốn mặc nếu là chiến lời nói, vậy sẽ phải làm hết khả năng mang đạn dược sáu. Mà chúng ta lần này là chính diện tác chiến, trái, phải hai cánh còn phân biệt có một đoàn nhiệm hộ, cho nên đường tiếp tế căn bản là có thể bảo đảm, thế là mang thức ăn và đạn dược liền có thể ít một chút, có thể thích đương tăng thêm một chút giữ ấm trang bị tỉ Như hành quân bị, và chống nước các loại. Kỳ thực gian khổ nhất, nhiệm vụ nguy hiểm nhất hẳn là có thể coi là là xen kẽ chiến đấu. Nguyên nhân cũng không cần nhiều lời. sen kẽ chiến đấu rất có thể sẽ để cho chính mình trở thành địch nhân mục tiêu công kích, hơn nữa còn rất có thể sẽ đoàn thủy, cạn lương thực, đánh gây đạn dược sáu. Ta muốn thượng cấp có lẽ là cân nhắc đến chúng ta đoàn mấy lần đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu, có thể nói là tại chiến trên sân trải qua cựu tử nhất sinh, lại thêm ta đoàn thật có đối phó qua 316 a sư kinh nghiệm, đối với 316 a sư chiến lược, chiến thuật hiểu khá rõ, cho nên mới sẽ để chúng ta đảm nhiệm tương đối hơi nhẹ lòng tấn công ngay mặt. Kỳ thực trong lòng ta tin tưởng, chúng ta mặc dù cùng ba a sư giao thủ qua, biết lực chiến đấu của bọn hắn là ở dạng gì cấp độ bên trên, nhưng đối hắn nhóm hiểu rõ nhưng vẫn là rất rất ít. Có một số việc thường thường chính là như vậy, hoàn toàn không hiểu rõ hoặc là hiểu rõ thấu triệt cái kia cũng còn tốt, nếu như chỉ có giải cái da lông cái kia trong lòng càng sẽ cho dạng. Chúng ta bây giờ tình huống là thuộc về biết chút da lông cái chủng loại kia 6. Những cái kia chưa từng đánh trận chiến những tân binh kia đâu, thì càng là khẩn trương, tỉ như Ngô Chí Quân cái kia ban 6. Rất rõ ràng tại biết đại chiến sắp đến sau đó sức ăn thì ít đi nhiều. Phải nói mấy ngày này cơm nước còn tính là tốt xấu. Đây có lẽ là bởi vì thượng cấp biết rõ chúng ta chuyến đi này rất nhanh lại có một nhóm người về không được nguyên nhân, đương nhiên cái này cùng việt quân đặc công bị siêu tiêu diệt phải không sai biệt lắm hậu cần có bảo đảm cũng có quan hệ cho nên mỗi cơm đều có thể phân phát đến lớn mét nấu cơm ngẫu nhiên còn sẽ có thịt sáu đến nỗi thịt này là từ đâu tới kỳ thực đại gia trong lòng đều biết sáu coi như hậu cần có bảo đảm hậu phương cũng không khả năng sẽ tiến đưa trên thịt tới lúc này ô tô đều bận rộn hướng về trận địa tiến đưa đạn đạn tháo đâu có gạo đưa ra thế là tốt rồi ai còn sẽ nhảm chán như vậy tiến đưa thịt tươi đi lên hơn nữa việt cái này lại chiều vừa nóng quỷ thời tiết tùy tiện thịt gì chỉ cần cách nửa ngày liền xấu cũng không điều kiện kia tiến đưa không phải theo bếp lúc ban ý kiến thịt này là bởi vì thấy được lạc đường như không người nhận lanh sáu, thế là liền cho các chiến sĩ cải thiện cơm nước tới. Các chiến sĩ đương nhiên biết đây là có chuyện gì, bất quá cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. chỉ là đánh trận binh rất nhiều người bởi vì này đỏ tươi thịt bò nhìn giống người thịt, chưa từng đánh trận chiến lại bởi vì khẩn trương muốn ăn đại giảm, thế là cái này thịt bò thật đúng là không có mấy người có thể nuốt trôi, vẫn còn là phụ lòng bếp núc ban có ý tốt. đang nghỉ ngơi thời điểm, các tân binh cuối cùng sẽ một lần lại lần hỏi tại chiến trên sân nên chú ý thứ gì, làm như thế nào tránh né đạn tháo, đạn các loại sáu. người đọc sách lưới lên những thứ này đánh trận nhân đương nhiên cũng sẽ không theo kiện một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền cùng bọn hắn giảng giải sáu chỉ là ta lại biết cái này không sẽ có, có tác dụng gì bởi vì đến lúc đó đi lên chiến trường tiếng súng một vang sáu chỉ sợ cái gì để quên trên chiến trường sinh tồn chi đạo cũng không phải nói như vậy nói liền có thể học được vậy cần tạo thành một loại phản xạ có điều kiện thì như tiếng súng một vang ngay tại trước tiên nằm xuống tiếng pháo một vang liền lập tức tìm hiểm hộ sáu chờ ngươi tại trong đầu cân nhắc lần này nên làm cái gì chỉ sợ đầu thân cũng đã trô khác biệt thế là nghĩ nghĩ Ta liền cho các chiến sĩ quyết định mấy cái quý cụ. Đệ nhất, tất cả chiến sĩ đều phải dùng bùn đen đem chính mình trên mũ hồng ngũ tinh cùng hồng lĩnh trương bôi đen, nếu như gặp phải trời mưa nhất định phải đem các loại đồ vật lấy xuống. Từng có đánh út kinh nghiệm ta rất rõ ràng, những thứ này hồng hồng đồ chơi tại chiến trên sân chính là tại rõ ràng nói cho quỷ tử vị trí của chúng ta, cho dù là trong đêm tối cũng là dạng này. Đệ nhị, tất cả chiến sĩ đều không cho đem điếu thuốc mang lên chiến trường. có hút thuốc thói quen chiến sĩ cuối cùng sẽ tại chiến trên sân ôm may mắn tâm lý len lén rít vài điếu thuốc cái này ở ban ngày có lẽ còn tốt ở buổi tối sẽ không chỉ là sẽ bại lộ chính mình thậm chí còn có thể dẫn tới việc quân hỏa lực mà nhường cả chi binh sĩ đều lâm vào nguy hiểm đệ tam một khi binh sĩ tại tiến lên hoặc là ban đêm ngủ lại thời điểm tao nộ địch nhân đánh lén nhất thiết phải nghiêm ngặt thi hành một cái mệnh lệnh đó chính là trừ phi có mệnh lệnh bằng không nhất thiết phải nằm rạp trên mặt đất đánh chết cũng không cho động. nguyên nhân rất đơn giản quân ta binh sĩ số đông cũng là tân binh không có bao nhiều kinh nghiệm chiến đấu gặp phải việt quân đánh lén rất dễ dàng hỗn loạn nổ súng vậy, đến lúc đó làm lính tìm không thấy cán bộ cán bộ cũng tìm không ra binh bộ đội này cũng không có pháp chỉ huy kỳ thực đây vẫn là đến từ thẩm thấu chiến kinh nghiệm lo lắng của ta là vạn nhất tại chiến trên sân việt quân lại đối chúng ta khởi xướng đánh lén hoặc dùng đặc công trà trộn vào quân ta binh sĩ khởi sướng thẩm thấu chiến đến lúc đó mỗi cái binh sĩ loạn thành một bầy lẫn nhau đánh tới đánh lui chúng ta tại chiến trường muốn lo lắng không chỉ là việt quân còn có chúng ta bên cạnh mình chiến hữu sáu vậy cái này chàng trận chiến cũng liền đường đánh nữa ta định quy củ cũng chỉ có như thế ba đầu cái này ba đầu phải nói không khó thậm chí còn có thể nói là rất đơn giản. Sở dĩ định đơn giản như vậy sáu, là bởi vì ta rất rõ ràng, định nhiều, tập, như vậy các chiến sĩ chỉ cần vừa đi lên chiến trường liền sẽ rối loạn, lan lộn, kết quả kia thường thường hội thích đắc kỳ phản. Các tân binh đối với ta định những quy củ này đương nhiên không có ý kiến gì, bọn hắn cũng biết đánh trận đó là liều mạng, cho nên không dám chút nào đãi chậm lập tức liền bắt đầu động thủ ngụy trang. Có động thủ dùng nhánh cây lá cây vì chính mình biên mũ rơm, có dựa theo mệnh lệnh của ta dùng bùn đem hồng lĩnh trương cho bôi đen, còn có thì càng là dùng nhánh cây đem chính mình cắm vào toàn thân đều cùng con nhím tựa như. cũng làm cho ta có chút dở khóc dở cười sáu chỉ là đánh với ta qua trận chiến mấy cái kia binh sáu đối với đầu thứ hai nhưng là có ý kiến hai lưỡi lên là nói như vậy vậy chúng ta cái này hút thuốc đều rút quen thuộc đến lúc đó tại chiến trên sân không có thuốc hút liền toàn thân không thoải mái sáu cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu đúng vậy a hai tiểu thạch đầu cũng ở bên cạnh phụ hòa nói người lính mới kia nhóm có thể phòng thủ cái quy củ này chúng ta đánh trận cũng không muốn rồi a sáu ngược lại chúng ta biết ban ngày trốn đi rút buổi tối kiên quyết không rút là được rồi ta tức giận hướng về phía tiểu thạch đầu mắng ngươi lại không hút thuốc lá mù lẫn vào cái gì ta đây sáu không phải liền là thay các đồng chí nói mấy câu đi tiểu thạch đầu mặt mũi tràn đầy oan uổng gãi gãi đầu toàn thể đều có ta không tha cho bọn họ hoài nghi lần nữa rơi xuống mệnh lệnh tất cả mọi người đều không cho phép thuốc lá mang lên chiến trường muốn hút thuốc lá sáu đều cho ta đến càng quỷ tử cái kia giao nộp đi từ càng quỷ tử trên thân giao nộp các người muốn quất bao nhiêu liền rút bao nhiêu là các chiến sĩ cùng kêu lên đường mới trên mặt đều là bất đắc dĩ chỉ là ta không nghĩ tới cũng bởi vì ta xác định cái quy củ này khiến cho ta đây cái đại đội từ đó thì có một cái truyền thống ra trận không mang theo khói, hết hệ từ trên người địch nhân giao nộp. Cũng chính bởi vì cái quy củ này, rất nhiều chiến sĩ tại đánh xong trận chiến sau đó bởi vì thời gian cấp bách, thường thường là tại Việt quỷ tử chỉ siêu khói mà không tức vũ khí sáu. Thế là những bộ đội khác liền đem chúng ta gọi giao nộp khói không tức vũ khí binh sĩ, ý tứ này chính là sáu. Bị chúng ta đánh chết Việt quân nhiều lắm, thương này quá nhiều, quá nặng không mang được, có thể mang đi chỉ có khói. Kỳ thực A. Tại trận chiến đánh kịch liệt thời điểm, ai còn sẽ ngốc đến đi tức vũ khí, trên thân nhiều một khẩu súng chỉ có thể là cho mình tăng thêm gánh vác, tăng thêm phiền phức, không có nửa điểm chỗ tốt, chúng ta càng nhiều là lấy hai cái hộp đạn bổ sung một chút đạn dược, tức vũ khí loại sự tình này liền để cho thu nhận đội hoặc là dân binh tới làm. ầm ầm sáu. Lúc này dày đặc tiếng pháo lần nữa từ phố cũ phương hướng chuyển đến, chỉ chốc lát sau xạ bạ phương hướng liền bước lên một áng lửa cùng sương mù. Hắc. Pháo binh lão đại ca lại đánh nữa nha. Vương Kha Xương kêu lên. Đánh thật hay. Tiểu Sơn Đông ở một bên đáp lại nói, nhiều đánh mấy lần, đem càng quỷ tử bắn sạch mới tốt. càng quỷ tử bắn sạch đương nhiên là không thể nào từ lời này kỳ thực cũng có thể thấy được tiểu sơn đông đây là sợ hãi trong lòng của hắn là hy vọng quân ta cái này mấy thông pháo đi qua là có thể đem càng quỷ tử bắn đến bất quá nhưng không ai cười hắn bởi vì bất kể là tân binh vẫn là lao binh thậm chí là ta đây cái tài sáu. đối với sắp đi lên chiến trường đều trong lòng còn có e ngại một lát sau người đọc sách cũng có chút kỳ quái nói cái này càng quỷ tử như thế nào không đánh trả đây còn phải nói sợ thôi lưỡi lê trên mặt đã lộ ra mấy phần tự hào người đọc sách hỏi lời này ngược lại còn có chút trình độ từ tối hôm qua quân ta pháo binh lần thứ nhất nã pháo đến nay cách mỗi một hai giờ liền sẽ giống như vậy chiếu vào xạ bạ tuyến đầu trận địa đi lên một trận tháo. lúc bắt đầu việt quân pháo binh còn có thể đánh trả nhưng mấy lần đi qua rất nhanh liền không có âm thanh nhưng mà ta lại cũng không cho rằng đây là việt quân sở sáu việt quân sở dĩ không đánh trả ta cảm thấy rất có thể là hậu cần cung ứng không đủ lúc này việt quân có thể nói là hai mặt chiến đấu một mặt cùng giản phổ nhét chiến đấu mặt khác cùng trung hoa trung quốc chiến đấu lại thêm bọn hắn nhiều năm chiến đấu cơ bản không có công nghiệp năng lực phần lớn vũ khí đạn dược đều cần tô liên cung cấp sáu cho nên cái này đạn pháo đối bọn hắn tới nói chính là đánh một phát thiếu một phát Từ một số phương diện tôi nói, ta tin tưởng ta quân pháo binh binh sĩ cũng hy vọng việt quân pháo binh đánh trả. Vừa tới việt quân pháo binh nếu như đánh trả liền bại lộ vị trí, quân ta pháo binh tiếp lấy liền có thể lấy những pháo binh này trận địa làm mục tiêu tiến hành đánh tặng. Thứ hai, nếu như việt quân pháo binh đánh lại, cái kia đạn pháo đại lượng tiêu hao sau đó sáu, rất có thể sẽ ở quân ta chân chính thời điểm tiến công bởi vì đạn pháo không đủ mà không cách nào hữu hiệu áp chế ta quân bộ binh xung kích. Cho nên sáu, ta tin tưởng việt quân pháo binh đây không phải sợ, mà là xem thấu quân ta pháo binh liêu kế mà ẩn giấu thực lực. Nói một cách khác, lúc này chiến đấu chân chính còn không có khai hỏa. mà địch ta pháo binh cũng đã bắt đầu hoặc sáng hoặc tối so chiêu, mà so chiêu kết quả, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kế tiếp cuộc chiến đấu này thắng bại. Đồng thời cái này từng trận tiếng pháo, giống như đánh vào chúng ta trong lòng chống trận một dạng để chúng ta cảm thấy một hồi đại trưởng buộc phát sắp đến. Có đôi khi ta ngược lại càng hy vọng vừa nhận được mệnh lệnh liền lập tức đánh, mà không phải giống như bây giờ toàn bộ doanh địa đều bao phủ đang thần trường, bầu không khí ngột ngạt bên trong, để cho người ta cơ hội đều không thở nổi sáu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 141 Trương một trước khi chiến đấu động viên chương 141, trước khi chiến đấu động viên toàn thể tụ tập. Sáng sớm hôm sau, thiên tài vừa mông mông hiện ra, chúng ta liền nhận được tập hợp mệnh lệnh. Các chiến sĩ vội vã cuốn cuồng từ lều bên trong chui ra, người người trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ta biết bọn hắn nghi hoặc cái gì, đây không phải cách đặt trước khai chiến thời gian còn có một thiên sao. Lúc này tụ tập làm gì? Lại nói bởi vì chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, cho nên mấy ngày nay chúng ta tại trong doanh địa làm được nhiều nhất chuyện chính là huấn luyện, cái này huấn luyện bao quát mũi cấu tạo chiến hào đơn binh công sự che chắn trở, nhưng liền xem như huấn luyện cũng không sớm như vậy à? đại đội trưởng cũng không cùng chúng ta giảng giải cái gì trực tiếp rơi xuống cầu lệnh nghiêm sáu phía bên trái đang chạy bộ đi sáu một đoàn người xếp hàng đội chạy tới dưới núi gặp trên đường lớn đang ngừng lại mấy chiếc ô tô thế là các chiến sĩ thì càng là lo lắng có chút chiến sĩ liền không nhịn được nhỏ giọng nói đây chính là muốn lên chiến trường ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu đúng vậy a cũng có chiến sĩ lo lắng nói ta đạn đều không mang toàn bộ muốn đánh trận cũng nói một tiếng sáu đại đội trưởng vẫn không trả lời mà là lớn tiếng hướng chúng ta rơi xuống mệnh lệnh lên xe binh sĩ chia ra ngồi bốn chiếc ô tô mỗi chiếc xe hơi chứa một cái sắp xếp, đệ tứ chiếc xe hơi chứa chính là liên bộ bếp núc ban cùng nhân viên hậu cần, cho nên ngoại trừ doanh địa mấy cái phụ trách trực nhân viên, toàn bộ đại đội đều toàn bộ toàn bộ vận chuyển. chờ ô tô long một chút chạy thời điểm, các chiến sĩ lại càng căng lên trương đứng lên, có chút chiến sĩ thậm chí sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy, đứng đều có chút đứng không đứng dáng vẻ, cũng không biết là bởi vì say xe, xe vẫn là làm gì. Yên tâm, thấy vậy ta không từ an ủi bọn họ nói, còn chưa tới đánh giặc thời điểm. ai, ngươi là làm sao mà biết được? quan tâm nhất cái vấn đề này chính là ngô trí quân đám kia tân binh, thế là lập tức liền hỏi tiếp câu. Ta cười khổ lắc đầu, các ngươi dùng đầu suy nghĩ một chút a 6. Chúng ta cách xạ bạ bất quá hơn 10 dặm, cần phải ngồi xe hơi đi. Hơn nữa còn là dọc theo đường cái đi. Đây không phải là đưa lên cho cảng Quỷ tử đánh sao? Lại nói sáu, các ngươi sẽ không nhìn ô tô mở phương hướng A. A. Nghe ta kiểu nói này, những thần kia tinh hề hề chiến sĩ lúc này mới tỉnh ngộ mộ lại, một phân biệt, ô tô mở phương hướng quả nhiên là hậu phương 6. Thế là vấn đề mới lại tới, không phải đều phải đánh ra sao? Đem chúng ta đưa đến hậu phương làm gì? Có phải hay không có nhiệm vụ mới? Chẳng lẽ không muốn đánh trận? 6. Thân binh cái nào? chính là nhiều vấn đề bất quá ta cũng biết kỳ thực bọn hắn cũng không phải thật muốn biết vấn đề đáp án mà là hỏi nhiều chút vấn đề hảo giải quyết trong lòng bọn họ sợ hãi đối với đánh trận chúng ta đây đâu đó là biết hỏi cũng vô dụng một trận là không chạy thoát được ta chỗ không nghĩ tới sáu mục đích của chúng ta lại là bệnh viện giã chiến ô tô một đường lung la lung lay hướng về sau phương mở hơn nửa canh giờ cuối cùng kích một tiếng ngừng lại ta mang theo thủ hạ binh nhảy xuống xe xem xét không khỏi ngây mẩn cả người sáu tại trước mặt chúng ta lại là vừa mới bị việt quân đặc công đánh lén thiêu hủy bệnh viện giã chiến binh sĩ rất nhanh liền tại ô tô hàng đầu tốt đội Tiếp đó lấy một, 2, ba hàng, liền bộ hậu cần danh sách hướng bệnh viện phế tích đi tới. Đi ở phía trước đội ngũ chính là chỉ đạo viên, hắn vừa đi vừa cầm loa nhỏ hướng chúng ta kêu lên, "Các đồng chí, đây chính là tối hôm trước bị viện quân đặc công đánh lén bệnh viện ra chiến." Nhìn thấy phía trước gian kia bị thiêu hủy phòng ở sao. Tại nơi ở giữa trong phòng nhỏ, chúng ta thu nhận đội hết thể tìm được 35 bộ thi thể, trong đó 5 cô trên người có vết thương đạn bắn, còn lại cũng là bị đốt chết tươi sáu. Chúng ta hết thể hy sinh 316 tên bốn mươi 45 tên quân Ý để, ở trong đó còn có 13 tên y tá. Các tử thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, liên trọng thương nằm ở trên giường bệnh thương binh cùng nữ binh cũng không bỏ qua sáu. Các đồng chí, bệnh viện giã chiến bác sĩ cùng y tá, vậy cũng là cứu chữa bệnh tật viên đó à? Trong chúng ta có chút đồng chí còn ở nơi này ngồi qua thương, bọn hắn có thể nói là chúng ta ân nhân sáu. Ta có chút nghe không nổi nữa, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi siêu siêu phát lệnh, thậm chí có thời điểm đều cảm thấy chỉ đạo viên chính là tại nói ta. Ta thực sự không nghĩ tới sẽ bị lại một lần nữa đưa đến nơi này. Nơi này mỗi một gian phòng bệnh ta đều là quen thuộc như vậy sáu. Gian tiên là ta ở qua, gian tiên là giáo chủ bọn họ. Bên này là trương phàm mấy cái y tá ở sáu. Khi xưa ký ức lần nữa giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của ta, cái này khiến ta có chút không biết làm sao, thậm chí là sợ đi theo binh sĩ đi vào. Lúc này một cái tay cầm ta, hướng về bên cạnh xem xét không biết lúc nào Trần Y Lý Lý đã đứng ở bên cạnh ta. Nàng đại cảm khái là đáp lấy sắt trời còn không có sáng rõ, người khác không chút chú ý thời điểm bay lên tới a nàng méo nhéo tay của ta, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng ủng hộ. Ta sau đó rất nhanh liền nghĩ đến, Trần Y Lý Lý cũng là nhận qua cực khổ người, hơn nữa cùng với nàng xoa ra, ta đây chút đau lại có thể đáng là gì? thế là cắn răng liền theo binh sĩ cùng một chỗ chậm rãi đi tới tiếp lấy ta rất nhanh liền phát hiện tới chỗ này không chỉ là chúng ta chi bộ đội này ô tô một nhóm lại một nhóm đem tiền tuyên chiến sĩ đưa tới bọn hắn giống như như chúng ta lúc hướng dẫn viên dẫn đầu dưới xếp hàng đội ở nơi này trong phế tích nhéo bên trên một vòng đương nhiên tại vòng quanh lúc chỉ đạo viên sẽ ở một bên tường thuật một trận thảm liệt song song lại tập trung đến phơi cốc trường làm sau cùng tổng kết tổng kết cùng mọi khi chúng ta nghe đến đều không khác mấy giống như chúng ta chỉ đạo viên giống các đồng chí tại Việt Nam thời điểm khó khăn nhất người Trung Quốc chúng ta nắm chặt dây lưng quần trợ giúp không vụ lợi người Việt Nam có thể nói người Việt Nam tại chiến tranh bên trong ăn xuyên dùng cùng cố xe vũ khí đạn dược phần lớn cũng là nước ta cung ứng cuộc sống của chúng ta cũng không giàu có nhưng vì để cho Việt sớm ngày từ chủ nghĩa đế quốc xâm lược khó khăn bên trong tránh ra chúng ta vẫn là tiết thiếu có lại an tỉnh đi ra cung cấp cho bọn hắn nhưng mà Việt tại dưới trợ giúp của chúng ta đánh bại nước Mỹ quốc chủ nghĩa phía sau chủ nghĩa quân Việt tư tưởng liền bắt đầu cấp tốc bành trướng đầu tiên là công khai tuyên bố thế giới đệ tam quân chuyện cường quốc tiếp theo chính là số đổi, hãm hại Hoa Tiều thậm chí còn đối với Trung Hoa Trung Quốc đưa ra vô lý lãnh thổ yêu cầu tuyên bố Việt Nam Hoàng Sa Quần đảo Trường Sa là Việt Nam lãnh thổ. Đồng thời xuất binh chiếm lĩnh quần đảo Trường Sa bộ phận hòn đảo. Có thể nhấn mạnh nhưng không thể nhấn đủ, các đồng chí. Càng quỷ tử vong ân phụ nghĩa, an cây táo rào cây sung. Chúng ta phải lấy anh dũng chiến đấu cho Việt Chủ nghĩa xét lại một cái hung hăng giáo hấn, lấy máu tươi của địch nhân vì bệnh viện giã chiến hy sinh các đồng chí bảo thủ đánh ngã Việt Chủ nghĩa xét lại vì bệnh viện giã chiến các đồng chí bảo thủ 6. Tiếp theo chính là một tiếng lại một tiếng cầu hiệu. Thế là ta liền hiểu, đây là một lần trước khi chiến đấu động viên cùng tư tưởng giáo dục. Nó mục đích 6 chính là dùng phẫn nộ tới lấy thay các chiến sĩ sợ hãi trong lòng. nỗi sợ hãi này vừa có đối với địch nhân sợ hãi cũng có giết địch sợ hãi phải nói chiêu này rất có tác dụng bởi vì người đang tức giận thời điểm làm ra một số việc thường thường ngay cả mình đều không thể tưởng tượng thì như đang tức giận thời điểm mất lý trí lại thì như nói đang tức giận thời điểm giết người sáu hết thể tất cả đang tức giận sau đó tựa hồ cũng sẽ trở nên chuyện đương nhiên lần này giáo dục đương nhiên cũng rất thành công bởi vì ta rõ ràng cảm thấy các chiến sĩ tại thừa ô tô lúc trở về cũng không giống nhau sáu lúc đến người người sợ cái này sợ cái kia trở về lúc liền người người đối với việc quân hung ác mãng không là thinh đương nhiên bọn hắn thống hận nhất, tối thất hận vẫn là cái kia hơn 10 người y tá hy sinh, ta chỉ có không nói một lời, ở một bên yên lặng liếm lắp miệng vết thương của mình sáu. Có khi ta thậm chí đều đang nghĩ, nếu là trương phạm lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta, ta còn sẽ giống phía trước một dạng cô phụ nàng, cự tuyệt nàng sao? Ta không biết, ta chỉ biết mình đã nhận đúng một người độc nhãn long. Ta tin tưởng chỉ có nơi tay lưới đau hắn một ngày kia, ta mới có thể cảm thấy mình thoáng hồi báo một điểm trương phảng đối ta cảm tình, mới có thể xứng đáng những cái kia hy sinh chiến hữu xứng đáng lao viện trưởng sáu. Từ bệnh viện giã chiến sau khi trở về, tư tưởng này công tác còn không tính xong. sau đó chỉ đạo viên lập tức lại thừa nhận đã thiết nói một phen tiếp theo chính là viết xin chiến sách quyết tâm sách những thứ này đối với những cái kia chưa từng đánh trận chiến tân binh tới nói là rất hữu dụng giống như ngô trí quân bọn hàn sáu trước đó không lâu còn run sợ trong lòng bây giờ người người đều bị đánh nhiệt huyết sôi trào hận không thể lập tức lên chiến trường thậm chí còn có chút chiến sĩ viết xuống huyết thứ sáu nhưng mà đối với chúng ta những thứ này tại chiến trên sân hôn qua người tựa hồ cũng có chút vô lực bởi vì chúng ta đều biết chỉ cần vừa đi lên chiến trường những thứ này cái gì ái quốc ca lập công a sáu đều sẽ lộ ra nhỏ bé đến lúc đó chúng ta liền chỉ biết suy nghĩ một sự kiện giết chết địch nhân, sống sót. mà đối với ta đây cái người hiện đại, ta thì càng phải không dính chiêu này. lúc này ta ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, ta nguyện ý lên chiến trường giết địch, cùng nói là vì thay chương phàm báo thủ chết thay đi bọn chiến hưu báo thủ, còn không bằng nói là vì tự an ủi mình, để cho mình ít một chút lương tâm lên kiểm trách. ai, ngươi không viết vài câu sao? nô trí quân nhìn ta ôm súng sững sờ, liền đi đi lên vấn đạo. ta ngẩng đầu lên, nhìn xem đang cầm lấy giấy bút khí thế ngất trời viết xin chiến sách các chiến sĩ, rất bình tĩnh một giọng nói, viết xong xin chiến lợi bạc, chớ quên cho người trong nhà lưu một phong thư. Ta đây lời nói lập tức giống như là cho các chiến sĩ tạt một chậu nước lạnh, một chút liền để bọn hắn bình tĩnh lại người người sửng sở nhìn ta. Có thể bọn hắn lúc này mới nhớ sáu. Đúng vậy a, cũng nên với người nhà lưu thứ gì bảo. Nên lưu thứ gì lời nói đâu? Không biết mình còn có thể hay không trở về, hẳn là coi như di thư tới viết hay là cái gì khác. Lúc này các chiến sĩ mới phát hiện, cho người trong nhà chữa chút lời nói tựa hồ còn muốn so viết xin chiến sách, quyết tâm sách phải khó khăn hơn nhiều sáu. Ta không biết mình làm như vậy đúng hay không, từ một số phương diện tới nói, ta đây là đem thủ hạ những thứ này binh lần nữa lôi vào sợ hãi và với người nhà lưu luyến bên trong. cái này dĩ nhiên sẽ để cho bọn hắn sợ đối mặt sắp đến chiến trường. nhưng mà ta càng hy vọng chính là bọn hắn có thể tại chiến trên sân lý tính bảo vệ mình sinh mệnh, chân quý chính mình sinh mệnh, mà không phải giống dự bị doanh tiến đánh việt quân địa đạo như thế, đầu nao nóng lên liền đón địch nhân đạn xông về phía trước sáu. chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát, bỏ phiếu đề cử, nguyễn phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 142 chương 142, lôi khu chương 142, lôi khu chúng ta liền tại vào lúc ban đêm khoảng 11h liền tiến vào vị trí chiến đấu. phỏng vấn đao loạn txc tiểu thuyết tiến vào vị trí chiến đấu câu nói này nói đến đơn giản nhưng kỳ thật làm lại có phần phí hết một phen chắc trở. sở dĩ nói đại phí chắc trở là bởi vì ta quân muốn đối với việc quân trận địa khởi xướng tập kích lấy đạt đến cả chàng chiến dịch đột nhiên họ mục đích nhưng mà chiến trường chính là như vậy có công tất có phòng thủ song phương binh sĩ cũng là tại dùng mệnh đánh trận địch nhân đương nhiên cũng không phải sống đủ rồi kiếm lợi mặn dài tùy tiện thì có thể làm cho chúng ta tập kích thành công chuyện như vậy bình thường chỉ có tại điện ảnh hoặc trên tv mới có thể làm được dễ dàng nhất là đối thủ của chúng ta sáu Việt quân 316A sư vẫn là tại chiến trên sân lăn lộn mấy chục năm láo binh, bọn hắn thì càng là có một bộ phòng ngừa địch nhân đánh bất ngờ biện pháp. Việt quân phương pháp chính là địa lôi cùng đồn quan sát đem kết hợp. Địa lôi cũng không cần nói, giống như chúng ta ở buổi tối lúc ngủ cũng sẽ dùng lôi phong tỏa trận địa một dạng, càng quỷ tử cũng sẽ ở tuyến đầu trận địa bốn phía bố trí ra lôi. Cái đồ chơi này không chỉ là sẽ nổ chết người hoặc trì hoãn địch nhân tốc độ hành quân, càng quan trọng hơn vẫn sẽ cho Việt quân để tỉnh một câu, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá điểm ấy khá tốt, hai ngày này quân ta pháo binh cùng công binh cũng đều không có nhàn rỗi, dọc theo đường đi hoặc dùng pháo binh mở đường. hoặc thu nhận công nhân binh tại ban đêm gỡ mìn thế là cũng không lâu lắm cuối cùng mở ra một đầu tương đối an toàn con đường bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một đầu thông hướng việt quân tuyến đầu trận địa một đầu đường nhỏ mà thôi khó đối phó hơn vẫn là việt quân tuyến đầu đồn quan sát cung càng quỷ tử đánh nhiều tràng như vậy trận chiến ta đối với việt quân tuyến đầu đồn quan sát cũng có hiểu biết biết cái này không vẹn vẹn chỉ là lính gác đơn giản như vậy nó chủ yếu có ba cái đặc điểm đầu tiên nó chủ yếu phân bố tại trọng yếu trên phương hướng đặc biệt là cùng địch quân trực tiếp rằng có một ít khu vực tuyến đầu cùng cạn tộc sâu giữa lẫn nhau giao thoa trùng điệp thiết lập trạm canh gác lấy vượt qua địa hình che đậy ảnh hưởng để tại hướng địch quân chính diện hai cánh cùng hậu phương áp dụng quan sát thứ yếu việt quân những thứ này chạm gác bình thường lựa chọn dễ dàng cho quan sát điểm cao bên trên nhưng lại tránh đi rõ ràng nô ra bộ cùng phương vị vật trọng điểm chạm gác có ngụy trang công sự cùng ẩn nấp con đường có khi cũng chống lên giả chạm canh gác lều thực hành nghi binh chiến thuật lần nữa những thứ này chạm gác phổ biến nắm giữ máy bộ đàm điện đài đồng thời an bài có việt quân không ngừng bánh xe đất lưu quan sát đối với địch phương tuyến đầu mục tiêu quân sự hoạt động nhân viên quân dụng cộ xe cùng với có liên quan dấu hiệu chụp nói đăng ký báo cáo nói đơn giản chính là tại quân ta cùng xã ba ngắn ngụn cái này trong vòng hơn 10 dặm, tất cả lớn nhỏ mấy chục cái cao điểm, thậm chí là quân ta doanh địa phụ cận đều có việc quân đồn quan sát. Những thứ này đồn quan sát đều có ngụy trang cùng ẩn nấp sâu. Chỉ cần quân ta hơi chút có động tác, bọn hắn liền sẽ thông qua máy bộ đàm hoặc là điện đài hướng bộ chỉ huy hồi báo. Đương nhiên, tại quân ta vườn không nhà chống chính sách phía dưới, doanh địa phụ cận đồn quan sát đã không tồn tại nữa, nhưng khoảng cách khá xa đồn quan sát chúng ta vẫn là không cách nào giải quyết. Thượng cấp đối phó bọn hắn phương pháp chính là lính chính sát. ngay tại quân ta nhanh lôi bí mật chống làm chiến trước chuẩn bị thời điểm mấy cái đại đội lính trinh sát đã bị phái đi ra một cái cao điểm một cái cao điểm mai phục thanh trừ sáu đối phó ẩn nút phương pháp tốt nhất chính là mai phục quân ta lính trinh sát nhóm thường thường chính là trong đêm tối len lén sờ đến hư hư thực thực có việc quân đồn quan sát cao địa thượng mai phục xuống chỉ còn chờ việc quân đồn quan sát phía trước xuất quan xem xét hoặc là sử dụng máy bộ đàm hướng thượng cấp báo cáo bại lộ vị trí thời điểm lại một trận chiến khắc định. nhưng mà liền xem như dạng này quân ta lính trinh sát cũng không dám cam đoan tất cả đồn quan sát đều bị bọn hắn thanh trừ sạch sẽ thế là sáu vì có thể che giấu càng quỷ tử con mắt đêm hôm ấy chúng ta đoàn nhóm đầu tiên binh sĩ vẹn vẹn chỉ phái ra một cái doanh hơn nữa cái này doanh vẫn là chia ba nhóm tại khác biệt thời gian đi qua cùng một cái trước đó cho rằng tương đối an toàn đường nhỏ tiến vào vị trí chiến đấu ở đây cái gọi là tương đối an toàn chỉ chính là địa lôi bị thanh trừ qua đồn quan sát cũng bị thanh trừ qua có lẽ có người biết nói cái kia càng quỷ tử đồn quan sát bị thanh trừ sáu bọn hắn chẳng phải sẽ không hướng tổng bộ hồi báo đây còn không phải là giống nhau là đang nói cho việc quân chúng ta muốn tiến công vấn đề là sáu Quân ta đối với việt quân đồn quan sát thanh trừ hành động vẫn luôn đang tiến hành, liền chúng ta vườn không nhà chống hành động đồng dạng cũng là tại thanh trừ đồn quan sát. đồng thời việt quân cũng vẫn luôn biết quân ta sẽ tiến công xa bạ, chỉ là không biết xác thực thời gian mà thôi. lại thêm quân ta lính trinh sát tại thanh trừ việt quân đồn quan sát binh, thường thường còn cố ý phái ra mấy cái biết nói việt lời nói phiên dịch làm bộ hồi báo. đương nhiên, cái này cần muốn từ càng quỷ tử trong miệng làm cho khẩu lệnh sau đó, đến nỗi lính trinh sát nhóm là thế nào làm sao? đây cũng không phải là ta cần quan tâm sự tình. chúng ta doanh mục tiêu chính là ở trước mặt ta 119.7 cao điểm. cái này cao địa độ cao không cao. Nó có thể trở thành quân ta mục tiêu chủ yếu nguyên nhân là nó lại dài vừa rộng, giống như một cánh cửa then cài một dạng vắt ngang ở tại sau vài tòa cao địa tiền, không chiếm lĩnh nó chúng ta căn bản là không cách nào hướng phía trước tiến lên sáu. Thế là không cần suy nghĩ nhiều, tòa này cao điểm chính là của chúng ta mục tiêu thứ nhất. Quân ta binh lực bộ đưa là như vậy, liên tiếp ở cánh trái nhị liên bên cánh phải tam liên thiếu nợ một trung đội tiến công chính diện, một trung đội làm đội dự bị. Có lẽ có người cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ở chính diện binh lực ngược lại sẽ càng ít đâu, cung cang quỷ tử đánh trận người đều biết. Việt quân đồng dạng sẽ đem binh lực bố trí tại phản mặt phản nghiêng, vì chính là tránh né quân ta hỏa lực. Hơn nữa Việt quân số lớn điểm hỏa lực cũng là nhằm vào cao điểm chính diện, cho nên từ tấn công ngay mặt hết sức khó khăn. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Việt quân trận địa đồng thời sát thương co sinh lực lượng, liền phải chính diện đánh nghi binh đồng thời từ cánh khởi xướng tập kích. An bài như vậy đương nhiên là chính xác, nhưng theo tôi vấn đề chính là sáu. Việt quân đương nhiên cũng biết cánh lại là bọn họ bộ vị yếu kém, thế là tại hai cánh hỏa pháo góc chết bên trong trôn xuống số lớn địa lôi. Tình huống thế nào? Ta thận trọng hướng phía trước bò lên mấy bước, đi tới đại đội trưởng bên cạnh hỏi. Tình huống không tốt. đại đội trưởng lắc đầu dùng châm thấp lại thanh âm khàn khàn hồi đáp bộ đội công binh đang tại gỡ mìn nhưng càng quỷ tử bày ra địa lôi nhiều lắm lại thêm muốn ẩn nấp gỡ mìn cho nên tốc độ rất chầm sáu một giờ chỉ có thể sắp xếp 10 m cái gì một giờ chỉ có thể sắp xếp 10 m Nghe vậy ta cũng không khỏi lông mày tao chặt bất quá cái này tựa hồ cũng là chuyện bình thường trong đêm tối gỡ mìn vốn cũng không phải là chuyện đơn giản thống chi bọn hắn còn muốn 10 phần cẩn thận không thể để cho viện quân lính gắt phát hiện sáu càng quỷ tử lôi khu còn có bao dài ta lại hỏi âm thanh không rõ ràng lắm la đại đội trưởng lắc đầu Bất quá nghe công binh đồng chí tính ra sáu. Ít nhất còn có hơn 70 mét. Nghe vậy ta không từ mồ hôi phía dưới, như vậy nói cách khác sáu. Ít nhất còn muốn hơn 7 giờ. Ta xem một chút bày tỏ, bây giờ đã là 11 giờ 30 phút, hơn 7 giờ phía sau chỉ sợ trời đều đã sáng sáu. Chúng ta tiềm phục tại giá cao địa chu thành có tranh trong đất mặc dù coi như không có vấn đề gì, nhưng lại có một doanh nhân chi nhiều sáu. Quân ta binh sĩ cũng sẽ không giống càng quỷ tử như thế coi như bị thương không nói không rằng, cái này một cái doanh trong đám người chỉ cần tùy tiện có người nào động một chút, vô một cái sáu. vậy thì mang ý nghĩa chúng ta cả chi binh sĩ đều phải bại lộ tại việt quỷ tử hỏa lực đả kích phía dưới cho nên bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề chính là muốn sao ngay tại không có bài trừ địa lôi dưới tình huống phát khởi trùng phong hoặc là liền từ bỏ tiến công dẹp đường hồi phủ 6. chỉ là hai loại lựa chọn tựa hồ cũng không có kết quả gì tốt tại không có bài trừ địa lôi dưới tình huống phát khởi trùng phong sao vậy thì mang ý nghĩa chúng ta phải bỏ ra tương đối lớn thương vong 6. kỳ thực thương vong vẫn là thứ yếu địa lôi lực sát thương hay không lớn đập lên đồng dạng cũng chính là nổ rất một cái chân để cho người ta chỉ thương không chết sáu đó cũng không phải nói lôi trang không được nhiều như vậy thuốc nổ đem người nổ chết, mà là có ý định thiết kế thành dạng này. Thiết kế thành như vậy mục đích là sáu. Tại chiến trên sân một cái thương binh thường thường lại so với người chết phiền toái hơn. Một danh chiến sĩ hy sinh, như vậy những người khác hoàn toàn có thể đem hắn bỏ lại mặc kệ, không có ai sẽ trách bọn họ. Nhiều lắm là chính là chiến hậu tới kéo thi thể chính là. Nhưng mà một danh chiến sĩ bị thương sáu, những người khác cũng bỏ lại hắn mặc kệ. Vậy không nói những thứ khác, chuyện như vậy liền đầy đủ ảnh hưởng một chi bộ đội sĩ khí. Bởi vì cả chi bộ đội binh cũng sẽ ở nghĩ lần tiếp theo nếu như là ta bị thương. bọn chiến hữu cũng sẽ bỏ lại ta mặc kệ sao thế là địa lôi liền nhằm vào nhân tính cái này một yếu điểm thiết kế thành đem người nổ chỉ thương không chết nổ bị thương một danh chiến sĩ còn nhất định phải có hai danh chiến sĩ dơ lên hàn sáu cái này không chỉ có thể chậm lại bộ đội tốc độ còn có thể trực tiếp tạo thành mặt khác hai danh chiến sĩ không cách nào tham gia chiến đấu nhưng mà những thứ này đều vẫn là thứ yếu càng quan trọng hơn vẫn là chúng ta đại đội có tương đương một bộ phận là tân binh, ta không dám cam đoan bọn hắn tại biết do phía trước có địa lôi dưới tình huống sẽ còn tiếp tục xông về phía trước sáu trên thực tế liền xem như lão binh ta cũng không dám cam đoan vạn nhất bọn hắn không hướng sáu đây cũng là mang ý nghĩa việt quân có thể tại lôi khu một bên khác thả ra gan hướng chúng ta bán phá như vậy cuộc chiến đấu này kết cục liền có thể nghĩ mà biết liền như vậy dẹp đường hồi phụ sao kia liền càng không thể nào không nói trước này lại ảnh hưởng các chiến sĩ sĩ khí thượng cấp cũng không cho phép chúng ta làm như vậy à bọn hắn nhất định sẽ nói đánh trận nào có bất tử nhân nếu như người người đều thấy gặp nguy hiểm có khó khăn liền rút lui cái kia còn đánh cái rắm nhưng mà thực tế chính là sáu cách đặt trước khai chiến thời gian chỉ có một nửa giờ mà gỡ mìn vẫn còn muốn bảy giờ có thể hay không dùng pháo tối ta nói bích kích pháo chỗ tốt chính là sáu cơ bản không có góc chết, nó đường đạn là độ cong rất lớn đường vòng cung, chỉ cần pháo thủ đánh chuẩn liền xem như chiến hào cũng có thể trực tiếp trúng đích. mà chúng ta bây giờ lại có doanh thuộc ép pháo liền, ở thời điểm này không vừa vặn dùng tới. La đại đội trưởng dơ lên mong viễn kính nhìn một chút, rất nhanh lại lắc đầu, bị đánh mặt quá nhỏ, chỉ sợ cũng không dậy được bao lớn tác dụng. ta dơ lên mong viễn kính nhìn kỹ, thế mới biết La đại đội trưởng là nói cái gì, giá cao mà đối diện chúng ta đủ ai giống như lưới đao một dạng sắc bén, từ chúng ta cái phương hướng này nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy lôi khu một khối nhỏ sáu. Theo lý thuyết, bích kích pháo mục tiêu cũng chỉ có như vậy lớn tí tẹo, trừ phi ép pháo liên pháo thủ người người cũng là bách phát bách chúng thần pháo thủ, bằng không muốn hỏa lực bao trùm một khu vực như vậy căn bản là không thể nào xấu. Thế là ta và La đại đội trưởng lần nữa lâm vào tiêu làm nên bên trong, chúng ta không nghĩ tới xấu. Đây mới là tiến công xạ bã đệ nhất trận chiến, liền để chúng ta lâm vào tình cảnh tiến tối lương nan. Chưa xong còn tiếp. 143 chương 143, gỡ mìn chương 143, gỡ mìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta và các chiến sĩ đều ở đây trong đủi cỏ lo lắng chờ đợi. Bây giờ chúng ta quan tâm cũng không phải trận chiến này sẽ đụng phải bao nhiêu cảng quỷ tử hoặc là có thể hay không cầm xuống cái này cao điểm 6. mà là bộ đội công binh có hay không thuận lợi đem lôi sắp xếp xong nguyên nhân là rõ ràng đối với chúng ta mà nói địa lôi xa xa muốn so càng quỷ tử còn kinh khủng ngụy lớp trưởng là đại đội trưởng tại máy bộ đàm bên trong nhỏ giọng hỏi một tiếng tình huống thế nào ngụy lớp trưởng chính là tại phía trước tiến hành gỡ mìn bài tập công binh lớp trưởng mặc dù quân ta các bộ đội hiệp đồng không phải rất tốt nhưng đại đội cùng phía trước gỡ mìn công binh ở giữa liên hệ vẫn có thể làm được chỉ có cùng bộ đội công binh có liên hệ, chúng ta mới có thể biết gỡ mìn sau thông đạo ở đầu không phải. Quân ta dụng cụ truyền tin là rất lại phía sau, hiệp đồng ý thức là kém, nhưng lại không lốc, không phải rất tốt. Máy bộ đàm bên trong truyền đến ngụy lớp trưởng trả lời, chúng ta đã tăng thêm tốc độ, nhưng mà chỉ đi tới 20m, ít nhất còn có 50m6. Ta và La đại đội trưởng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, còn có 50m6. Mà tổng tiến công thời gian khoảng cách bây giờ bất quá 10 phút. Có lẽ có người biết nói sáu. Ngụy lớp trưởng. Vậy có phải hay không nói tại phía trước tiến hành gỡ mìn bài tập chỉ có một công binh ban? số người này có thể hay không quá ít điểm nhiều chút người đi lên không liền có thể lấy nhanh một chút phía trước xác thực chỉ có một công binh bàn chẳng qua nếu như là như thế này đơn giản lý giải liền quá chắc hẳn phải vậy gỡ mìn việc này có khi cũng không phải càng nhiều người lại càng nhanh nguyên nhân là mục đích của chúng ta cũng không phải muốn đem toàn bộ lôi khu lôi tất cả đều bài trừ mà là muốn ở trong đó bài xuất một đầu lối đi an toàn 6. có thể tưởng tượng dưới loại tình huống này người phía trước tại gỡ mìn đằng sau cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không giúp được một tay nhiều người ngược lại còn có thể tăng thêm bại lộ cơ hội la đại đội trưởng dừng một chút phía sau máy bộ đàm lại chuyển tới ngụy lớp trưởng thanh âm tổng tiến công khởi xướng lúc quân ta sẽ có 20 phút chuẩn bị pháo hỏa ta chuẩn bị vào lúc này tăng thêm tốc độ gỡ mìn chúng ta mang theo mười mấy cây ba mươi mấy mét đạo bạo tác thỉnh bộ binh các đồng chí yên tâm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ sẽ không cho các ngươi cản trở cảm ơn các ngươi công binh đồng chí la đại đội trưởng trả lời trên mặt lo nghĩ cũng theo đó hơi chậm lại phải nói ngụy lớp trưởng phương pháp vẫn là có thể được bọn hắn lúc này là bởi vì muốn ẩn nấp gỡ mìn không thể phát ra cái gì thanh âm cho nên gỡ mìn tốc độ mới chậm nhưng mà một khi quân ta hỏa pháo đều đánh Cái kia viện quân chắc chắn cũng ý thức được quân ta sắp tiến công, khi đó cũng không cái gọi là bại lộ không bại lộ, lại thêm còn có hỏa lực âm thanh nghiệm hộ 6. Cái kia bộ đội công binh thật đúng là có thể vung tay vung chân làm lớn. Hơn nữa đối với đạo bạo tác thứ này ta cũng là biết đến 6. Đạo bạo tác tiên như ý nghĩa chính là dẫn đạo nổ tung dây thừng, nó là một loại nhét vào có mánh liệt tính chất thuốc nổ có giãn mềm tác. Loại này mềm tác thuốc tâm bộ phận đồng dạng chứa chất độc giờ giờ ít hoặc học nắm kim chờ thuốc nổ, mỗi mét dài độ chứa thuốc lượng vì 10 đến 13 khắc. Có thể tưởng tượng, khi này dạng một sợi dây thừng bị phát xạ ra ngoài đồng thời trên mặt đất nổ tung lúc 6. Cái kia phụ cận phát động lôi, vật phát lôi rất có thể cũng sẽ bị hắn nổ tung sinh ra sóng xung kích dẫn bạo, thế là liền khai phách ra một đầu an toàn tiểu đạo. Một cây diêm quẹt 30 mấy mét. Như vậy nói cách khác sáu, nếu như thuận lợi chỉ cần nhiều tới mấy lần liền có thể mở ra một đầu đầy đủ quân ta binh sĩ sung phong lối đi an toàn. Nghĩ tới đây lòng ta phía dưới mới thoáng an định chút, chỉ còn chờ tổng tiến công phát khởi thời gian. Đem mệnh lệnh truyền xuống. La đại đội trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nhỏ giọng hướng về sau nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ mệnh lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ mệnh lệnh, 6. mệnh lệnh một tiếng một tiếng truyền xuống bầu không khí cũng liền đi theo khẩn trương lên có chút chiến sĩ kiểm tra một lần cuối trang bị có chút chiến sĩ bắt đầu vứt bỏ còn lại đồ ăn còn có chút chiến sĩ ở đây sở sờ, sờ nơi đó sở sờ, sờ cũng không biết nên làm cái gì xấu bên cạnh khắp nơi đều là thu trọng tiếng hít thở cũng còn tốt lúc này là ở ban đêm hơn nữa quân ta mai phục cùng việt quân cao mà có một đoạn chạy cách và không chỉ sợ những động tác này đều sẽ nhường việt quân phát hiện việt nam ban đêm vốn là lạnh có hay không hảo lúc này trên bầu trời lại bay xuống lất phất mưa phùn thì càng nhường các chiến sĩ có loại chó cắn cảm giác nhưng mà các chiến sĩ cũng không có lên tiếng bởi vì mọi người đều biết bây giờ chịu điểm ấy đắng bất quá mới chỉ là mới vừa bắt đầu cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng một điểm ba viên màu xanh lá cây đạn tín hiệu từ từ bay lên bầu trời sáu có ít người nói là cái gì không phải màu đỏ điện ảnh trên tv không phải cũng là màu đỏ sao đạn tín hiệu đồng dạng chia hoa hồng lục trắng hoàng ba loại màu sắc vì rõ ràng dùng hồng lục hai loại tương đối nhiều dưới tình huống bình thường tại áp dụng chuẩn bị pháo hỏa lúc lại có lục sắc đạn tín hiệu đang chỉ huy binh sĩ phát khởi trùng phong lúc mới dùng đạn tín hiệu màu đỏ điện ảnh trên tivi hết thể dùng màu đỏ sáu chỉ có thể nói là vì thị giác hiệu quả a tiếng pháo rất nhanh liền vang lên từng phát đạn pháo tinh chuẩn đánh tại việt quân cao địa thượng theo một hồi kinh thiên động địa tiếng vang sáu việt quân vừa trải lên đi lưới sắt hàng rào gỗ liền bị hung hăng nổ thành mảnh vụn ném đến tận trên không nhưng mà lúc này ta lại không có tâm tư đi để ý tới những thứ này lại có lẽ là bởi vì phía trước trải qua mấy lần pháo kích sáu cho nên bây giờ mới có thể dưới loại tình huống này còn có thể đem tinh lực tập trung ở ngay phía trước bộ đội công binh bên trên giống như phía trước ngụy lớp trưởng nói chuẩn bị pháo hỏa một khắc chính là bộ đội công binh tăng thêm tốc độ gỡ mìn thời điểm mượn đạn pháo tuôn ra ánh lửa ta đang nhìn viễn kính bên trong có thể loáng thoáng nhìn thấy phía trước mười mấy danh chiến sĩ đang liều lĩnh từ ẩn tàng điểm nhảy ra ngoài cấp tốc đi tới sáu. Lúc này bọn hắn gỡ mìn tốc độ quả nhiên nhanh hơn, chỉ thấy bọn hắn dùng cây gậy trúc chuộc, lấy tay liều đạn nổ sáu. Bất quá một hồi liền đi tới mười mấy mét, nhưng mà ta nhưng vẫn không có nhìn thấy bọn hắn sử dụng đạo bạo tác. đang tại ta nghi ngờ thời điểm, trong bộ đàm liền loáng thoáng chuyển đến ngụy lớp trưởng hô to: cỏ tranh quá sâu, đạo bạo tác bắn không được. Lặp lại: cỏ tranh quá sâu, đạo bạo tác bắn không được sáu. Kết quả này tựa hồ là đang ngoài ý liệu, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Việt rất nhiều nơi cỏ tranh đều xen lẫn các đẳng, những thứ này các đẳng cùng cỏ tranh trộn chung liền sẽ biến thành một chương rất có dẻo dai lưới. Thế là đạo bạo tắc bắn không được cũng rất bình thường sáu. Có lẽ có người biết nói, hướng về chỗ cao phóng ra không phải liền có thể. Không nói trước hướng về chỗ cao phóng ra có khả năng bị nhánh cây, thân cây cản trở, đạo bạo tắc ở trên cao nổ tung cũng rất khó dẫn bạo trôn dưới đất địa lôi. Kết quả như vậy chỉ có thể là tốn công vô ích. 20 phút chuẩn bị pháo hỏa chẳng mấy chốc sẽ đi qua, lúc này hỏa lực đã bắt đầu hướng về việt quân tộc sâu kéo dài. Ngay tại ta và La đại đội trưởng lòng nóng như lửa đốt thời điểm, liền nghe được máy bộ đàm bên trong lớp trưởng tiếng toàn thể đều có. Thời gian không nhiều lắm, bây giờ ta mệnh lệnh, toàn lớp chia làm 4 tổ, mỗi tổ 3 người, tổ cùng tổ ở giữa khoảng cách 15m, chúng ta vị bộ binh đồng chí đi ra một đầu lối đi an toàn. Cái gì? Nghe vậy ta và La đại đội trưởng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều ở đây trong mắt đối phương thấy được chấn kinh. Dùng thân thể gớm mịn. Câu chuyện này ta chỉ có tại trong phim ảnh mới có thấy qua, đã từng một trận cho rằng đây là không có thể chuyện, bởi vì ta không tin sẽ có người ngốc như vậy sao. Mà bây giờ lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta dơ lên mong viễn kính hướng lui khu nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy bộ đội công binh đã chia mấy tổ tiếp tục đi tới. Cùng lúc trước khác biệt là, lần này tốc độ tiến tới của bọn họ càng nhanh, hơn nữa trên cơ bản cũng là khoảng cách gần dùng cây gậy trúc dẫn bạo địa lôi sáu. Có lẽ có người biết nói, bộ đội công binh dùng thân thể gỡ mình sáu. Vậy cùng địa lôi không có bài trừ bộ binh xung kích khác nhau ở chỗ nào đâu. Không phải một dạng cũng là dùng thân thể tại lôi khu bên trong sông ra một con đường sao. Khác nhau đương nhiên là có, hơn nữa khác nhau này còn rất lớn. Bộ binh xung kích lúc ý tứ là nhanh, hơn nữa đội hình tương đối tương đối đông đúc, một cái địa lôi nổ tung thường thường sẽ nổ bị thương mấy danh chiến sĩ, thậm chí còn có thể chỉ hoãn bộ binh xung kích tốc độ 6. Cái này ở có việt quân phòng thủ lúc thường thường là chí mạng. Nhưng mà công binh gỡ mìn cũng không giống nhau, giống như ngụy lớp trưởng ra lệnh, tổ cùng tổ ở giữa cách biệt 15m, mỗi tổ chỉ có 3 người 6. Lại thêm bọn hắn có phong phú gỡ mìn kinh nghiệm, thường thường có xịt sèn sẽ biết cái nào binh sĩ có lôi, cho nên hiệu quả tự nhiên sẽ so bộ binh tốt hơn nhiều. nhưng mà liền xem như như thế, bộ đội công binh cũng là huyết nục cái này thân thể, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ bị địa lôi nổ chết, nổ bị thương. với anh một tiếng, còn không có chờ một lúc trong bộ đàm liền chuyển đến một tiếng vang thật lớn. tiếp theo chính là các chiến sĩ khác gọi lớp trưởng, lớp trưởng 6. rõ ràng lần này bị địa lôi nổ chính là ngụy lớp trưởng. nhưng coi như phía trước nói như vậy, địa lôi thứ này thường thường là gây nên không thương được dẫn đến tử vong, cho nên ngụy lớp trưởng cũng không có hy sinh. rất bước nhanh điện thoại bên trong lại chuyển tới ngụy lớp trưởng thanh âm, tổ thứ hai tiếp tục đi tới, từng phút từng giây cũng không thể chậm trễ. Vương Tiến tới công ta đuổi kịp sáu. lúc này ta đơn giản cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai phải nói ngụy lớp trưởng lúc này đã bị nổ bị thương hắn có quá nhiều lý do lui ra chiến đấu không có ai sẽ trách hắn cái gì thậm chí còn có thể coi hắn là làm anh hùng sáu nhưng mà hắn lại lựa chọn một con đường khác một đầu ta không cách nào suy nghĩ một chút giống lộ âm âm sáu rất nhanh lại là vài tiếng tiếng vang tại ta mong viễn kính bên trong vừa mới lên đi tổ thứ hai liền bị nổ hết lục vang tung tóe lần này bọn hắn đụng phải là ngay cả vòng lôi sáu ở phía sau có ngụy lớp trưởng vương tiến cũng bị nổ bay rất nhanh ta liền thấy tổ thứ ba bộ đi lên sáu không ai lôi bước làm tổ thứ ba lại ngã trong vũng máu thời điểm ta liền nghe được ngụy lớp trưởng mệnh lệnh các đồng chí liền còn lại 20 m 6 đi tới chính là thắng lợi ta ở phía trước bò ta lại không thể các ngươi lại đến vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ nói hắn liền kéo lấy bị tạc thương hai chân dựa vào hai tay trèo chống lực hướng phía trước bò hướng phía trước lan sáu lần này vẹn vẹn đi tới 4 m lại là một tiếng vang thật lớn sáu lớp trưởng lớp trưởng sáu một hồi tiếng kêu đi qua bộ đội công binh tổ thứ tư lại đi tới sáu ba mươi cần lấy tấu trương hướng mộ bộ ban chính hàn lớp trưởng chờ công binh chiến sĩ gửi lời chào nên ban tại một lần gỡ mìn nhiệm vụ bên trong tại tổng tiến công khởi xướng phía trước một phút dùng máu của mình nục chi thân thể tại lôi khu lội ra một cái đầu rộng 3 m dài tháng 7 năm một hai m thông lộ chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 144. trăm bốn chương một anh hùng ta tại chỗ bình luận chuyện nhìn thấy có chút thư hữu tại nói chương phàm sáu ta liền không lại đánh phục bút chương phàm không có chết không lâu sau đó liền sẽ gặp lại mặt khác có người đoán độc nhãn long chính là trần y, y để muội binh sĩ không khỏi mồ hôi phía dưới sáu Độc Nhãn Long là nam a. Nếu như là cái nữ Độc Nhãn Long, nhân vật chính ở phía trước Văn Khẳng Định muốn kinh ngạc một phen đi. 31 chương 144, anh hùng siêu siêu 6. Ba viên màu đỏ đạn tín hiệu mang theo tiếng gào chát chúa bay lên trời cao. La đại đội trưởng đứng bật lên thân tới đem khẩu súng vung lên, la lớn, "Các đồng chí, vì bệnh viện dã chiến các đồng chí, vì bộ đội công binh các đồng chí sáu. Xông lên a, xông lên a, sáu." Các chiến sĩ từ chỗ ẩn thân nhảy lên một cái, giống như từng cái tiểu lão hổ một dạng hướng 119.7 cao điểm phóng đi sáu. Có lẽ là nhận lấy ngụy lớp trưởng chờ bộ đội công binh của Vũ Các chiến sĩ lúc này đã hoàn toàn không có nửa điểm sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, mà là người người đều liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước 6. Có lẽ sẽ có người cho là sáu. Cái này thời đại chiến tranh dựa vào là trang bị, dựa vào là hỏa lực, xung kích tốc độ nhanh có thể có cái tác dụng gì? Đương nhiên, giống nước Mỹ lao như thế giao thế điểm hộ đi tới, hơn nữa một khi đối phương hỏa lực quá mạnh liền kêu gọi hỏa lực trợ giúp sáu. Phương pháp kia đích xác có thể ở một mức độ rất lớn giảm bất thương vong, nhưng nhanh chóng hướng về phong nhưng cũng không phải không có chỗ thích hợp. Cũng tỉ như nói bây giờ ta hỏa lực vừa mới đối với việc quân trận địa hành tạc 20 phút, hơn nữa bây giờ còn tại một mực lui về phía sau kéo dài 6. Lúc này càng quỷ tử chỉ sợ người người đều trốn ở đường hầm bên trong còn không biết chúng ta xông về phía trước đâu, coi như bọn hắn đã biết, cái kia cũng cần thời gian khôi phục bị tiếng pháo chấn động đến mức tạm thời mất thông tĩnh lực. Cũng cần thời gian tại từ đường hầm bên trong chui ra ngoài bày ra binh lực 6. Mà nếu như chúng ta có thể ở bọn hắn trước khi phản ứng lại vọt tới bọn họ trước chiến hào. Đó không thể nghi ngờ liền có thể dùng thời gian ngắn nhất, cái giá thấp nhất cầm xuống trận địa. Trái lại nếu như chúng ta vào lúc này còn giống nước mỹ lão như thế giao thế điểm hộ đi tới 6, cũng rất có khả năng sẽ vượt thời cơ chiến cơ cho nên trên chiến trường cái gì cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi phương pháp giống nhau đồng dạng chiến thuật tại khác biệt thời gian bất đồng chiến trường thường thường lại là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả chiến cuộc cũng chính là theo ta tưởng tượng như thế phát triển 119.7 cao địa thượng cảng quỷ tử căn bản cũng không biết quân ta đã thần không biết quỷ không hay đem lôi khu mở ra một cái lối đi lại thêm bóng đêm cùng tiếng pháo điểm hộ còn có ta quân chính mặt đánh nghi binh sáu cái này tất cả nhân tố đều khiến cho quân ta một đường hướng phía trước vọt mạnh mười mấy phút cũng không có gặp phải ngăn cản thẳng đến quân ta tuyến đầu binh sĩ vọt tới lưng chừng núi vang dội súng tự động thời điểm 6. việt quân mới vội vàng tổ chức chút hỏa lực hướng chúng ta đánh tới nhưng mà cái này đã đã quá muộn sáu theo một loạt đã trước một bước thông qua được lôi khu thông đạo thế là việt quân nhất định phải đối mặt hai lựa chọn thứ nhất dùng có hạn hỏa lực phong tỏa lôi khu thông đạo điểm này bọn họ đích xác có thể làm được dù sao lôi khu thông đạo chỉ có rộng ba mét tối đa chỉ có thể cho ba danh chiến sĩ song song thông qua quá đông đúc sẽ gặp địch nhân hỏa lực đại lượng sát thương nhưng mà sáu theo một loạt ngay sau đó liền sẽ không có áp lực chút nào xông lên đỉnh núi trận địa đem bọn hắn đánh thành cãi sàng. Một cái lựa chọn khác chính là dùng hỏa lực ngăn cản mặt xẻo đám người xung kích. Cái này tựa hồ cũng có thể làm đến. Dù sao mặt sẹo một đoàn người bất quá chỉ có ba mươi mấy người, hơn nữa còn phần lớn cũng là tân binh sáu. Nhưng kết quả chính là chúng ta sau này binh sĩ có thể nhẹ nhõn thông qua lôi khu đồng thời bày ra binh lực, kế tiếp càng bị tử liền muốn đối mặt càng nhiều quân giải phóng. 119.7 cao địa thượng việt quân cũng không hổ là việt quân vương bại binh sĩ. Bọn hắn rất nhanh liền làm ra để cho ta bất ngờ phản ứng, lấy lớn một cái súng máy phong tỏa lôi khu thông đạo. mà cái khác mấy cái ạc bốn thì bị phân phối tới đối phó thẹo một cái kia sắp xếp cái lựa chọn này đương nhiên là chính xác súng máy tầm bắn xa hỏa lực đủ dùng nó tới phong tỏa lôi khu thông đạo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một phương diện khác sáu lại bởi vì vi việt quân người người đều cũng có phong phú kinh nghiệm tác chiến lao binh hơn nữa còn chiếm trạm đất lý ưu thế mấy cái ạc bốn nói không chừng thật đúng là có thể đem mặt sẹo một cái kia sắp xếp ngăn chặn nhưng mà kế hoạch của bọn hắn chỉ sợ không có đem ta đầy tên sơ tính toán ở bên trong cũng bởi vì ta là một cái sợ Cho nên ta từ vừa mới bắt đầu liền không có giống thủ hạ chính là đám lính kia một dạng vội vã thông qua lôi khu, mà là tại lôi khu bên ngoài tìm một cái chỗ ẩn nốt xuống. Ta vị trí cách đỉnh núi trận địa bất quá hơn 500m, lại thêm quân ta ép pháo liền đem đạn pháo có một phát không có một phát lên núi trên đỉnh đánh. cái tia nổ tung ánh lửa chiếu sáng đỉnh núi trận địa phần lớn chỗ, khiến cho ta có thể nhẹ nhõm không chế việc quân trận địa, thậm chí còn có thể nhìn thấy việc quân từ trong địa đạo chui ra ngoài hoảng hoảng trương trương lên núi đỉnh trên trận địa đội sáu. Nhưng mà ta lại không có nổ súng, bởi vì ta không muốn để cho càn quỷ tử quá sớm phát giác sau không có địch nhân, kết quả như vậy rõ ràng lại là đắc bất đến mất. thế là sáu. thằng đến việt quân phát hiện chúng ta đồng thời tổ chức lên hỏa lực thời điểm ta mới bắn ra phát đạn thứ nhất. phanh. thương thứ nhất đánh là một danh việt quân sĩ quan. mặc dù không có nhìn thấy quân hàm của hắn, nhưng mà ta thấy được súng lục của hắn. hơn nữa tại đạn đại bắt trong ngọn lửa, ta còn thấy được hắn đang chỉ huy thủ hạ chính là mấy danh việt quân hướng chúng ta nổ súng sáu. ta tin tưởng, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phòng ngự thậm chí còn có thể làm ra dùng ngưỡng một cái súng máy tới phong tỏa thông đạo còn lại hỏa lực phong tỏa mặt phẳng nghiên quyết định sáu. cùng hắn chỉ huy nhất định là có quan hệ. cho nên hắn chỉ có chết, trên chiến trường người thông minh phần lớn đều sẽ trở thành địch nhân hàng đầu mục tiêu, cho nên người thông minh thường thường bị chết càng nhanh. Phanh, một thương này đánh chính là việc quân tay súng máy. Đạn súng máy lực xuyên thấu mạnh, phải nói cái kia lực xuyên thấu theo ta trong tay súng nắm là giống nhau, bởi vì dùng là giống nhau đạn, lại thêm hắn xạ tốc nhanh hơn nữa còn là ở trên cao nhìn xuống 6. Cho nên cái đồ chơi này một vang đứng lên liền đem đang thông quá lôi khu chiến sĩ đánh ngã một chỗ. Bất quá hắn cũng chỉ có cơ hội vang dội như vậy một chút, bởi vì một giây sau viên đạn của ta liền kết thúc tay súng máy sinh mệnh. Phanh. Một thương này đánh dụng chính là súng máy phó xạ thủ. Phải nói tên này phó xạ thủ rất thông minh, hắn tại xạ thủ ngã xuống một khắc này liền đánh giá ra là sơ nỉ tự làm, lại nói muốn làm điểm này tựa hồ cũng không dễ dàng, bởi vì SVR đạn đường kính cung 47 hoàn toàn tương tự, đạn đường kính một dạng liền mang ý nghĩa vết thương không khác nhau lắm về độ lớn, cho nên phải phán đoán phải chẳng có tay súng bắn tỉa tồn tại đến mức hoàn toàn dựa vào cảm giác. Rất rõ ràng cái này danh viễn quân phó xạ thủ làm ra chính xác phán đoán, hắn đồng thời không có ngốc đến lập tức liền tiếp nhận súng máy tiếp tục bắn phá, mà là tại trước tiên trốn vào chiến hào, sau đó lại từ từ đem súng máy kéo trở về sáu. ta phải thừa nhận hắn một chiêu này lãng phí ta không ít thời gian, bởi vì ta không dám đem tinh lực phân tán đến địa phương khác, mà nhất định phải chờ lấy hắn lộ đầu. Có lẽ có người biết nói, ta trước tiên có thể đánh cái khác càng quỷ tử chờ bộ dạng này xạ thủ ló đầu động thủ lần nữa cũng không mọn xấu. Nhưng mà chiến trường lại không có tưởng tượng đơn giản như vậy, càng quỷ tử không phải đốm đốc, tại biết địch nhân có tay súng bắn tỉa thời điểm còn có thể rơi súng máy hào hào, hào sau đánh. Đối với có kinh nghiệm tay súng máy tới nói, bọn hắn hội xuất kỳ bất ý ló đầu ra đánh lên một con voi. Tiếp đó tại ta đem tầm mắt thay đổi vị trí khi đi tới hắn lại trốn vào chiến hào thay đổi vị trí trận địa. Cho nên. Nếu như ta phân tán tinh lực, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn đều phải đi theo cái mông của hắn đằng sau vĩnh viễn cũng đánh không được hắn. Nhưng mà sáu, Ta lại biết một điểm, ta có thể chờ mà hắn không thể chờ. Bọn ta thời gian càng lâu, liền mang ý nghĩa quân ta thông qua lôi khu chiến sĩ càng nhiều. Mà hắn sáu, Chờ càng lâu, liền mang ý nghĩa càng tiếp cận tử vong. Cho nên, đánh trận có khi so không chỉ chỉ là thương pháp, còn có tâm lý. Cuối cùng, vài giây đồng hồ sau đó Việt quân phó xạ thủ liền chờ không được. Hoặc có lẽ là hắn cho là mình tìm được một cái vị trí thích hợp, thế là thật nhanh ló đầu ra đánh lên một con voi, ngay tại hắn muốn lùi về chiến hào phía trước một giây sáu. Từ ta nòng súng bên trong bắn ra một viên đạn liền đánh nát đầu của hắn. Còn sót lại mấy danh Việt quân chỉ có mấy cái mươi 47, dạng này hỏa lực đương nhiên ngăn không được ta quân chiến sĩ Bài Sơn đảo hải thế công, lại thêm quân ta trong tay quả nhiên cũng đều là súng tiểu liên sáu. Quân ta sở dĩ đem hạt hoặc 56 mươi sáu thước cả sột phần gọi súng tiểu liên, là bởi vì nó có thể một bên súng kích một bên bắn súng. Dạng này bắn súng tuy không có bao nhiêu tỷ lệ chính xác, nhưng người càng nhiều đạn kia giống như là hạt mưa tựa như ngược lại đem việt quân hỏa lực chế trụ. Thế là cũng không lâu lắm mặt sẹo bọn người liền xông tới gần càng quân chiến hào sáu, tiếp lấy phát ra một loạt liều đạn phía sau, liền đem những cái kia còn dự định dựa vào địa thế hiểm trở chống cự việt quân cho nhẹ nhõm giải quyết hết. Lúc này ta mới thu hồi súng trường theo dòng người hướng đi đỉnh núi chân địa. Tại trải qua quá lôi khu lối đi an toàn lúc, ta dừng bước nhìn một chút nằm ở phụ cận thi thể sáu, mấy cố thế ở trong thông đạo. là hy sinh tại việt quân súng máy ở dưới ta quân bộ binh thi thể ở tại bọn hắn bên cạnh 6 còn nằm chút không cùng một dạng thi thể có tay gãy có gãy chân không cần nghĩ bọn hắn chính là vì chúng ta gỡ mìn bộ đội công binh 6 ở trong đó có một cỗ thi thể nhất là để cho ta ấn tượng sâu sắc bởi vì hắn trên thân cơ hồ không có một khối là hoàn chỉnh đùi phải bị nổ gậy bắp chân trái bị tạc tường chân trái bản chân chỉ còn dư một bốn tay phải bị tạc bay tay trái cũng thiếu hai ngón tay đầu bộ ngực khắp nơi đều là máu thịt bé m sáu nhưng mà liền xem như bị thương như vậy hắn còn tại kiên trì hướng phía trước bò ta sẽ biết những này là bởi vì sáu. Tại hắn sau lưng lưu lại một đường thật dài vết máu. Đầu này vết máu sáu, chính là hắn binh bắc lịch trình, dũng khí chứng kiến. Hắn hẳn là ngụy lớp trưởng, chỉ huy thủ hạ chính là bộ đội công binh dùng huyết nục chi khu vì chúng ta mở một đầu lối đi an toàn ngụy lớp trưởng, tại mấy lần sau khi bị thương vẫn không quên nhiệm vụ cùng sứ mệnh ngụy lớp trưởng. Thẳng đến một khắc cuối cùng, thẳng đến hắn chạy hết một giọt máu cuối cùng, hắn còn sót lại tay trái vẫn là vươn hướng phía trước, hai mắt nhìn qua cao điểm phương hướng sáu, dường như là muốn nhìn chúng ta giết thế nào địch, như thế nào từ càn quỷ tử trong tay đoạt lại 119.7 cao điểm. Ta ngồi xổm xuống, xuống. khép lại anh hùng con mắt, yên lặng ở trong lòng đối với hắn nói, đồng chí, ngươi có thể nhắm mắt, ngươi hy sinh không có bùa phí, chúng ta đã đoạt lấy cao điểm vì ngươi bảo thủ. Ta không dám ở bên cạnh hắn ở lại, bởi vì ở bên cạnh hắn ta sẽ cảm thấy phải xấu hổ. Sau đó mỗi lần nhớ tới ngụy lớp trưởng trước khi chết bộ dáng, mỗi lần nghĩ đến hắn thụ thương nặng như vậy còn tại kiên trì chiến đấu, ta liền sẽ vì chính mình đào ngũ mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta có thể không làm anh hùng, có thể không muốn làm anh hùng, thế nhưng là sáu, lại không thể cho những thứ này anh hùng xóa. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 145. trăm bốn chương một chiến tranh tàn khốc chương 145, chiến tranh tàn khốc cầm bẫm sáu ta vừa theo dòng người đi lên việt quân đỉnh núi chân địa phụ cận liền chuyển đến vài tiếng tiếng nổ chiến trường kinh nghiệm nói cho ta biết đây không phải là đạn tháo bởi vì ta không có nghe được đạn đại bác dích lên hơn nữa ta rất nhanh liền đánh giá ra đó là nổ đường hầm độc hữu trầm đục sáu thanh âm này ta tại lão đường phố tiến đánh việt quân đợi nhi ổng pháo đài lúc đó là nghe nhiều bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là ta quân chiến sĩ tại hướng về việt quân đường hầm bên trong cầu thủ ném bóng lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ cái gì nhưng rất nhanh liền cảm thấy có chút không đúng sáu bởi vì này tiếng nổ sau khi biến mất rất nhanh liền truyền đến ta quân chiến sĩ kêu thảm có lẽ có người biết nói sáu ta làm sao biết cái này kêu thảm là quân giải phóng vẫn là việt quân hoàn toàn chính xác mặc dù quân ta cùng việt quân nói lời không giống nhau nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn là không có bao lớn khác biệt chỉ là theo tiếng kêu thảm thiết cùng nhau còn có một từng tiếng, tiếng phổ thông chửi rủa cùng kêu cứu càng quỷ từ sáu càng quỷ tử ta ít hít người tổ tông nhân viên vệ sinh Nhân viên vệ sinh sáu, có người bị thương sáu. Đây tuổi hồ là kiện rất bình thường việc nhỏ. Tại chiến trên sân có một nổ tung hoặc là thụ thương đây còn không phải là quá bình thường. Ta muốn đại đa số người tại đối mặt việc này lúc đều sẽ vô ý thức xem nhẹ đi qua. Chính mình nên làm gì liền tiếp tục làm gì. Nhưng mà ta lại cảm thấy có chút không đúng sáu. Bị thương là quân giải phóng, liền nói rõ nổ đường hầm miệng không phải quân giải phóng sáu. Coi như chúng ta binh sĩ dù thế nào không có huấn luyện, cái kia tại nổ đường hầm miệng phía trước vẫn sẽ nhìn chung quanh một chút có hay không mình đồng chí đi. Nào có không phân tốt xấu loạn nổ một trận. Vậy nếu như không phải quân ta nổ đường hầm miệng sáu. cũng chính là việc quân làm việt quân tại sao muốn nổ đường hầm miệng đâu lẽ ra sáu đỉnh núi này trận địa đã bị quân ta chiếm lĩnh việt quân nổ đường hầm miệng đây còn không phải là đem mình cho phong tại đường hầm bên trong theo ta được biết càng quân tại cao địa thượng đảo hố đạo có thể không sánh bằng đông phương bất bại bên trên đảo loại kia địa đạo thậm chí ngay cả phố cũ đờ nhị ổng pháo đài đều so sánh với sáu đó cũng không phải nói việt quân không có thời gian không có năng lực đảo mà là không cần thiết đông phương bất bại bên trên đảo cái kia địa đạo là dùng để ẩn tàng việt quân đặc công vây chỉ phố cũ ở dưới đờ nhị pháo đài là dùng để bảo tồn sinh lực Hơn nữa còn có trên mặt đất phòng ốc kết hợp có thể đánh du kích chiến, có thể trường kỳ kiên trì. Thế nhưng là ở nơi này cao địa thượng đâu? Không nói trước giá cao rất dễ dàng lọt và hỏa pháo đánh mạnh toàn bộ đỉnh núi gọt thấp vài mét sáu. Điểm này đối với đường hầm lực phá hoại cũng rất lớn. Tuy việc quân đường hầm phần lớn tu kiến tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên, hỏa lực rất khó trực tiếp nổ đến, nhưng pháo nhóm bao trùm lúc cái kia rung động dữ dội sẽ để cho rất nhiều đường hầm đổ sụt. Bất quá đây vẫn là thứ yếu, càng quan trọng chính là Việt Nam mùa mưa chẳng mấy chốc sẽ tới, Việt Nam khí hậu đó là mùa mưa kéo đến tận nửa năm sáu Thường nghĩ nếu như càng quân tại cái này cao địa thượng hoa thời gian dài nhân lực vật lực cấu tạo khổng lồ phức tạp địa đạo lưới vậy thì được rồi sáu mùa mưa vừa đến đã hướng sạch sẽ hoặc là đem đường hầm toàn bộ rót đầy nước đây cũng chính là ta quân tại kháng đẹp viện triều thời kỳ có thể ở triều tiên cấu tạo khổng lồ tương thông nhiều chức năng đường hầm công sự mà ở đối với càng mười năm trong chiến tranh lại chỉ có thể khổ cấp cấp mà trốn thai mèo động nguyên nhân đường hầm đơn sơ liền đại biểu thông khí không thiếu thông khí khổng thiếu như vậy đường hầm miệng thì càng là trọng yếu sáu cho nên ta sẽ không minh bạch việt quân vì cái gì vội vã nổ đường hầm miệng hướng việc quân tự hồ không cần thiết làm như vậy đường hầm là dễ thủ khó công không phải tùy tiện trên kệ ưỡn một cái súng máy hoặc là bố trí một cái hạc 47 sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức. chuyện gì xảy ra ta nghe đến la liên trường tiếng kêu hắn rõ ràng đối với cái này cũng sinh ra nghi hoặc báo cáo đại đội trưởng có người ở trong đêm tối đáp lại nói là càng quỷ tử bọn hắn đang hô chặn đường kéo vang lên túi thuốc nổ sáu đem đường hầm miệng nổ sụp lần này liền khẳng định phán đoán của ta chỉ là ta vẫn không hiểu càng quỷ tử tại sao phải làm như vậy lúc này ta đột nhiên nhớ tới lão đầu nói một câu càng quỷ tử tinh đây, ngươi nếu là cho là chiếm lĩnh bọn hắn cao điểm đánh liền thắng trận, vậy thì có nguyên nếm mùi đau khổ sáu. Quỷ tử sớm tại chiến phía trước liền tính toán tốt bích kích pháo Trư nguyên, chuyên môn nhắm ngay mình tuyến đầu trận địa, có chút thậm chí liền nhắm ngay tuyến đầu trận địa chiến hào sáu. Chỉ cần tuyến đầu trận địa ném một cái, chúng ta còn chưa kịp gieo hò đâu, quỷ tử đạn pháo lại tới. Nghĩ tới đây ta đột nhiên liền biết càng quỷ tử tại sao muốn nổ đường hầm miệng. Bọn hắn đây là vì chờ đạn pháo lúc đến chúng ta ngay cả một cái chỗ ẩn thân cũng không có. Nghĩ tới đây ta không từ kêu to, toàn thể rút lui, rút khỏi trận địa 6 Quỷ tử đạn pháo sẽ tới. Các chiến sĩ nghe được ta đây mệnh lệnh không khỏi liền ngây ngẩn cả người, lúc này mới vừa chiếm lĩnh trận địa còn chưa ngồi nóng đít đâu sáu. Hơn nữa ta chỉ là một trung đội dài, đại đội trưởng ở bên cạnh còn chưa lên tiếng, cho nên các chiến sĩ người người tất cả xem một chút đại đội trưởng lại nhìn ta một chút, đều không dám động. Đại đội trưởng, ta lo lắng hướng La Liên trưởng kêu lên. La Liên trưởng nghi ngờ hướng ta trông lại, vừa định hỏi cái gì, nhưng thấy được trong mắt ta lo lắng, thế là rất nhanh liền ra lệnh, toàn thể đều có sáu, lập tức rút khỏi trận địa. Động tác nhanh Toàn liên nhân tiếp vào mệnh lệnh này phía sau đều có chút không giải thích được nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh đi theo ta và la liên trường hướng về đỉnh núi trận địa mặt khác chạy tới 6. Bất quá chúng ta có thể chỉ huy được bộ đội của mình đối với đồng dạng tấn công cái này cao địa liên tiếp cũng có chút không thể ra sức liên tiếp thậm chí còn có chút chiến sĩ hướng về phía bóng lưng của chúng ta phát ra một phen chế giễu cắt không phải nói nhị liên có thể đánh trận đánh ác liệt sao chạy thế nào phải còn nhanh hơn thỏ chính là 6. coi như quỷ tử thật muốn đánh tháo vậy chúng ta không phải còn có có sẵn chiến hào sao sáu nguyên bản ta còn muốn để bọn hắn đi theo rút lui. nhưng nghe những lời này phía sau liền biết không khuyên nổi bọn hắn đồng thời cũng không có thời gian sáu thế là chỉ có thể ở trong lòng thầm than một tiếng cái này liên tiếp không muốn biết có bao nhiêu thương vong quả nhiên ta và các chiến sĩ vừa mới tới kịp vượt qua đỉnh núi trận địa liền nghe được trên bầu trời chuyển đến từng đợt zit lên sáu tiếp theo chính là từng phát đạn pháo tại đỉnh núi trên trận địa nổ tung có sát thương đánh càng nhiều hơn chính là đạn lửa sáu giống như lão đầu nói như vậy càng quỷ tử nhất định là trước đó điều hào chưa nguyên cho nên những thứ này đạn pháo đều đánh vừa chuẩn ăn coi như không có trực tiếp chúng đích chiến hào cũng đều là đánh vào phụ cận nếu như những thứ này đạn pháo cũng là sát thương đánh cái kia còn hảo các chiến sĩ chỉ cần hướng về trong chiến hào vừa trốn chỉ cần đạn pháo không phải trực tiếp trúng đích chiến hào liền không có bao lớn vấn đề nhưng cũng sợ chính là những cái kia đạn lửa sáu cái đồ chơi này coi như không có trực tiếp trúng đích chiến hào vậy cũng sẽ nổ lên một đám lửa hừng hực hơn nữa cái kia thiêu đốt tề giống như là thiên nữ tán hoa tựa như bốn phía phương ra chỉ không lâu sau cái kia mấy đạo chiến hào liền biến thành một đạo đáng mặt tường lửa có lẽ là càng quỷ tử đạn pháo không đủ lại có lẽ là càng quỷ tử cảm thấy mấy phút oanh tạc đã đủ rồi cho nên tiếng pháo rất nhanh liền ngừng lại. tùy theo mà lên là từng đợt kêu thê lương thảm thiết sáu Lẽ vào bên thân ta người đọc sách không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vấn đạo hai ngươi là làm sao biết càng quỷ tử muốn đánh tháo đây nếu là lại trễ một bước chúng ta chỉ sợ cũng bị mất nói những thứ này làm gì la liên trường liền lớn tiếng nổi giận mắng còn không nhanh cứu người là các chiến sĩ nào dám chậm trễ ứng tiếng lại quay người vọt lên trở về thế nhưng là cái này lại để chúng ta như thế nào cứu a 6 khắp nơi đều là bị tạc phải chân cụt tay đức chiến sĩ lại có lẽ là bị thiêu đốt đánh điểm hòa nhân cứu được cái này lại không để ý tới cái kia Chiếu cố cái kia lại cứu không được cái này sáu, một danh chiến sĩ toàn thân cũng là hỏa. Dưới sự đau nhức hắn chỉ biết là vây tay chạy nhảy, mấy danh chiến sĩ vây quanh hắn cầm công binh tiêu hướng về thân thể hắn dội thổ, nhưng lại chẳng ăn thua gì, tạt vào trên người của hắn thổ rất nhanh liền bị chính hắn cho chấn động rất xuống, cuối cùng cuối cùng vô lực kẽ quỵ dưới đất, lấy cực kỳ thống khổ tư thế quận thành một đoàn cáo biệt thế giới này. Còn có một tên hỏa chiến sĩ chân đã bị nổ gãy, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất chật vật bò, nắm lấy, tựa hồ chỉ có phát tiết ra tất cả khí lực mới có thể hơi giảm bất nôi thống khổ của hắn sáu. các chiến sĩ vội vàng đi lên dùng thổ đem hắn trên người ngọn lửa nắp diệt, cứu ra người còn có một hơi thở 6 nhưng mà ta tin tưởng hắn tình nguyện chính mình không có bị cứu sống sáu tay ta vội vàng chân loạn chạy lên ngăn chặn một cái tiểu chiến sĩ vết thương lồng ngực của hắn bị mạnh đạn đánh xuyên tiên huyết giống như suối phun tượng như ra bên ngoài tuôn ra sáu ta muốn giúp hắn cầm máu nhưng mà ta vừa tới được đến từ túi cấp cứu bên trong lấy ra băng vải liền phát hiện hắn có các mấy lần nghiêng đầu một cái liền mất đi sinh khí ta đặt ngông ngồi dưới đất nhìn xem trước mặt tiên huyết liệt hỏa cùng tử vong thúc thủ vô sách ta không đắc bất thừa nhận, ở nơi này trên chiến trường ta càng nhiều hơn chính là học được thế nào giết người, mà không phải cứu người. Cũng không biết qua bao lâu, trang diện rốt cuộc đến rồi không chế sáu. Bất quá cùng nói là không chế, vẫn còn không bằng nói là thanh lý. Thi thể và thương binh bị sau đó đổi tới dân binh trở trở về, liên tiếp thô sơ giản lược kiểm lại. Còn có năng lực chiến đấu chỉ còn lại 40 mươi mấy người, theo lý thuyết vừa rồi chỉ như thế một trận phá vinh sáu, liên tiếp liền tử thương hơn phân nửa. Lúc này ta không cấm may mắn còn tốt phụ trách đánh nghi binh tam liên không có một cổ món nóc lên, bằng không ba cái đại đội trên ở nơi này cao địa thượng nhường cản quỷ tử sắp vỡ sáu. Toàn tất kia cũng không phải là mấy chục người đơn giản như vậy. Ngươi là làm sao biết càng Quỷ tử muốn đánh phá? La Liên Trường mặt mũi tràn đầy bị khói vân đen như mực, đặt ngông ngồi ở trước mặt ta tiếng trầm hỏi một câu. Càng Quỷ tử tại nổ mình đường hầm. Ta trả lời, bọn hắn nổ đường hầm có hai cái mục đích, một là lo lắng đạn pháo sau khi đến chúng ta dưới tỉnh thế cấp bách sẽ liệu lĩnh hướng về đường hầm bên trong hướng, hai là lo lắng đạn lửa sẽ nổ chính bọn hắn. Ân. La Liên Trường gật đầu một cái, tiếp đó thở dài một cái thật dài, nếu là liên tiếp giải sáu, phản ứng cũng có ngươi nhanh như vậy liền tốt. Ta không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì ta biết sáu liên tiếp sinh trưởng ở vừa rồi việt quân trận kia pháo doanh bên trong hy sinh thi thể của hắn cùng mấy danh chiến sĩ đốt tại một cái có thể phân biệt cũng chỉ có trên người của hắn cây súng lục kia sáu Càng quỷ tử cũng quán oan. tiểu thạch đầu ở một bên trên miệng nói trận này dưới đất còn có chính bọn hắn người đâu bọn hắn làm sao lại sáu tiểu thạch đầu nói tình huống này đích thật là tồn tại mỗi một tràng trận chiến đánh xuống bình thường đều sẽ có thương binh có tù binh giống như trận chiến này việt quân đóng giữ tòa này cao địa binh sĩ đại cảm khái có một liền mặc dù rất nhiều cảng quân tại quân ta xông lên đỉnh núi trận địa lúc liền kéo vang lên lựu đạn tự vận nhưng vẫn là có hai mấy người bị quân ta tù binh Những tù binh này phần lớn cũng là thụ thương hôn mê hoặc là bởi vì thụ thương quá nặng liền tự sát đều không làm được, có vẫn là bị mấy người chúng ta đẻ lên quả thực là trói lại xấu. Nhưng liền xem như dạng này, những vết thương này viên trung quy vẫn là Việt quân chiến sĩ, thậm chí còn có thể nói là Việt quân anh hùng xấu. Cho nên ta cũng có chút tưởng bất minh bạch càng quỷ tử làm sao lại sau đó được cái này ngoan thủ. Nhưng mà, cái này tựa hồ lại là chuyện hợp tình hợp lý. Chiến trường chính là chỗ này sao tàn khốc, nhiều năm ở vào trạng thái chiến tranh Việt quân, đã tạo thành một bộ giống như như dã thú kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phong cách tác chiến, đó cũng không phải giống chúng ta nhiều năm như vậy sinh hoạt tại hòa bình dưới trạng thái người có thể tưởng tượng được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. 146. chương 145, cả, 145, cả liên tiếp bởi vì thường vòng quá nặng Sĩ khí nhận lấy đả kích nghiêm trọng, cho nên rất nhanh liền tại thượng cấp mệnh lệnh dưới rút lui đến nhị tuyến trình đốn. Thế là 119.7 cao điểm liền hoàn toàn giao cho chúng ta đại đội phòng thủ. Lần này chúng ta thế nhưng là đã có kinh nghiệm, đem công sự đều tu đến phản mặt phẳng nghiêng bên trên. Việc quân pháo tối mặc dù cũng sẽ đánh tới phản mặt phẳng nghiêng, nhưng lại không thể lại biết rõ chúng ta mới xây công sự tại vị trí nào, cũng không khả năng chuyện xảy ra trước tiên điều chỉnh tốt chư nguyên cho chúng ta tới một trận độ chính xác cực cao sáu. Đương nhiên, tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo công sự cũng sẽ có vấn đề. Phản mặt phẳng nghiêng tại ngăn trở địch nhân tầm mắt đồng thời cũng sẽ ngăn trở chính chúng ta ánh mắt. Cho nên nếu như địch nhân vụn trộm đối với cao địa phát khởi xung kích chúng ta liền không cách nào kịp thời phát hiện sáu. Phương pháp giải quyết chính là tại đỉnh núi trên trận địa an bài mấy cái trạm gác ngầm. Một khi phát hiện tình huống liền phát tín hiệu đường chủ lực lập tức tiến vào đỉnh núi trận địa chuẩn bị chiến đấu. Từ một điểm này tôi nói, cái này cũng là thực chiến chỗ tốt. Binh sĩ lấy được nung, hơn nữa cũng từ trung học tập đến rồi chiến thuật. Bất quá có ý chảo phúng chính là sáu. Những thứ này chiến thuật hay là ta quân tại kháng đẹp viện triệu lúc dùng để đối phó nước mỹ lao chỉ là vài chục năm nay quân ta bỏ bê vấn luyện chậm rãi đem quân đi ngược lại là cảng quỷ tử bởi vì phải đối phó nước mỹ lao liền từ chúng ta cái này học được đến mức chúng ta bây giờ còn muốn từ cảng quỷ tử cái kia học tập hơn nữa còn muốn trả giá tiên huyết cùng cái giá bằng cả mạng sống sáu tiếp theo chính là một chiếc tiếp lấy một chiếc chờ đầy giải phóng quân xe cho quân đội mở đi lên chúng ta bắt xuống cái này 119.7 cao điểm có hai cái mục đích một là có thể bảo hiểm trướng quân ta phòng tuyến đến xã bã đoạn này đường cái không bị việt quân công kích cũng tỷ như nói bây giờ bởi vì chúng ta thắng lợi. Ta đoàn chủ lực bộ đội mới có thể lợi dụng ô tô nhanh chóng linh hoạt đến cái này một địa khu, hay là làm cho quân ta có một cái tấn công căn cứ. Nhường sau này binh sĩ lấy 119.7 cao điểm vì dựa vào bảy gia binh lực đồng thời đối nó sau cao địa phát khởi tiến công. Thế là ta liền biết, chiến đấu cũng không có liền như vậy kết thúc, chiến đấu mới chẳng mấy chốc sẽ vang dội. Quả nhiên, cũng không lâu lắm La Liên Trường liền đem ba người chúng ta cai triệu tập đến cùng một chỗ, vừa tiếp vào nhiệm vụ. Nơi tay đèn tin ánh sáng mở tối phía dưới, La Liên Trường chỉ vào địa đồ nói, quân ta chủ lực chẳng mấy chốc sẽ đối với 119.7 phía sau 332 cao điểm. 278 cao địa phát khởi tiến công, thượng cấp yêu cầu chúng ta lấy một trung đội binh lực đóng giữ trận địa, hai cái khác sắp xếp đối với 278 cao điểm chính diện khởi xướng đánh nghi binh, phối hợp nhị doanh đối với 278 cao địa thế công. Ta quyết định, từ ba hàng đóng giữ trận địa, một loạt, hai hàng đánh nghi binh 278 cao điểm, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Mặt sẹo cùng lương liên binh trả lời rất thẳng thắn, cũng chỉ có ta không nói gì không nói. mệnh lệnh này kỳ thực rất đơn giản, cũng rất dễ lý giải, giống như chúng ta đánh xuống 119.7 cao điểm một dạng sáu. lấy ưu thế binh lực đối với việt quân cao tiến hành chính diện đánh nghi binh tiếp đó bọc đánh việt quân sau hông dạng này việt quân hai cái này cao điểm đỉnh núi trên trận địa công sự cũng rất có khả năng vô pháp phát vùng tác dụng nhưng mà sáu hai hàng dài la liên trường hướng ta quăng tới ánh mắt khó hiểu vấn đạo ngươi có vấn đề gì đại đội trưởng ta trả lời ta cảm thấy lúc này không thích hợp tiến công cái gì nghe vậy bao quát mặt sẹo cùng lương liên binh đều có chút không rõ bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng ta chỉ là nâng nâng ý kiến lại không nghĩ rằng ta sẽ đem lên cấp kế hoạch tấn công đều cho để ngã nói một chút nguyên nhân la liên Trường hỏi Phải nói là liên trường đã coi như là rất có kiên nhẫn, nếu như đổi một cái liền dài. Chỉ sợ lúc này đều phải mang lên, gọi ngươi đánh ngươi đánh liền, nói nhảm nhiều như vậy sáu. Ngươi một cái thai có quyền lực gì đối thượng cấp chiến lược nói này nói kia? Là ngươi chỉ huy vẫn là thượng cấp chỉ huy? Ta vẫn cảm thấy sáu. Ta nói, chúng ta cầm xuống cái này 119.7 cao điểm hơi quá tại đơn giản. Trước sau chỉ dùng 20 mấy phút. Đại đội trưởng ngươi xem sáu. Nói ta liền chỉ trên bản đồ ba cái cao điểm nói, cái này ba cái cao điểm hiện lên hình tam giác phân bố. 332 cao điểm cùng 278 cao điểm phân biệt ở vào 119.7 cao địa hai bên, hắn đỉnh núi trận địa khoảng cách 119.7 cao điểm bất quá hơn 500m6. Nói một cách khác, 278 cao điểm có thể là 119.7 cao điểm cánh phải cung cấp hỏa lực trợ rút, 332 cao điểm có thể là 119.7 cao điểm cánh trái cung cấp hỏa lực trợ rút, càng quỷ tử vì cái gì không có làm như vậy. Vấn đề này là rất rõ lộ vẻ, vừa rồi cái kia 1 trận 6. Quân ta hai đại đội đội phân biệt từ sau hông đối với 119.7 cao địa phát khởi tiến công. Lúc đầu ta còn không cảm thấy có cái gì Nhưng ở bị Việt quân lần kia hỏa pháo vành qua phía sau ta mới ý thức tới sáu. Chúng ta đang đối với 119.7 cao địa phát khởi tiến công lúc, trên thực tế chính là đem mình phía sau lương hiện ra ở sau đó hai cái cao địa Việt quân trước mặt. Có thể tưởng tượng được, nếu như vào lúc này 278 cao địa thượng đánh tới một mảnh đạn lời nói, như vậy ta ngay cả liền muốn chịu đến Việt quân hai mặt giáp công, khi đó ta ngay cả chỉ sợ không chỉ là bắt không được 119.7 cao điểm, còn rất có thể phải bị thảm trọng tương vong. Cái này còn không đơn giản. Lương Liên binh hồi đáp, lúc đó chính là ta quân hỏa lực đang hướng Việt quân thọc sâu kéo dài. Càng quỷ tử 278 cao điểm cùng 332 cao điểm đều bị quân ta hỏa lực đè lên, nào còn có biện pháp vì 119.7 cao điểm cung cấp hỏa lực trợ giúp. Phải nói lương liên binh phân tích vẫn có nhất định đạo lý. Lúc đó 278 cao địa sát thực tại quân ta hỏa lực áp chế giới, nhưng mà sáu, ta cũng không tin tưởng việt quân sẽ không nghĩ tới điểm này. Ta nói, việt quân Nam hiểu cấu tạo địa đạo công sự, ta rất khó tin tưởng ta quân hỏa lực có thể đem càng quỷ tử tất cả điểm hỏa lực đều áp chế lại. Húng chi 278 cao địa đang mặt phẳng nghiêng liền đang hướng về phía 119.7 cao địa cánh. Càng quỷ tử chỉ cần tại 278 cao điểm đang mặt phẳng nghiên cấu tạo mấy cái đường hầm, đang hố đầu đường đỡ mấy rất súng máy liền có thể rất thoải mái vì 119.7 cao điểm cánh cung cấp hỏa lực kiểm hộ, coi như quân ta có hỏa lực áp chế cũng không có tác dụng. Ta đây sao nói chuyện tất cả mọi người không có bảo, bởi vì trận chiến đánh tới bây giờ, các chiến sĩ cũng đều biết càng quỷ tử đối địa đạo lợi dụng tinh thông đến mức nào. Lại nói, bởi vì 119.7 cao điểm ở phía trước, 278 cao điểm ở phía sau. cho nên 278 cao điểm đang mặt phẳng nghiêng một chút hơi thấp bộ vị đồng dạng cũng là quân ta sung tối góc chết đạn pháo sẽ bị 119.7 cao địa đỉnh núi cản trở, cho nên phải làm đến ta nói những cái kia cũng không kiện chuyện khó khăn. Ta đồng ý hai hàng dáng dập ý nghĩ. Qua một hồi lâu, mặt sẹo mới gật đầu nói, ta vẫn cảm thấy kỳ quái một điểm là 119.7 cao điểm từ đông đến tây chừng một km đầy đủ việc quân hai đại đội đội đóng giữ, hơn nữa cảng quỷ tử cấu tạo cũng phân là thành mấy đạo chiến hào thọc sâu công sự phòng ngự, những thứ này công sự đầy đủ hai đại đội đội sử dụng sáu. thế nhưng là chúng ta tại 119.7 cao địa thượng đụng phải cảng quỷ tử chỉ có một đại đội còn có một cái đại đội đi nơi nào Rút lui vậy không có thể mặt nói tiếp hai chúng ta đại đội một tả một hưu từ 119.7 cao điểm sau hông tiến công nếu như việt quân có một đại đội chạy trốn quân ta nhất định sẽ phát rất ra cho nên 6. giải thích duy nhất chính là 6. địa đạo địa đạo 6. mấy người đồng thời nói ra cái này một cái tử một gia nhân ý liệu nhưng lại là tất nhiên một cái tử nói như vậy 6. la liên trường hít mắt càng quỷ tử là đem binh lực giấu rồi hơn nữa ngay tại chúng ta dưới chân Bọn hắn muốn làm gì? Muốn cầm lại 119.7 cao điểm." Lương Liên Bình nói. "La Liên Trường lắc đầu, nếu như muốn cầm lại cao điểm lời nói, như vậy bọn hắn tại phá doanh liên tiếp thời điểm liền nên đi ra." La Liên Trường nói không sai, khi đó liên tiếp đang bị nổ vượt buột, chúng ta cũng là may mắn chạy trốn, hơn nữa còn không có công sự sáu. Nếu như muốn đoạt lại cao điểm, một khắc này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nếu như không phải là vì đoạt lại cao điểm, đó chính là sáu." Nghĩ tới đây ta không từ một kinh, nói, "Có phải hay không là nhằm vào ta đoàn một cái mai phục?" "Mai phục?" Nói thế nào? Tình huống là rất rõ lộ vẻ. Ta nói, càng quỷ tử biết ta quân tại cầm xuống 119.7 cao điểm phía sau nhất định sẽ điều tới chủ lực bộ đội đối nó sau 278 cùng 332 cao địa phát khởi tiến công, nếu như tại quân ta toàn lực đối với 278, 332 cao địa phát khởi thời điểm tiến công, Việt quân đột nhiên chiếm lĩnh 119.7 cao điểm, như vậy sáu. Nghe lời của ta tất cả mọi người đều hãi nhiên hướng ta trông lại, bởi vì trên bản đồ 278, 332 cùng 119.7 cao điểm vừa vận tạo thành một vòng đây, ta đoàn nếu như theo kế hoạch phát khởi thế công 6. Như vậy rất có thể liền sẽ rơi vào việc quân chủ tâm bảy một cái bẫy. Thử nghĩ, đến lúc đó đóng giữ 119.7 cao điểm binh sĩ chỉ có một sắp xếp 6. Cái kia càng quỷ tử thừa đêm khởi sướng đánh lén muốn đoạt lại trận địa còn không phải quá dễ dàng. Lại bởi vì ta quân chiến thuật đơn nhất, cũng tỷ như nói bây giờ cùng với liền tới thế công 6. vẫn là sử dụng tiểu cũ chính diện đột phá, hai cánh bọc đánh cái này ngay cả ta đều sẽ có chiến thuật, kết quả của nó chính là 6. Số lớn binh sĩ sẽ bị ba cái cao điểm vây ở chính giữa, chỉ có tối sang bên hai cánh có thể ở vào vòng vây bên ngoài. Nhưng mà. cái này hai cánh chỉ sợ cũng không cách nào đối với chúng ta tiến hành hữu hiệu tiếp viện bởi vì cao điểm hai bên khắp nơi đều là địa lôi sáu chúng ta chính là từ lôi khu mở một cái thông đạo tiến bảo cho nên đến lúc đó hai cánh binh sĩ trừ phi có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất cầm xuống một tòa cao điểm bằng không chỉ có thể trơ mắt nhìn quân ta chủ lực tại trong vòng vây bị diệt diệt mẹ nó mặt một quyền liền đập vào trên bản đồ máng cái này càng quỷ tử khẩu vị thật là lớn đây là nghĩ một ngụm đem chúng ta cái đoàn này ăn hết đâu càng quỷ tử đây là muốn cho chúng ta cái ra vai phủ đầu La Liên Trường sắc mặt hết sức khó coi nói: "Chúng ta một mực lấy Vi Việt Quân là ở phòng thủ, lại không nghĩ rằng bọn họ là tại lấy phòng thủ đại công, lấy tiêu diệt quân ta sinh lực làm mục đích 6. "Không được, ta phải lập tức đem chuyện này hướng thượng cấp báo cáo." Nói đứng lên liền hướng điện đài phương hướng đi 6. "Đại đội trưởng." Ta nghĩ nghĩ, liền theo La Liên Trường bước chân đuổi theo, tiếp đó đến gần nhỏ giọng nói: "Chúng ta không bằng 6, mang đến tương kế tiểu kế 6." Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 147. Chương 146, diễn kịch chương 146, diễn kịch có tìm được cái gì không? mặt Marcel mang theo thủ hạ binh trở về thời điểm, La Liên Trường dựa sát gấp hỏi một tiếng. Mặt Marcel lúc đầu hồi đáp, ngược lại là có mấy cái khả nghi sân động, nhưng trong người đầu tiên quỷ ảnh cũng không có. Nghe vậy ta và La Liên Trường bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay mới vừa rồi, La Liên Trường đã thông qua máy bộ đàm đem ta ý nghĩ hướng thượng cấp làm cặn kẽ hợp thành cáo, nhưng ý nghĩ chung quy là ý nghĩ xấu. Thượng cấp cho chúng ta mệnh lệnh là, tìm được càng quỷ tử đem binh lực dấu ở 119.7 cao địa chứng cứ, bằng không sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch đã định. Phải nói xấu. Thượng cấp quyết định này cũng có đạo lý. Dù sao chúng ta vừa rồi cái kia hết thảy tất cả cũng là ngờ tới, thượng cấp không thể lại bởi vì mấy cái lính quèn đoán mò liền đem toàn bộ đoàn kế hoạch tác chiến đều phế đi. Nếu nói như vậy cuộc chiến này chỉ sợ đều không cách nào đánh. Thế là chúng ta liền phái ra mấy chi bộ đội hướng cao địa mỗi cái phương hướng lùng tìm, nhưng theo từng nhánh bộ đội trở về, lấy được đáp án cũng là giống nhau, cái gì cũng không có. Càng quỷ tử đến cùng trốn đến địa phương nào đâu, bọn hắn làm sao có thể đem mình giấu đi một điểm vết tích cũng không có sáu? Các ngươi đang tìm cái gì? đang đại chúng ta nghi ngờ thời điểm, Trần Y, dưới y dưới đi lên phía trước hỏi một tiếng. Ta xem xét là Trần Y năm. thơm mắng một tiếng mình tại sao đem nàng đem quân đi nàng chính là tại việt nam lớn lên không phải đối với mấy cái này chính gốc đồ chơi có thể biết đến so với chúng ta còn rõ ràng thế là ta một cái liền đem nàng kéo tới vấn đạo chúng ta hoài nghi càng quỷ tử trí ít có một đại đội binh dấu ở giá cao mà tại ngươi có biết hay không bọn hắn nút ở chỗ nào biết ta trần y duy ý mười phần bình tĩnh hồi đáp chẳng phải đang những cái kia hố đạo lý đầu ta tức giận nói chúng ta biết bọn hắn trốn ở hố đạo lý đầu vấn đề là ở đâu cái hố đạo lý đầu chẳng phải đang sáu trần y, y chỉ chỉ đỉnh núi trận địa mặt khác sẽ ở đó chút hố đạo lý đầu sáu cái gì Nghe vậy ta không từ sửng sốt người là nói sáu càng quỷ tử liền trốn ở những cái kia đường hầm bên trong thế nhưng là đường hầm miệng đều bị chính bọn hắn nổ bọn hắn như thế nào đi ra Chân y dùy y thì chừng lớn cái con mắt nói ta nghĩ đến đám các ngươi biết đến sáu biết cái gì ta hỏi viện quân đảo hố đạo sáu bình thường đều có một sáng một tối hai cái đường hầm miệng Chân y dùy y thì có chút chật vật nói minh đường hầm miệng chính là các ngươi thấy cái kia đã bị chính bọn hắn cho nổ sáu cái kia ám đâu ta hỏi tiếp ám cái kia sáu trần y dùy y thì trả lời ám cái kia đường hầm miệng còn không có đào thông bọn họ là làm như thế sáu đang hố đạo lý đầu hướng về mặt đất phương hướng nào tại sắp đào thông còn lại vài mét thời điểm sẽ không móc cái này chính là ám cửa thông đạo cái lối đi này miệng ai cũng không biết ở đâu bởi vì không có đào thông cho nên từ trên mặt đất cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì sáu đợi đến thật muốn thời gian sử dụng bọn hắn liền trên hoa một chút thời gian đem còn lại cái này vài mét tầng đất đào thông tiểu ra tới ta dựa vào nghe vậy ta không từ ở trong lòng mắng một tiếng khó trách mặc chúng ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy thì ra còn có hoa này dạng người như thế nào không nói sớm La Liên Trường có chút tức khổ hỏi Trần Y Liễu, y "Hạ chúng ta tìm cái này cả buổi sáu, các ngươi lại không hỏi?" Trần Y Liễu thì có chút ủy khuất hồi đáp, "Hơn nữa ta nhìn các ngươi đều đem công sự làm tại mặt khác, còn tưởng rằng các ngươi đều biết sáu, còn tưởng rằng các ngươi làm như vậy công sự chính là vì đối phó những cái kia Việt quân sáu." Ta và La Liên Trường bọn người còn dư lại cũng chỉ có cười khổ. "Ngươi còn biết thứ gì?" Ta nói, dứt khoát nói hết đi ra tốt. "Cái kia sáu, ta lại không biết ngươi có cái gì phải không biết đến. Ta làm sao biết muốn nói gì?" Nhìn xem La Liên Trường bọn người một bộ nín cười biểu lộ. Ta cũng nhất thời cũng không biết nên cầm nàng làm thế nào mới tốt. Cuối cùng vẫn là Trần Y ý nhịn không được cười lên, tiếp lấy liền ngồi xổm trên mặt đất nhặt được nhánh cây bên cạnh hoạch vừa nói, những thứ khác kỳ thực đã không còn gì để nói, việc quân loại này đường hầm bình thường đều sẽ đào thành lũ hình, cũng chính là trong đất mặt quải một chỗ mặt, một cái hố đầu đường là là minh, một cái khác đường hầm miệng làm ám sáu. Nói đơn giản sáu. Chính là chỗ này ám đường hầm miệng bình thường đều sẽ ở minh đường hầm miệng phụ cận. Dạng này đường hầm một cái có thể giấu bao nhiêu người? Ta hỏi. Lúc này ta quan tâm nhất vẫn là càn quỷ tử giấu bao nhiêu binh lực. Cái này phải xem đường hầm lớn nhỏ cùng dài ngắn. trần y duy hiền trả lời vậy lời nói có thể giấu mười mấy người nô no. mặt xéo nghe vậy không khỏi nhữ mày một cái đầu những cái kia nổ nát đường hầm miệng sáu ít nhất cũng có mười mấy chiếu nói như vậy sáu càng quỷ tử ở nơi này cao điểm còn ẩn giấu một cái ra cường liên đại đội trưởng chúng ta này liền đi đem quỷ tử đường hầm đảo mở một cái xem lương liên binh quấn lên tay háo liền muốn mang theo binh đi lên lại bị ta cản lại đại đội trưởng ta nói nếu như chúng ta thật đi đảo quỷ tử đường hầm sáu nói không chừng sẽ đánh thảo kinh xả. đến lúc đó càng quỷ tử mang đến cho cùng rất dậu sáu sẽ cho chúng ta làm ra rất nhiều phiên phức. lo lắng của ta đương nhiên là có đạo lý càng quỷ tử mặc dù người người đều bị phong tại hố đạo lý đầu nhưng nếu như chúng ta cứ như vậy đi đào hố đạo để bọn hắn ý thức chúng ta đã nhìn thấu âm như của bọn hắn 6. vậy kế tiếp sẽ phát sinh gì đây có khả năng nhất chính là tất cả đường hầm càng quỷ tử một trận khí về phía sau việc quân thỉnh cầu một trận hỏa lực kiểm hộ tiếp lấy liền cùng lúc từ đường hầm bên trong chui ra ngoài hướng ta quân trận mà phát khởi trùng phong 6. dù sao bọn hắn có mười mấy đường hầm không phải hơn nữa chúng ta ai cũng không biết cái kia ám đường hầm miệng ở đâu nghị phong đều không phong được lại thêm bọn hắn người người cũng là kinh nghiệm phong phú lao binh giá cao mà đều để bọn hắn đoạt lại đi vậy nói không chính xác có lẽ có người biết nói xấu. cái này càng quỷ tử bị phong tại mười mấy bất đồng đường hầm bên trong bọn hắn sao có thể liên lạc với nhau đồng thời hiệp đồng vấn đề này kỳ thực tại kháng đẹp viện triều thời đại liền giải quyết 6. bị phong đang hô chặng đường cái kia thiết bị truyền tin vô tuyến xác thực không có cách nào dùng bởi vì sóng vô tuyến điện cũng sẽ bị phong tại hố đạo lý đầu ra không được chí nguyện quân giải quyết phương pháp chính là dùng một cây dây điện liền với khối sắt phiến hoặc là lựu đạn hướng về đường hầm bên ngoài ném một cái xấu. Cái hầm kia đạo ngoại khắp nơi đều là mảnh đạn cùng lựu đạn tan thể, ai cũng sẽ không đi chú ý dạng này vật không ra gì, thế là sóng vô tuyến điện cũng liền truyền ra ngoài. Như vậy cho tới bây giờ 6. cái này tựa hồ thì càng dễ dàng, càng quỷ tử chỉ cần trước đó nắm căn gậy sắt cái gì đâm xuyên đường hầm đính chót, sau đó lại nối liền dây điện coi nó là dây hẹn là được rồi. Hai hàng dài nói không sai, mặt sẹo nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý nói, việc này không thể làm mửa ta xem hai hàng giải phía trước nói phương pháp liền rất tốt sáu. Ngược lại cũng chính là nhường huynh đệ bộ đội đồng chí diễn diễn kịch, lại không cần bỏ ra khí lực lớn đến đâu, nhiều lắm là chính là lãng phí một chút đạn dược. ân la liên trường cũng không suy nghĩ nhiều lúc này liền gật đầu nói ta lập tức đem tình huống hướng thượng cấp hồi báo các ngươi chú ý quan sát trận địa để phòng càng quỷ tử đánh lén là ta và mặt sẹo bọn người ứng tiếng lúc này không dám thất lễ lại đi đỉnh núi trận địa tăng thêm vài tên đồn quan sát hơn nữa còn đặc biệt giải thích bọn hắn phải chú ý quan sát mặt phẳng nghiêng giải thích bọn hắn nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ có việt quân chui ra ngoài nếu như không phải từ trần ý thì cái kia tìm được chứng minh ta còn thực sự không dám tưởng tượng sẽ có trên trăm tên việt quân trốn ở dưới mắt của chúng ta chẳng được bao lâu la liên trường hứng thú cao màu liệt chạy trở về nói các đồng chí. Thượng cấp đồng ý kế hoạch của chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng. Là, ta và mặt sẹo mấy cái tai ứng tiếng. Lúc này ta mới như chút được cái nặng, ta không cách nào tưởng tượng, nếu như thượng cấp vẫn nhất ý đi một mình muốn giữ nguyên kế hoạch khởi xướng tiến công 6 kết quả kia kế lại là giả gì? Công tác chuẩn bị rất nhanh liền triển khai. Kỳ thực nói là công tác chuẩn bị, đơn giản cũng chính là tại cao điểm chung quanh an bài hơn vài chục cá nhân, sau đó lại điều hai cái ép pháo liền lên tới mà thôi. Chúng ta đối với hai cái này ép pháo liên nhiệm vụ làm phân công, một cái ép pháo liền chia hai bộ phận, phân biệt hướng ba cao điểm cùng hai cao điểm phóng ra đạn tháo. Đánh nơi nào không phải trọng điểm, quan trọng là muốn đem đạn pháo đánh đi ra, hơn nữa những thứ này đạn pháo có thể rơi xuống chỉ đỉnh cao địa thượng sáu. Lại nói yêu cầu này đương nhiên không thể tính toán cao, hai cái này cao điểm ít nhất cũng có mấy ngàn mờ, chỉ cần cái kia họng pháo hướng về phương hướng kia một trận, muốn đánh không chúng đều khó khăn. Một cái khác ép pháo liền, liền hết thể đem họng pháo nhắm ngay 119.7 cao địa đỉnh núi chốt địa, đồng thời trước đó điều tốt chứ nguyên. Không sai, chính là 119.7 cao địa đỉnh núi chốt địa, cũng chính là tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên sáu. Chúng ta đây chẳng lẽ là chán sống phải không? Còn để cho mình đồng chí dùng pháo tối nhắm ngay mình. Cái này kỳ thực chính là lấy đạo của người trả lại cho người, càng quỷ tử chỉ sợ như thế nào cũng không có nghĩ đến, chúng ta sẽ có loại này giống nhau phương pháp đối phó bọn hắn. Sau khi làm xong, La Liên Trường một trận điện thoại đánh tới đoàn bộ, thế là tuần vui này liền bắt đầu diễn. Đầu tiên dâng lên đương nhiên vẫn là ba viên màu đỏ đạn tín hiệu, muốn trong cùng một lúc đối với việc quân khởi sướng tiến công 6. Đạn tín hiệu thường thường lại so với máy bộ đảm dễ dàng hơn, có thể tin hơn. Vang lên theo đúng là bích kích pháo hoanh tạc thành, từng phát đạn pháo mang theo chói hai kinh rít gào hướng 278 cao điểm cùng 332 cao điểm bay đi. tiếp lấy nổ lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa chói mắt rất nhanh các chiến sĩ liền hướng việt quân trận địa phát khởi xung kích thế là tiếng súng tiếng pháo tiếng la giết vang lên liên miên sáu đương nhiên đây không phải tại thật sự tiến công chỉ bất quá vì diễn rất thật chúng ta thật đúng là phái một chi tiểu bộ đội dọc theo đặt trước kế hoạch hướng việt quân trận địa súng kích sáu dù sao việt quân cũng không phải đông lốc coi như lần này người Hát phong cao vốn lấy càng quỷ tử kinh nghiệm tác chiến vẫn có thể biện bạch đạt được có người vẫn là không có người chỉ là bọn hắn ở nơi này trong đêm tối không cách nào biện bạch có bao nhiêu người mà thôi thế là càng quỷ tử quả nhiên liền bị lừa Cái này có thể từ 278 cao điểm cùng 332 cao điểm đánh ra liên miên liên miên đạn có thể nhìn ra được sáu. Quân ta xung phong chiến sĩ đương nhiên không sẽ cùng bọn hắn chăm chỉ, lúc này liền thuận thế bị bọn họ hỏa lực áp đảo tại cao địa thượng, dơ vũ khí trong tay có một thương không có một thương đánh trả sáu. Mà ta thì cùng các chiến sĩ dưới tay tại đỉnh núi trên trận địa dơ lấy súng nhìn chằm chằm trận địa tiền mặt phẳng nghiêng, chờ lấy những đất kia ở dưới chuột chui ra ngoài. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 148. Chương 147, tương kế tiểu kế chương 147, tương kế tiểu kế một phút đi qua. mặt phẳng nghiêng bên trên vẫn không có nửa điểm động tính, cũng chỉ có do núi thổi lên một chút bị đốt thành cho bùi cỏ dại giống giống như hoa tuyết trôi đến trước mặt chúng ta. Đó là việt quân phía trước đánh đạn lửa tạo thành sáu. Cái này mặt phẳng nghiêng nguyên bản có thật nhiều cỏ tranh, lại bởi vì, vì việt quân cái kia phiến đạn lửa mà hóa thành cho tàn. Hai phút đi qua, vẫn là không có một điểm việt quân hoạt động dấu hiệu. Lúc này ta không từ có chút nóng này đứng lên, bởi vì đối với việt quân tới nói, kéo càng lâu liền mang ý nghĩa bọn hắn lại càng có khả năng phát hiện quân ta đánh nghi binh sơ hở. Dù sao việt quân đều cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Sau một quãng thời gian chẳng mấy chốc sẽ phát hiện căn bản cũng không có nửa điểm áp lực, tiếp lấy bọn hắn liền sẽ thông qua vô tuyến điện thông chi đường hầm bên trong viện quân 6. Nếu như là dạng này, như vậy chúng ta tuần vui này trắng diễn không nói, quân ta thế công còn có thể liền như vậy bị ngăn trở. Vì cái gì nói bị ngăn trở đâu? Những cái kia trốn ở đường hầm bên trong viện quân đối với chúng ta mà nói giống như là một bom hẹn giờ, chỉ cần bọn hắn không có bị chúng ta tiêu diệt hết, quân ta chủ lực cũng không dám toàn lực hướng về 278 cao điểm cùng 332 cao điểm tiến công. Thế là, chúng ta phải đối mặt vấn đề chính là sáu. Nhất thiết phải dùng thời gian mấy ngày đem 119.7 cao địa đường hầm từng cái thanh trừ, sau đó mới có thể khởi xướng một cái khắc tràng tiến công. Có thể, quân ta cuối cùng vẫn sẽ lấy được thắng lợi, nhưng việc quân chỉ là một 119.7 cao điểm là có thể đem quân ta ngăn chặn thời gian mấy ngày 6. Trên thực tế đối bọn hắn tới nói chính là một loại thắng lợi. 3 phút đi qua, cũng không biết là tác dụng tâm lý vẫn là nguyên nhân gì, ta cảm thấy việc quân hỏa lực tựa hồ nhỏ đi rất nhiều 6. Bọn hắn có lẽ cảm thấy có cái gì không thích hợp 6. Hy vọng càng quỷ tử sẽ không đem sự hoài nghi này kịp thời thông chi những cái kia đường hầm bên trong việt quân a ta chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Một phương diện khác, ta cũng làm tốt bị việt quân nhìn thấu chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này sáu, ta lại tại hướng mặt thổi tới trong gió người thấy một chút bùn đất bùi hương vị sáu. Thế là trong lòng ta không khỏi vui mừng, biết chờ đợi một khắc này rốt cuộc đã đến. Cái này mặt phẳng nghiêng bên trên bao trùm lấy một tầng cho than, cho nên dưới tình huống bình thường bị gió núi mang theo cũng chỉ có cho dơm dạng, trừ phi sáu có người đào ra tầng này cho. Đó là ai đào ra tầng này cho dơm dạng đâu? Đương nhiên chính là những cái kia trốn ở đường hầm bên trong cảng quỷ tử. Thế là ta liền hạ lệnh đạo, đem mệnh lệnh chuyển xuống, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, 6. Mệnh lệnh rất nhanh liền từng tiếng chuyển xuống. Quả nhiên, chẳng được bao lâu trong bóng tối tự ra hiện một đạo hắc ảnh 6. Nhưng mà ta không có nổ súng. Thủ hạ ta chiến sĩ cũng đều không có nổ súng. Nói đùa, lúc này nếu như một mảnh đạn đi qua, cái kia chẳng mấy chốc sẽ nhường cảng quỷ tử phát hiện chúng ta là có chuẩn bị, vậy bọn hắn không lùi về đường hầm bên trong mới là lạ. Bóng đen này xem ra là đi ra trung chừng hắn nằm dạp trên mặt đất dùng mong viễn kính lên núi đỉnh trận địa quan sát sau đó liền hướng sau lưng vấy vây tay sáu một giây sau càng quỷ tử giống như từ dưới nền đất chui ra ngoài tựa như đột nhiên nhiều hơn kỳ thực bọn hắn thật đúng là từ dưới nền đất chui ra ngoài phải nói những thứ này càng quỷ tử động tác hết sức nhanh chóng hơn nữa bọn họ đường hầm miệng cũng chia bố rất hợp lý giữa lẫn nhau khoảng cách 2, 30 mươi mét khoảng cách này vừa vặn đủ một lớp binh lực bảy ra sáu thế là chỉ như thế thời gian một cái nháy mắt cái kia mặt phẳng nghiêng liền toát ra hơn trăm danh viên quân sáu chúng ta vẫn là không có nổ súng bởi vì cái gọi là diễn kịch diễn toàn bộ Mục đích của chúng ta là thả dây dài câu cá lớn, là muốn nhường bọn này việt quân thành công đánh lén quân ta, là muốn để bọn hắn thành công lấy được thắng lợi sáu. Cho nên lúc này phát hiện càng quỷ tử phải không thích hợp. đương nhiên, ta rất rõ ràng chúng ta làm lại là như vậy có phong hiểm, bởi vì chúng ta tại đỉnh núi trên trận địa binh lực chỉ có một sắp xếp, mà việt quân lại có một cái liền 6. Nói một cách khác, cũng chính là chỉ cần chúng ta sơ ý một chút, vậy thật là có khả năng đùa giả làm thật nhường càng quỷ tử đem chúng ta cái này sắp xếp ăn hết. Càng quỷ tử càng lên càng gần, càng lên càng nhanh sáu. đang áp sát quân ta phòng tuyến sáu, xa bảy mươi lúc ta cũng không dám đợi thêm nữa. bởi vì ta biết 6. lại gần một chút những cái kia càng quỷ tử liền sẽ hướng chúng ta trận địa quăng tới một mảnh lựu đạn tiếp lấy liền ngồi lựu đạn uy thế còn dư hướng ta quân trận mà xung kích sáu khi đó chỉ sợ chiến cuộc không phải ta có thể khống chế được thế là ta liền trang làm vừa phát hiện bộ dáng hướng những cái kia việt quân kêu lên càng quỷ tử 6. quỷ tử đi lên nhanh 6. tổ chức phòng ngự ta tin tưởng việt quân sẽ nghe hiểu được ta đang nói cái gì bởi vì vi việt quân bên trong có rất nhiều người đều sẽ tiếng trung quốc đặc biệt là cảng quân quân quan cho nên ta cũng không cần phiền toái như vậy phiên dịch thành cảng nam nữ sáu bất quá nếu như ta dùng càng nam ngữ kêu lời nói tựa hồ chỉ sẽ có vẻ vẽ vời thêm chuyện ngược lại còn có thể nhường càng quỷ tử hoài nghi sáu lại hơi chờ một hồi phía sau ta liền hướng các chiến sĩ hô to một tiếng đánh thế là các chiến sĩ vũ khí trong tay liền vang lên sáu thủ hạ ta những thứ này binh vũ khí của bọn hắn không phải a bốn chính là 56 mươi sáu thước súng máy hơn nữa còn có súng phóng tên lửa sáu cho nên hỏa lực này vẫn là tương đối tốt có thể nói cùng việt quân binh sĩ là ở một cái cấp độ bên trên nhưng vấn đề là chúng ta một trung đội phân tán ở nơi này một cao địa thượng sáu giá cao mà nguyên bản đầy đủ hai đại đội đóng giữ, mà bây giờ chỉ có một sắp xếp, cho nên hỏa lực rõ ràng cũng có chút thưa thất lát đắc sáu. gặp một lần quân ta hỏa lực là như vậy trình độ, càng quỷ tử kia liền càng là tới sức lực. Mậu đủ sức lớn hô một tiếng ghim súng rồi xoay người về phía trước, chờ càng quỷ tử lại xông tới gần chút thời điểm, ta liền hướng các chiến sĩ hô to, lựu đạn. cái này cũng là tại chúng ta trước khi đánh liền kế hoạch tốt, các chiến sĩ đã sớm đem lựu đạn trước đó mở hết chắc chắn nắp đặt ở có thể đụng tay đến địa phương, cho nên ta ra lệnh một tiếng các chiến sĩ liền liên tiếp kéo đốt hai, ba cái lựu đạn một hơi hướng bên dưới trận địa phương vùng sáu. Tại sao muốn bung tay lựu đạn đâu? Muốn cùng địch nhân thoát ly tiếp xúc lựu đạn thứ này chính là át không thể thiếu. Thứ nhất là bởi vì lựu đạn uy lực khá lớn. Thứ hai nó còn có trì hoãn sáu. Cái này hất lên ra ngoài địch nhân kia nếu như không phải nằm dạp trên mặt đất chờ lựu đạn bạo nổ lại xung phong lời nói sáu, cái kia cơ bản sẽ chết đấu. Thế là này liền cho chúng ta một chút thời gian, mặc dù này thời gian không phải là rất nhiều sáu, nhưng lại đầy đủ chúng ta rút lui đỉnh núi trở địa. Tiếp lấy, không đợi lựu đạn nổ chúng ta đã đi xuống mệnh lệnh rút lui. Đương nhiên, cái này đồng dạng cũng là trước đó liền nói tốt, ta cho các chiến sĩ mệnh lệnh là Vung xong đạn phía sau cái gì cũng đừng quản lập tức rút lui. Cho nên lần này đều dùng không được ta hạ mệnh lệnh, các chiến sĩ dùng tốc độ nhanh nhất vung xong mấy cái lựu đạn quay đầu bước đi sáu. Cư cao lâm hạ chỗ tốt ngay ở chỗ này sáu. Chúng ta có thể không cần lo lắng những cái kia lựu đạn nổ lên mảnh đạn sẽ ngộ thương chúng ta, đỉnh núi trận địa chiến hào tại chúng ta đằng sau cản chờ đâu. Tại sau lưng một mảnh lựu đạn bạo hưởng sau đó, ta và các chiến sĩ liền đã vượt qua đỉnh núi trận địa điên cũng tựa như giạt ra chân chạy xuống sáu. càng quỷ tử tốc độ cũng gọi nhanh không đợi chúng ta chạy ra bao xa bọn hắn liền đã xông lên đỉnh núi trận địa tiếp lấy bưng súng lên tới liền muốn hướng chúng ta bắn phá sáu nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới sáu mặt sẹo cùng lương liên binh hai cái sắp xếp đã sớm tại công sự bên trong chờ lấy bọn họ đâu thế là mấy tiếng súng vang dội sau đó những cái kia ló đầu ra ý đồ hướng chúng ta bắn càng quỷ tử liền từng cái ngã trên mặt đất tiếp xuống việt quân cũng không dám kinh thường người người ghé vào đỉnh núi trên trận địa nhấc lên thương sáu chỉ là khổ vì binh lực nhất thời không cách nào bày ra hơn nữa mặt sẹo cùng lương liên binh một loạt Ba hàng đã sớm tại phản mặt phẳng nghiêng công sự lắp xong thương chuẩn bị sẵn sàng, theo la đại đội trưởng ra lệnh một tiếng sáu. Vạn thương tề phát, dây đặc đạn giống như hạt mưa tựa như liên miên liên miên hướng càng quỷ tử bay đi sáu. Đương nhiên, hỏa lực kiểm hộ thứ này thường thường là vừa đánh nhau tương đối mãnh liệt, qua một hồi liền sẽ đụng tới một cái điểm tầm dừng, nguyên nhân là đạn sẽ đánh xong sáu. Súng máy sử dụng dây đạn còn tốt, mà AK47 dung lượng đạn chỉ có 30 phát, nếu như hung hăng có súng không thả chỉ cần vài giây đồng hồ liền không có đạn. Nếu như là có kinh nghiệm lao binh sáu. Vậy bọn hắn chọn phối hợp với nhau lấy đổi đạn hạp Tỉ như một trung đội đạn đánh trầm một chút, giữ lại một tí gậy tại một cái khác sắp xếp đội đạn hạ khoảng cách tăng thêm hỏa lực, chờ đối phương thay xong hộp đạn lúc mình cũng liền có thể đổi đạn hạ sáu. Cái này có điểm giống nước Mỹ lao dùng phương pháp, kỳ thực nước Mỹ lao chỉ là đem trên chiến trường kinh nghiệm cho quy định hóa coi như huấn luyện tài liệu giảng dạy tới dùng, khiến cho tân binh cũng sẽ một bộ này. Nhưng mà chúng ta đại đội số đông cũng là tân binh. đồng thời cũng không có tiếp thụ qua giống quân Mỹ dạng như huấn luyện, đương nhiên cũng không biết tại hỏa lực áp chế lên những thứ này phối hợp, thế là các chiến sĩ trong tay hạc 47 đều ở đây không sai biệt lắm. Đoạn thời gian đánh xong đạn, thế là lúc này hỏa lực áp chế liền không thể tránh khỏi xuất hiện một cái điểm tạm dừng sáu. Việt quân người người cũng là đánh cái trận chiến lâu năm láo binh bọn hắn nơi nào còn có thể không hiểu được nắm cơ hội này, thế là liền mười phần ăn ý cầm súng ló đầu ra. Chẳng qua là khi bọn hắn đang muốn xạ kích lúc sáu, lại phát hiện mục tiêu đã biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong sáu. Một loạt ba hàng hỏa lực kiểm hộ thời gian mặc dù không dài. nhưng vẫn là đầy đủ để chúng ta chạy vào phản mặt phẳng nghiêng công sự đồng thời tại thai mèo trong động tránh xong, hơn nữa không chỉ là chúng ta sáu, một loạt ba hàng chiến sĩ cũng đều thu hồi thương trốn vào thai mèo động, tất cả mọi người đều giống như là ở nơi này trên chiến trường biến mất một dạng. Đây nếu là tại bình thường, chúng ta làm như vậy không khác tự tìm đường chết sáu. Đại địch trước mặt, chúng ta lại còn sẽ trốn vào thai mèo động, địch nhân kia phải làm bất quá chỉ là xông về phía trước hướng chúng ta chiến hào ném lên một loạt lựu đạn liền giải quyết vấn đề. Cho nên đỉnh núi trên trận địa càng Quỷ tử cũng tại buồn bực, không rõ chúng ta đây là đang làm cái quỷ gì sáu. Nếu như sáu Ta là nói nếu như, nếu như Càng Quỷ Tử lúc này ý thức được chính mình trung kế, lập tức từ đỉnh núi trận địa rút khỏi đi, vậy bọn hắn có thể còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng mà sáu, Càng Quỷ Tử thật là có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không nhất định sẽ có một thông minh xì si bở có mạn đờ, hoặc cũng có thể nói sáu, vừa vặn là bởi vì Càng Quỷ Tử có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới để bọn hắn tự cao tự đại, cho nên mới sẽ xem thường chúng ta, lại thêm vừa rồi thuận lợi như vậy liền để bọn hắn đoạt lại đỉnh núi trận địa. Ở nơi này thắng lợi xung kích phía dưới, bọn hắn nơi nào còn có thể ý thức được đây là ta quân thiết ở dưới cả bẫy. Thế là. Bọn hắn cơ hội chạy trốn cứ như vậy không còn sáu. Liên tại Việt quân tại đỉnh núi trên trận địa xứng sở thời điểm 6, chân núi liền chuyển đến một mảnh tiếng tháo. Chưa xong còn tiếp. 149 chương 148, Hiếu hảo thương vong chương 148, Hiếu hảo thương vong từng đợt ánh lửa, từng mảnh từng mảnh sóng nhiệt 6. Theo những thứ này ánh lửa cùng sóng nhiệt phía sau, chính là từng tiếng kêu thảm. Chẳng ai ngờ rằng 6. Tại cùng một cái cao điểm, cùng một cái đỉnh núi trên trận địa, thậm chí là cùng một cái ban đêm sẽ liên tục dùng đạn lửa đốt đi hai lần, chỉ là bất đồng chính là sáu. lần thứ nhất bị đốt là ta quân liên tiếp mà lần thứ hai bị đốt nhưng là việt quân một cái liên đội thế là quân ta vừa mới trải qua thảm cảnh lại một lần nữa phát sinh ở việt quân trên thân khắp nơi đều là bị đốt hỏa chạy loạn tán loạn việt quân khắp nơi đều là một mảnh thê lương gọi trong không khí lại một lần nữa tràn đầy nồng nặc sang vị cùng mùi cháy khét ta tin tưởng lần này việt quân thương vong nếu so với trước kia quân ta liên tiếp thương vong phải lớn hơn nhiều nguyên nhân rất đơn giản phía trước liên tiếp chí ít vẫn là chia mấy đạo chiến hào hiện lên đội hình phòng ngự phân tán ra Thậm chí quân ta bộ phận chiến sĩ còn kịp đào thai mèo động, cái này cũng là liên tiếp còn có thể may mắn còn sống sót năm mươi mấy danh chiến sĩ nguyên nhân. Mà ở trước mặt những thứ này càng quỷ tử cự tuyệt đối giết chúng ta, cho nên cơ bản tập trung ở cách chúng ta gần nhất cái kia đạo chiến hào bên trên 6. Bởi vì cái gọi là hại người cuối cùng hại đã, càng quỷ tử chính là bởi vì muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, ngược lại tại quân ta đạn lửa phía dưới gặp thai hỏa ngập đầu. Ta các chiến sĩ yên lặng nhìn xem trên đỉnh núi cái kia một đoàn đại hỏa, còn có kia từng cái đắm chìm trong trong hỏa hoạn việt quân, trong lòng đã không có thương hại cũng không đành lòng, có cũng chỉ có giải hận cùng thống nguyên nhân hay dùng không được nhiều lời sáu liên tiếp chiến hữu vừa mới cũng là dạng này bị càng quỷ tử nổ đốt chúng ta bây giờ cũng như vậy cho càng quỷ tử tới một chuyến đó chính là lấy đạo của người trả lại cho người đó chính là đang vì liên tiếp tử thương bọn chiến hữu báo thủ đó chính là giải hận cùng thống khoái thế nhưng là sáu nếu như chúng ta hướng về mảnh bên trong suy nghĩ một chút những thứ này bị đốt việt quân lại cũng không phải là đốt quân ta đằng kia thậm chí còn có thể nói chúng ta song phương làm lính kỳ thực cũng là phụ mệnh hành sự sáu nhưng mà các chiến sĩ cái này ở nổi nóng lại nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy lúc này chúng ta trong đầu nghị kỳ thực rất đơn giản càng quỷ tử đánh chúng ta Chúng ta liền muốn gấp đội còn cho bọn hắn, cho nên nói sáu. Trên chiến trường này binh vốn là giữa lẫn nhau cũng không có bao nhiêu thủ, đánh đánh, thủ này cũng liền càng kết càng sâu. La đại đội trưởng lại đợi một hồi, đợi đến đỉnh núi trên trận địa hỏa sắp tắt thời điểm, liền đem súng ngắn vung lên kêu lên, "Các đồng chí, xông lên a, xông lên a, sáu." Các chiến sĩ kêu to lần nữa xông lên đỉnh núi trận địa, nhưng kỳ thật lần này căn bản cũng không cần lớn tiếng như vậy gọi, bởi vì lần này đoạt lại trận địa có thể nói là dễ như trở bàn tay, chúng ta một đoàn người đi lên cơ hồ chính là tới kết thúc nà xác. Ngay tại chúng ta đại đội lần nữa chiếm lĩnh 119.7 cao điểm thời điểm, hậu phương lại là một đống lớn đạn pháo hướng 278 cùng 332 cao điểm đánh tới, tiếp lấy bốn phương tám hướng vang lên lần nữa chấn thiên hét họ 6. Lần này tiến công là sự thật. Đến rồi lúc trời sáng, quân ta liền đem ở vào xạ bạ tuyến đầu cái này ba cái cao điểm chiếm lĩnh. Ta rất muốn nói một trận quân ta đánh rất thuận lợi hoặc lấy cực nhỏ thương vong bắt lại mấy cái này cao điểm sáu, Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Phải nói. Tại chúng ta đại đội đánh hạ 119.7 cao điểm đồng thời tiêu diệt 119.7 cao địa tàn quân sau đó, quân ta cùng Việt quân so sánh ở mọi phương diện đều chiếm ưu thế. Tại binh lực phương diện, quân ta cơ hồ liền có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu, lấy một đoàn đối với 278 cao địa thượng một cái liền khác thêm 332 cao địa thượng bốn cái sắp xếp sáu. Nghe nói chiến hậu quân ta có thật nhiều sĩ quan cũng không dám tin tưởng hai cái này cao điểm chỉ có như thế điểm binh lực, nhưng sự thật nhưng là Việt quân thi thể và tù binh cộng lại cứ như vậy chứ người. Tại hỏa lực phương diện, quân ta có hai cái ép pháo liền, còn một người khác lưu pháo doanh hỏa lực trợ rút có thể nói tại pháo binh tại có áp đảo họ ưu thế địa thế phương diện 6. việt quân có thể chiếm ưu nhưng ở 119,7 cao điểm bị quân ta triệt để chiếm lĩnh phía sau sáu ba cái cao địa tam giác sắt phòng ngự liền đã bị phá hơn nữa trung kỳ quân ta thậm chí còn vận chuyển lên mấy rất 54 mươi thức súng máy cao xạ đến 119,7 cao địa thượng 6. giá cao xạ súng máy chính là phía trước ta dùng để nổ nát việt quân trận địa pháo binh cái chủng loại kia hàng xô viết cách gọi là đức cái tạp thức tại quân ta trong bộ đội liền kêu 54 mươi thức cái này súng máy hướng về 119,7 cao địa thượng một trận tiếp đó ngay tại trên trận địa chờ lấy sáu chỉ cần nơi nào có pháo sáng chỉ hướng tương ứng mục tiêu, tay súng máy liền chiếu vào cái kia pháo sáng cuối cùng một hồi điên cuồng đánh. vậy thì giống như là gió thu quét lá vàng tựa như, mấy lần liền đem mục tiêu cho làm bể. ở đây ta phải nói một chút cái này pháo sáng 6. cái gọi là pháo sáng, tên như ý nghĩa chính là sẽ kéo ra một đầu tia sáng đạn, cùng phổ thông đạn không sai biệt lắm, chỉ là tại đánh nhẹ bén hoặc đánh đuôi chứa hóa học dược tệ, tỷ như phosphor, ma dây cho 6. những thứ này hóa học dược tệ tại đạn cao tốc bắn ra nòng xuống phía sau, bởi vì đầu đạn trong không khí cao tốc vận động. đánh ngại bén cùng không khí ma sát sinh ra nhiệt độ cao từ đó nhóm lửa những thứ này hóa học dược tệ mà ở trong bóng tối phát sáng. Hắn tác dụng đi sáu. Phía trước kỳ thực đã nói qua, chính là trong đêm tối vì mình quân bạn chỉ dẫn mục tiêu, tỉ như có chút tương đối khó đối phó điểm hỏa lửa 6. Một chuỗi pháo sáng đánh tới, chính là đang nói cho quân bạn mục tiêu tại kia sáng chỉ cuối cùng, thế là ở phía xa không nhìn thấy mục tiêu súng máy cao xạ a, pháo coi a, liền hung hăng hướng về vị trí kia đập. Pháo sáng cái đồ chơi này, quá nhiều tân binh đều thích dùng, bởi vì đều cảm thấy đạn này đánh nhau uy phong, ở buổi tối từng chuỗi biết phát sáng. Hơn nữa còn giống như là chỉ huy viên tựa như vì ta quân hỏa lực tầm xa chỉ thị mục tiêu 6. Nhưng thì thật chỉ cần hơi dùng có ý nghĩa suy nghĩ một chút, hoặc là hỏi một chút lính già kinh nghiệm, liền biết đạn này là muốn mạng đồ chơi, bởi vì nó tại chỉ thị hỏa lực của địch nhân điểm đồng thời, cũng sắp vị trí của mình bạo lộ tại họng súng của địch nhân, họng pháo phía dưới. Nhưng mà, coi như quân ta có nhiều như vậy ưu thế, thậm chí còn có thể nói ta ngay cả tại 119.7 cao địa thượng đại thắng ở một mức độ rất lớn cổ vũ quân ta sĩ khí, chèn ép việt quân khí diễm 6. Cuối cùng cầm xuống hai tòa cao điểm phía sau một kiệm kê, thương vong nhân số thậm chí càng so việt quân còn nhiều 6. Kết quả này không chỉ là làm trên cấp cảm thấy ngoài ý muốn, để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn, liền tham chiến binh sĩ đều cảm thấy rất khó tiếp nhận. Bất quá ta vẫn là phải may mắn chỗ ở mình liền bởi vì 119.7 cao điểm mà không có tham gia phía sau tổng tiến công, bởi vì về sau từ bộ đội tham chiến đó giải được sáu. Càng quân tại cao địa thượng phòng ngự 10 phần am hiểu sử dụng dưới mặt đất đường hầm cùng mặt ngoài công sự kết hợp, dùng bên cạnh xạ hỏa lực, đánh ngược hỏa lực chờ phương pháp nhường tấn công binh sĩ lâm vào hỗn loạn gặp số lớn thương vong. Cái gọi là bên cạnh xạ hỏa lực chính là lợi dụng địa đạo công sự mai phục tại gò đất hai bên, chờ ta quân tiến công đến tương ứng khu vực lúc, đột nhiên từ địa đạo công sự bên trong ló đầu ra từ hai cánh hướng ta quân xạ kích. Đánh ngược hỏa lực thì càng tuyệt, đồng dạng là dùng nói chuyện, chỉ là công sự liền dấu ở quân ta đường tấn công bên trên, coi như quân ta tiến công binh sĩ từ bọn hắn trên đầu đi qua cũng không lộ ra, chờ ta quân đi qua một đoạn đường thời điểm 6, lại đột nhiên ló đầu ra từ phía sau hướng ta quân xạ kích. Tất cả những thứ này đều khiến cho ta tiến công 278 cao điểm cùng 332 cao địa hai cái doanh thương vòng thảm trọng. đồng thời cũng là hai cái này doanh hướng thượng cấp báo cáo tình huống thương vong lúc nhấn mạnh mấy cái điểm ta rất có thể hiểu được hai cái này doanh muốn cường điệu càng quân chiến thuật nguyên nhân dù sao trong lòng bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận bộ đội của mình tại như vậy lớn ưu thế thủ còn muốn trả giá lớn như vậy thương vong mới có thể cầm xuống hai cái này cao điểm nếu như có thể đem việt quân nói đến lợi hại chút sáu một phương diện có thể nhường thượng cấp cảm thấy thương vong đại tình có thể hiểu một phương diện cũng có thể để cho mình thoải mái trong lòng điểm nhưng ta nhận vi việt quân trên chiến thuật hơn biến vẹn vẹn chỉ là ta quân thương vong thảm trọng một cái nguyên nhân sáu tối hôm qua ta ngay cả không có tham dự hai cái này cao địa tiến công cho nên ta may mắn tại đỉnh núi trên trận địa thấy được toàn bộ tiến công quá trình 6. Bất quá cái này tựa hồ cũng là bất hạnh sáu, bởi vì ta thấy được rất nhiều ta không hy vọng thấy tràn diện, việt quân binh sĩ đang đối với quân ta áp dụng bên cạnh xạ hỏa lực cùng đánh ngược hỏa lực lúc 6. Quân ta binh sĩ lúc nào cũng hỗn loạn thương mừng, cái này hỗn loạn cũng không phải chỉ bọn hắn tham sống sợ chết, tương phản 6. Bọn hắn còn rất dũng cảm hướng việt quân hỏa lực phương hướng đánh tới đánh trả. Nhưng mà, càng quân tại ló đầu ra đánh ra một băng đạn sau đó rất nhanh liền thừa dịp tối rút vào đường hầm bên trong, thế là cái này đánh trả đánh chính là tại một đường khác xung phong người một nhà. người một nhà chịu đến công kích phía sau lại sẽ cho là đối phương là Việt quân 6. Thế là lần nữa đánh trả 6. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đánh hạ hai cái này cao điểm không cần nhiều thiếu thời gian, giống như quân ta đánh hạ 119.7 cao điểm một dạng, phải tốn thừa hai gian hẳn là đem dấu ở cao điểm đường hầm bên trong Việt quân thanh trừ sạch 6. Nhưng mà trận chiến này một mực đánh tới hừng Đông, thẳng đến hừng Đông các bộ đội giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, chiến cuộc mới bắt đầu sáng tỏ. Cho nên, quân ta những vết thương kia vong kỳ thực phần lớn cũng là không phải Việt quân đánh, mà là ta quân chính mình hỗn loạn phía sau hữu hảo thương vong, cũng là tân bình a. Marcelo nói như vậy, trước khi chiến đấu cũng không có bao nhiêu vấn luyện kéo một phát bên trên đánh liền sáu ai sẽ đánh tin tưởng mặt sẹo nói đến đương nhiên là có đạo lý tại chiến trên sân so thường thường không phải là người nhiều cũng không phải phương nào càng dũng cảm càng không phải là tư tưởng có hay không hảo sáu ở đây so được với càng nhiều hẳn là toàn thân hiệp đồng so là các bộ đội ở giữa ăn ý so là có thể không phát huy ra đoàn thể sức mạnh sáu tại những ngày phương diện quân ta cùng việt quân so sánh còn kém rất nhiều nhưng mà cái này lại có thể có biện pháp gì đâu những thứ này cũng không phải chắn vỗ hô hai câu khẩu hiệu hoặc là triển khai cuộc họp cường điệu một chút liền sẽ có cái này muốn là trước trận chiến huấn luyện muốn là thời gian ta muốn lao đầu đối với quân ta bộ đội những tình huống này chắc chắn cũng có hiểu biết bởi vì ta nhớ khi hắn đang nói đến một trận lúc 6. liền thường xuyên đau lòng mà cảm thắn nói cái này lại có thể có biện pháp gì đâu trước khi chiến đấu thiếu chảy mồ hôi thời gian chiến tranh liền muốn nhiều đổ máu chiến trường chính là như vậy người vĩnh viễn cũng không thể hy vọng địch nhân đến nên hợp chúng ta mà hẳn là cố gắng thích hướng địch nhân đấu pháp 6 như thế nào thích hứng dùng bệnh có huyết lời nói này rất đơn giản trước đó nghe xong cũng không cảm giác gì mà bây giờ nhớ tới sáu lại cảm thấy từng chữ đều nặng chữ, giống như truy một dạng chữ chữ đập vào trong tấm khảm chưa xong còn tiếp 150 chương 149 đoàn chỉ chương 149 đoàn chỉ chiến đấu một khắc cũng không có dừng kế tiếp trong chiến đấu ta đoàn hai cái doanh giống như xa luân chiến tựa như hướng về việt quân phòng ngự thọc sâu lan một cái doanh đánh xong một trận chiến liền đổi một cái khác doanh bên trên một cái khác doanh đánh ăn không tiêu lại đổi một cái khác doanh đi lên sáu sở dĩ dám dùng loại phương thức này đánh là bởi vì, vì Việt quân phòng ngự vẫn là như dĩ vãng một dạng bên ngoài cứng rắn bên trong khoảng không, nói đơn giản xấu, chính là cao điểm, 278 cao điểm cùng 332 cao điểm cái này tam giác sắt bị công phá sau đó, tiếp xuống cao địa phòng ngự liền có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Đó cũng không phải nói Việt quân công sự phòng ngự không làm tốt hoặc là Việt quân tố chất không cao, mà là Việt quân binh lực không đủ. Mặc dù nhìn từ bề ngoài quân ta là lấy một sư đối phó Việt quân một sư, nhưng mà Việt quân 316 a sư phía trước liền cùng ta quân đánh trận, tổn thất lính căn bản là không cách nào bổ sung. Mà quân ta nhưng là bổ sung nhiều lần, thậm chí còn vừa đánh vừa bổ sung sáu. lại thêm còn có pháo binh bộ đội hỏa lực trợ giúp cái này việt quân 316 a sư phòng ngự toàn bộ xạ bạ liền lộ ra có chút đơn cô thế cô chúng ta doanh nhiệm vụ đâu chính là thanh trừ khu chiếm lĩnh việt quân tạ quân cam đoan hậu cần đường tiếp tế an toàn ta muốn thượng cấp sở dĩ sẽ đem nhiệm vụ này phân phối cho ta nhóm chỉ sợ là bởi vì chúng ta doanh có phong phú đối phó việt quân đường hầm kinh nghiệm chúng ta tại lao đường phố đánh liền qua đường hầm không phải thậm chí tại đông phương bất bại tòa kia cao địa thượng còn bưng một cái mười phần đặc biệt việt quân địa đạo cho nên nhiệm vụ này không phân phối cho chúng ta còn có thể phân phối cho ai cái này càng quỷ tử đường hầm ở buổi tối có lẽ là rất hữu dụng đến rồi ban ngày cũng không có đáng sợ như vậy thú chi trong bộ đội chúng ta còn cái đối với việt quân đường hầm tương đối quen thuộc trần y, y y y 5 chúng ta đầu tiên cần phải làm là điều mấy cái phòng hóa binh đi lên không phân gió hồng đen trăng trước tiên phun một trận hỏa lại nói xấu càng quỷ tử không phải có kia cái gì bên cạnh xạ hỏa lực đánh ngược hỏa lực sao những thứ này hoa văn tại ban đêm tại quân ta khởi xướng tiến công thời gian hứa hữu dụng nhưng mà tại ban ngày sáu đặc biệt hay là quân ta chiếm lĩnh mặt ngoài trận địa ban này những cái kia trốn ở đường hầm bên trong việt quân cơ hồ chính là đang cho chết tại sao nói như vậy chứ Những cái kia bên cạnh xạ hỏa lực đánh ngược hỏa lực ý tứ linh mẫn sống, bởi vì bọn hắn nhất thiết phải nhanh chóng từ đường hầm miệng ló đầu ra đánh lên mấy con toy sau đó lại rụt về lại sáu. Cho nên những thứ này đường hầm bình thường đều là dùng chất lượng hơi nhẹ tấm ván gỗ tăng thêm thảm cỏ bị trang mà thành. Thế là cái này hỏa mãi phun như thế phun một cái đốt một cái sáu. Cái hầm kia đầu đường giống như tên trọc trên đầu con giận tựa như liền hiện ra ở trước mặt của chúng ta. kế tiếp sẽ không khó đối phó. Loại này dùng bên cạnh xạ hỏa lực cùng đánh ngược hỏa lực đường hầm bình thường đều là đơn binh công sự che chắn, cho nên cũng mười phần đơn sơ. chỉ cần tùy tiện nhét mấy quả lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ đi vào liền giải quyết vấn đề khá là phiền thoái đúng là loại kia đường hầm miệng bị tạc sau đó còn có lưu một cái ám miệng loại kia sáu chân y lý thì vậy ta hiểu được càng quân tại cao địa thượng đường hầm công sự đồng dạng chia ba loại một loại là a hình công sự cũng cứ gọi người hình công sự cái này công sự trên thực tế chính là hướng về dưới mặt đất đào sâu nhất đạo chiến hào tiếp đó tại chiến hào dường trên thiết lập một đạo người hình gỗ thô tiếp lấy lại trải lên tầng đất che giấu bởi vì này loại công sự đỉnh chóc có gỗ thô trèo trống cho nên phòng tháo phòng chấn động năng lực rất mạnh bình thường cấu tạo tại mặt phẳng nghiêng bên trên làm tàng binh động sử dụng một loại là tê hình công sự cái này công sự là cùng chiến hào kết hợp với nhau cô ta phòng pháo bình thường là đào thai mèo động cái đồ chơi này chỗ tốt cũng có chỗ xấu cũng không ít chỗ tốt là thuận tiện binh lực bày ra sáu địch nhân bắn pháo lúc lui ra phía sau một bước liền rút vào thai mèo trong động pháo ngừng tiến lên trước một bước đúng là chiến hào khuyết điểm phải không kinh đà sáu nhiều đánh cái mấy pháo không phải sập cũng là bị đất vụn cho bị kín người muốn vào cũng vào không được Hơn nữa cái đồ chơi này là dựa vào tầng đất độ cứng tới chặn đạn đại bác, nếu như cao địa thổ chất xốp hoặc là cũng là đá vụn, vậy thì căn bản không cách nào đảo. Coi như đào xong nói không chính xác hạ tràng mưa liền toàn bộ sập. Căn bản là không cần đến địch nhân đánh. Vấn đề này ngược lại là bị càng quỷ tử giải quyết, phương pháp chính là cấu tạo tê hình công sự 6. Cái gọi là tê hình công sự, kỳ thực chính là ngang là chiến hào, tại dọc đào một cái có thể cung cấp người che đậy, trốn pháo đường hầm. Đường hầm mở miệng cùng chiến hào tương liên, trốn pháo lúc một mèo eo đứng xếp hàng liền chui tiến đường hầm công sự, lúc tắt chiến lại đứng xếp hàng đi ra sáu. y dì hình công sự liền cùng tê hình công sự không sai bị lắm chỉ bất quá cũng là bởi vì địa hình khác biệt có chiến hào sẽ có chống ngặt thế là để cho tiện binh lực bày ra càng quỷ tử liền đem dùng để trốn pháo đường hầm cấu tạo tại chiến hào ở giữa thế là đường hầm cùng chiến hào liền sẽ tạo thành một cái y thế chứ đã biết những thứ này phía sau vậy đối phó lên những thứ này càng quỷ tử tới liền thuận tiện hơn nhiều đặc biệt là trần y Dĩ thì hay là đối với cái này đường hầm có tầng sâu biết sáu thế là nàng chỉ hướng về cái kia bị tạ hủy đường hầm miệng vừa đứng sơ lược nhìn một chút chung quanh địa thế sau đó liền nói đây là tê hình đường hầm hướng đi hẳn là từ nơi này đến cái kia sáu hướng về cái này đảo đây là a hình đường hầm vị trí trung tâm hẳn là ở đây từ nơi này đảo sáu chân y dưới chỉ vị trí phần lớn đều không dài mười coi như không có trực tiếp đảo đối với cũng có thể đảo được bên cạnh sáu tiếp xuống vấn đề đơn giản túi thuốc nổ lưu đạn súng phun lửa liền một cổ món nóc đi đến gọi chỉ đánh bên trong càng quỷ tử một mảnh quỷ khóc sói gạo tử thương thảm trọng chiến tuyến không ngừng hướng phía trước tiến lên ta doanh đối với cao điểm đường hầm bên trong tàn quân quét sạch cũng rất thành công thế là thượng cấp cũng yên lòng đem xe tiếp tế một chiếc một chiếc phái đi lên nhưng mà tại mấy trận thắng lợi liên tục trùng kích vào Chúng ta tính cảnh giác cũng dần dần buông lỏng xuống, thế là còn kém chút bị Việt quân tới lần lịch chuyển xấu. Lúc này, quân ta vừa mới thanh trừ xong một tòa cao điểm 6. Mệt nhọc nửa ngày các chiến sĩ đi tới chân núi phía sau thuận thế tìm phiến bóng mát chỗ ngồi xuống. Vừa uống thủy ăn lương khô, vừa nhìn trước mắt từng chiếc xe tiếp tế từ trước mặt chúng ta đi qua. Khoan hãy nói xấu, nhìn xem những thứ này chở đầy đạn, đạn đại bác xe cho quân đội an toàn vận chuyển đi lên, chúng ta cái này trong lòng thật là có điểm cảm giác thỏa mãn. Một phương diện, đây không thể nghi ngờ là đối với chúng ta bộ đội một loại chắc chắn. nếu như không có chúng ta đem những cái kia đường hầm bên trong càng quỷ tử cho dọn dẹp, những thứ này xe tiếp tế nào dám dạng này quang minh chính đại khai thượng lại à? một phương diện khác xe tiếp tế mở đi lên 6. đây cũng là mang ý nghĩa quân ta chiến tuyến lại đi đẩy về trước tiến vào, chỉ cần là cái làm lính thấy cảnh này đều sẽ cảm giác phải cao hứng á chỉ bất qua 6. ta và các chiến sĩ cao hứng cũng rất cao hứng, nhưng cũng là từ tối hôm qua khai chiến đến nay vẫn bận đến bây giờ, đều không nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát, cho nên lần này cũng là cái đều mệnh đến liền nói chuyện khí lực cũng không có, người người trầm mặc không nói riêng phần mình gặp mình bánh mít quy, đây là mặt sẹo không khỏi ồ lên một tiếng. Nhìn xem quốc lộ bên kia nói, đó là cái gì? Ta theo theo ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền biết mặt sẹo vì sao lại cảm thấy kỳ quái, đó là mấy chiếc xe dịp, phía sau còn đi theo mấy chiếc tràn đầy giải phóng quân ô tô. Bởi vì này thời điểm xe dịp bình thường đều chỉ có doanh sĩ quan trở lên mới có phối, cho nên xem xét bộ kia thức liền biết không phải bình thường binh sĩ. La đại đội trưởng dơ lên mong viễn kính quan sát, liền nhíu mày nói, đó là đoàn bộ xe 6. Cái này chỉ sợ là 6. Đoàn trưởng mang theo đoàn trên ngón tay tới. Gì? Cứ như vậy mang theo đoàn trên ngón tay tới. Ta không từ có chút ngoài ý muốn, có lẽ là để cho tiện chỉ huy a. La đại đội trưởng nói, chúng ta dụng cụ truyền tin có khi cách ngọn núi liền nghe không đến, cái này bộ đội hướng phía trước đẩy vào 6. Đoàn chỉ đương nhiên cũng phải hướng phía trước cùng. Ta ồ một tiếng, trong lòng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, thiết bị rất lại phía sau lại có thể có biện pháp gì đâu. Lại nói, cái này thời đại quân ta binh sĩ ý tứ chính là quan binh nhất trí, làm lính ở tiền tuyến đánh trận đổ máu, làm quan cũng không thể ở hậu phương tham sống sợ chết sáu. Cho nên cái này đoàn trên ngón tay tiền tuyến tựa hồ cũng bình thường sáu. Bất quá sáu. Đây có phải hay không là nguy hiểm điểm? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên bầu trời liền truyền đến một mảnh đạn đại bác tiếng giết. Tim đập của ta lập tức liền ngừng mấy giây sáu. Bây giờ ta đã có thể từ đạn đại Bắc tiếng rít đánh giá ra là Việt quân đánh tới pháo hay là ta quân đánh tới pháo, những thứ này đạn đại Bắc kinh rít gạo là từ nhỏ đến lớn sáu. Rõ ràng chính là Việt quân đánh tới pháo, hơn nữa điểm đến ngay tại chúng ta phụ cận. Phụ cận còn có càng quỷ tử không có bị chúng ta thanh trừ, chính là bọn họ về phía sau Việt quân pháo binh báo cáo phương vị đồng phát lên trận này pháo tập. Ta rất nhanh liền làm ra điều phán đoán này. Vì cái gì Việt quân sẽ như vậy ở thời điểm này tiến hành đánh đâu? Nguyên nhân rất đơn giản sáu. Lúc này trên đường lớn đang có chở đầy quân hỏa đạn dược xe đi qua. Quân ta một cái liên đội lại tại đường cái bên cạnh nghỉ ngơi, mà khác lại thêm đoàn chỉ mấy xe người đi lên tham gia náo nhiệt sáu. cái này một trận pháo đi lên cái kia thu hoạch nhưng lớn lắm. hơn nữa ta muốn, việt quân chủ yếu mục tiêu hẳn là đoàn chỉ cái kia mấy chiếc xe dịp sáu. bất quá có chút may mắn là, chúng ta vị trí bao quát cái kia mấy chiếc xe dịp đều ở đây trận địa phản mặt phản nghiêng. nói một cách khác chúng ta chính là tại việt quân súng tối góc chết sáu. cái kia việt quân tại sao muốn vào lúc này pháo tập kích đâu? ta rất nhanh liền nghĩ tới nguyên nhân, trên đường lớn cái kia mười mấy chiếc chứa đầy đạn dược xe cho quân đội sáu. ở trong đó chỉ cần có một chiếc xe cho quân đội bị hỏa lực đánh trúng. rất có thể liền sẽ gây nên nổ dây truyền đồng thời kéo dài đến chúng ta vị trí thậm chí là nổ đến đoàn chỉ 6. Thế là ta không có suy nghĩ nhiều, giơ lên trong tay súng trường liền hướng phải phía trước một chiếc xe hơi ngắm đi sáu. Phanh, cơ hội chính là tại đạn pháo tại đạn dược xe chúng quanh nổ tung một khắc này súng của ta âm thanh. Một thương này đánh là chiếc xe hơi kêu bánh trái trước 6. Một giây sau chiếc kia đạn dược xe cũng bởi vì bánh trái trước xăm lốp bị ta đánh nổ mà phương hướng lệch ra liền lộn vòng vào bên đường nhánh nhỏ bên trong 6. Cái kia nhỏ cũng không cả. ta không biết trên xe chính là cái kia người điều khiển có thể hay không bởi vì ta một thương này mà bỏ mạng. nhưng ta biết một thương này không chỉ là đem cái kia một xe đạn dược đánh vào trong rãnh sâu càng là đem toàn bộ giống dây xích một dạng đội xe đều ra một lỗ hồng sáu ta không xác định một thương này có thể hay không cứu chúng ta một mạng nhưng đây ít nhất là một cái cơ hội tiếp lấy ta liền thấy từng phát đạn pháo tại chân núi bên ngoài liên miên liên miên bạo ra chứa đạn dược ô tô rất nhanh liền bị tạc phải một tiếng vang thật lớn sáu chưa xong con tiếp 151 chương 150, trăm đạn dược xe chương 150, trăm đạn dược xe oanh oanh sáu đạn dược xe lúc nổ tung cái chủng loại kia cảnh tượng gặp một lần phía sau tuyển sẽ không lại nghĩ gặp lần thứ hai phải nói mở xe hơi chiến sĩ cũng rất cẩn thận vì đạn dược căn toàn xe cùng xe ở giữa ít nhất cũng cách mấy chục mét đây là vì tránh đạn dược xe xảy ra bất chắc 6. Tỉ như đặt lên địa lôi phát sinh hỏa hoạn hoặc là nổ tung các loại tác động đến cái khác đạn dược xe nhưng nếu như là cái này đạn dược xe bị đạn pháo đánh trúng liền tuyệt không phải khoảng cách mấy chục mét liền có thể tránh được tai nạn nguyên nhân là đạn dược xe nếu như bị đạn pháo trực tiếp trúng đích 6. liền tất nhiên sẽ dẫn đến bên trong xe đạn dược tuấn bạo sáu cái gọi là tuấn bạo chính là do nổ tung sóng tác dụng gây nên cách nhau khoảng cách nhất định một cái khác thuốc nổ nổ tung đánh cái so sánh sáu. Nếu trong ô tô vận chuyển cấp tốc kích pháo đạn pháo, coi như nó bảo hiểm vận chuyển cùng phóng ra chắc chắn đều không mở ra được, vốn là ở vào trạng thái an toàn 6. Nhưng lúc này lại bị một phát đạn pháo đánh trúng, bởi vì cái này phát pháo đạn cùng pháo cối đạn pháo khoảng cách sắp tới 6. Thế là toàn bộ xe pháo cối đạn pháo đều sẽ bị cái này phát pháo đạn nổ tung sóng dẫn bạo. Đáng sợ hơn vẫn là 6. Có thật nhiều đạn bích kích pháo còn có thể bị tạc phải thật cao vung lên, sau đó mới tuấn bạo. Cái này ở trong lúc vô hình liền tăng lên cái này uy lực nổ tung bán kính. Thế là, giống như ta và các chiến sĩ thấy một dạng những cái kia tràn đầy đạn dược ô tô giống như quân bài đồ mỹ nổ tựa như. một chiếc tiếp lấy một chiếc bạo ra 6 một mực nổ tung đến cách chúng ta cách đó không xa mới ngừng lại được sở dĩ dừng lại cũng là bởi vì ta phía trước đánh một thương kia sáu một thương kia mặc dù vẹn vẹn chỉ là đổ trong này một chiếc xe nhưng lại giống như là từ quân bài đổ mỹ nổ bên trong rút sạch một khối thế là phản ứng dây chuyển cũng liền ở đây gián đoạn nhưng mà nguy hiểm cũng không có vì vậy mà kết thúc hiện tại chiến sĩ nhóm vừa định vung lòng một hơi thời điểm lại phát hiện phía sau chiếc xe hơi kia mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa không có tối bạo lại bị bắn tung tóe tới ngọn lửa cho đốt lên thoáng chốc đầu xe thân xe sáu khắp nơi đều dấy lên lửa lớn rừng rực liền tài xế cũng bị điểm quái khiếu lao xuống ô tô 6. lần này các chiến sĩ liền mắt cho váng chiếc kia bắt lửa ô tô liền dừng ở trước mặt chúng ta cho dù ai cũng biết tiếp tục như vậy chúng ta sắp đối mặt lấy cái gì đem xe đẩy đi sao không nói trước chúng ta có biện pháp nào không tại ô tô nổ tung phía trước đem nó đẩy đi xe hơi kia khắp nơi đều là hỏa cũng cho chúng ta không cách nào ra tay dập lửa từng có kinh nghiệm chiến trường chúng ta đều biết cái này hỏa thế một chút liền sẽ đốt phải vượng như vậy sáu cái kia tung tóe tới không phải sang chính là thiêu đốt tệ, mà vô luận là sang vẫn là thiêu đốt tệ sáu cũng là không có cách nào cấp tốc đem hắn dập tắt. Thế là chúng ta tựa hồ cũng chỉ có hai lựa chọn, một là ở chỗ này chờ nó nổ tung, một cái khác chính là tại nó nổ tung phía trước thoát đi phiến khu vực này. Nhưng nói thật, muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn sáu. Bởi vì này chiếc xe sau khi nổ tung rất nhanh lại sẽ lần nữa gây nên phía sau đạn dược xe phản ứng dây chuyển, không có ai sẽ có tốc độ nhanh như vậy có thể so sánh được cái này ngay cả khóa nổ tung. Liên tại đây thiên quân một phát thời khắc, đội ngũ chúng ta bên trong đột nhiên thoát ra một người chạy đến phòng điều khiển phía trước đem cửa xe vén lên liền chui tiến vào sáu. Cử động này không khỏi để cho ta cùng các chiến sĩ khác đều mẩn ra, cái kia phòng điều khiển đã sớm khắp nơi đều là nổi giận. Cái kia chiến sĩ vậy mà có thể cứ như vậy chui vào. Vào thời khắc ấy, ta muốn rất nhiều người đều giống như ta trong đầu có một nghi hoặc, hắn đây là muốn làm gì? Không muốn sống nữa, thậm chí còn có vài tên động tác nhanh chiến sĩ lúc này liền xông tới muốn đem hắn cứu ra sáu. Nhưng khi chúng ta nghe đến ô tô phát động thanh âm thời điểm chúng ta liền hiểu, hắn đây là muốn đem xem lái đi sáu. Cái này đích xác là một cái biện pháp, hơn nữa cũng là duy nhất có thể làm được biện pháp. Thế là chúng ta cũng không có ngăn cản hắn. liền cái kia hai tên vọt tới cửa xe chiến sĩ cũng ngừng ngăn cản động tác đối với chúng ta mà nói chiến trường là một cái không cho phép lựa điểm tiểu tính chỗ khi có người dũng cảm hy sinh chính mình bảo tồn mọi người thời điểm chúng ta sẽ không giống người khác như thế giả ý đi ngăn cản sáu chúng ta đã học xong tận lực đi phối hợp cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn hy sinh càng có ý định hơn nghĩa ô tô phát động mấy lần cũng không có thành công thế là các chiến sĩ cũng rất tự giác khẩu xuống hướng về trên lưng một cõng cũng lại không lo được trên ô tô ngọn lửa treo lên ô tô phần đuôi dùng sức đầy sáu đầu tiên là một hai người rất nhanh lại gia nhập mấy cái tiếp lấy lại gia nhập mấy cái sáu chỉ chốc lát sau liền đem ô tô bên cạnh chung quanh đứng đầy hòa thế dọc theo quần áo đốt tới trên người bọn họ không quan hệ bất quá chỉ là một điểm nhỏ hỏa chờ thúc đẩy ô tô lại dập lửa cũng không mượn chiếc này đạn dược xe chẳng mấy chốc sẽ nổ tung cũng không quan hệ ngược lại cách nó gần một chút cũng chết xa một chút cũng chết chẳng bằng liệu mạng thử một lần nói không chừng còn sẽ có một tia hy vọng sáu phải nói tại chiến tràng thượng người thường thường đều phải đối mặt lựa chọn như vậy chỉ là sáu ta tin tưởng mặc dù có rất nhiều người biết được đạo lý kia nhưng chân chính vấn đề lúc tới lại không có bao nhiêu người chọn đứng ra sẽ để cho các chiến sĩ làm ra loại lựa chọn này cũng chỉ có hai chữ dũ khí cuối cùng tại chiến sĩ nhóm dưới sự cố gắng ô tô phát động tiếp lấy nó liền mang theo một hồi gạo chầm thấp bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phóng đi 6. nó bước khói lên lửa đốt giống như là một tòa biết di động núi lửa giống như là một tòa bất hủ tấm bia to càng giống là một đầu bị các chiến sĩ đánh bại quái thú mang theo toàn thân vết thương hốt hoảng chạy trốn 6. tiếp lấy mười mấy giây đồng hồ phía sau theo một tiếng vang thật lớn chiếc xe hơi kia ngay tại dưới mắt của chúng ta biến thành một đám lửa ta một mực hy vọng nhìn thấy tên kia dũng cảm xông vào phòng điều khiển động xe hơi cái kia danh chiến sĩ có thể nhảy xuống xe nhưng mà lại ta thất vọng tại một khắc cuối cùng ta cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn hắn gọi tên là gì không biết lúc nào đoàn trưởng đã ở bên cạnh của chúng ta hắn rõ ràng cũng nhìn thấy mới vừa một màn kia lúc này ta không cấm miệng lời bởi vì ta mặc dù biết hắn là thủ hạ ta binh, lại để không ra tên của hắn hắn gọi dương xây trương nô trí quân thay ta hồi đáp vân nam vĩnh bình người ân đoàn trưởng gật đầu một cái tiên lặng đem cái này tên ghi tạc trong lòng chúng ta có thể làm cũng chỉ có điều này Nhớ ký liệt sĩ si tên. 31 quân ta thế công tại ngày thứ 2 ban đêm liền bị ngăn cản, nguyên nhân là ở vào quân ta cánh phải 120 đoàn tại công chiếm 1663 cao điểm phía sau, bởi vì địa hình phán đoán sai lầm, binh sĩ tiến đến cắt quang độ nhất tuyến lúc nộ nhận là đã tới địa điểm chỉ định chạy tây thích 6. Khi lấy được tin tức này phía sau, quân ta một doanh cho là cánh phải đã an toàn, thế là liền bung ra gan tiếp tục đi tới 6. Không nghĩ tới tại tiến đến 4 hào cầu khu vực lúc liền lọt vào Việt quân hai mặt giáp công 6. Đây tựa hồ là đột nhiên, nhưng cùng lúc cũng là tất nhiên. Nếu như 316A sư phòng tuyến có dễ dàng như vậy để cho ta quân công phá, hoặc là để cho ta quân thuận lợi như vậy thế như trẻ che, vậy bọn hắn cũng liền uổng sưng Việt quân vương bài sư. Nhưng kỳ thật tình hình của chiến trường so với ta muốn giống muốn nghiêm trọng nhiều lắm, thẳng đến La đại đội trưởng Triệu tập chúng ta mấy cái lúc học mới biết được Việt quân 316A sư trọng điểm căn bản cũng không phải là chúng ta chỗ tấn công chính diện. Tình huống là như vậy. La đại đội trưởng chỉ vào địa đồ nói, quân ta giữ nguyên kế hoạch lấy một cái doanh binh sĩ trải qua Long Giang, ban phật hướng mới chạy cùng đại đất bằng khu sen cái 6. Nhưng mà dọc theo đường nhiều lần bị Việt quân đánh lén. pháo kích, còn chưa sen kẽ đến vị trí chỉ định liền tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có thể không công mà lùi sáu. Thế là quân ta lần nữa lấy hai cái doanh binh sĩ tại xe tăng 3 doanh thiếu nợ 7 liên phối hợp xuống áp dụng sen kẽ sáu. Lần này mặc dù sen kẽ đến rồi vị trí chỉ định, nhưng lại bị việt quân vây quanh lâm vào khổ chiến sáu. Nghe đến đó ta tựa hồ có chút minh bạch, khó trách ta quân tại xạ bạ chính diện bị việt quân chống cự cũng không mạnh, thậm chí căn bản cũng không có gặp phải việt quân viễn trình súng cối đả kích, có cũng chỉ là lệ thẻ hoặc là uy lực cũng không lớn pháo cối. Nguyên lai like cái này việt quân căn bản là đem đả kích trọng điểm đặt ở ta xuyên cắm binh sĩ bên trên. càng quỷ tử cái này chơi là ruộng kỵ ngựa đua trò chơi a la đại đội trưởng thở dài nói bọn hắn biết ở chính diện giao phong bên trên vô luận là binh lực vẫn là pháo binh hỏa lực đều không thể cùng ta quân nâng hàng thế là đã tới rồi cái tránh nặng tìm nhẹ dùng chút ít binh sĩ ở chính diện ngăn chặn quân ta chủ lực bộ đội lại bố trí xuống trọng binh đối phó quân ta sen kẽ binh sĩ sáu dừng một chút la đại đội trưởng lại cao mày nói tiếp càng quỷ tử làm như vậy có ba cái tốt chỗ một là có thể đả kích quân ta sinh lực hai là cam đoan xạ bạ hậu cần thiết tế ba sáu quan trọng nhất là nếu như ta quân sen kẽ binh sĩ không cách nào bóp chặt Việt quân của họng, như vậy 316 a sư tùy thời cũng có thể rút lui, đến lúc đó quân ta chỉ sợ nhìn từ bề ngoài là đánh thắng trận, kỳ thực nhưng là bại trận. La đại đội trưởng phân tích đương nhiên là có đạo lý, chính như quân ta du kích chiến lý luận, không so đo một thành đầy đất được mất, mà là tập trung tiêu diệt địch sinh lực. Nhưng mà cái này vốn là quân ta sử dụng chiến thuật bây giờ lại xuất hiện tại Việt quân trên thần, bọn hắn bây giờ chính là tập trung tiêu diệt quân ta sinh lực mà không kế xạ bạ được mất sáu. Cho nên, giống như La đại đội trưởng nói, nếu để cho việt quân 316 a cứ như vậy hung hăng căn chúng ta một ngụm sau lại đào tàu vậy ta quân chính là mặt ngoài đánh thắng trận trên thực tế nhưng là đánh đánh bại cho nên cuối cùng la đại đội trưởng lần nữa chỉ vào địa đồ nói thượng cấp cho rằng sáu quân ta không nên tại sạ bạ chính diện bố trí quá nhiều binh lực quyết định để chúng ta đại đội xuôi theo uy long lỏng chân châu lâm nhất tuyến đi tới tiếp viện ta xuyên cắm binh sĩ đồng thời phối hợp sen kẽ binh sĩ ngăn trở việt quân đường lui có vấn đề hay không nghe vậy ta không từ nhũ nhũ mày mang theo chút nghi hoặc hỏi một tiếng tại sao không để cho đội dự bị bên trên Đội dự bị vốn chính là dùng để ứng phó loại này tình trạng đột phát không phải. Bây giờ chính là sử dụng bọn họ thời điểm. La đại đội trưởng cười khổ một tiếng, hồi đáp, đội dự bị đã lên. 31 mươi một cần lấy tấu trương, hướng 445 đoàn thông tin liền nhân viên nhà bếp Dương xây trương đồng chí gửi lời chào. Tại quân ta tiến công xạ bã lúc, địch hỏa lực tập trung pháo kích cách toàn bộ vẹn vẹn 20 mươi mét hơn một chiếc cấp dưỡng xe, nghiêm trọng uy hiếp đoàn sở chỉ huy cùng tập kết ở trung quanh bốn cái đại đội an toàn. Dương xây trương đồng chí bước lên địch nhân hỏa lực dày đặc cản trở kích, đem ô tô mở cách đoàn sở chỉ huy năm trăm chỗ, bị địch đạn pháo đánh trúng liệt hy sinh. Quân trung ương ủy trao tặng dương xây trương liệt sĩ dũng cảm hiến thân chiến sĩ danh hiệu vinh dự. chưa xong con tiếp. 152 chương 151 sen kẽ chương 151 sen kẽ quân ta tiến công xạ bạ kế hoạch ở chính diện bên trên căn bản là dựa theo chính diện đột phá hai cánh bọc đánh chiến thuật tư tưởng áp dụng tại tiểu phương hướng về phía trước là như thế này đại phương hướng bên trên đồng dạng cũng là dạng này tiểu phương hướng về phía trước ta đoàn tiến công việt quân mấy cái này cao điểm dùng chính là chỗ này chiến thuật đại phương hướng bên trên đối với toàn bộ xạ bạ tiến công cũng đồng dạng là ta đoàn từ chính diện đột phá hai cái khác đoàn từ cánh bọc đánh loại chiến thuật này không thể nói không đúng. dù sao đánh là lục địa chiến hơn nữa còn là quân ta binh lực chiếm ưu thế cái kia chia ra bảo vây cũng là đương nhiên cái này có thể ở một mức độ rất lớn phát huy ra quân ta binh lực ưu như thế nhưng mà sáu không đắc bất nói loại chiến thuật này vẫn là rất cũ kỹ quân mỹ sớm tại đại chiến thế giới lần hai lúc cũng đã đem trọng tâm đi vào càng thêm linh hoạt bầu trời tại nắm giữ quyền khống chế bầu trời sau đó sáu liền có thể tùy tâm sở dụng hành tạc định quân đường sắt đường cái cầu nối chờ khiến cho giao thông tê liệt dẫn đến hàn lính xuống ống đã được tiếp tế chờ không cách nào cung ứng cũng có thể hành tạc quân hòa khố chạm phát điện dầu kho Binh doanh chờ thiết thi quân sự, khiến quân địch tiếp tế cung ứng không được còn có thể đối với trọng yếu mục tiêu quân sự áp dụng trạm thủ hành động, đả kích hắn hệ thống chỉ huy thậm chí còn có thể dùng lính dù trên xuống chiếm lĩnh trọng yếu quân sự. Yếu địa 6 Cứ như vậy chiến thuật liền sẽ linh hoạt đa dạng, nếu như vận dụng được tốt mà nói, hoàn toàn có khả năng đối với địch nhân tiến hành phẫu thuật đao thức tiến công, đồng thời tại thời gian ngắn tại bằng trả giá thật nhỏ đem địch nhân phòng ngự tăng giã. phải nói quân ta cũng có cơ hội phát triển loại chiến thuật này nguyên nhân là tại kháng đẹp viện triều thời kỳ quân ta bởi vì lấy được tô liên viện trợ vô luận là ở trên không quân đội mặt vẫn là tại lục quân phương diện trang bị đều chiếm được rất lớn đột phá 6. nếu như dựa theo phương hướng chính xác phát triển như vậy quân ta không nói có thể vượt qua đẹp tô đến bây giờ ít nhất cũng nên có giành quân có thể dùng tạo thành cái kết quả này nguyên nhân là nhiều phương diện một mặt là trong một đoạn thời gian rất dài quân ta đều tin tưởng bộ binh mới là trên chiến trường là tối trọng yếu nhân vật cái này cùng quân giải phóng tự xây quân đến nay phần lớn là trên mặt đất lấy ý chí kiên cường lấy được thắng lợi có liên quan có sức thuyết phục nhất đúng là ta quân tại thiếu khuyết không quân không có hải quân dưới tình huống cũng có thể đánh thắng liên hợp máy bay đại pháo quân hạm sáu thế là rất nhiều người đều tin tưởng chỉ cần lục quân đủ cường đại chỉ cần các chiến sĩ chiến đấu đủ dũng cảm lập trường chính trị đủ kiên định như vậy kẻ địch cường đại đến đâu cũng có thể chiến thắng tinh thần bom nguyên từ đi cái này thời đại tương đương một bộ phận người là tin tưởng dũng cảm ngoan cường chiến đấu tinh thần mới là trọng yếu nhất một phương diện khác chính là mười năm loạn lạc trong lúc đó quân ta nghiên cứu khoa học phương diện không chỉ không có tiến bộ ngược lại là đang lùi lại sáu thế là cho tới bây giờ ta không quân hay không thích hợp tham gia chiến đấu sáu dựa theo thượng cấp ý kiến là vì tránh chiến tranh thăng cấp nhưng mà ai cũng biết sáu cuộc chiến này đều đánh thành như vậy chẳng lẽ còn không đủ thăng cấp cho nên bây giờ chúng ta đây sẽ trả giống kháng đẹp viện triều thời đại như thế dùng bộ binh áp dụng sen kẽ sáu Dọc theo đường thời điểm ta ngay tại kỳ quái thượng cấp vì cái gì không phải nhiều một ít binh sĩ đi trợ giúp bị vây nốt sen kẽ bộ đội đâu việt quân đả kích trọng điểm là ta sen kẽ binh sĩ không phải vậy bọn họ binh lực chắc chắn sẽ không thiếu vậy chúng ta cái này một cái liên đội đi lên có thể tạo được cái tác dụng gì còn không phải hạt cắt trong sa mạc về sau ta mới biết được tiến đến bộ đội tăng viện không chỉ chúng ta một cái liên đội thượng cấp làm như vậy cũng có đạo lý của bọn hắn la đại đội trưởng trong buổi họp cũng đã nói sáu cô ta một cái doanh sen kẽ binh sĩ còn không có sen kẽ đến vị trí chỉ định liền đã thương vong thảm trọng không đắc bất lùi về sau cái này doanh có thể nói là phía trên chiến trường này đánh tôi ở mức một chi binh sĩ bởi vì bọn hắn thậm chí ngay cả bóng của địch nhân cũng không có nhìn thấy sáu bọn hắn tại xuyên qua một mảnh rừng chúc thời điểm bị việt quân viễn trình súng cối đông đúc oanh tặc mà tử thương mất hơn phân nửa càng quỷ tử viễn trình hỏa pháo ở chính diện trên chiến trường đương nhiên không cách nào theo ta quân so nhưng mà dùng để đối phó quân ta sen kẽ binh sĩ nhưng là dư xài sáu hơn nữa đối phó quân ta sen kẽ binh sĩ còn có rất nhiều chỗ tốt thứ nhất việt quân pháo binh có thể có mục tiêu oanh tạc muốn làm điểm này cũng không khó khăn việt quân chỉ cần phái ra mấy cái đồn quan sát mang theo điện đại ở trên cao quan sát là được rồi sáu thậm chí việt quân căn bản cũng không cần phái đồn quan sát chỉ cần tùy tiện cho việc thôn trang dân chúng phát lên mấy đài máy bộ đạm sáu Những dân chúng kia liền sẽ hợp thời đem ta quân động tính hướng Việt quân báo cáo. Thế là 6. Quân ta binh sĩ mặc kệ đi đến đâu Việt quân pháo binh đều có thể biết xác thực vị trí. Thứ hai, Việt quân pháo binh không cần phải lo lắng quân ta pháo binh đánh trả. Quân ta pháo binh nếu như muốn trả thủ tính chất đánh trả hoặc là hỏa lực áp chế, vậy thì nhất định phải căn cứ vào Việt quân pháo binh bắn ra tới đạn đại bắc đường đạn tính toán ra Việt quân trận địa pháo binh đại cảm khái vị trí 6. Nhưng mà, nếu như những thứ này đạn pháo là nổ hướng ta xuyên cán bộ đội, cũng chính là nổ tại Việt quân phía sau của mình. như vậy quân ta căn bản là không cách nào phán đoán những thứ này đạn pháo là đến từ quân ta pháo binh vẫn là việt quân pháo binh thế là việt quân pháo binh có thể nói là tùy tâm sở dục lựa chọn thời gian và địa điểm hành tạc quân ta sen kẽ binh sĩ giống như việt quân ngay từ đầu liền lựa chọn rừng trúc sáu từng có kinh nghiệm tác chiến người đều biết rừng trúc hoặc là rừng rậm có thể gấp bội tăng thêm đạn đại bác lực sát thương nguyên nhân là những cái kia đạn pháo lại bởi vì rừng trúc rừng rậm tại mục tiêu trên đỉnh đầu nổ tung như thế sắp vỡ cái kia mảnh đạn giống như thiên nữ tán hoa một dạng từ trên hướng xuống sạ hơn nữa ở trong đó còn kèm theo từng mảng lớn bị bể như là mũi tên trúc nhánh cây 6 thế là quân ta chi thứ nhất sen kẽ binh sĩ cứ như vậy bởi vì thường vòng quá lớn vô công mà trở về nghe nói một cái doanh người có thể còn sống trở về cũng chỉ có mấy chục người hơn nữa người người đều mang thương sáu mà càng quỷ tử tổn thất tựa hồ chỉ có một chút đạn tháo quân ta chi thứ hai sen kẽ binh sĩ liền hơi tâm đắc nhiều bọn hắn không còn tập trung đột phá mà là chia mấy cái bộ phận từ bất đồng mấy cái con đường hướng mục tiêu sen kẽ nhưng vấn đề là sáu xem cái loại chiến thuật này thường thường là dùng tại địch nhân không biết dưới tình huống hoặc có lẽ là coi như địch nhân đã biết cũng không biết chúng ta muốn mặc cắm vào vị trí nào lúc này càng quỷ tử không chỉ là biết quân ta muốn mặc cắm thậm chí còn có thể từ con đường bên trên suy đoán ra quân ta muốn mặc cắm địa điểm cùng phương hướng 6. Thế là chi thứ hai sen kẽ binh sĩ bị Việt quân vây quanh cũng chính là chuyện trong dự liệu. Cũng chính bởi vì có những kinh nghiệm này, cho nên thượng cấp mới biết được một điểm, phải đi bộ đội tăng viện không thể quá tập trung, nếu không thì rất dễ dàng gặp Việt quân hỏa lực bao trùm, thế là tiểu lấy liền làm đơn vị chia mấy cái lượn từ khác nhau lộ tuyến tiến đến tiếp viện lâm vào vòng vây sen kẽ binh sĩ. Nhưng mà, phân tán cũng đồng dạng sẽ có phân tán vấn đề 6. Chúng ta liền tại trên trận địa nghỉ ngơi sau một tiếng, ngay tại trước khi trời tối xuất phát. cái này một giờ thời gian nghỉ ngơi vẫn là la đại đội trưởng từ đoàn trưởng cái kia tranh thủ được lý do là quân ta từ tối hôm qua khai chiến đến nay một mực tại thi hành thanh trừ nhiệm vụ tuy không có trực tiếp ở tiền tuyến công thành nhưng vẫn không có thời gian nghỉ ngơi đoàn trưởng bên kia đương nhiên không có vấn đề nhưng bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp chỉ cho phép chúng ta nghỉ ngơi 1 giờ 6. cái này một giờ đối với người khác mà nói có thể không tính là cái gì nhưng đối với chúng ta mà nói đó chính là cho chúng ta một cái nghỉ ngơi dưỡng sức cơ hội 6. sau đó nhớ tới nếu như không có cái này một giờ chỉ sợ ta quân tại phía sau trong chiến đấu mệnh chết đi Nghỉ Ngơi phía sau chính là bổ sung lương thực, đạn dược sáu. Cái này kỳ thực đã không cần đến nhiều lời, liền mô chỉ quân những tân binh kia đều biết đối với sen kẽ binh sĩ tới nói là tối trọng yếu chính là chỗ này chút. Tiếp lấy chúng ta dọc theo đường cái hướng cánh hành quân hơn nửa giờ, vì không đến mức quá mức nổi bật, chúng ta ngay tại Trần Y Y, -y theo đề nghị đổi đi đường nhỏ. Đi tới đi tới binh sĩ thì đến một cái thôn nhỏ, cái thôn này rất nhỏ, chỉ có 8, 9 gian nhà tranh, đến mức liền Trần Y Y, -y đều gọi không hơn cái thôn này tên. Bất quá, trên chiến trường kinh nghiệm nói cho chúng ta biết sáu. Việt bất kỳ một cái nào thôn cũng có thể sẽ là một cảm ấy cho nên chúng ta cũng không dám sơ suất. tại ngoài thôn ngừng hành quân cướp bộ ta giơ lên mong viễn tình hướng thôn quan sát không nhìn thấy trong thôn có người hoạt động chỉ có đằng sau năm 60 mươi m chỗ có bốn cái việt phụ nữ tại ruộng đồng làm việc tại các nàng bên cạnh còn có ba đầu trâu nước tại thản nhiên gặm ruộng đồng bên trên cỏ xanh từ mặt ngoài nhìn không ra thôn có bất kỳ khác thưởng thậm chí có thể nói là cái thôn này tựa hồ cũng không có chịu đến ngoại giới chiến tranh ảnh hưởng sáu giống như một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng đối với cái này một điểm chúng ta cũng là thấy có lạ hay không cái này hẳn cùng Việt nhiều năm ở vào trạng thái chiến tranh có liên quan người việt nam tựa hồ đã thích ứng như thế nào tại chiến tranh niên đại tiếp tục sinh hoạt cho nên sáu cuộc chiến này vừa đánh nhau sẽ sợ hoặc là có điều kiện càng nam bách họ sớm tại chiến phía trước liền hướng nam thiên giới lưu lại càng nam bách họ cũng là không có cách nào đi hoặc là không đỡ đi bọn hắn ngoại trừ tiếp tục làm việc liền không có lựa chọn khác sáu người lúc nào cũng muốn sinh hoạt không phải cho nên cái này hay là muốn chồng chắc chắn không có khả năng trận chiến đánh bao lâu bọn hắn liền bao lâu không đất cày không ăn cơm a hai hàng dài quan sát một hồi La đại đội trưởng liền hướng ta hạ lệnh, "Ngươi sẽ việc lời nói, mang một lớp đi lên xem một chút tình huống." "Là." Ta ứng tiếng, liền mang theo Trần y và -y -y -y ban 2 xuất phát. Sở dĩ sẽ mang Trần y, -y, -y, -y, y, đương nhiên là bởi vì nàng đối với Việt Nam tình huống tương đối quen thuộc, ta muốn đại đội trưởng kỳ thực cũng là ý tứ này. Chúng ta gìm súng rất cẩn thận đi tới thôn, mỗi gian phòng phòng đều tìm tòi một lần sáu. Làm là như vậy lo lắng trong phòng có địa đạo hoặc là cất giấu vi quân, tuy chúng ta không có một cái nào đại đội người không cần lo lắng tiểu cổ vi quân tập kích, nhưng cẩn thận một chút chắc là sẽ không có lỗi. bất quá lục soát một hồi phía sau không có phát hiện tình huống dị thường chỉ là tại một gian trong túp lều trông thấy ba cái phổ thông viện phụ nữ đang ăn đồ vật các nàng xem đến chúng ta những thứ này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bên trong người liền có vẻ hơi hốt hoảng ta không có ý tốt nhường các chiến sĩ cứ như vậy đi vào lục tung lại thêm cũng cân nhắc đến phải nắm chặt thời gian hành quân 6. cho nên duy trì có căn này nhà tranh không có siêu về sau ta mới biết được chính mình phạm vào một sai lầm ở mảnh này trên chiến trường bất kỳ một cái nào thoạt nhìn như là bình dân bách tính người việt nam cũng rất có thể là địch nhân. nhân là lúc này Việt cơ hồ có thể nói là toàn dân gia minh cho nên bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ đều không nên buông tha. Chưa xong con tiếp. 153 chương 152 bị tập kích chương 152 bị tập kích ở trong thôn không có phát hiện dị thường gì tình huống. Ta liền mang theo thủ hạ chính là binh ra thôn, binh sĩ hành tẩu tại một đầu con nông thôn trên đường bùn. Rất nhanh tại một cái trong ruộng liền thấy phía trước đang nhìn viễn kính bên trong nhìn thấy cái kia bốn cái việt nông phụ sáu, hai cái tại trong ruộng trích thái trừ cỏ, một cái đang thẳng lưu, còn có một cái tại không xa xa đường nhỏ bên cạnh hồ nước bên cạnh không người hướng về trong thùng nước múc nước. Từ bốn cái việt nông phụ hình thể nhìn lại, trong đó một cái trẻ tuổi chút, mặt khác ba cái tốt giống như là đã có tuổi phụ nhân. Các nàng xem đến chúng ta những thứ này võ trang đầy đủ bên trong người, thần xác rất lạnh lùng, nhưng sắc mặt không có biểu hiện ra khác thường kinh hoàng. Lúc đó chúng ta hành quân trình tự là, chân y, y Y cùng Vương Kha xương đi ở trước nhất, chân Y Y, -y bởi vì đang theo dõi bên trên có một bộ đi ở phía trước phụ trách quan sát trên đất dấu vết để lại. Vương Kha xương bởi vì phân phối đến rồi một cái mong viết tính, lại thêm hắn trước tiên là cái làm tiểu đầu, sức quan sát mười phần không tệ, cho nên liền phụ trách quan sát nơi xa xá. cho nên Trần Ý Dĩ cùng Vương Kha Sương Kỳ thực chính là xa gần phối hợp, thế nhưng là liền hai người bọn họ cũng không phát giác được cái gì không thích hợp. Bởi vậy có thể thấy được những thứ này Việt nữ nhân ngụy trang công phu có bao nhiêu lợi hại. Chính là chính giữa Tiểu Thạch Đầu cùng Lưới lê mấy người, trong đó Thẩm Quốc mới có máy bộ đàm. Đây là chúng ta cùng liền bộ liên lạc công cụ sáu. Cái này còn muốn nhờ chúng ta phía trước tại đại chính là trên núi đánh thắng trận phúc. Những bộ đội khác một cái liên đội có một, hai bộ máy bộ đàm cũng không tệ rồi, mà chúng ta nhưng là mỗi lớp một bộ. Đi ở sau cùng chính là ta cùng còn dư lại hai danh chiến sĩ. Lúc này chúng ta trang bị đã là tương đối tốt. Chúng ta ban này ngoại trừ hai tên tay súng máy chính phó xạ thủ cùng hai tên súng phóng tên lửa xạ thủ bên ngoài, còn lại thanh nhất sắc cũng là 47 Là dễ thấy nhất hay là ta trong tay S vợ giờ súng 56, lại thêm thẩm quốc mới trên lưng máy bộ đạn 6. Mười phần chính là một chi uy phong lấm lấm lính tắc trên 6. Về sau chúng ta mới biết được, cũng chính là những trang bị này mới làm hại chúng ta ban này kém một chút liền toàn quân bị diệt. Nguyên nhân có hai cái, một là đại đội theo ở phía sau không có đi lên. Việc quân đặc công cho là cũng chỉ có chúng ta mấy người như vậy thế là có cơ hội để lợi dụng được, hay là Việt quân đặc công đối với ta quân trang bị hết sức rõ ràng, biết quân ta binh sĩ bình thường chỉ có đang lớp phó giải phân phối hạng 47, chiến sĩ bình thường cái tia dùng cũng là 56 nữa, Cho nên vừa nhìn thấy trong tay chúng ta thanh nhất sắc gạc 47 hơn nữa còn có hai người xứng mang mong viễn kính lại thêm một bộ máy bộ đàm cùng ta trong tay một cái súng năm sáu. Các nàng liền thấy thèm. Các nàng đối với chúng ta ban này phán đoán là đây nhất định là quân giải phóng doanh cấp trở lên nhân viên chỉ huy xuất lĩnh chỉ huy tổ cùng cảnh vệ phân đội 6. Có người có lẽ sẽ kỳ quái, Việt quân đặc công vì sao lại làm phán đoán như vậy đâu? Các nàng sẽ không nhìn quân trang sao? Cái này lại phải quy công cho quân ta từ trên xuống dưới quân trang tất cả đều vậy, cán bộ phục chính là nhiều hai cái túi, không chăm chú nhìn thật đúng là nhìn không ra. Cho nên những thứ này Việt quân đặc công nguyên bản căn bản cũng không có kế hoạch đối với chúng ta khai thác hành động, nhiệm vụ của các nàng kỳ thực rất đơn giản. Chính là ngụy trang thành dân chúng trông coi con đường núi này, quan sát đồng thời hướng thượng cấp hồi báo tất cả đi qua quân giải phóng người của bộ đội đến cùng trang bị tình huống. Nhưng các nàng nhận định chúng ta là con cá lớn phía sau sáu, sẽ không cam tâm đến miệng thịt mỡ cứ như vậy chạy trốn, thế là mới có phía sau chiến đấu. Đương nhiên, lúc này chúng ta cũng không có cảm thấy nguy hiểm. có lẽ đây chính là nữ binh ưu thế sáu các nàng từ ở bề ngoài nhìn căn bản chính là yếu đối không chịu nổi dù ai cũng không cách nào đem các nàng cùng giết người không chấp mắt việt quân đặc công liên hệ tới chúng ta đi con đường này quanh co khúc có hiệu thành con vòng quanh hồ nước xuyên qua cách đó không xa chính là mấy khối cây mía mà, lại đi qua chính là một mảng lớn rộn nước tại trải qua mương thời điểm ta quan sát một chút cái kia đang tại hồ nước bên cạnh múc nước nông phụ sáu cái này nông phụ vẫn không có ngẩng đầu lúc đó ta cho rằng sáu nàng có thể là bị chúng ta những thứ này địch nhân dọa cho a kỳ thực lúc này ta trên trực giác đã cảm thấy có cái gì không đúng Nhưng nhất thời lại không biết bên trong chỗ đó có vấn đề, thế là rất nhanh liền từ nàng thân quân đi qua. Đi vài bước ta mới nhớ chỗ nào không đúng sáu. Ta giống như thật xa liền thấy cái này nông phụ tại múc nước. Như thế nào thời gian lâu như vậy đi qua cái này, nông phụ một thùng nước còn không có mức đầy. Mang theo cái này nghi hoặc ta liền mà xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn xuống, cái này nhìn một cái vậy mà để cho ta giật mình tê lên sáu. Cái kia nông phụ không biết lúc nào vứt bỏ nước trong tay muôi, trong tay đã nắm lấy một thanh súng tự động loại nhỏ, nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đang đang sát khí, lúc này ta mới biết được thương của nàng liền giấu ở nước kia trong thùng sáu. Phải nói vận khí của ta rất tốt, bởi vì ta nhận ra cái này nông vụ nắm trong tay cái thanh kia súng tự động loại nhỏ, giống như kêu cái gì 6. Anh cách làm mỗi thức tiên đầy đủ, anh cách lạp mô mạc người thức. Sở Dĩ nhận ra đó là bởi vì tại điện ảnh, trên TV có quá nhiều băng đảng gia hỏa dùng thương này. Lão Đầu cũng đã nói với ta loại này súng tiểu liên, hắn nói thương này là càng quỷ tử từ nước Mỹ lao cái kia giao nộp tới, là càng quỷ tử đặc công yêu nhất sáu. Mặc dù tầm bắn không xa, nhưng thể tích nhỏ dễ dàng cho ẩn tàng. Hơn nữa xạ tốc nhanh 96 phát mỗi giây, dung lượng đạn đại 30 hoặc 32 phát, tại cận chiến lúc như thế một tay nắm đảo qua 6 cái kia mục tiêu cơ bản cũng chỉ có bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ hạ tràng có thể tưởng tượng được chúng ta ban này bao quát ta ở bên trong chỉ có mười một người hơn nữa còn tất cả đều là đưa lưng về phía tên này nông phụ vậy nếu như để cho nàng thành công bót có 6, chúng ta chỉ sợ thời gian một cái nháy mắt sẽ chết thương hơn phân nửa nhưng mà 6, muốn trách thì trách cái này nông phụ quá nóng nổi nếu như nàng lại đợi thêm như vậy mấy giây 6, chờ ta cách xa nàng một điểm lại rút thương ra tới chỉ sợ coi như thần tiền cũng cứu không được chúng ta đó cũng không phải nói ta động tác không đủ nhanh mà là ta cầm trên tay là ép giờ súng nắm. súng bắn tỉa thân thương dài thân thương dài liền mang ý nghĩa nội dung chính lên súng chỉ hướng mục tiêu muốn thời gian dài hơn 6. mặc dù cũng chỉ là lớn lên sao một chút nhưng trên chiến trường thường thường chính là như vậy một chút liền có thể quyết định sinh tử nhưng bây giờ tình huống cũng không vậy ta khoảng cách nông phụ chỉ vẹn vẹn có hai bước xa 6. ta không giả suy tư cầm trong tay báng súng vung lên 6. ở giữa cái tiên nông phụ trong tay súng tiểu liên thế là theo cập cập cập 6 một hồi súng văng lên cái kia nông phụ mặc dù vẫn là bóp lấy cò súng nhưng lại bị ta đánh chật nòng súng mà căn bản cũng không có chính xác khi nàng đang muốn so sánh đang họng xuống hướng chúng ta đánh tới lúc sáu ta đã trước một bước đem miệng súng nhắm ngay đầu của nàng đồng thời bóp lấy cò súng. Phanh, một tiếng súng vang, đầu của nàng liền giống bị kích phá dưa hấu, huyết nước cùng ngóc vang từ phía. Súng bắn tỉa uy lực vốn là đại, chúng chi vẫn là khoảng cách gần như vậy xa kích, thế là chỉ một thương này liền đem nàng đánh ngã ở hồ nước bên trong, hồ nước thoáng chốc liền phiêu lên một mảnh màu đỏ. Thủ hạ ta binh phản ứng cũng coi như nhanh, vừa nghe đến tiếng súng rất nhanh liền ý thức được là chúng mai phục, thế là ngay đầu tiên liền nằm trên đất. Cơ hồ cùng lúc đó, mà khác ba tên nông phụ cũng động thủ xấu, các nàng giống như là thuật tự như từ ruộng đồng bên trong đuổi cỏ rút ra vũ khí xấu. Cũng là ạc 47, trong đó một tên còn mười phần thông thạo tại ôm xuống phía trước hướng chúng ta ném qua tới một cái liều đạn sáu. Nói thật, ta thật không dám tưởng tượng lúc này ba thanh ạc 47 đồng thời vang lên lại là gì tình huống 6. Địch ta cách biệt bất quá 20 mấy mét, ba thanh ạc 47 vậy chính là có 90 phát đạn, nếu những viên đạn này đồng thời hướng chúng ta bay tới sáu, Vậy chỉ sợ là đầy đủ đem chúng ta những người này cho làm bể. Chỉ là nàng lại đánh giá thấp chúng ta chi bộ đội này tố chất, hoặc phải nói nàng đánh giá thấp chính là Trần y năm. -Y -Y ngay tại liều đạn vừa mới rơi xuống đất một khắc này, Trần Y Diệp liền một cái kính bước sông lên nắm tay liều đạn phản bước ra trở về. Thế là những cái kia việt quân đặc công liền gặp phải hai lựa chọn, một là tiếp tục hướng chúng ta sạc kích, nhưng như vậy chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bị lựu đạn nổ ngã nguy hiểm. Hai là nằm dạp trên mặt đất chờ liều đạn bạo nổ lại nói. Việt quân đặc công nhóm không hẹn mà cùng lựa chọn cái sau, thế là chúng ta liền tranh thủ được một chút thời gian sáu. Cũng chính là bởi vì này sao chút thời gian, tiên cơ liền chuyển đến trên tay chúng ta, thế là chiến trường thế cục đã tới rồi cái lịch chuyển sáu. Trước tiên vang lên chính là các chiến sĩ súng trong tay, mà ta cũng vừa vừa tới được đến quay lại họng súng nhắm ngay các nàng sáu. Cái này mấy danh việt quân đặc công thân thủ ngược lại cũng không nghỉ lại, gặp tình thế gây bất lợi cho nàng rất nhanh liền mượn ruộng ngại hiểm hộ vừa đánh thương bên cạnh hướng về cây mía mà tối lui, nhưng mà ta như thế nào lại để các nàng từ trong tay của ta đào tàu sáu. Phanh, một tiếng, theo súng trường một lần nhảy lên, một danh việt quân đặc công thân hình ngừng lại đang dừng lại đổi đạn hấp lúc, liền bị ta một thương quật ngã trên mặt đất. Một tên khác đang tại bắn đặc công cũng bị các chiến sĩ bắn loạn đánh trúng nằm trên đất. còn giữ lại một cái đặc công linh hoạt tại trong ruộng lộn mấy vòng nhưng người liền trốn đến châu nước sau lưng sáu cái này chọn bộ động tác thực sự là một mạch mà thành để cho ta nhìn mà than thở bởi vậy cũng có thể gặp việc quân đơn binh tố chất thật sự rất không tệ chỉ là nàng lúc này biểu diễn chỉ có thể là trước khi lâm trung cuối cùng diễn xuất bởi vì sau một khắc viên đạn của ta sẽ xuyên qua châu nước dưới người khe hở đánh trúng vào bắp chân của nàng sáu đợi nàng kêu đau quỷ dạp xuống đất lúc ta một cái khác phát đạn liền xuyên qua ngực của nàng khang đem hắn đánh ngã trên mặt đất lúc này ta cho là chiến đấu liền như vậy kết thúc nhưng không nghĩ tới theo cây nghĩa mà chuyển tới một hồi tất tất siêu siêu thanh âm lại chui ra hai tên tay cầm ạc 47 việt quân nữ đặc công 6. các nàng có lẽ là nghe được tiếng súng chạy đến trợ chiến chỉ là bởi vì bị cây nghĩa mà chặn ánh mắt không biết phía ngoài chiến hữu chỉ ở như vậy một sát na thời gian bên trong liền bị đều tiêu diệt lần này ló đầu ra xem xét liền cực kỳ hoảng sợ quay đầu lại chui trở về các chiến sĩ nơi nào còn đuổi theo bông tha các nàng cũng không để ý có nhìn hay không nhìn thấy người súng máy súng tiểu liên liền hung hăng đi đến đầu gọi chỉ đánh cái kia trong đất cây nghĩa là đùng đùng văng rồi. từng đoạn đúng là gỗ mục tựa như nổ tung sáu. Thằng đến các chiến sĩ trong băng đạn đạn đều đánh hụt sau đó lúc này mới dừng lại, đổi một cái hộp đạn phía sau, ta liền mang theo hai danh chiến sĩ lìm súng cẩn thận từng ly từng tí đi vào cây nghĩa mà, rất nhanh liền tại nát phải một mảnh hỗn độn cây mía cha bên trong tìm được hai danh việt quân nữ đặc công thi thể, các nàng đã bị thành hàng đạn cho làm bể. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 154. Chương 153, Hoàng Liên Sơn chương 153, Hoàng Liên Sơn nghe được tiếng súng phía sau, La Liên Trường rất nhanh lại phái hai cái bàn tiến Quyết định này đương nhiên là chính xác. có lẽ có người sẽ cảm thấy muốn đem toàn bộ đại đội đều phái đi vào sáu. Nhiều người lực lượng đại mà, nhưng chiến trường tại càng nhiều thời điểm là muốn tránh nhiều người. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiều người liền đại biểu quá đông đúc, quá đông đúc liền đại biểu lại càng dễ bị địch nhân vây quanh hoặc là sát thương. Giống như bây giờ, cái thôn này bất quá mới như vậy tám, chín gian phòng ở. Đây nếu là đem một đại đội người đều phải tới, vậy chỉ sợ là chính là người đẩy người góp thành một đoàn, địch nhân chỉ cần tùy tiện kéo vang dội một cái túi thuốc nổ liền có thể nổ chết mấy chục cái, hoặc có lẽ là sáu. Nếu như đây là việt quân lấy thôn bảy mai phục vậy thì có thể nhẹ nhõm đem chúng ta bứng hết. Hai cái này ban chính là Ngô trí Quân cùng người đọc sách mang hai cái ban, bọn hắn vừa tiến vào thôn liền loạt vào Việt quân đặc công chặn đánh ngăn chặn, để cho ta có chút không dám tin tưởng là sáu. Chặn đánh ngăn chặn bọn họ lại là vừa rồi tại trong phòng ăn cơm ba cái kia nông vụ, hơn nữa các nàng sử dụng vũ khí còn có súng phóng tên lửa 6. Cho đến lúc này ta mới phát hiện mình bị lừa, bất quá hảo tại chiến sĩ nhóm là ở nghe được tiếng súng mới tiến vào, cho nên trước đó sớm đã có đề phòng, lại thêm Việt quân đặc công là trốn ở phòng của tranh bên trong 6. Có thật nhiều người cho là có thứ gì cản trở làm công sự che chắn dù sao cũng do so không có đồ vật cản trở tốt, có thể sự thực là sáu. nếu như công sự che chắn bản thân liền là tương đối yếu ớt dễ cháy tỷ như phòng cỏ tranh vậy nó chẳng những sẽ không đưa đến điểm hộ tác dụng còn có thể trở thành hại chết người một vợt cái này không các chiến sĩ lung tung hướng cái kia phòng cỏ tranh đánh một hồi thường tiếp lấy lại bắn một cái đạn hỏa tiện phía sau sáu nhà kia lập tức liền lún xuống nửa bên trốn ở bên trong ba danh việt quân nữ đặc công đều không ngoại lệ đều bị đặt ở bên trong chờ chúng ta trở lại trong thôn thời điểm cái kia ba danh việt quân nữ đặc công đã bị các chiến sĩ kéo đi ra một cái chúng đạn tại chỗ liền chết một cái bị lún xuống xà nhà gỗ đập chúng đầu, đầu đầy là huyết chỉ có ra khi không có vào phần giống nhìn lại không được chỉ có một vận khí tốt chỉ chịu một chút vết thương nhẹ nàng cũng là trong trận chiến đấu này chúng ta bắt được duy nhất cái tù binh xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo La Liên Trường tại chỗ liền an bài một cái nhân viên vệ sinh vì nàng băng bó sau đó liền để thông tín viên Tiểu Lưu đem nàng giải về tiếp nhận thẩm vấn cũng chính vì rằng này chúng ta sau đó mới từ nhân viên tương quan cái kia lần đầu tiên nghe được một cái từ viện nữ tử đặc công đội tại nơi ở giữa sập một nửa trong nhà lá các chiến sĩ lục ra được rất nhiều trang bị cùng đạn dược ở trong đó thậm chí còn bao quát một bộ điện đài sáu bất quá đáng tiếc là chúng ta nhiệm vụ lần này là sẽ kẽ trên thân mang trang bị đã đủ nhiều thế là chỉ có thể bổ sung một chút đạn dược liền đem còn dư lại trang bị chất thành một đống một mùi lửa đốt đi coi chúng ta đi ra thôn thời điểm sắc trời liền dần dần tối lại đây cũng chính là chúng ta hy vọng nhiệm vụ của chúng ta là đi tiếp viện sen kẽ binh sĩ nói một cách khác chính là muốn tiến vào địch nhân hậu phương 6. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta có khả năng sẽ gặp phải so với chúng ta hơn rất nhiều việt quân thậm chí còn có thể bị việt quân có mai phục chúng ta chỉ có một đại đội có thể nói là tùy tiện gặp phải một chi việt quân binh sĩ đều phải gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm rất rõ ràng nếu như là tại ban đêm hành quân hơn nữa đi vẫn là đường núi, lại thêm trần y dưới ý dĩ dẻo đối với địa hình quen thuộc, biết từ nơi nào đi có thể tránh đi việt quân đại bộ đội, thế là loại nguy hiểm này không thể nghi ngờ liền thiếu đi nhiều lắm. Khuyết điểm chính là đường đi gấp bội tăng thêm, hơn nữa có khi còn muốn đi vào rất hiếm vết người rừng rậm, cho nên tốc độ hành quân rất chậm. Cái này cũng khiến cho chúng ta thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai sát trời cũng đã mông mông sáng thời điểm, mới rốt cục đạt tới thượng cấp chỉ bảy ra chỗ cần đến hoàng liên sơn. Đến nơi này phía sau chúng ta mới biết được vì cái gì người việt nam sẽ đem vùng này xưng là hoàng liên sơn sáu. Ở đây khắp nơi đều sinh trưởng một loại màu vàng lá cây to bẹ cây cối, lại thêm khô héo cỏ tranh cùng trước sau tương liên kéo dài không dứt quần sơn, khiến cho ở đây giống như một đầu nằm sắp ngủ say trường xà. Nhưng mà ta và các chiến sĩ lại không có tâm tư thưởng thức lần này cảnh đẹp, bởi vì chúng ta đều biết lúc này đã tiếp cận quân ta bị vây nốt binh sĩ, nói một cách khác xấu, lúc này cũng chính là có khả năng nhất bị việt quân phát hiện thời điểm. Ai? Phía trước truyền đến Trần Y Y Y một tiếng thở nhẹ, thế là ta liền biết phía trước phát hiện thứ gì, vội vàng mang theo hai danh chiến sĩ bước nhanh hơn chạy lên. trên đất chống ngừng lại mấy chiếc xe tăng xe tăng xác có việt nam cũng có cô ta lúc bắt đầu chúng ta còn không phân rõ những cái kia xe tăng cái nào là việt quân cái nào là ta quân dù sao song phương xe tăng cũng là hàng xô viết xe tăng quân ta năm mươi thức chủ chiến xe tăng phản phất tô liên t 54 mà việt quân đại lượng trang bị tô liên cung cấp t 54 t 55 hơn nữa thản khắc thượng tiêu chí cũng gần như đủ súng thượng đô có một màu đỏ ngôi sao năm cánh chỉ có đến gần mới phát hiện giữa hai người khác nhau sáu ta quân thản khắc lên ngôi sao năm cánh bên trong có trên dưới sắp hàng tám hai chữ hơn nữa sáu Ta quân thản khắc bên trên đều không ngoại lệ đều mang theo 4, năm tên giải phóng quân chiến sĩ nói là mang theo 6, là bởi vì bọn hắn cũng đã hy sinh. Tại hiện đại thời điểm, ta liền nghe lao đầu nói qua một chút binh sĩ vì để cho ngồi bộ binh không bị xe tăng bỏ rơi tới, dùng ba lô mang đem binh sĩ cố định tại thản bên trên, kết quả dẫn đến xe tăng gặp tập kích lúc bộ binh không thể kịp thời xuống xe chiến đấu, cơ hội liền thành trên miếng sắt thì cá. Trước kia một mực không thể nào tin được điều này, nhưng là bây giờ tận mắt thấy giải quyết xong lại không đắc bất tin. Những cái kia bị treo ở thản khắc thượng chiến sĩ trước khi chết cũng không thể nhắm mắt, tư thế gần như giống nhau. Bọn hắn dường như là nghĩ ra sức từ thản khắc thượng tránh thoát xuống, nhưng một cây ba lô mang lại đem bọn hắn cơ thể cẩn thận cột Có chút càng là chỉ chừa nửa người trên. Một nửa còn lại đều sớm không biết đi nơi nào. Bọn hắn hy sinh đã có một đoạn thời gian, tại ánh mặt trời nói phơi phía dưới những thi thể này đã độ cao. Trong không khí loại kia khó ngửi mùi thối rất nhanh liền đưa tới con rồi con kiến còn có một số không biết tên côn trùng tại những cái kia chiến sĩ hy sinh trên mặt, trong miệng, còn có miệng vết thương bỏ loạn cắn loạn sáu. Các chiến sĩ nhao nhao quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn cái này, để người ta lòng chua xót một màn, một loại đến từ sâu trong nội tâm thê lương tràn ngập tại đội ngũ trước trước sau sau. Lại nhìn cái này xe tăng trung quanh thi thể sáu. Ta rất nhanh liền ý thức được cái gì, quay người liền đối chiến sĩ nhóm kêu lên, nằm xuống. Cốc cốc cốc sáu. Cơ hồ ngay tại chúng ta nằm xuống một sát na tiếng súng liền vang lên, đạn giống như là mưa đá tựa như tại trên đỉnh đầu chúng ta bay qua, mỗi cái phương hướng đều có sáu. Đờ gì e nó chứ? Lương Liên binh hướng về phía đại đội trưởng lớn tiếng kêu lên, "Đại đội trưởng, chúng ta đã trúng càng quỷ tử mai phục." đại đội trưởng nằm dạp trên mặt đất nhanh nóng, lắc đầu hồi đáp chỉ sợ không phải sáu không phải lương liên minh thăm dò đầu nghe cái này bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng súng nghi ngờ hỏi vậy cái này là sáu hai hàng dài đại đội trưởng không có trả lời lương liên minh mà là nhằm vào lấy kêu lên làm sao ngươi biết có biến là bởi vì những thi thể này chiều ta xe tăng trung quanh thi thể dương lên đầu nơi đó có ta quân chiến sĩ thi thể cũng có thi thể của địch nhân sáu ta cũng nhìn thấy sáu thế nhưng là sáu nay liền đại biểu có biến lương liên minh vẫn cảm thấy kỳ quái tại một đầu khác mặt sẹo liền ô một tiếng chúng ta là tại địch nhân cùng người một nhà ở giữa gì lương liên binh chăm nghĩ không thể lý giải quan sát những thi thể này thấy lại mong một phía vẫn là không hiểu là chuyện gì xảy ra thấy vậy ta không từ lắc đầu cái này lương liên binh thương pháp là không sai thế nhưng là năng lực phân tích còn kém điểm cái này kỳ thật cũng không khó lý giải tại chiến trên sân quân ta cùng việt quân tối quen cũng là muốn hết tất cả cố gắng đem thi thể của chiến hưu mang về mà bây giờ chúng ta lại có thể ở đây nhìn thấy hai phe địch ta chiến sĩ thi thể sáu thế là này liền chỉ có một loại giải giải đó chính là chúng ta thân ở chỗ là địch ta phòng tuyến ở giữa Bất kể là phương nào muốn đem thi thể mang đi cũng khó khăn. Đại đội trưởng, làm sao bây giờ? Ta nghe đến mấy cái điện đài binh cách xa hướng đại đội trưởng kêu to. Còn có thể làm sao? La liên trường tức giận đáp lại nói, xem bên nào là của chúng ta binh sĩ, tiến lên. Đại đội trưởng. Ta vội vàng chặn lại nói, chờ một lát nữa sáu. Tình thế là rất rõ lộ vẻ, lúc này người của hai bên cũng chỉ là tại đánh thương mà không có đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Đây có lẽ là bởi vì bọn hắn còn không xác định chúng ta là địch hay bạn. vạn nhất nếu là xác định, đó là phe đối địch liền sẽ không cố kỵ chút nào đem pháo tối đạn pháo liên miên liên miên nện ở trên đầu chúng ta. Bên này khu vực tuy là khắp nơi đều có đồng vụ tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng lại không có chút nào che đậy có thể nói, một hàng kia đạn pháo đập tới chúng ta liền ít nhất cũng phải có một nửa người nằm ở nơi này sáu. Nhưng mà cứ như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, trở thái dương lại cao hơn chút xương mù tàn càng quỷ tử cũng liền tự nhiên cũng đã biết chúng ta là bên nào. Đại đội trưởng, nhanh hạ mệnh lệnh a. Lương liên binh hướng ra phía ngoài loạn xạ đánh một băng đạn, tiếp tục gấp ánh mắt nhìn về phía la liên trưởng. Phải nói lương liên binh gấp gáp là có đạo lý. Chúng ta bây giờ có thể nói là bị kẹp ở giữa tiến thối lương an, đắng liền đáng tại lại không dám cho thấy thân phận. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp xấu. Dần dần liền luôn có bị phát hiện thời điểm. Hai hàng dài, La liên trường thì hướng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Phải làm gì đây? Sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến, tất nhiên hai phe cũng có thể đem chúng ta coi như địch nhân tới đánh. Vậy tại sao không thể hai phe đều đem chúng ta coi như người một nhà? Nghĩ tới đây ta lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy chiếc xe tăng. Muốn gạt được người khác đầu tiên phải hiểu rõ bên nào là địch bên nào là hữu. bằng không mà nói rất có thể sẽ biến khéo thành vụ nhường hai bên đều vững tin chúng ta là địch nhân tất cả đều đem chúng ta đánh cho đến chết cũng may muốn phán đoán điểm này cũng không phải rất khó ta rất nhanh liền từ xe tăng họng pháo phương hướng cùng trên đất tử thi đánh giá ra phía sau là việt quân mà phía trước là ta quân lại cẩn thận nghe ngóng hai mặt chuyển tới tiếng súng sáu. sau lưng tất cả đều là 47 chuyển tới cuộc cầu câm thanh mà phía trước thỉnh thoảng liền sẽ có vài tiếng 56 nửa phanh phanh vang dội thế là cũng không có cái gì nghi vấn sáu phía trước là ta quân bộ đội hậu phương là việt quân chưa xong con tiếp 155 chương 154 vây điểm đánh viện binh chương 154, vây điểm đánh viện binh Ban một giải thấy rõ những thứ này phía sau ta lúc này hướng lô Chí quân chỉ vào xe tăng phía sau hô ngươi mang theo kỳ đến phía sau kia đi giao động sáu chú ý không nên đem lá cờ lộ ra nhường mặt khác nhân phát giác hiểu chưa minh bạch lô Chí quân người này tuy đầu hóc không thể nào nhảy bén nhưng đối với thi hành mệnh lệnh của ta vẫn là hết sức dứt khoát ban hai giải ta cách mười mấy mét hướng ghé vào mô đất sau trần y dĩ -y, y để vây vây tay đang muốn chạy đến bên người nàng đi lại phát hiện nàng đã mười phần nhạy bén cũng rất chuyên nghiệp hóc lưng lại như mẹo chạy đến bên cạnh ta nằm xuống Trần Y Duy gặp ta nhìn qua nàng sương sở, không khỏi giận ta một mắt nhắc nhở ta đạo, ai, hạ mệnh lệnh à? Nô. Ta lấy lại tinh thần hướng nàng gật đầu một cái, người hướng sau lưng hô mấy câu, dùng việc lợi nói hô sáu. Liên nói, chúng ta là tiền tuyến bị đánh tan binh sĩ. Phiên Hiệu đi 6. 79 đoàn 2 doanh bốn liền. Không đợi ta nói xong, Trần Y Duy Dị cũng rất dứt khoát giúp ta nói, đây là chúng ta tại 119.7 cao địa thượng đối phó chi tiêu việt quân. Ân, không có vấn đề. Ta gật đầu một cái, chú ý không nên bị cản quỷ tử phát hiện sơ hở. Là. trần y ý hướng tiếng giống như chỉ tựa như con báo chạy về sau đi kế sách của ta rất nhanh liền có tác dụng đầu tiên là trần y ý hướng sau lưng lớn tiếng hô một trận việt lời nói thế là sau lưng tiếng súng liền ngừng lại dù sao chúng ta kêu trong lời nói đầu chí ít có một nửa là thật sự xấu tiên tuyến thật là luân hãm không phải có số ít viện binh trốn ra được cũng rất bình thường không phải tiếp đó chính là ngô Chí quân vung hồng kỳ tại xe tăng phía sau thận trọng cơ mấy lần sáu thế là trước mặt tiếng súng cũng dừng lại tuy càng quỷ tử cùng ta quân đều là người á châu rất khó khác nhau ra ai là ai nhưng quân kỳ cũng là bị ta quân chiến sĩ coi như bộ đội linh hồn Dù cho người đã chết cũng muốn bảo hộ quân kỳ an toàn, cho nên có cái đồ chơi này lay động sáu. Phía trước quân ta chiến sĩ rất nhanh liền biết rõ chúng ta là người mình. Thế là, trên chiến trường tụu ra hiện một cái rất quỷ dị tràn diện sáu. Vừa rồi hai bên đều đem chúng ta coi như nhân, lần này chính là hai bên đều đem chúng ta coi như người mình. Toàn thể đều có. Gặp hai bên đều bị ta ổn định lại, La đại đội trưởng lúc này thấp giọng hướng các chiến sĩ hạ lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, ai cũng không cho phép quay đầu, nghe rõ không có. Nghe rõ. Các chiến sĩ cùng theo lên được với. Mặc dù bọn hắn có thể cho tới bây giờ vẫn là mơ mơ hồ hồ không biết địch nhân vì cái gì không bắn súng, nhưng vẫn là quen thuộc tại thi hành thượng cấp mệnh lệnh. Đi! Nói là đại đội trưởng vung tay lên liền từ che đậy chối nhảy lên một cái sông về phía trước sáu. Các chiến sĩ cũng đi theo đằng sau giống như là từng thất ngựa hoang mất cương tựa như dựa vào sau lưng xe tăng hiểm hộ sông về phía trước đi, Việt quân căn bản cũng không có ngờ tới chúng ta sẽ có nước cờ sáu. Hoặc có lẽ là trong bọn họ rất nhiều người khi nhìn đến chúng ta đều không ngoại lệ hướng phía trước chạy tới thời điểm đã ý thức được bị lừa rồi, nhưng mà bọn hắn lại bởi vì không dám xác định hoặc là lo lắng lộ thương người một nhà mà phụ trách cho nên không dám nổ súng. Chúng ta còn có một chút thời gian, bởi vì những cái kia viện quân ít nhất còn muốn hướng thượng cấp báo cáo, tiếp lấy còn phải chờ thêm cấp hạ lệnh sáu. Ta xem chừng cách phía trước quân ta chiến tuyến bất quá hơn 100m khoảng cách, cho nên coi như viện quân nghiêm chỉnh huấn luyện có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, ta cũng không cho rằng bọn họ sẽ cho chúng ta tạo thành bao lớn nguy hiếp. Quả nhiên, thẳng đến chúng ta liên tiếp xông vào chiến hào lúc Việt quân phương hướng mới chuyển đến vài tiếng thở hồn hển tiếng kêu, tiếp theo chính là hướng chúng ta phương hướng loạn xạ đánh tới mấy hàng đạn một trận tháo, ngược lại mừng rỡ mấy người chúng ta cười ha ha. Làm cho gì? Xuất hiện ở trước mặt chúng ta chính là một cái gầy gò người cao quân nhân, trên mặt hắn mấy đạo vết sẹo cùng trên thân vết máu nói cho chúng ta biết hắn từng tại ở đây cùng Việt quân ác chiến qua, người cao quân nhân vung trong tay 54 thức súng ngắn liền hướng về phía chúng ta kêu lên, không phải gọi các ngươi không nên tùy tiện đi lên sao? Còn mang theo nhiều người như vậy đi lên. Các ngươi là chỉ bộ đội kia. Ta và La đại đội trưởng nghe không khỏi rùng sợ nhìn nhau một mắt cũng không biết hắn nói là ý gì. Các ngươi là chỉ bộ đội kia. Lúc này người cao quân nhân tựa hồ nhận ra là đại đội trưởng trên người cán bộ phục. thế là sắc mặt không khỏi thoáng chậm trì hoãn. Đồng chí. Là đại đội trưởng hóc lưng lại như mèo chạy lên tiến đến, cùng người cao quân nhân nắm tay hồi đáp. Chúng ta là 118 đoàn một doanh hai liên, dâng lên cấp mệnh lệnh đến đây tiếp viện. Các ngươi là 447 đoàn đồng chí A6. Nô. Các ngươi là bộ đội tăng viện. Nghe vậy người cao quân nhân không khỏi bất ngờ nhìn chúng ta một mắt. Lúc này chúng ta mới rõ ràng, nguyên lai giá cao quân nhân mới vừa rồi là đem chúng ta coi như bọn hắn bộ đội binh đâu. Tiếp lấy người cao quân nhân cũng không nói thêm cái gì, chỉ bỏ lại một câu đi theo ta xoay người rời đi. Trong lòng ta thầm nghĩ giá cao quân nhân thật đúng là có chút bất cận nhân tình người a, cái kia đen khuôn mặt giống như cái kia thiết diện vô tư bao thanh thiên tự như, nói thế nào chúng ta cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng tới tiếp viện các ngươi tới cứu các ngươi à, như thế nào một cái sắc mặt tốt một câu lời khách khí cũng không có. Chỉ là trong lòng nghĩ về nghĩ lại không nghĩ cùng hắn tính toán quá nhiều, dù sao nếu như chúng ta không phải là bởi vì thượng cấp mệnh lệnh mới sẽ không làm loại này muốn rơi đầu việc nữa đâu. ngược lại là dọc theo con đường này đụng phải các chiến sĩ khác vẫn còn tính toán nhiệt huyết bọn hắn có lẽ là nghe nói chúng ta là từ địa phương khác chạy đến tam viện dọc theo đường đi đều ở đây đồng chí đồng chí chào hỏi có còn nhiệt tỉnh tiến lên đây dâng thuốc lá đưa nước 6. đi theo người cao quân nhân sau lưng xuyên qua hai đạo chiến hào cùng một mảnh rừng rậm sẽ ở trên sơn đạo ngập một cái liền đi đến một cái hang phía trước từ môn kiêm miệng đứng cảnh vệ viên ta liền biết sáu cái này nhất định chính là 447 đoàn tạm thời toàn bộ ai ta và la đại đội trưởng đang muốn đi ra phía trước lại bị người cao quân nhân cản xuống hắn chỉ chỉ trên người chúng ta trang bị mà không thay đổi nói đồng chí không phải ta không tin mặc cho người sáu minh bạch ta và la đại đội trưởng không nói gì liền đem vũ khí trong tay đẩy tới giao cho trong tay hắn người cao quân nhân lúc này mới chú ý tới vũ khí của ta là đem s giờ súng ngắm không khỏi có chút bất ngờ nhìn ta một mắt nhưng vẫn là cái gì có hay không nói tiện tay đem vũ khí giao cho bên cạnh cảnh vệ viên liền hướng hang dương lên đầu liền dẫn đầu đi vào trước trong nham động tia sáng có chút ám, trong không khí có cố mùi máu tươi nồng nặc cùng phần tiện mùi tối thế là ta liền biết cái này vốn nên là việt quân một cái huy động là một đoàn toàn bộ nhưng phải thiết lập tại một chỗ như vậy liền có thể tưởng tượng cái này 447 đoàn bị đánh có bao nhiêu chật vật báo cáo đi vào hang phía sau người cao quân nhân hướng đang tại dầu hỏa dưới đèn nhìn xem bản đồ hai vị cán bộ một cái động tân đạo báo cáo đoàn trưởng chính ủy những này là 118 đoàn binh sĩ là thượng cấp phái tới tiếp viện chúng ta nô người cao quân nhân lời nói rất nhanh liền đưa tới đoàn trưởng cùng chính ủy chú ý bọn hắn không hẹn mà cùng hướng ta trông lại chào đồng chí đoàn trưởng dáng người có chút béo có lẽ là chiến sự không thuận mấy ngày không có xử lý đầy cái cằm cũng là sợi dâu bột phấn hắn đi tới nhiệt tình nắm chặt tay của chúng ta nói đồng chí sau. có thể đợi đến các ngươi vẫn luôn không có tin tức của các ngươi chúng ta còn tưởng rằng sáu. báo cáo đoàn trưởng La đại đội trưởng hồi đáp chúng ta là bởi vì lo lắng bị càn quỷ tử phát hiện đi là đường núi cho nên mới tới chết chút mặt khác lại lo lắng vô tuyến điện sẽ bị việt quân cấm nghe bại lộ vị trí cho nên một mực bảo trì vô tuyến điện im lặng các ngươi tình huống thương vong như thế nào đoàn trưởng lại hỏi âm thanh trên đường có hay không lọt vào việt quân chặn đánh ngăn chặn báo cáo đoàn trưởng La đại đội trưởng hồi đáp chỉ có tại trải qua một thôn trang thời điểm gặp phải vài tên đặc công tiêu diệt tám tên tù binh một cái của ta ngoại trừ một người vết thương nhẹ bên ngoài không một thương vong. Thật tốt sáu. Đoàn trưởng liên tiếp điểm mấy lần đầu, nói, tới liền tốt, tới liền tốt sáu. Gặp đoàn trưởng vẻ mặt như thế, La đại đội trưởng không khỏi có chút kỳ quái, "Đoàn trưởng, cái khác bộ đội tăng viện sáu, có phải là xảy ra vấn đề gì hay không?" Đoàn trưởng chỉ thở dài một hơi, lại không có trả lời. Mang theo cặp mắt kiếng chính ủy liền đi tiến lên đây, dùng ngữ khí trầm thấp hồi đáp, "Thượng cấp hết thể cho chúng ta phái năm cái đại đội bộ đội tăng viện, cũng chỉ có các ngươi một cái liên đội an toàn đến. Những thứ khác tất cả đều sáu." "Cái gì? Cũng chỉ có chúng ta an toàn đến?" vậy bọn hắn sáu, bây giờ chúng ta mới biết được đây là cảng quỷ tử quỷ kế a. Đoàn trưởng nặng nề nói đạo, việt quân đã sớm biết chủ lực bộ đội sẽ cho chúng ta phái viện binh, cho nên ven đường khắp nơi thiết hạ đồn quan sát cùng đặc công. Tại nắm giữ quân ta bộ đội tăng viện hành tung sau đó sáu, lại có kế hoạch ven đường bố trí mai phục, hoặc là đánh lén, hoặc là hỏa lực bao trúng sáu. cái kia bốn cái đại đội tất cả đều bởi vì thương vong thảm trọng nửa đường trở về, Càng quỷ tử đây là đang vây điểm đánh viện binh a. nghe đoàn trưởng lời này chúng ta không khỏi ngây ngẩn cả người. vây điểm đánh viện binh cái từ này ta đương nhiên không xa lạ gì, ta nhớ được lão đầu nói như vậy. Càng Quỷ tự tinh đây, có khi vây quanh chúng ta một chi binh sĩ không đánh, chờ ta quân phái những bộ đội khác tới tiếp viện sáu. Bọn hắn đã sớm thiết hạ cạm bẫy chờ. Nói một cách khác, cũng chính là việc quân kỳ thực đã sớm có thể đem cái này 447 đoàn tiêu diệt, nhưng mà bọn hắn lại vẫn luôn vây nhưng không đánh, vì chính là chờ chúng ta nhóm viện quân này tự chui đầu vào lưới sáu. Đoàn trưởng, La đại đội trưởng chỉ sợ cũng nghĩ tới điểm này, thế là liền chần chờ vấn đạo, không biết sáu. Bây giờ là gì tình huống? Đoàn trưởng trầm mặc một hồi, liền gật đầu một cái nói, các ngươi sớm muộn cũng là muốn biết đến, quân ta thường vòng thảm trọng sáu. hai cái bộ binh doanh còn có năng lực tác chiến vẫn chưa tới một nửa xe tăng doanh chỉ có 5 chiếc xe tăng còn có thể trên chiến trường 79 năm quân ta một cái xe tăng doanh ước chừng 30 chiếc xe tăng 6. tăng thêm các ngươi cũng chính là một cái doanh thêm 5 chiếc xe tăng mà càng quân tại thuốc đáng sơn nhất mang an bài binh lực 6. chúng ta đoán sơ qua có hai cái đoàn cái gì có hai cái đoàn nghe vậy ta và la đại đội trưởng cũng không khỏi giật nảy cả mình coi như lúc trước thì có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không có nghĩ đến việc quân 316 trăm a vậy mà lại chỉ phái một đoàn ở tiền tuyến cùng ta quân chủ lực chào hỏi mà ở hậu phương lại dùng hai cái đoàn binh lực tới đối phó ta xuyên cắm binh sĩ chưa xong còn tiếp